t r ư ờ n g 425, q u y đạo tạp hóa than chỉ hy mang khe vấn đề dùng cho quang thực cắt bòn t ấ m chip động cơ bước lắp ráp hoàn thành yêu cầu cơ sở tài liệu cũng đều có sau đó phải làm gì tự nhiên không cần nói cũng biết lai sở chệ ám lúc đó phần lớn người xem đối phía sau sự t ì n h cũng rất chờ mong khao khát đến cắt bòn t ấ m chip đến về phần tại sao nói là phần lớn mà không phải toàn bộ vậy dĩ nhiên là quần chúng gian có người xấu a bắt trước bên trong không gian hàn nguyên ở tiêu chuẩn cao sạch khiết vô trần hóa học trong phòng thí nghiệm xử lý chế tạo cắt bòn tâm chip dùng than chỉ hy một sao tinh v i tài liệu có than chỉ hi một sao tinh viên tài liệu cũng không có nghĩa là cắt bòn t ấ m chip liền mười phần chất chín vượt qua t h u ầ n đ ộ than chỉ hi một sao tinh viên chỉ là chế tạo cắt bòn t ấ m chip trụ cột nhất tài liệu trừ lần đó ra còn có than nạ nội quản cao t h u ầ n đ ộ chừng khô họa phở tài những thứ này đều là yêu cầu chi nhánh đi lên giống như silicon t ấ m chip một sao silicon như thế than chỉ hi một sao mặc dù tính năng hữu dị nhưng bởi vì quyển sách thuộc về một sao cấp tài liệu cũng là cần phải tiến hành trộn lẫn còn lại hơn tài liệu tiến hành chế tạo tương ứng E, n loại chất b ả n dẫn bước này vô luận là ở silicon trên tấm chip hay lại là cắt bòn trên tấm chip cũng nhất định không thể tránh đương nhiên cho than chỉ hy một sao tinh viên tiến hành trộn lẫn thủ pháp và trộn lẫn ai ẩn tài liệu cùng một sao silicon nhất định là bất đ ộ n g than cùng silicon này hai loại tài liệu đều thuộc về than tộc nguyên tố hơn nữa hai người tầng ngoài nhất đều có bốn cái điện tử hai nguyên tố có rất tương tự giá cả tầng điện tử hình thể khác nhau ở chỗ nội hạch hạt nhân số cùng tầng ngoài điện tử số bất đ ộ n g than hạch bên trong có sáu cái hạt nhân silicon hạch bên trong có mười bốn cái hạt nhân than điện tử số lượng là sáu cái phân hai tầng trong tầng hai cái tầng ngoài bốn cái mà si l i côn điện tử số lượng là mười bốn cái phân ba tầng trong tầng hai cái trung gian tầng tám cái tầng ngoài bốn cái hạt nhân cùng điện tử số lượng bất đồng này đưa đến bọn họ thành kiện tính chất bất đồng cũng đưa đến bọn họ đang đối mặt bất đồng tài liệu lúc thành kiện quỹ đạo tính chất cùng với đối ứng năng lượng tạo ra do quá trình tạo phân tử lượng cấp bất đồng dù n g một câu tương đối dễ hiểu lời nói đó chính là than nguyên tử tại đối diện đủ loại còn lại nguyên tử thời điểm có thể tạo thành so với si l i côn càng ổn hóa chất than nguyên tử cùng than nguyên tử giữa than nguyên tử cùng còn lại nguyên tử giữa tạo thành cộng giá cạ kiện năng lượng tạo ra do quá trình tạo phân tử đại hóa chất so với ổn định cho nên ở thiên nhiên có thể tạo thành chủng loại đa dạng phong phú hóa chất đây cũng là tại sao trên địa cầu rõ ràng là si l i côn trên đất sắc t r u n g hàm lượng đứng sau dưỡng so với than nhiều nhưng trong giới tự nhiên si l i côn nguyên tố hóa chất chủng loại lại không có than nguyên tố hóa chất chủng loại nhiều nguyên nhân bởi vì si l i côn hóa chất không có than ổn định mà điểm nhưng thật ra là có thể ứng dụng đến c á c bòn tấm chip chế tạo phía trên ứng dụng than hóa chất tới chế tạo tương ứng pn、e, loại chất b á n dẫn kỳ lý luận cơ sở là quỹ đạo tạp hóa lý luận giải quyết vấn đề là than chỉ hy một sao tài liệu mang khe vấn đề than chỉ hy một sao tài liệu mang khét yếu hạn chế than chỉ hy ở suy luận mạch điện t r u n g ứng dụng tương đương vu gia bên trong điện đèn chưa mở quan như thế một mực thường phát sáng quỹ đạo tạp hóa lý luận là đang ở 1931 t h â m niên sau khi do usa nhà hóa học bảo lâm ở hóa trị kiện lý luận trên căn bản nói lên nó thuộc về hiện đại giá cả kiện lý luận nhưng là nó ở thành năng lượng tạo ra do quá trình tạo phân tử lực phân tử không gian cấu hình các phương diện phong phú cùng phát triển hiện đại giá cả kiện lý luận cái gọi là quỹ đạo tạp hóa nói đơn giản chính là chỉ ở hình thành phân tử lúc bởi vì nguyên tử ảnh hưởng lẫn nhau một số không đồng loại hình năng lượng tương cận nguyên tử quỹ đạo trộn lần nữa tổ hợp thành một tổ tân quỹ đ loại này quỹ đạo lần nữa tổ hợp quá trình tiêu tạp hóa tạo thành tân quỹ đạo liền xưng là tạp hóa quỹ đạo thông qua tạp hóa quỹ đạo lý luận hình thành phân tử lúc một loại tài liệu cũng sẽ tồn tại kích thích tạp hóa cùng quỹ đạo trọng điểm chờ thêm trình tỉ như cờ hờ bốn phân tử tạo thành quá trình than nguyên tử hai s quỹ đạo chung một cái điện tử hấp thu năng lượng nhảy lên t r ờ i đến hai p không trên quỹ đạo quá trình này xưng là kích thích nhưng lúc này mỗi cái quỹ đạo năng lượng cũng không hoàn toàn giống nhau vì vậy một cái hai s quỹ đạo cùng ba cái hai p quỹ đạo hỗn hợp đứng lên tạo thành năng lượng bằng nhau thành phân giống nhau bốn cái fp ba tạp hóa quỹ đạo sau đó bốn cái fv ba tạp hóa trên quỹ đạo điện tử gian bài xích lẫn nhau xử bốn cái tạp hóa quỹ đạo chỉ hướng không gian khoảng cách xa nhất chính bốn bề thể bốn cái cực điểm than nguyên tử bốn cái fv ba tạp hóa quỹ đạo phân biệt cùng bốn cái h nguyên tử một f quỹ đạo tạo thành bốn cái giống nhau kiện từ đó tạo thành cờ hờ bốn phân tử bởi vì bốn cái cờ hờ kiện hoàn toàn giống nhau cho nên tạo thành cờ hờ bốn phân tử vì chính bốn bề thể kiện giác một trăm linh chín đó hai mươi tám mà sở dĩ nếu như vậy làm chỗ tốt ở chỗ tạp hóa quỹ đạo tạo thành liên kết hóa học cường độ lớn hơn hệ thống năng lượng thấp hơn có thể tiến hơn một bước đề cao tài liệu ổn định tính loại này thủ đoạn ứng dụng ở than chỉ hy một sao tinh vi ê n trong tài liệu có thể cực kỳ hữu hiệu ổn định tinh vi ê n tính năng đền bù than chỉ hy tài liệu khuyết điểm mọi người đều biết than chỉ hy tài liệu ưu điểm rất nhiều t h như ở phi thường mỏng dưới tình huống có phi thường cứng rắn thuộc tính tính bền dẻo c ự cao c dẫn điện tính tốt vân vân vì vậy nó công dụng rất nhiều cũng phi thường rộng k h ấ p từ khoa học điện học cơ học đặc tính lại tới tài liệu học nhỏ nạp ra công việc nhiên liệu sinh vật y học cùng dược vật chuyển các phương diện công cụ có tương đối rộng rộng rãi ứng dụng tiến tới nhưng lưu dị tính năng phía sau tự nhiên có khuyết điểm ngoại trừ đại quy mô sinh sản than chỉ hy phi thường khó khăn lại đắt tiền ngoại mặc khi cùng dưỡng khí cùng nhiệt lượng chung nhau có rất cao phản ứng tính bởi vì than chỉ hy có rất tốt đẹp dẫn nhiệt tính năng nhưng bản thân cũng chẳng phải ổn định cứ việc phía sau khoa học ra tìm sử dụng cờ vờ giờ loại này có thể sinh sản số lớn than chỉ hy phương pháp nhưng thì không cách nào ở có dưỡng trong hoàn cảnh ổn định tồn tại là than chỉ hy to lớn khuyết điểm bao gồm hàn nguyên chế phẩm thành than chỉ hy một sao tinh viên tài liệu nếu như nó ở dưới nhiệt độ cùng dưỡng khí phản ứng sẽ đưa đến sinh thành dưỡng hóa than chỉ hy nên dưỡng hóa than chỉ hy sẽ phá hư than chỉ hy bản thân tính năng thẳng đến mất đi dẫn điện tính năng đây đối với than chỉ hy tài liệu mà nói có thể nói là một cái trí mạng khuyết điểm dù sao nếu như sử dụng than chỉ hy chế tạo thành cắt bòn tấm chip lời nói không thể nào không thương nghiệp hóa ứng dụng mà thương nghiệp hóa ứng dụng n g ư ờ i không thể nào cho mỗi một khối tấm chip cũng trang bị một cái vô dưỡng hoàn cảnh hoặc là chân không hoàn cảnh lại không nói cần phải hao phí kim tiền cùng tài nguyên liền đối hoàn cảnh yêu cầu độ cực cao tấm chip một khối này mà nói kia căn bản cũng không thực dụng nhằm vào khuyết điểm này các nước chuyên gia cũng tìm đền bù biện pháp nhưng đến tận bây giờ vẫn không có cái gì ổn định hữu hiệu, hiệu đ ề bù phương thức mà thông qua quỹ đạo tạp hóa kỹ thuật có thể hữu hiệu đền bù khuyết điểm này bởi vì tạp hóa sau điện tử quỹ đạo cùng thì ra so sánh ở góc độ giải rác bên trên càng tập trung từ đó khiến nó ở cùng còn lại nguyên tử nguyên tử quỹ đạo thành kiện lúc trọng điểm trình độ lớn hơn tạo thành cộng giá cả kiện càng vững chắc cứ như vậy thông qua tạp hóa quỹ đạo kỹ thuật xử lý sau than chỉ hy tài liệu sẽ không còn sợ có dưỡng cùng nhiệt độ cao hoàn cảnh đương nhiên tạp hóa quỹ đạo kỹ thuật cũng không phải là không có khuyết điểm đầu tiên ở một nghìn chín trăm ba mươi mốt năm nói lên quỹ đạo tạp hóa lý luận sau cái này lý luận cùng kỹ thuật quá tới gần một trăm năm vẫn không có hoàn toàn chín mười Cứ việc trước mắt tạp hóa quỹ đạo kỹ thuật tử đạo loại phân tử hóa hóa quỹ kỹ đã đến đủ ứng dụng các h ấ t trên, bên q u m ứ thậm chí đã b i ê nước soạn dạng đến chung. n cấp 2, cấp 3 hóa học hóa h tài liệu dạy n không luận luận cũng không có tạo thành chính mình bế hoàn. g kỹ thể chối hay thuật, vô tạo t có lại là, là lý là bế r ư mắt các nước nghiên ư ớ c n cứu trung tạp hóa quỹ đạo chung còn chỉ dùng năng lượng gần gũi nhất giá cả tầng quỹ đạo t h như chất hữu cơ chung c nguyên tử chỉ dùng nó 2 s cùng 2 p có thể là đơn thuần dùng 2-3 cái quỹ đạo căn bản không thỏa mãn quỹ đạo tạp hóa hoàn bị cơ yêu cầu bân quốc là trước mắt ở cặp bọn trên tấm chip đi xa nhất quốc gia liên quan nhân viên nghiên cứu cũng cũng không phải không có suy nghĩ qua sử dụng tạp hóa quỹ đạo kỹ thuật đến cho cặp bọn tấm chip tăng lên ổn định tính nhưng thật đáng tiếc là cái này kỹ thuật ở quốc nội thậm chí ở cả thế giới trước mắt cũng không cao được coi trọng tinh thông phương diện này nhân cực kỳ thưa thớt cứ việc cái này kỹ thuật ra đời hai cái nobel hóa học thường nhưng như cũng thuộc về ít lưu ý chuyên nghiệp khả năng này là giải nobel hô to hoa luồng hai lần đi dù sao thu được giải nobel chuyên nghiệp trên căn bản ở phía sau tiếp theo một ít trong năm cũng sẽ đưa tới toàn thế giới chú ý cùng đầu tư nhưng quỹ đạo tạp hóa lý luận cũng không có ở năm 2010 lúc trước toàn thế giới mở cửa này chuyên nghiệp trường học rất ít ít đến trình độ gì đây đại khái chính là người học cửa này chuyên nghiệp sau đó đi tới tiến sĩ giai đoạn lời nói người đạo sư khả năng chính là giả thưởng đại lao hoặc giả nói là giả thưởng đại lao đệ tử ân đại khái liền nhân tài khan hiếm đến trình độ này nhưng phía sau theo tầm quan trọng tăng lên quỹ đạo tạp hóa môn học này đã rộng rãi dạy rồi thậm chí có nhiều chút chuyên nghiệp t h như phân tử hóa học lý luận hóa học còn nghĩ đem thiết đặt làm rồi lớp phải học bất quá học đồ chơi này nhân vẫn là rất t ế u bất quá điều này cũng không có thể quái quỹ đạo t ạ m hóa lý luận bởi vì này đồ chơi học thật sự quá khó khăn ban đầu cao t r u n g giai đoạn cũng còn khá quả thực rất đơn giản chỉ muốn nắm giữ vờ sfda phao lợi bất tương dung nguyên lý hồng đặc quy tắc mấy cái này sẽ viết một s hai s hai p ba loại tinh bảo là đủ rồi nhưng đến đại học giai đoạn đồ chơi này độ khó tính chất giống như muốn một cái học sinh khối văn phải biết thật thay đổi hàm số hiện lên thư phân tích hình học topo chịu tượng đại số như thế giản làm cho người ta tuyệt vọng đều nói số học vật lý để cho người ta quay đầu phát để cho người ta địa trung hải nhưng người muốn học biết đồ chơi này quay đầu phát tốc độ so với người đi thiếu lâm x u ấ t ra còn nhanh hơn lại thêm quỹ đạo tạp hóa lý luận không biết trước mắt đang học thuật giới cơ hồ là vẹn vẹn dùng để diễn tả bao nhiêu hình dáng hoặc hoàn cảnh tìm việc làm quá khó khăn cho nên học nhân gần như không có gì trừ lần đó ra quá đáng địa nhấn mạnh tạp hóa còn lại tầm quan trọng còn có nhất định có thể sẽ đối tương lai học t ậ p hóa học tạo thành không cần thiết đường q u a n co vì vậy gần đó là học tạp hóa học nhân cũng rất ít có phụ t u quỹ đạo tạp hóa lý luận học tập ít người lý luận chưa thành thục bế hoàn đây là điểm thứ nhất điểm thứ hai chính là ở điểm thứ nhất phía dưới diễn sinh ra tới thông qua quỹ đạo tạp hóa kỹ thuật chỉ có ở hình thành phân tử trong quá trình trung tâm năng lượng nguyên tử lượng tương cận nguyên tử quỹ đạo mới có thể tiến hành tạp hóa cô lập nguyên tử không thể nào phát sinh tạp hóa một điểm này liền hạn chế quỹ đạo tạp hóa kỹ thuật muốn biết do ở đủ loại hóa học thí nghiệm chung có lúc cần dùng đến nguyên tố ở trung tâm năng lượng nguyên tử lượng phương diện có cực lớn khác biệt có thể nói một cái ở thiên một cái trên đất cũng không quá đáng cứ như vậy quỹ đạo tạp hóa kỹ thuật ứng dụng liền bị hạn chế tuy có khuyết điểm nhưng quỹ đạo tạp hóa kỹ thuật giá trị vẫn còn rất cao cái điểm này hàn nguyên so với các nước càng rõ ràng bởi vì cắt b ò n tâm t r í nguyên nhân kỹ thuật h à n từ đầu rốt cuộc đem quỹ đạo tạp hóa lý luận học tập một lần mặc dù đang quá trình học tập trung thật thống khổ nhưng học xong sau hàn nguyên mới biết do cửa này kỹ thuật không chỉ là ứng dụng ở cắt b ò n tâm t r í chế phẩm bên trên mà là ở không phải là lý luận hóa học giới cùng với cao phân tử hóa học giới có tương đối rộng rộng dạy ứng dụng thị trường nghe được hàn nguyên giải thích l、like、a sở chệ h m lúc đó người xem là vẻ mặt mỡ bức mắt lớn chừng mắt nhỏ quỹ đạo tạp hóa kỹ thuật qu thảo ta đại học học chính là chỗ này đồ chơi một học chính là bốn năm bây giờ ta năm thứ tư đại học nhâm nhiên không có phải biết vật này đã thi lại hai lần rồi trên lầu trùng hợp như vậy ta cũng học cái này tạo người ta mau cứu hải tử đi tự mình lớp m ộ ư ơ i một lập tức sẽ tham gia phổ hóa học giảm bớt so tài trước mắt chính đang điên cuồng b ộ đồ chơi này đầu đã t r ọ c đồ chơi này trung học đệ nhị cấp lao sư cũng không nói nói hơi khó khăn nói đại học hữu cơ khẳng định nói sau đó ngươi lên đại học lao sư hỏi một chút cái này cũng biết chưa biết rõ ta liền không nói ngươi muốn phản bác không biết sao ngươi có một đám kiến thức toàn diện đồng học tiếng người bao phủ vì vậy liên ngạy vì vậy ngươi bồi dối vì vậy đặt rất tín chỉ cơ sở đều tại nói cái này ta muốn hỏi một chút đồ chơi này rốt cuộc là cái gì à khóc ta trung học đệ nhị cấp đại học đều không học qua a gần trải qua trung học cơ sở ta vẽ mặt một bước một cái dế quỹ đạo tạp hóa cũng không biết này lai sở trệ ảm gian không phải là người đều trên tiến sĩ sao trên lầu ngươi m a n g nữa liên quan tới tạp hóa lý luận ta nói mấy giờ cấp nhĩ tân lý công việc đại học hóa học lao sư ấm áp nhắc nhở các vị đồng học đừng tưởng rằng trung học đệ nhị cấp không học được tạp hóa lý luận coi như xong rồi đại học ngươi cũng là không trốn thoát nên tới tổng hội tới a ta đại học không báo đồ chơi này không được sao trên lầu đừng có nằm ngộng đồ chơi này chỉ cần ngươi dự thi hóa học chuyên nghiệp chính là bắt buộc thậm chí với than chỉ hy có liên quan chuyên nghiệp đều là bắt buộc đừng nói phổ thông người xem ngay cả ngồi thủ ở lai sở trệ ảm lúc đó học tập chuyên gia cùng các nước nhân viên nghiên cứu khoa học đều có chút m ọ c b ớ c có chút không sờ được đầu não quỹ đạo tạp hóa kỹ thuật cùng lý luận bọn họ biết rõ nhưng đối với quỹ đạo tạp hóa kỹ thuật cửa này lớp lý thuyết trình mà nói cũng giới hạn vì vậy biết rõ trình độ giống như người bình thường giải vân quốc có đông phong hệ liệt mỹ sẽ chuyển phát nhanh như thế giới hạn với cái này đương nhiên nếu như đúng lúc là hóa học phương diện nhưng cũng không phải là quỹ đạo tạp hóa lý luận chuyên nghiệp chuyên gia sẽ biết rõ này cái đông phong chuyển phát nhanh nổ mạnh lý lực bán kính lực sát thương h i ệ u hiệu đả kích bán kính những thứ này kỹ lưỡng hơn một ít gì đó nhưng đối với như thế nào chế tạo một quả đông phong chuyển phát nhanh là không rõ ràng mặc dù những năm gần đây rất nhiều đại học cũng mở quỹ đạo tạp hóa lý luận chuyên nghiệp cũng có một ít người đi học tập phương diện này đồ nhưng đỉnh cấp nhân tài xuất hiện là cần thời gian tới tiến hành chất đống mà một cái mới mở thiết không lâu chuyên nghiệp đừng nói xuất hiện đỉnh cấp nhân tài rất nhiều người tất không tốt nghiệp cũng là một cái vấn đề bốn năm đại học nghiên cứu sinh ba năm tiến sĩ có chút là ba năm có chút là bốn năm chỉ là học tập đều cần m ộ ư ơ i năm trở lên thời gian mà l i ê n bân quốc mà nói phần lớn đại học mở cửa này chuyên nghiệp cơ bản đều là ở m ộ ư ơ i năm sau này đến bây giờ rất nhiều học sinh cũng còn không tốt nghiệp nơi nào đến đỉnh cấp nhân tài siêu phẩm trọng sinh đô thị chương bốn trăm hai mươi sáu cắt bỏ tâm chìm í là lý ẩn học, học trộn lẫn Cái c này bị hàn o l ít h ấ t c ò nguyên cần 10 năm, thậm chí là 20 năm mới có năm năm hoàn thiện、lý、luận thậm mới thể là lý bây i liền ờ m ố n dùng đến là ai cũng không nghĩ tới. Bất quá dựa theo bình thường phát triển, thực ra các nước dự đoán cũng không có vấn đề quá lớn. Hàn dựa dự g đề là ai ra tới. thực các có theo phát Bất quá quá u là đi sâu vào học qua quỹ đạo tạp hóa lý luận hắn biết rõ môn học này chung liên quan kiến thức hàm lượng bao nhiêu cùng với học tập độ khó không chút nào khoa chương nói nếu như là hắn ở không có được cái này hệ thống t r ư ớ c đi học tập môn học này lời nói một trăm phân bài thi hắn đều không lấy được thập phần học đồ chơi này hãy cùng học số học như thế toàn dựa vào thiên phú sẽ chính là biết không phải là không biết Tứ việc v cơ cơ hơn, hơn nữa theo tinh thể tràng phối vị tràng phân tử quỹ đạo cùng tiền tuyến phân tử quỹ đạo những thứ này cùng quỹ đạo tạp hóa có liên quan lý luận nói lên một cái đi sâu vào học tập quỹ đạo tạp hóa kỹ thuật học giả yêu cầu học tập đồ vật là còn lại hóa học chương trình học gấp mấy lần trở lên trong phòng thí nghiệm hàn nguyên một bên xử lý trong tay than chỉ hy một sao tinh viên một bên giảng giải thông qua quỹ đạo tạp hóa kỹ thuật tiến hành np cực trộn lẫn chú ý sự hạng than chỉ hy một sao tài liệu chế thành tinh viên đang xử lý thủ đoạn phía trên cùng một sao h ỏ a phở viên tương tự cũng là thông qua ẩn dốc vào thủ đoạn hướng bên trong trộn lẫn vào đối ứng ẩn tới chế tạo bất đồng np cực và mà thay đổi trộn lẫn khu dẫn điện phương thức xử mỗi một bóng bán dẫn có thể t h ô n g đoạn hoặc mang theo số liệu dĩ nhiên hai người tiến hành trộn lẫn lúc sử dụng ẩn phải không cùng silicon tấm chip tiến hành ẩn trộn lẫn lúc thường gặp là lân cùng bằng này hai loại、ẩn. dĩ nhiên cũng có ra, thạch tín nhôn cùng khác một ít nguyên tố điều này cần căn cứ tấm chip bất đồng c ô n g dụng thậm chí c á c bản vẽ mạch điện không cùng đi tiến hành lựa chọn mà cắt bòn tấm chip sử dụng trộn lẫn ai ẩn là không phải là kể trên những thứ này nó sử dụng là một loại kim loại ai ẩn hàn nguyên dừng một chút liếc nhìn máy thu hình treo một chút người xem khẩu vị sau đó mới nói tiếp cắt bòn tấm chip sử dụng trộn lẫn ai ẩn là kim loại ngân ai ẩn cùng với silicon ai ẩn ngân cùng silicon lai sở chệ ám lúc đó ngồi thủ học tập các nước chuyên gia nghe được hàn nguyên lời nói sau xứng sở ngay sau đó lập tức suy tư ngân cùng si l i côn nơi này hai loại tài liệu cũng là phi thường thường gặp si l i côn liền không cần nhiều lời nó bản thân liền là chế tạo si l i côn tấm chip cùng với đủ loại si l i côn chất bán dẫn cơ sở nguyên liệu về phần ngân ngoại trừ trong cuộc sống thường gặp với đủ loại đồ trang sức cùng đồ trang sức ngoại nó càng tác dụng lớn đường nhưng thật ra là công nghiệp ngân vật lý và tính chất hóa học cũng tương đương ổn định dẫn nhiệt dẫn điện tính năng rất tốt phẩm chất tương đương mềm mại vô cùng có thể kéo dài và rất mỏng kỳ phản quan g suất cao có thể đạt đến c h trở lên có thật nhiều công dụng trọng yếu nếu như ở ngân chung dùng đất ể c h hiếm nguyên tố tính năng thì càng thêm tốt đẹp dùng loại này thêm đất hiếm nguyên tố ngân chế tác tiếp xúc điểm tuổi thọ có thể kéo dài gấp mấy lần trừ lần đó ra ở cảng quang tài liệu hóa học hóa chất tài liệu sắt trùng tài liệu các loại phương diện cũng đều có tương đối rộng hiện lên công dụng tỷ như chụp hình của phim tướng giấy ít quan g phim nhựa hình quan g tin tức phim tài liệu tính h i ể n vi điện tử chụp hình phim nhựa cùng in phim nhựa liền ứng dụng số lớn lục hóa ngân đây là loại tính năng tương đương ưu dị tài liệu mà theo hàn nguyên giải thích các nước chuyên gia cũng bừng tỉnh biết rõ tại sao than chỉ h i một sao tinh viên chung muốn làm dùng ngân hải ẩn tới tiến hành trộn lẫn nguyên nhân có hai cái, cái thứ nhất là ngân h ả ẩn ở thông qua ẩn dốc vào thủ đoạn dốc vào đến than chỉ hy một sao tinh viên bên trong sau, sẽ trộn vào than tinh vạch bên trong tiến tới tăng lên trộn lẫn khu dẫn điện phương thức. giống như silicon trong tấm c h ì m tiến hành trộn lẫn lần bằng những thứ này ẩn như thế nguyên lý như thế chẳng qua là than chỉ hy một sao tài liệu tính chất cùng một sao h ỏ a phở viên tính chất hoàn toàn bất đồng cái thứ nhì cũng là quan trọng hơn một là đơn chất ngân hải ẩn ở thông qua ẩn r ố t vào máy r ố t vào than chỉ hy một sao tài liệu bên trong sau thông qua đặc định điều kiện sẽ tạo thành chứng khâu ngân hải ẩn ở dưới tình huống bình thường ngân thì sẽ không cùng than phản ứng gần đó là phản ứng cũng sẽ sinh ra ngân hóa than hóa học biểu đạt thức vì h hai c hai nói cách khác than nguyên tử cùng ngân nguyên tử cũng không phải trực tiếp kết hợp hoặc có lẽ là lúc này này hai loại nguyên tố thậm chí cũng không có lấy tiêu chuẩn nguyên tử hình thức tồn tại càng gần gũi với một loại ẩn hóa chất loại này ngân than tạo thành ẩn hóa chất ngoại trừ dùng để chế tạo ngân than tạo liệu hợp kim thủy dong dịch chế phẩm điện hóa học địa dùng cạm hạ xì tỏ ngoại cũng không có quá lớn công dụng ngoại trừ h hai c 2 c h ư n g không ngân ngoại còn có một loại than nạ nổ quản ngân hợp lại nạ nổ tài liệu nhưng kia cũng không phải phát hóa chất thậm chí cũng không phải ẩn hóa hợp kết cấu chỉ là nhân tạo g a công đi ra vật phẩm đối với than chỉ hy một sao tinh viên gia công cũng không có ý nghĩa gì lần này hàn nguyên sử dụng ngân hải ẩn đến cho than chỉ hy một sao tinh v i ê n tiến hành ẩn t r ộ n lẫn đem trong toàn bộ quá trình sử dụng quỹ đạo tạp hóa kỹ thuật thông qua tính toán có thể ở nhất định nhiệt độ ép mạnh cùng với đem phụ trợ thôi hóa tài liệu dưới tác dụng ngân hải ẩn sẽ cùng than chỉ hy một sao chung một bộ phận than nguyên tử tiến hành tạp hóa trong quá trình này than nguyên tử có thể lợi dụng nó ép quỹ đạo cùng v quỹ đạo thông qua tạp hóa tác dụng cùng ngân ả i ẩn tạo thành kiện trừ lần đó ra than nguyên tử còn có thể lợi dụng còn thừa lại v quỹ đạo tiến hành lẫn nhau trồng thông qua bờ hỗ trợ lẫn nhau tạo thành nặng hơn kiện ở kiện cùng với bờ hỗ trợ lẫn nh nếu như nói h t ngân n hải a quỹ ẩn dốc vào một bộ phận tác dụng có thể lý giải làm tướng xa lộ thu càng rộng rãi càng vững vàng để cho điện tử ở phía trên chạy băng băng càng an toàn lời nói như vậy xi ly côn hải ẩn r ố t vào chính là cho xa lộ cao tốc này sửa chạm thu lệ phí nó không chế điện tử chiếc xe này nên đi nơi nào không nên đi nơi nào đừng quên than chỉ h i một sao tài liệu mặc dù ưu tú nhưng bản thân nó là có một cái trí mạng khuyết điểm đó chính là than chỉ h i mang khe vấn đề cái vấn đề này đối với cắt bọn tâm chịm mà nói nhưng là siêu cấp trí mạng cấp bậc khuyết điểm giống như cả nước xa lộ không có cửa ra vào không có trạm thu lệ phí như thế sở hữu xe hơi điện tử sẽ ở phía trên khắp nơi xuyên loạn cao tuần h độ chưng k h â họa phở t à i bản thân liền là một loại tính năng tương đương ưu dị chất bán dẫn tài liệu mà silico nài ẩn dót vào than chỉ hy một sao trong tài liệu sau sẽ cùng bên trong than nguyên tử tạo thành ổn định trứng khô silicon kết cấu cùng trộn lẫn ngân hải ẩn như thế thông qua đặc thù thủ đoạn than nguyên tử có thể lợi dụng nó ép quỹ đạo cùng p quỹ đạo thông qua tạp hóa tác dụng cùng silicon hải ẩn tạo thành kiện cũng có thể ở tờ tờ hỗ trợ lẫn nhau tạo thành nặng hơn kiện đưa đến ổn định than chỉ hy một sao tinh viên tác dụng trừ lần đó ra silicon hải ẩn nhân vì bản thân điện tử đặc tính nó ngoại trừ than nguyên tử có é quỹ đạo cùng p quỹ đạo ngoại còn nhiều hơn ra tới một d quỹ đạo xa rời từ r ố t vào vào than chỉ hy trong tài liệu silicon i ẩn trung dê quỹ đạo sẽ tham dự thành kiện ngoại trừ tạo thành đối ứng fv 3 g cùng fv 3 g hai đợi quá mức tạp hóa quỹ đạo ngoại sẽ còn tăng cường tờ đợ tờ hỗ trợ lẫn nhau tạo thành nặng hơn kiện ổn định tính cứ như vậy trải qua ngân i ẩn cùng silicon i ẩn hai lần trộn lẫn than chỉ hy một sao tinh viên sẽ ở ổn định bên trên lại lên một tầng nữa cuối cùng chế tạo ra cắt bòn tấm chip không chỉ có thể chịu nhiệt độ cao hơn nữa gần đó là bị cường dòng điện đánh vào cũng sẽ không dễ dàng hư hại tránh khỏi ngoại ý muốn hoặc là hacker phá hư đem tính có thể so với s i l i tấm chip cường hẳng hơn để cho lai、like、sở chệ ả m lúc đó người xem biết cắt bòn tấm chip ở chế tạo chương trình bên trên cùng si ly côn tấm chip khác biệt cũng để cho các nước chuyên gia đưa mắt một lần nữa tụ tập đến quỹ đạo tạp hóa lý luận đi lên nay một cái gần cơ sở lại cao thâm hóa học tri thức lý luận bị sở hữu quốc gia chú ý từ nơi này danh sở chệ ả mẹ giảng giải chúng có thể biết rõ quỹ đạo tạp hóa lý luận xa không chỉ bây giờ nó biểu hiện ra đơn giản như vậy cứ việc cho đến ngày nay quỹ đạo tạp hóa lý luận chỉ vừa bị dùng để diễn tả bao nhiều hình dáng hoặc hoàn cảnh nhưng đến tiếp sau này nếu như phát triển lời nói nó ngoại trừ có thể dùng đến giải thích nguyên tử quỹ đạo tạp hóa ngoại còn có thể thông qua tính toán. tới ở phân tử hóa học cao phân tử hóa học lý luận hóa học những thứ này chuyên nghiệp bên trên phát huy tác dụng cực lớn cái này làm cho các nước đều đáp lời coi trọng cứ việc trước mắt quỹ đạo tạp hóa lý luận cao cấp bộ phận vẫn chưa hoàn thiện bế hoàn nhưng coi trọng trình độ đại biểu đối ứng vốn nhân lực vật lực đợi khắp mọi mặt đầu nhập tin tưởng có ở đây không lâu đem tới cửa này vốn là rất là ít lưu ý chuyên nghiệp sẽ đổi thành b ả n g bạc sinh cơ mà hàn nguyên mục đích cũng đúng là như vậy một cái văn minh có thể hay không đi xa lệ thuộc vào là vô số người chung nhau cố gắng mà không phải một lực lượng cá nhân c hàn o dù l h ắ nguyên h ư trong học tay cũng không phải là không có cắt bòn tâm chip còn lại chế phẩm phương pháp c ắ t b ò n mạch điện hợp thành bản chế phẩm tin tức chúng có mười mấy loại bất đồng cắt b ò n tâm chip chế lấy phương pháp đừng nói than chỉ hy loại lý luận này cơ sở tài liệu chế phẩm rồi chính là than nạ nổ quản g than nạ nổ cầu những thứ này bột cấp than nạ nổ tài liệu cũng có có thể dùng đến tiến hành chế tạo cắt b ò n tâm chip trong đó có chút ở phương diện tính năng còn phải vượt qua than chỉ hy một sao tinh vi ê n chế phẩm cắt b ò n tâm chip nhưng hàn nguyên như cũng lựa chọn cái này nguyên nhân chủ yếu chính là than chỉ hy một sao tinh v i ê n ra quỹ đạo t ạ n hóa lý luận mà dẫn ra quỹ đạo tạp hóa lý luận có thể ở một mức độ nào đó tăng cường các nước hóa học học thức đương nhiên còn một nguyên nhân khác chính là b â n quốc ở than chỉ hy một sao tinh viên trên con đường này đi xa nhất phương tiện nhất b â n quốc tiếp thu n h â n mà đều có tư tâm hàn nguyên cũng không ngoại lệ mặc dù bây giờ hắn mục tiêu đã chuyển đổi nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu liền muốn ngang hàng đối đ ạ i các nước khoa học vô biên giới nhưng khoa học ra là có biên giới bắt t r ư ớ c không gian hóa học trong phòng thí nghiệm hàn nguyên đã hoàn thành đối than chỉ hy một sao tinh viên xử lý bước kế tiếp là đáp lời tiến hành quân thực cũng chính là cái gọi là động cơ bước gia công Ai ẩn rót vào không ở nơi này một bước ai ẩn rót vào yêu cầu ở động cơ bước gia công xong mới có thể tiến hành xử lý nếu như sử dụng động cơ bước tiến hành gia công cắt bòn tấm chip lời nói đem bước cùng gia công silicon tấm chip là như thế bước đầu tiên là chế tạo tinh vi ê n silicon tấm chip tinh viên tài liệu là một sao silicon cắt bòn tấm chip là than chỉ hi một sao đương nhiên ngoại trừ than chỉ hi một sao ngoại cắt bòn tấm chip còn có thể sử dụng than nạ nổ quản g than nạ nổ cầu những thứ này than nạ nổ tài liệu chế phẩm cái này cũng không mâu thuẫn tinh viên chế tạo hoàn thành thuận độ đợi điều kiện phù hợp yêu cầu sau bước thứ hai chính là đối tiến hành bô mạng bước này thực ra chính là tinh vi ê n bước dù sao vô luận là cắt b ò n tấm chip hay lại là silicon tấm chip đem tinh vi ê n tài liệu bị chế tạo ra sau cũng không sẽ lập tức sử dụng ở trên thực tế amsl sa lang công ty là chế tạo tấm chip siêu cấp hàn thương một trong nhưng nó tinh vi ê n tài liệu là tới từ nhập khẩu kỳ chủ muốn tới nguyên chính là tiểu mân quốc từ nhỏ mân quốc nhập khẩu siêu cao tinh độ một sao tọa phở viên từ sinh sản đến thiết phiến đến chuyển vận đều cần một đoạn tràn đầy thời gian dài gần đó là chế tạo ra tinh vi chờ đến g a công lúc lại tạm thời t i ế t phiến cũng không tránh được dưỡng hóa tác dụng cho nên liền muốn đối tinh viễn tô màng để cho có thể chống cự dưỡng hóa cùng với chịu nhiệt độ năng lực về phần sử dụng tài liệu là vì quang ngăn trở trong tài liệu một loại chứ hắn than chỉ hy tinh viên tài liệu lúc sử dụng liền là một loại ưa tối n h ư ợ c cây bước thứ ba là động cơ bước gia công thông qua cho tinh viên thoa lên đối tử ngoại quang nhạy cảm hóa học vật chất cũng chính là quang khắc cao su thông qua khống chế chắn nắng bật vị trí liền có thể được tấm chip bề ngoài sau đó sẽ tiến hành rửa ảnh thao tác thông qua dung môi đi xong chưa bị soi hoặc là bị soi bộ phận liền có thể được k ắ c thực rồi bản vẽ mạch điện tấm c h i rồi Mà bước thứ tư hoàn thành sau đó liền tuyên cáo một khối tấm chip đại khái hoàn thành tiếp bên trong chính là đáp lời tiến hành khảo sát phong trang sau đó sẽ tiến hành phong trang khảo sát đóng gói còn lại chính là đem bán ra biến thành hồng đồng đồng tiền giấy rồi ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân t u tiên toàn bộ nhờ bị động chương bốn trăm hai mươi bảy công nghiệp người máy tấm chip gia công bước tổng thể mà nói chỉ có mấy bước này nhìn như tương đương đơn giản nhưng trên thực tế lại tương đương phức tạp và tinh tế lại không nói vượt qua thuần độ tinh viên quan khắc cao su các loại tài liệu chế phẩm chính là động cơ bước tiến hành gia công bước này là có thể quét xuống vô số quốc gia tại một cái tấm chip gia công trong quá trình nếu h khối tinh nhiều trình, tinh viên vị trí di động số không thể ằ m một một vào viên viên vị vượt này loại trong nano. động rất trí số gia lại nơi lại gia di sai công cũng lần. công n qua lặp lặp sẽ quá Ở như là dùng cho điện thoại di động máy tính loại này tinh vi dụng cụ chúng phức tạp t ấ m chip không chỉ có muốn nhằm vào một khối tinh viên tiến hành nhiều lần gia công còn phải làm nặng hơn tinh viên trọng điểm xử lý giống như cái lầu như thế phải đem khối thứ hai tinh viên hoàn mỹ bao trùm ở khối thứ nhất tinh viên bên trên mà hai người trọng điểm giữa sai số không thể vượt qua một nạn n một nạn n là khái niệm gì sinh hoạt hàng ngày chung mọi người thường thường dùng nhỏ như sợi tóc để hình dung tinh tế đồ vật nhưng kỳ thật đầu tóc đường tính một loại vì hai mươi đến năm mươi bé nhỏ mà một nạ nổ chỉ có nhất vi thức 0,1%. nếu như một cái nam sinh cọng tóc là năm mươi bé nhỏ như vậy đem trục hướng trung bình chia thành năm bàn tay mỗi cái độ dày ước chừng chính là một nạ nổ chỉ là cái này tinh độ toàn thế giới hơn hai trăm quốc gia c h u n g có năng lực làm được xác định vị trí tinh chuẩn không cao hơn hai cái bàn tay mà làm được xác định vị trí tinh chuẩn sau có năng lực thao túng tinh vi máy móc dụng cụ na z i đến địa điểm chỉ định lại sai số không cao hơn một nạ nổ quốc gia không vượt qua một bàn tay đừng xem asml công ty thật sự xe gió quốc có năng lực chế tạo kích thước nạ nổ đỉnh cấp tấm chip nhưng trên thực tế xe gió quốc bản thân là không làm được một kích thước nạ nổ tinh chuẩn xác định vị trí cùng di động asml công ty có thể làm được đó là bởi vì nó động cơ bước sở hữu linh linh kiện toàn bộ đều bắt nguồn ở nước ngoài đỉnh cấp cực t ừ ngoại quan động cơ bước là tập kết gần như cả nhân loại văn minh đỉnh cấp công nghiệp trí tuệ kết tinh đối với vân quốc mà nói muốn ở động cơ bước trên tấm chip vượt qua tây phương quốc gia đó là ở lấy sức một mình khiêu chiến toàn bộ tây phương quốc gia sở trường ở tây phương trong mắt của quốc gia đây là một việc không thể nào hoàn thành sự tình ở người nước hoa trong mắt đây là một việc chuyện đương nhiên hẳn hoàn thành sự tình bắt trước không gian hóa học trong phòng thí nghiệm đã trải qua xử lý than chỉ h i một sao tinh vi ê n bị đưa vào cất giữ động cơ bước trong phòng gian phòng này không coi là quá lớn chỉ có chừng ba mươi thước vông nhưng bên trong dụng cụ cũng không ít mới chế tạo ra không bao lâu cặt bòn động cơ bước ai ẩn rót vào máy dây dẫn kiện hợp máy tinh viên giảm vào máy vân vân tốt hơn một chút dụng cụ cũng an trí ở bên trong những thiết bị này là hàn nguyên rời đi đi vào đều dùng cho cặt bòn tấm chịp gia công trừ lần đó ra gian phòng này trên mặt điếu đỉnh trên vách tường cũng không thiếu tay cơ giới những thứ này đều là nhà lúc t i ế n tạo liền an bài đi vào một khối tấm chip chế tạo vô luận là cắt bòn hay lại là silicon yêu cầu dụng cụ cũng không ít động cơ bức chỉ là trong đó nổi danh nhất trọng yếu nhất một cái mà còn lại dụng cụ cũng không thể thiếu thì như không thấy danh truyền dây dẫn kiện ở máy nó chủ yếu tác dụng là đem chất bán dẫn trên tấm chip mắt cùng quản g trên chân á t dùng dẫn điện dây kim loại kim sợi liên tiếp sau đó lợi dụng nhiệt áp lực sóng siêu âm năng lượng vì sử kim loại dây dẫn cùng cơ bản hàn b ả n chặt chẽ hàn hợp thực hiện tấm chip cùng cơ bản gian điện khí quan hệ nối liền cùng tấm chip gian tin tức hô thông máy tính tấm chip cũng chính là cvu trung kim sợi k h i chủ muốn tới nguyên chính là chỗ này một bước chế tạo cắt bòn tấm chip chương trình toàn thể đều là do tiểu thất tiến hành k h ô n g chế ở cắt bòn tấm chip còn chưa bắt đầu chế tạo thời điểm hàn g nguyên liền thức đem cho tiểu thất biên soạn một cái tân ngoại chờ trình tự tự a như cùng trước tiểu thất khống chế tàu con t o như thế so sánh lên nhân tạo trí năng trình tự đang thao túng trên số liệu càng tình chuẩn này là dễ hiểu sự thật. nhân loại gia công cực hạn là bé nhỏ cấp bậc mà trí năng trình tự có thể làm được dễ dàng kích thước nạ nổ xa cách chỉ cần đo lường số liệu đủ tinh chuẩn sử dụng dụng cụ độ chính xác đủ tiến hành tự động hóa trình tự mang đến chỗ tốt chính là có thể đại lượng sinh sản chỉ cần chuẩn bị xong yêu cầu nguyên liệu cùng với biên soạn tốt đối ứng trình tự là được toàn bộ gia công quá trình cần người công việc phụ trợ địa phương sẽ giảm giảm rất nhiều chỉ có từng cái đoạn gia công hoàn thành sau đó mới cần người công việc tiến hành kiểm tra cùng đến tiếp sau này xử lý bị đưa vào động cơ bức trung than chỉ khi một sao tinh viên bắt đầu vòng thứ nhất q u a n thực hàn nguyên ở một bên chờ đợi chế tạo một khối hoàn chỉnh tấm chip cần kinh nghiệm chín mươi chín tám mươi mốt nạn cùng với tràn đầy thời gian dài một khối tấm chip từ chế tác riêng bắt đầu từ tinh viên thuế biến đến hoàn chỉnh tấm chip yêu cầu đại khái tám tháng cái này còn không bao gồm đến tiếp sau này phong trang đợi cần phải hao phí nhiều thời gian hơn đương nhiên ở bên này bởi vì hàn nguyên sử d ụ n g ai c h ỉ n h tự tiến hành phụ trợ hơn nữa bản vẽ mạch điện vẽ tấm chip thiết kế những thứ này hắn đã sớm hoàn thành nguyên nhân thời gian có thể rút ngắn đến hơn phân nửa mặc dù như vậy tinh viên đ ọ n lại quan khắc cao su tô tre ra ánh sáng tính toán quan khắc nướng cùng r ử ảnh khắc thực đo lường cùng kiểm nghiệm ai ẩn phong trang tấm chip đợi b ư ớ c như cũ cần phải hao phí đại khái một cái bán nguyệt khoảng đó thời gian thời gian dài như vậy nếu như là ở trên thực tế là yêu cầu kỹ thuật viên thủ hộ ở trước máy vi tính để phòng ngừa ở gia công trong quá trình xảy ra vấn đề gì bất quá ở bắt trước trong không gian hàn nguyên sẽ không một mực thủ ở bên trong căn phòng này tiểu thất sẽ thay thế hắn trong toàn bộ quá trình nếu như xuất hiện vấn đề gì hoặc là tấm chip đoạn gia công hoàn thành sau đó tiểu thất sẽ trước tiên hoặc trước thời hạn thông qua hò hét khí liên lạc hắn về phần này một cái bán nguyệt khoảng đó thời gian hàn nguyên đã sớm nghĩ xong phải làm gì ở quan g khắc trong phòng thí nghiệm chờ đợi một đoạn thời gian than chỉ hy một sao tinh viên lần đầu tiên quang thực cùng dựa ảnh thao tác hoàn thành sau đó hàn nguyên lấy một mảnh một đoạn gia công hoàn thành tinh viên tiến hành kiểm tra xác nhận gia công hoàn thành than chỉ hy tinh viên ở tiêu chuẩn quy phạm bên trong sau hắn liền rời đi quan g khắc phòng thí nghiệm còn dư lại làm việc phần lớn đều có thể giao cho tiểu thất hắn chỉ cần ở tấm chip đoạn gia công hoàn thành sau đó tới tiến hành kiểm tra cùng với làm đến tiếp sau này xử lý là được cách h a i quan khắc phòng thí nghiệm hàn nguyên đi tới phòng làm việc từ bên tường trong tủ gỗ lấy ra nhất điệp giấy trang sau hắn ngồi ở trước bàn bắt đầu phục khắc vẽ trong đầu bán vẽ lai sở chế ả m lúc đó người xem hiếu kỳ nhìn trên tờ giấy trắng buộc vòng quanh tới đường cong có chút không hiểu dù sao ở phần lớn người xem trong mắt các bọn tấm chip mới là chính sự sở chế ạ mẹ người cái này lại đang lộng cái gì chứ các bọn tấm chip bất kể sao tấm chip vẫn còn ở gia công không cần nhân nhìn sao có thể là còn có cái gì bản vẽ không vẽ xong đi ồ thế nào cảm giác cái này bản vẽ có điểm giống người máy thật là có điểm s ở chế ãm mẹ muốn chế tạo cơ khí người sao chuẩn bị cái người máy đi ra cũng không thể à giống như tiểu thất cái loại này thật là cùng nhân không khác nhau gì cả người máy không tốt như vậy chuẩn bị đi không chỉ có phần cứng yêu cầu cực cao hơn nữa đối chương trình phần mềm cũng yêu cầu cực cao hai người thiếu đều sẽ đều là ngu dốt ngu dốt giá từ nói tốt giống như nhà ta tiểu thái như thế khiến nó q u a n cái đèn ngủ nó cho tủ lạnh nguồn điện chặt đ ứ ớ c đại hạ tiên kết quả ngày thứ nhì trong tủ lạnh cái gì cũng túi tiểu, tiểu, tiểu thất không phải sở chế à mẹ tạo chứ thái sơn bên kia cái trụ sở kia cũng không phải sở chế à mẹ lưu lại đúng tiểu thất là sở chế à mẹ nhận được theo a rất ngạc n i ê n chế t có có hàn nguyên vẽ trên tờ giấy trắng đồ án cũng bắt đầu dần dần thành hình một cái nhân hình người máy ở trên tờ giấy trắng nhanh chóng hoàn thiện like sở chạy am lúc đó người xem nói không sai hắn vẽ bản vẽ liền là người máy gia công cắt bòn tâm trí toàn thể quá trình đại bộ phận đều do tiểu thất tiếp quản mà một cái bán nguyện khoảng đó thời gian hàn nguyên không thể nào lãng phí cho nên ai người máy liền đưa lên rồi chương trình trong ngày đúng như l i a e sở trệ ám lúc đó người xem lời muốn nói như thế không người sẽ tự tuyệt một cái tiểu thất như thế sở mát phôn khí nhân còn ra mà hàn nguyên đối sở mát phôn khí nhân nhu cầu so với người bình thường cao hơn không chỉ là sinh hoạt hàng ngày mà là bởi vì công nghiệp nhu cầu có người máy phụ trợ lời nói sức lao động phương diện này sẽ không còn thiếu cơ bản thượng nhân có thể làm được sự tỉnh sở mát phôn khí nhân đều có thể làm được đương nhiên điều này cần trí năng trình độ cực cao trí năng trình tự mặc dù biên soạn một cái trí năng trình độ cực cao nhân công việc trí năng cần số lớn thời gian bất qua cái vấn đề này tiểu thất có thể tạm thời giải quyết ở thái sơn căn cứ cùng amazon dừng mưa nhiệt đới căn cứ có thể thông qua vệ tinh thực thì chuyển tin d ư ớ i tình huống tiểu thất có thể mượn thái sơn trong căn cứ trung ương máy tính tầm xa thao túng bên này người máy đây đối với tiểu thất cùng với thái sơn trong căn cứ trung ương máy tính tính năng mà nói không đáng nhắc tới thậm chí k i ể u nhú nhất mao cũng chiếm cư không tới đương nhiên mặc dù tiểu thất có thể giải quyết hai trình tự vấn đề nhưng cuối cùng cũng hay lại là chỉ có thể giải quyết nhất thời thái sơn căn cứ bảo trì không thể rời bỏ tiểu thất hàn nguyên cũng sẽ không đem mang đi tương lai hắn tiến vào vũ trụ đúng là vẫn còn muốn phát triển chính mình ai trình tự ai trình tự không thể tin tưởng đây là thái sơn trong căn cứ tiền nhiệm ký chủ để lại cho hàn ắ n ngôn n di điều y di g ô nguyên mặc dù k h ô n có cách nào để cho Hàng nào n để không phát triển ai nhưng từ đầu đến cuối ở hắn tâm lý lưu lại một cái nút hoặc có lẽ là để lại một cái cảnh báo lúc trước hàn nguyên cân nhắc là biên soạn một cái ai trình tự tới tiến hành khống chế sở hữu dụng cụ vô luận là công nghiệp hay lại là sinh hoạt hàng ngày đều đưa có cái này ai sinh mệnh tới tiến hành quản khống xử lý nhưng phía sau trải qua suy nghĩ sau hàn nguyên quyết định đem điều này ai trình tự tiến hành mở ra công nghiệp phương diện quý nhất cái công nghiệp trí năng trình tự quản lý sinh hoạt phương diện quý nhất cái sinh hoạt trí năng trình tự quản lý công cụ giao thông vũ khí phương diện là do một người khác ai trình tự tiến hành quản lý mấy cái bất đồng ai trình tự quản lý khu vực khác nhau mà mỗi một ai trình tự biên soạn tầng dưới chốt mật mã biến dịch phương thức các phương diện đều sẽ có khác nhau cứ như vậy gần đó là trong đó một cái ai trình tự xảy ra vấn đề cũng sẽ không ảnh hưởng đến cùng trực tiếp khống chế sở hữu dụng cụ có thể để lại cho hắn đủ phản ứng thời gian đương nhiên đây là tương lai sự tỉnh là tương lai hàn nguyên đối với ai quy hoạch tới ở hiện tại chính hắn ai trình tự cũng còn chưa bắt đầu biên soạn đâu rồi lệ thuộc vào phụ trợ hay lại là tiền nhiệm ký chủ lưu lại tiểu thất cứ việc phía sau rất nhiều phát triển chức năng khuôn mẫu đều là hắn biên soạn nhưng hạch tâm mật mã vẫn là tiền nhiệm ký chủ phòng làm việc bên trong thời gian từng điểm từng điểm đi qua trên bàn trống không giấy trắng ở dần dần thiếu mà vẽ lên màu đen đường c o n g đồ án tờ giấy nhưng ở trở nên nhiều nhân tạo vẽ đủ loại công nghiệp dụng cụ cùng máy nhưng thật ra là một món tương đương phức tạp và dườm g à sự tỉnh gần đó là bỏ ra ý tưởng cùng thiết lập chỉ là đem vẽ chế ra cũng cần thời gian phải rất lâu nhất là một cái công nghiệp dụng cụ bên trong linh kiện số lượng có mấy trăm cái mấy ngàn thậm chí là mấy chục ngàn cái mà từng cái bộ phận đều là tạo thành cái này công nghiệp dụng cụ một bộ phận gần đó là chỉ là một viên đinh ốc và mũ ốc vít cũng không thể thiếu ở hiện đại hóa công nghiệp hệ thống chung chế tạo một cái dụng cụ như vậy cái này dụng cụ sở hữu bộ phận bao gồm một viên đinh ốc và mũ ốc vít một sợi dây điện đều phải cần ở máy tính hoặc thủ công vẽ chế ra chỉ có vẽ chế ra sở hữu bộ phận cùng với cặn kẽ đủ loại tham số mới có thể đưa cho g a công trung tâm đi chế tạo gần đó là một viên đinh ốc và mũ ốc vít một máy dụng cụ chung sử dụng đinh ố c và mũ ốc vít số lượng cũng có thể có mấy loại hoặc là m ư ờ i mấy loại l i ê n giống bây giờ đang ở vận hành động cơ bước hàn nguyên liền rõ ràng nhớ hắn hội chế tổng cộng hai mươi ba loại lớn nhỏ bất đồng đinh ố c và mũ ốc vít này hai mươi ba loại lớn nhỏ bất đồng đinh ố c và mũ ốc vít không riêng gì lớn nhỏ nhỏ bé bất đồng trong đó rất nhiều sử dụng tài liệu cũng còn bất đồng có chút sử dụng t r u n g than thép có chút lại sử dụng titan hợp kim thậm chí còn có sử dụng cường độ cao gốm xứ chế tạo muốn đem các loại bộ phận toàn bộ hoàn chỉnh v a ra tới hơn nữa đánh dấu bên trên đủ loại tham số tin tức cần thời gian dài ngắn có thể tưởng tượng được. mà bước này gần đó là hàn nguyên cũng không tránh được hắn yêu cầu đem từng cái bất đồng bộ phận toàn bộ ở trong máy vi tính biên soạn ra đến mới có thể tiến hành gia công dù sao không có bất kỳ số liệu số khống m á y tiện không thể nào vô căn cứ cho ngươi xem một cái đinh ốc đi ra cho nên hàn nguyên mới đối xong đến giờ này loại có thể cảm ứng sinh vật não làn sóng điện kim loại quan tâm như vậy nhân tạo thủ hội cùng biên soạn đủ loại bộ phận số liệu cùng với đồ hình thật sự quá tốn sức hơn nữa mất thì giờ rồi nếu như có cảm ứng mũ bảo hiểm có thể trực tiếp đem trong đầu đủ loại chi tiết cặn cái trực tiếp dẫn nhập máy tính lời nói phương diện tốc độ không thể nghi ngờ sẽ mo hơn rất nhiều không chỉ là tốc độ còn có độ chuẩn xác cũng sẽ càng tinh chuẩn dù sao hắn mạnh hơn nữa cũng là người nơi tay vẽ đủ loại số liệu thời điểm cũng sẽ thỉnh thoảng bởi vì một ít n g o ạ i ý muốn phân thần hoặc có lẽ là chuyển vào sai mỗ một con số nhưng sai một con số số này đúng ra hướng linh linh kiện đã sai lầm rồi chế tạo ra sau nhẹ tắt vô pháp sử dụng n ặ n g thì sử dụng sau đưa đến c h ỉ n h đài dụng cụ xảy ra vấn đề cho nên mỗi một lần ở vẽ hoàn thành đủ loại số liệu sau hàn nguyên cũng sẽ lần nữa kiểm tra một lần quá trình này rất khô khan dườn dạ mà nếu như là trực tiếp từ trong đầu kiến thức trong tin tức dẫn xuất tới số liệu thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì Ngàn vạn khi ỹ năng động bị một vào t â n tu t ê Nguyên n toàn nhờ động. Trường hình người công nghiệp người、máy. Hàng nguyên rất muốn ít một trục từ thừa tứ bắt trước rất bộ bị phục máy. cơ lấy ợ i kim đem sóng điện dụng dụng cụ sóng sóng nào ứng đem cảm l ra, nhưng tiếc là là, bây giờ hắn trong tay có nguyên liệu, lại không có liên quan nhưng hắn nguyên không liên thuật. Khi giờ tiếc liệu, lại có có là là, lấy bây kỹ được sóng kim sau hàn nguyên liền trong đầu trúng cấp điện năng ứng dụng kiến thức tin tức cắt bọn mạch điện hợp thành bản chế phẩm tin tức đợi kiến thức tin tức nhưng cũng không có ở bên trong tìm tới đối ứng kỹ thuật gần đó là trung cấp tài liệu kiến thức tin tức chỉ có sóng kim trộn lẫn kim loại làm bằng đồng bị thành sóng đồng hợp kim loại này có thể dùng với sinh vật sóng điện từ tín hiệu cảm ứng hợp kim tài liệu tương quan cũng không có như tại sao đem sóng đồng hợp kim chế phẩm thành cảm ứng dụng cụ kỹ thuật không tìm được đối ứng sóng điện não cảm ứng kỹ thuật vậy cũng chỉ có thể chính mình tiến hành nghiên cứu hà nguyên chuẩn bị ở văn minh thủ hộ nhiệm vụ hoàn thành sau đó đừng có mơ một lần giả trở lại thực tế gom một ít sóng điện não phương diện kỹ thuật trừ lần đó ra còn có thái sơn trong căn cứ cũng có sóng điện não cảm ứng dụng cụ có thể đi nhìn một chút căn cứ thực tế cùng tiền nhiệm ký chủ lưu lại đồ vật đem sóng điện não cảm ứng dụng cụ lấy ra hẳn là không có vấn đề gì đối với cái này cái hắn vẫn có tự tin dù s a o mấy năm này học tập cùng đối đủ loại dụng cụ sinh sản chế tạo không phải làm không phong làm việc chung một tấm lại một tấm bản đồ giấy ở hàn nguyên trong tay nhanh chóng xuất hiện đầu tiên là toàn thể sau là đủ loại bộ phận những thứ này vẽ chế ra trên bản vẽ đồ án rất rõ ràng đường cong t h ẳ n g tắp khúc chiết đều là một lần thành hình không có bất kỳ xóa và sửa địa phương phản phát xuất từ một cái đại sư tay li a sở t r ệ ám lúc đó người xem mặc dù biết rõ mỗi một lần hàn nguyên sử dụng bản vẽ đều là đích thân h ắ n vẽ nhưng vẽ bản vẽ tặng kẽ quá trình hay lại là thấy tương đối ít hàn nguyên vẽ đủ loại bản vẽ cơ bản đều là xuống li a sở t r ệ ám sau xử lý cho nên người xem mỗi lần thấy đều là hoàn thiện bản vẽ điều này cũng làm cho li a sở t r ệ ám lúc đó bộ phận người xem hoài nghi bản vẽ cũng không phải là hàn nguyên tự tay vẽ mà là trước đó liền chuẩn bị xong dù sao nhân không thể nào toàn bộ nhân không thể nào cái gì đều hiểu nhưng hôm nay hàn nguyên nói cho những người này hắn thật cái gì đều hiểu những thứ kia nói bản vẽ là sở chệ ạ mẹ chuẩn bị trước hào nhân ra xem một ch đánh mắt không một câu nói sơ chệ ạ mẹ n g ư ỡ bức l i ê n này học qua một ít cơ sở hội họa kiến thức nhân đều được choáng rồi à ta vừa mới nhìn kỹ một chút này trên b à n vẽ từ mỗi một viên đinh tán đinh ốc và mũ ốc vít nhỏ bé cùng lớn nhỏ cái cơ phận này cần bao nhiêu viên đều viết ra nay chủ bá tuyệt đối học qua hội họa vẽ chế ra hình ảnh thật là đẹp mắt tương lai người máy liền trưởng như vậy phải không cảm giác cùng tiểu thất vẫn có chút khác nhau hình người người máy tôi không thực dụng người máy rồi hẳn thiết trí thành động vật hình thái như vậy mới có thể phát huy lớn nhất tính năng trên lầu ngươi lại hiểu hình người kết cấu người máy lớn nhất khuyết điểm chính là kết cấu yếu ớt điểm quá nhiều lại cơ giới kết cấu phức tạp trên căn bản từng cái cơ giới khớp xương đều là một cái yếu kém điểm nếu như muốn ở nơi này nhiều chút yếu kém điểm tăng cường phòng vệ lại sẽ ảnh hưởng sự linh hoạt lại vô dụng khí quan quá nhiều cho nên hình người người máy ở mang nặng linh động đợi phương diện tính năng s á t thực không bằng động vật hình thái người máy đây là sự thật sự thật cái p đây chẳng qua là kỹ thuật không tới nơi tới trốn đưa đến ngươi dám nói tiểu thất mang nặng không được không đủ linh hoạt tiểu thất có thể một cái tắt tắt hắn trời cao bay thẳng hướng ngoài không gian cùng thái dương vài s ó n vai lai sở t r ệ ả m trong phòng vô số người xem nhìn chằm chằm gỗ thật trên bàn làm việc bạn vẽ không rời mắt hàn nguyên là t r ư ớ c họa toàn thể vẽ tiếp bộ phận cứ như vậy thứ nhất vẽ hoàn thành chính là hình người người máy toàn thể đồ người xem cảm thấy hứng thú cũng chính là cái này lúc này thật thảo luận chính vui mừng so sánh v ớ i giống vậy ngồi thủ ở lai sở t r ệ ả m trong phòng các nước chuyên gia cảm thấy hứng thú hơn là đánh dấu ở trên bản vẽ đủ loại tham số tin tức vô luận là mỗi một viên đinh tán đinh ốc và mũ ốc vít nhỏ bé lớn nhỏ cần muốn số lượng cũng là cái này bộ phận yêu cầu sử dụng tài liệu gì mới có thể chế thành hoặc là yêu cầu kỹ thuật những thứ này đánh dấu ở phía trên đồ vật mới là các nước chuyên gia cảm thấy hứng thú hơn đồ vật tỷ như đưa tới vân quốc chuyên gia chú ý là một tấm được gấp ở giấy chất phía dưới chỉ lộ ra một xó xỉnh vẽ giấy không lớn xó xỉnh cũng không có ở lai sở chệ ảm hình ảnh chính trung ương mà là ở lai sở chệ ảm hình ảnh dưới góc phải cũng không làm người khác chú ý nhưng chương này vẽ xó xỉnh phía trên đánh dấu một cái rất để cho bọn họ cảm thấy hứng thú đồ vật trục từ thừa khớp xương không lớn xó xỉnh bên trên chỉ có này năm chữ lại đưa tới vân quốc chuyên gia hứng thú cùng suy đoán mọi người đều biết vô luận là bắt chước hình dạng người, người máy hay lại là bắt chước động vật hình th cũng hoặc là nhân loại bản thân đem khớp xương đều là tương đương bộ phận then chốt khớp xương quyết định người này hoặc là người máy độ linh hoạt mang nặng đợi một hệ liệt tính năng cùng nhân như thế quyết định người máy độ linh hoạt là khớp xương nhằm vào một máy dụng cụ t ỷ như số khống dụng cụ thật sự nói bao nhiêu cái độ tự do liền là bao nhiêu cái khớp xương đang tiến hành cắt bòn tâm chip ra công quang thời khắc bên trong thì có sử dụng tay cơ giới mà từng cái tay cơ giới một cái trục chính là một cái khớp xương đối một máy người mà nói khớp xương thành phẩm chiếm phần cứng tổng giá thành bảy mươi trở lên nếu như nơi khớp xương bị tổn thương như vậy đối một cái người máy mà nói là một loại khác đà kích trí mạng hơn nữa phục vụ người máy công nghiệp người máy hoặc là cỗ máy chiến tranh nhân đối khớp xương yêu cầu lại rất là bất đồng tỷ như công nghiệp người máy yêu cầu lâu dài ổn định tính đối sự linh hoạt cùng thanh thản ứng tính yêu cầu không cao bọn họ chỉ cần dựa theo kế hoạch song đường tắt vận động liền có thể không cần có rất khó lường hóa mà phục vụ người máy cùng cỗ máy chiến tranh nhân thì lại khác hành tẩu các loại vận động chức năng tự nhiên đối khớp xương sự linh hoạt yêu cầu cực cao hiện đại hóa chiến tranh người máy sở dĩ đang không được tràn nguyên nhân rất nhiều tín hiệu truyền vấn đề nhiên liệu vân vân nơi khớp xương quá mức yếu ớt cũng là một cái trong số đó làm toàn bộ thân thể hoạt động chỗ mấu chốt cùng chống đỡ nơi gần đó là áp dụng cường độ vượt qua titan hợp kim dùng hợp kim các loại tài liệu chế tạo đang đối mặt vũ khí nóng lúc công kích cũng lộ ra tương đương yêu đất nếu như nói người máy thân thể những bộ phận khác còn có thể sử dụng siêu cường độ hợp kim tấm vật liệu tiến hành bao trùm bảo vệ lời nói nơi khớp xương là không có cách nào sử dụng loại này bảo vệ cho nơi khớp xương gia tăng ngoại cái bảo vệ tài liệu, liền tương đương với hạn chế nơi khớp xương độ linh hoạt gia tăng phòng vệ năng lực mất độ linh hoạt như vậy liền tương đương với một cái mục tiêu sống đối thủ một vòng hỏa lực bao trùm liền trực tiếp cho ngươi nổ lên trời rồi trước mắt ở người máy lĩnh vực một khối này đi xa nhất là ở s ả n c ể từ lúc 2017 t h â m niên sau khi đến từ usa bộ t ầ n động lực công ty công khai lượng tương một máy hình người người máy mà ở biểu diễn trong quá trình này xoay tròn lộn ngược ra sau video kinh diễm chỉnh cái người máy vòng các nước dôi dít than thở cái người máy này khớp xương cũng quá linh hoạt tướng dưới so sánh bân quốc người máy kém thật có chút xa mà trên lệnh chung lớn nhất liền là người máy khớp xương cho nên bân quốc chuyên gia mới rất là chú ý cái này chụp từ thừa khớp xương kỹ thuật bắt trước không gian bên trong phòng làm việc hàn nguyên vẽ hết người cuối cùng bộ phận bán vẽ thả ra trong tay bút dối người Từ 2 giờ cái h h i ề u một bên vẽ đến vẽ này b ắ tốc trước hình người sở mát người c hình phôn khí nhân h sở mấu t thành. bản hoàn Nay vẽ vẽ mới vẽ h chỗ mấu chốt, nếu như phải ỉ là mấu nếu độ e m mát cái này sở mát phôn khí nhân sự vô lớn nhỏ sở sự sở khí hữu vô b p h ậ này t o n nói, bộ vẽ chế ra lời ê u cầu đại khái 3 ngày khoảng đó thời gian. Cái tốc đại đó độ khái thời gian. khoảng ngày này ở bên ngoài các nước trong mắt nhưng thật ra là tương đương nhanh tương đương không tưởng tượng nổi các nước chuyên gia ngay từ đầu đang nhìn hắn vẽ bản vẽ lúc thì có loại cảm khái này rồi bọn họ hỏi ý kiến quá chuyên nghiệp nhân sĩ gần đó là chuyên nghiệp biết vẽ nhân sĩ xuất thủ một cái ân huệ hướng hạ phải đem tên này sợ chệ à mẹ hôm nay buổi chiều vẽ chế ra bản vẽ như thường khắc lại đều cần ít nhất một tuần khoảng đó thời gian cái này sợ chệ à mẹ từ bắt đầu vẽ bản vẽ thẳng đến kết thúc cũng chưa có vẽ bỏ qua nhất bút từ đầu tới cuối cũng sạch sẽ g ọ n gàng giống như một cái máy in như thế mấu chốt nhất là hắn cứ như vậy ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích hết sức chăm chú bận rộn hơn bảy giờ đây mới là không tưởng tượng nổi nhân loại loại sinh vật này là phi thường được thân thể hạn chế hoặc có lẽ là được đại não hạn chế một người hết sức chăm chú chi làm việc cao nữa là có thể kéo dài hai đến ba giờ khoảng đó thời gian ngập lại đại não sẽ lâm vào treo máy rồi n à y là tất cả mọi người đều sẽ có khuyết điểm đều không ngoại lệ có lẽ có chút nhân bởi vì thể chất dị bẩm mà làm được thời gian dài hơn hết sức chăm chú công việc nhưng mặc cho nhưng có cực hạn có khoa học gia đã từng đặc biệt đã thí nghiệm qua bọn họ tổ chức nhân tiến hành như vậy hoạt động khảo sát bên dưới phát hiện người bình thường muốn làm hết sức chăm chú công việc một giờ cũng là một kiện phi thường vây k h ố n chuyện khó mà gần đó là trải qua huấn luyện sau hai đến ba giờ liền không sai biệt lắm là cực hạn rồi thời gian mạnh mẽ đến đâu kéo dài người thí nghiệm sẽ trực tiếp tiến vào hai mắt xem không thanh đông tây không nghe được thanh âm cả người mơ mơ màng màng trạ thái nghiêm trọng người thậm chí trực tiếp lâm vào hôn mê hoặc là tổn thương đại não thậm chí chết đột ngột này là thân thể con người hoặc có lẽ là đại n ã o quyết định sinh lý cực hạn nhưng ở nơi này sở trệ a mẹ trên người các nước lại một lần nữa thấy được loại này cực hạn bị phá vỡ lai sở trệ ảm c h u n g cái này sở trệ a mẹ đã liên tục hết sức chăm chú hội chế vượt qua bảy giờ b ả n vẽ nhưng không chút nào dị thường thậm chí trên mặt cũng không thấy được cái gì mệt mỏi cái này làm cho các nước hâm mộ nước mắt cũng từ miệng trung chảy ra có thể tưởng tượng được là cái này sở trệ a mẹ tuyệt đối sửa đổi qua thân thể hoặc là gen hoặc có lẽ là trên tay hắn liền có loại này kỹ thuật p h người, người từ lần trước lai、like、sở trệ ảm bắt đầu ta ngay tại nói muốn chế tạo một ít công nghiệp người máy đi ra nhưng bởi vì lúc gian quan hệ một mực không động tinh gì lần này tiếp lấy cặp bọn tấm chip ra công thời không hơn ra đến lúc chính dễ dàng xử lý cái này dừng một chút hàn nguyên nhìn một cái trên bàn bán vẽ suy nghĩ một chút lại lần nữa nhặt lên bút ở hình người người máy một bên viết xuống vài cái chữ to ít một cơ trục từ thừa tứ phục bắt t r ư ớ c hình người công nghiệp người máy đọc đúng theo mặt chữ thấy lợi dụng hôm nay buổi chiều cùng buổi tối thời gian v a chế ra người máy gọi là ít một cơ trục từ thừa tứ phục bắt t r ư ớ c hình người công nghiệp người máy nó là một loại bắt t r ư ớ c hình người công nghiệp người máy gọi tắt ít số một công nghiệp người máy sở dĩ gọi là kêu cái này là bởi vì loại này tín hiệu người máy áp dụng một loại trục từ thừa khớp xương kỹ thuật sử dụng loại này kỹ thuật chế tạo khớp xương so sánh phổ thông cứng nhắc quan tiết kỹ thuật nhu tính quan tiết kỹ thuật mà nói độ tự do cao hơn vừa nói hàn nguyên đem có vẽ trục từ thừa khớp xương bản vẽ từ giấy trong đống lật đi ra trên bản vẽ biểu diễn ra đồ vật là một cái tương tự với nhân đầu ngón tay như thế bộ phận bất quá cùng xương ngón tay bất đồng là cái này xương ngón tay linh kiện là do ba bộ phận tạo thành trên d ư ớ i hai số không cái khác biệt không lớn đều là một mặt bên trong vùi lấp lõm đi và có vòng tròn hình cái cái mà đặc thù là kẹp ở giữa quả cầu hình dáng linh kiện toàn thể hình dáng nhìn có điểm giống là đang ở xương ngón tay trong khe hở nhét rồi một quả cầu đi vào như thế ba số không cái giữa mang theo hai cái khắc họa rõ ràng thời gian rảnh rỗi mà ở linh kiện hai bên có dây kim loại nhánh như thế hình đường thẳng kim loại lai sở chệ ám lúc đó người xem hiếu kỳ nhìn cái này hình thù kỳ quái linh kiện rồi dích hỏi hàn nguyên liếc nhìn đạn mạc cười nói cái này bộ phận gọi là trục từ thừa khớp xương nó là một loại áp dụng từ trường tiến hành chống đỡ điện từ ổ trục khớp xương cùng truyền thống ổ trục b i đ ú a hoạt động ổ trục cùng với dầu màng trục thừa tướng so với loại này điện từ ổ trục khớp xương không tồn tại cơ giới tiếp xúc dỗ tỏ có thể đi đến rất cao tốc độ vận chuyển có cơ giới mài mọt tiểu có thể hao tồn thấp tiếng ổ tiểu tuổi thọ trưởng không cần bôi trơn vô dầu nhất mượm mấy ưu điểm đặc biệt dùng thích hợp tốc độ cao, chân không. siêu sạch đợi đặc thù hoàn cảnh nó nguyên lý thực ra tương đương đơn giản lợi dụng chính là nam châm giống nhau l ư ợ n g cực bài xích lẫn nhau nguyên lý điện tử ổ trục vậy là cái gì đồ mới không phải là cái gì đồ mới chính là lợi dụng nam châm giống nhau l ư ợ n g cực bài xích lẫn nhau nguyên lý tới để cho vật thể lẫn nhau đ i ề u bài xích mà lơ lửng nguyên lý thực ra cùng từ trôi lơ lửng đoàn xe sử dụng nguyên lý như thế đó chính là từ trôi lơ lửng kỹ thuật chứ có thể nói như vậy bất quá trục từ thừa kỹ thuật so với từ trôi lơ lửng kỹ thuật càng khó hơn nói đến từ trôi lơ lửng Ta cục ũ n nhớ g tới t tọa danh tình cảnh cục tọa ta liền vừa lui đừng có mơ lao đầu nhi cái gì cũng không biết rõ Ueta, năm đó tiêm hai mươi đi ra thời điểm này lao đầu nói nó chính là một cái tiêm mười đổi ta thật tin người ta dòng biển dây dưa tàu lặn vẫn thạch đối hàng không mẫu hạm khói mủ phòng laser nào có cái gì g hai mươi đó là g mười đổi thật hoài niệm cục tọa a nay cái cái gì cũng không biết rõ lao đầu khi nào có thể trở về a nhanh nhanh cục tọa dòng biển r e o xong trở về một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình phải đối đầu với những khí vận c h i tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều thế nhưng khoan đã n ư ơ n g cứu ta chương bốn trăm hai mươi chín lắp ráp ít một hình công nghiệp người máy lai sở chạy ám lúc đó để tài biến chuyển tốc độ rất nhanh từ trục từ thừa bắt đầu chuyển tới từ trôi lơ lửng lại chuyển tới cục tọa danh tình cảnh tất cả mọi người ở lẫn nhau nhà bán g thấy những thứ này kinh điển trích lời hàn nguyên có chút không khỏi tức cười một số thời khắc cục tọa thật đúng là có thể đem đối thủ lắc lư quẻ rồi l i ế c nhìn đạn mạc hàn nguyên mỉm cười cười nói đem trục từ thừa khớp xương sử dụng kỹ thuật hiểu thành từ trôi lơ lửng kỹ thuật hay lại là thật có ý tứ cứ việc hai người này lợi dụng nguyên lý như thế nhưng độ khó khăn cùng khác biệt cùng trên nguyên lý có thể nói là khác nhau chợi vực lắc đầu một cái hàn nguyên nói tiếp so sánh ứng dụng rộng rãi từ trôi lơ lửng kỹ thuật trục từ thừa quan tiết kỹ thuật càng phức tạp. cùng với đưa nó xưng là từ trôi lơ lửng kỹ thuật phân loại ta càng muốn đem gọi là trục từ thừa công nghiệp tứ phục hệ thống bởi vì từng cái trục từ thừa khớp xương đối ứng đều là một cái khổng lồ hệ thống từ điện cơ đến khu lậu khí lại tới chậm lại khí biên mã khí đợi hạch tâm n g u y ê n điện lại tới người máy cần phải hoàn thành đứng đi đi lại lại nảy lên phụ tải các loại động tác yêu cầu trí năng có thể khống chế hệ thống trục từ thừa quan tiết kỹ thuật nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói là một bộ hoàn chỉnh công nghiệp cơ giới trí năng hệ thống nó tồn tại là ít một cơ trục từ thừa tứ phục bắt trước hình người công nghiệp người máy h ạ c tâm không hiểu nổi mặc dù nghe không hiểu nhưng cảm giác rất lợi hại đồ chơi này lấy ra hẳn rất khó khăn chứ tự mình khống chế kỹ thuật chuyên nghiệp mãi tam học c ạ n bã có thể nói cho đúng không phải rất khó mà là khó với bên trên thanh thiên đầu tiên ngươi được ở nơi khớp xương chế tạo ra đủ chống đỡ người máy toàn bộ thân thể từ trường chú ý này không phải một cái mà là n cái thứ hai ngươi được có biện pháp khống chế từng cái từ trường mạnh yếu bởi vì cái này quan hệ đến từng cái khớp xương có hay không có thể linh hoạt vận động thứ ba ngươi còn phải bảo đảm cái này từ trường sẽ không làm nhiều đến người máy đường dây vận hành cùng với tín hiệu chuyển vân vân kể trên loại hình này vấn đề còn có n n cái ngốc n g h ế c thổi sở trẻ a mẹ là đủ rồi ta tới trước sở trẻ a mẹ ngưỡng bức so sánh người xem các nước chuyên gia không thể nghi ngờ lúc cảm thấy hứng thú hơn đúng như lai、like、sở trẻ ám lúc đó một vị nghiên cứu sinh lợi muốn nói như thế trục từ thừa loại vật này trước mắt vấn đề còn khá nhiều vô luận là từ trường sinh thành hay lại là từ trường k h ô n g chế đều là một cái cự vấn đề khó khăn không nhỏ khó khăn kia giống như ngươi yêu cầu có ở đây không dùng bất luận ngoại lực gì để cho một khối nam châm ổn định trôi lơ lửng ở một khối khác từ tính tương xích nam châm phía trên như thế nếu như chơi qua nam châm cũng biết rõ đây là một việc gần như không thể nào làm được sự tình bởi vì ngươi từ tâm không ổn định cái này cũng đưa đến một khối khác nam châm để lên thời điểm tổng hội nghiêng qua một bên cuối cùng chạy xuống mở trừ phi ngươi sử dụng nam châm diện tích cũng khá lớn lại đủ trọng nếu không muốn muốn làm là không thiết thực giống như từ trôi lơ lửng đoàn xe như thế ngoại trừ bản thân lợi dụng từ trôi lơ lửng kỹ thuật để cho đoàn xe lơ lửng ngoại còn dùng một loại ôn quỹ vận hành hình thức gần ở thân xe phần dưới sẽ đưa ra hai hàng con cánh tay đem đường sắt ô n lấy này có thể giải quyết đoàn xe c h ạ đường dày nguy hiểm cho gắn trong hàng xe con cánh tay bên trên nam châm mở điện thì sẽ sinh ra cường đại tự lực đường sắt sẽ bị từ lực hấp dẫn q u y đạo là ngừng toàn bộ đoàn xe bởi vì sức hấp dẫn sẽ trôi lơ lửng đây cũng là bân quốc c c ấ t từ trôi lơ lửng đoàn xe áp dụng kỹ thuật mà nếu như không có này hai phái con cánh tay vậy thì như thế nào hậu quả có thể tưởng tượng được cho dù bây giờ kỹ thuật có thể làm được lợi dụng hai tổ từ trường tới khống chế đoàn xe một tổ khống chế trôi lơ lửng một tổ khống chế phương hướng đi tới cùng tốc độ nhưng ở tốc độ cao vận động từ trôi lơ lửng đoàn xe khổng lồ quán tính hạng như cũ có tương đối lớn chạy đường dầy nguy hiểm đây là đoàn xe vẹn vẹn chỉ cần ở trên quỹ đạo vận hành đội thành là người máy mấu chốt chạy đường dầy nguy hiểm càng lớn hơn dù sao trục từ thừa kỹ thuật ứng dụng đến người máy khớp xương bên trên là cần muốn làm vượt qua 180 độ xoay tròn thậm chí nhiều hơn xoay tròn góc độ mà xoay tròn góc độ càng cao chạy đường dây nguy hiểm cũng lại càng lớn như thế nào k h ô n g chế trục từ thừa khớp xương tiến hành xoay tròn đồng thời bảo đảm khớp xương lưỡng đoạn không chạy đường dây là một cái cự vấn đề khó khăn không nhỏ đặc biệt trước mắt vị này thiết kế trục từ thừa bản vẽ tất cả mọi người đều xem qua đem kết cấu cùng từ trôi lơ lửng đoàn xe sử dụng ôn quỹ kết cấu hoàn toàn bất đồng cho nên đối với trước mắt cái này sở c h ạ a mẹ sẽ như thế nào giải quyết cái này rất là vấn đề mấu chốt cũng ở đây căn cứ đến trục từ thừa khớp xương bản vẽ suy đoán đến các loại khả năng tính dù sao là một danh nhân viên nghiên cứu khoa học học tập mặc dù rất trọng yếu nhưng giữ chính mình độc lập suy nghĩ quan trọng hơn người trước quyết định ngươi tiến tới con đường có hay không gặp nền người sau quyết định ngươi có thể đi b a o xa bắt trước không gian bên trong phòng làm việc hàn nguyên g i ả n đến mức giảng giải một chút có liên quan trục từ thừa khớp xương liên quan kiến thức sau liền xuống l ạ i sở trệ ảm thời gian cũng không sớm xuống truyền bá hàn nguyên chỉnh sửa một chút trong tay giấy chế tài liệu sau đó đem phong tồn bỏ vào vách tường trong t h gỗ phòng làm việc gian có ba mặt vách tường vách tường bên cũng cài đặt tủ gỗ đây là hắn bản vẽ tạm thời cất giữ nơi hoặc có lẽ là cất giữ ở công việc này lúc đó tài liệu đều là hắn gần đây hoặc không lâu tương lai cần dùng đến tài liệu cùng với chính đang học cũng làm ghi chép văn kiện này bốn năm năm thứ nhất hắn học nhiều chút quá đồ vật cùng với viết hạ văn kiện đương nhiên không chỉ một chút như vậy ba mặt vách tường tủ gỗ gần đó là thêm nữa thêm một linh lật gấp m ộ ư ơ i lần cũng không bỏ được phần lớn văn kiện đều ở đây ngoài ra chuyên dụng tài liệu cất giữ trong phòng xử lý xong văn kiện sau hà nguyên liền rời đi phòng làm việc những bản vẽ này cũng không toàn bộ đến tiếp sau này hắn còn phải đem càng đầy đủ đủ loại linh linh kiện số liệu chuyển vào trung ương trong máy vi tính biến thành có thể cung cấp số khống ra công dụng cụ sử dụng văn kiện nay cần thời gian cũng không ngắn hàn nguyên đánh giá một chút dựa theo tay hắn tốc độ cần còn bận rộn hơn đại khái s u ố t thời gian ba ngày mới có thể hoàn thành đây là hắn có thể từ buổi sáng sáu điểm một mực biên soạn đến m ộ ư ơ i hai giờ khuya gần đó là trừ đi trung gian đủ loại chuyện v ậ t cũng có vượt qua một ư ơ i sáu h thời gian nếu như đổi lại là những người khác làm một cái ân huệ hướng h ạ n không có m ộ ư ơ i ngày nửa tháng thời gian cũng không làm được chuyện này thời gian qua rất nhanh trong t r ớ c mắt bốn ngày liền đi qua Bận r、so、lại hao ó học b tốn r mấy ngày hàn nguyên dựa theo biên soạn ra tới số khống gia công đồ đem yêu cầu đủ loại hợp kim tài liệu chuẩn bị thỏa đáng đưa đến msqvn công tám trục lục liên động số khống gia công trung tâm một máy ít một c ỡ t r ụ c từ thừa tứ phục bắt t r ư ớ c hình người công nghiệp người máy yêu cầu đủ loại hợp kim tài liệu có thể không chỉ một loại trong đó chỉ là t r ụ c từ thừa khớp xương sử dụng tài liệu thì đến được rồi năm loại từ nài ân từ hợp kim đến đồng hợp kim lại tới titan hợp kim v v mỗi một t r ủ n g hợp kim tài liệu đều có chính nó tác dụng mà sở dĩ hao tốn mấy ngày tới để chuẩn bị là bởi vì có một ít hợp kim trước hắn cho tới bây giờ cũng không có tinh luyện quá cùng sử dụng qua yêu cầu tạm thời tiến hành hợp thành này hao tốn một ít thời gian mới có thể xử lý xong bất quá lấy năng lực của hắn hơn nữa yêu cầu hợp kim tài liệu tinh luyện đứng lên cũng tương đối đơn giản cũng trong đó tranh h cái lệch giống như điểm thức ăn ngoài cùng mình nấu cơm như thế mình làm cơm như thế nào đi nữa đơn giản cũng cần nửa giờ trở lên mà điểm thức ăn ngoài là chỉ cần một hai phút thời gian là đủ rồi đưa vào msqvn tám trục lục liên động số khống gia công trung tâm đủ loại hợp kim tài liệu ở trí năng số khống điều khiển tự động bắt đầu đủ loại bộ phận gia công mà hàn nguyên là bắt đầu chủ động chế tạo còn lại linh kiện một máy nhân không thể nào sở hữu bộ phận đều là do hợp kim tài liệu chế tạo mà thành ngoại trừ hợp kim bộ phận ngoại còn rất nhiều những tài liệu khác chế tạo mà thành linh kiện t ỷ như cách điện dùng cao su hoặc nylon t ỷ như sóng siêu âm máy truyền cảm nhiệt độ máy truyền cảm độ ẩm máy truyền cảm chất ghi máy truyền cảm hình ảnh máy truyền cảm đợi các loại máy truyền cảm những thứ này cũng là bộ phận bên trong có bộ phận có thể thông qua số khống dụng cụ gia công đi ra hoặc có lẽ là sử dụng khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hối đoái đi ra nhưng còn có một chút đồ vật là yêu cầu chủ động chế tạo số khống trung tâm ở gia công hợp kim linh kiện công nghiệp xưởng bên trong hàn nguyên đang xử lý cao su ni lo n đ ợ i linh kiện hai đầu đồng thời bắt đầu làm việc dưới tình huống hiệu suất vẫn còn rất cao không tới thời gian nửa tháng ít một cơ trục từ thừa tứ phục bắt t r ư ớ c hình người công nghiệp người máy phần lớn bộ phận cũng đã gia công rồi đi ra đương nhiên hiệu suất cao như vậy không thể rời bỏ msqvn tám trục lục liên động số k h n g gia công trung tâm trí năng tính cùng tiện lợi、tính. trải qua thời gian hai năm phát triển m s k v n k tám m lục liên động số khống gia công trung tâm bây giờ đã không chỉ có một máy m s k v n k tám m lục liên động số khống thiết bị toàn bộ số khống gia công trong lòng của trung nắm giữ tổng cộng là lục đài số khống dụng cụ đồng thời vận chuyển dưới tình huống đối với bộ phận gia công tốc độ dĩ nhiên là tương đương nhanh mà giá là khổng lồ điện năng cung ứng lục đài số khống gia công dụng cụ đồng thời vận chuyển yêu cầu điện năng số lượng khổng lồ đến có thể cung ứng một cái năm thanh gia đình mấy năm sử dụng trước mắt toàn bộ hắn xê cái này amazon dừng mưa nhiệt đới căn cứ điện năng cung ứng bắt nguồn ở hai bộ phân một bộ phận là bắt nguồn ở phát điện bằng sức nước cái này là lúc ban đầu cung cấp điện trang bị một phần khác là bắt nguồn ở phía sau lan hóa ra s i l i côn năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản kỹ thuật sau khi xuất hiện thiết trí ở ven hồ đ ì n mặt trời phát điện tràng nay một phần là hát tinh tinh cung áp hát tinh tinh xây cất cứ việc ở xây cất trong quá trình hư hại không ít lan hóa ra s i l i côn năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản nhưng cuối cùng vẫn xây nếu không lấy một cái đường kính chỉ có năm sáu thước sông nhỏ làm sao có thể cung ứng được rất tốt đối điện lượng nhu cầu càng ngày càng khổng cứ vì thế hắn không thể không đặc biệt từ siết lạc tam giác trong phi hành khí rút với dây điện đi ra để cho siết lạc tam giác phi hành khí tới số lượng k h ô n g r a công trung tâm cung cấp điện như vậy mới có thể miễn cưỡng cung ứng đa dạng phong phú dụng cụ vận hành cũng may amazon dừng mưa nhiệt đới thuộc về nhiệt đới mặc dù thường thường thì có mưa to nhưng ánh sáng mặt trời thời gian hay lại là tương đương đầy đủ về phần buổi tối vậy cũng chỉ có thể giảm bớt số k h ô n g dụng cụ vận hành số lượng mặc dù có thể thành lập một cái khổng lồ lý lưu tin tổn chữ căn cứ tới bảo đảm ban đêm cung cấp điện nhưng hàn nguyên cảm thấy làm như vậy cũng không đáng giá vô luận là chính mình tiêu hao nguyên liệu chế tạo cũng tốt. hay lại là lợi dụng khoa kỹ năng điểm tích lũy trực tiếp hối đoái lý lưu tin cũng tốt đều không đáng dù sao ban đêm cần dùng đến điện năng địa phương vẫn đủ ít giống như lần này như thế cần phải tiêu hao khổng lồ điện năng sự kiện đúng là vẫn còn số ít công nghiệp dụng cụ xưởng bên trong đã bị mấy đ à i số k h ô n g dụng cụ gia công đi ra ít một cỡ trục từ thừa tứ phục bắt t r ư ớ c hình người công nghiệp người máy đủ loại bộ phận cũng đặt ở bất đồng trong hòm giữ đồ những thứ này bộ phận bị gia công hoàn thành sau đó sẽ do tay cơ giới kẹt lại sau đó trở đi an trí căn cứ số thứ tự không cùng đi tiến hành cất giữ cực kỳ hạo phóng vậy hàn nguyên sử dụng thực ra thời gian nửa tháng là có thể đem một máy trí năng công nghiệp người máy yêu cầu bộ phận tất cả đều gia công đi ra đây không chỉ là nhiều đài số k h ô n g dụng cụ đồng thời vận chuyển kết quả mà là bởi vì ngoại trừ trục từ thừa khớp xương ngoại còn lại bộ phận đối với chất lượng yêu cầu cũng không cao l ắ m ít nhất không phải cái loại này cao đến yêu cầu rất nhiều thời gian tới tiến hành xử lý hợp kim giống như xiết lạc tam giác phi hành cùng với số không tàu con t o y như thế bên trong có không ít hợp kim bộ phận ở gia công hoàn thành sau đó yêu cầu tràn đầy thời gian dài đặt vào tới lui diệt trừ bên trong còn sót lại ứng lực điểm này ở ít một cỡ trục từ thừa tứ phục bắt t r ư ớ c hình người công nghiệp người máy trên người là không có có đương nhiên trừ những thứ này ra cũng không thiếu bộ phận là có thể thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy tới tiến hành h ố i máy tỉ như nhiệt độ máy truyền cảm độ ẩ máy m truyền cảm chất khí máy truyền cảm hình ảnh máy truyền cảm đợi những thứ này máy truyền cảm trước liền ứng dụng đến phi hành khí cùng trên vệ tinh quá lần này trực tiếp lấy ra sử dụng cũng giống như vậy cứ việc dáng hơi lại một chút nhưng đây chẳng qua là không có gì to tát sự tỉnh công nghiệp dụng cụ trong xưởng hàn nguyên đang ở đem số khống dụng cụ gia công đi ra linh kiện hủy đi đi ra tiến hành lắp ráp từ dưới lên trên từ chân đến cuối dựa theo thứ tự này ít một cơ trục từ thừa tứ phục bắt chước hình người công nghiệp người máy lắp ráp đang tiến hành bàn chân lắp ráp cũng không khó mặc dù là bắt chước hình người nhưng người máy lỏng b à n chân khả năng không nhiều làm được cùng nhân loại giống nhau như lúc như vậy yêu cầu linh kiện thật sự quá nhiều phức tạp độ cũng quá cao đối với khống chế cũng càng khó khăn cứ việc trong đầu bắt chước sinh cơ giới ứng dụng chỉ là trong tin tức có loại này nhưng hàn nguyên cũng không khả năng ở không đi gây sự cho mình tăng thêm độ khó trước mắt mà nói chỉ cần hắn đủ dùng là được dù sao cả tòa amazon dừng mưa nhiệt đới trong căn cứ cũng không có gì núi cao hoặc là vùi lấp địa yêu cầu cùng với phức tạp chân khống hệ thống rất nhanh ít một hình người máy lòng b à n chân bộ phận cũng đã hoàn thành lắp ráp đến tiếp theo cổ chân bộ phận cái này cũng là người thứ nhất sử dụng trục từ thừa khớp xương phương cũng là các nước chuyên gia rất là quan tâm tiết điểm một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình phải đối đầu với những khí vận c h i tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều thế nhưng con đã nương nương cứu ta chương bốn trục từ thừa khớp xương hà nguyên cũng biết rõ trục từ thừa khớp xương tầm quan trọng cho nên ở dưới lòng b à n chân bộ phận lắp ráp hoàn thành sau đó hắn liền cố ý chậm lại trục từ thừa khớp xương lắp ráp thực ra hắn không chậm tốc độ lại cũng không có cách nào so với còn lại bộ phận mà nói dù n g cho chỗ nối tiếp trục từ thừa khớp xương chế tạo tương đương phức tạp trục từ thừa khớp xương là do nhân tạo tiến hành lắp ráp cũng không phải số khống dụng cụ trực tiếp gia công đi ra cứ việc nó sử dụng lắp ráp linh kiện rất lớn một phần là số khống dụng cụ gia công nhưng lắp ráp quá trình tạm thời còn không cách nào cơ giới hóa từ trước vẽ trên bản vẽ liền có thể biết rõ trục từ thừa khớp xương là do ba bộ phận tạo thành tương tự với nhân xương ngón tay như thế trên dưới hai cây xương ngón tay t r ù n g sen lẫn một quả cầu mà ba bộ phận trên cơ phận đều có kết cấu tương đương phức tạp từ đạo tuyến mà nhiều chút từ đạo tuyến biên chế lấy trước mắt hàn nguyên nắm giữ tay cơ giới kỹ thuật cùng trí năng trình tự mà nói còn không làm được tự động bệnh cố định bước này chỉ có thể do tay hắn công việc tiến hành từ một đống lớn bộ phận t r u n g hàn nguyên tìm tới chính mình yêu cầu linh kiện một cái không tâm quả cầu một nhóm bỏ túi s ở t ạ t o dồ tỏ cùng với một đống lớn tinh tế mẫn từ tuyến cầm trong tay tài liệu ở ông kính trước phô bảy một chút hàn nguyên mở miệng nói trong tay của ta những thứ này chính là chế tạo trục từ thừa khớp xương hạch tâm tài liệu một trong s ơ tato dỗ to tất cả mọi người không xa lạ gì máy phát điện cùng động cơ điện bên trong thì có những cơ phần này mà loại tinh tế màu s á m bạc dây kim loại làm ẫ n từ tuyến một loại biến dạng tài liệu về phần mẫn từ tuyến nếu như mọi người còn có chi nhớ lời nói nó là chế tạo điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động lúc sử dụng tài liệu là một loại do một sao sợi đồng cùng chỉ bạc tổ hợp quấn quanh dây kim loại mẫn từ tuyến chính là nó một loại biến dạng tựa như cùng phổ thông nải ẩn kim loại cùng dạ mạ nải ẩn như thế cung phổ thông mẫn từ tuyến so sánh mẫn từ tuyến không có mẫn từ tuyến cái loại này ư u dị điện học cùng tín hiệu chuyển tính năng nhưng nó ở nhiệt độ bình thường hạ có siêu cường điện năng từ năng giả bộ đội đặc tính nó có thể ở cuốn quanh thành đặc định cuộn dây sau đem dòng điện chuyển đổi thành siêu cường từ trường cứ việc phổ thông đồng thiết đợi kim loại cũng có này một đặc tính nhưng mẫn từ tuyến có thể làm được trình độ là người trước gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần cũng liền ở giống nhau cường độ dòng điện điện thế hạ mẫn từ tuyến lượn quanh thành cuộn dây có thể cung cấp càng mạnh mẽ hơn từ trường đây là chụp từa khớp xương hạch tâm tài liệu một trong ngay vậy lai sở trệ ảm lúc đó người xem hiếu kỳ nhìn hàn nguyên trong tay bao trùm ở một tầng màu nâu bạc mô tinh tế dây kim loại mẫn từ tuyến cái này ta có ấn tượng hình như là một cái tên là cái gì tam điện cực ẩn sinh ra trang bị bên trong dùng cái gì m ẫ n từ tuyến là màu đỏ tím cùng màu trắng mặt chứ cái này tại sao là màu nâu ta nhớ được đồ chơi này ban đầu nhìn sở trệ ạ mẹ dây dưa đồ chơi này còn thật lâu trên lầu ngươi nhớ lột cái kia là bốn đất bối dưỡng hóa đồng nhiệt độ cao chất siêu dẫn mất từ tuyến là nhét vào kim loại trong vòng cái kia nói nói thật điện đẩy tới động cơ nhất định chính là siêu cấp hắc khoa kỹ nếu như không có cái này sở trẻ a mẹ lời nói lại khiến nhân loại một trăm năm thời gian cũng làm không được trên lầu ngươi cũng quá coi thường loài người chứ hơn nữa cái này sở trẻ a mẹ cũng là người a vừa nói như thế ta nghe hiếu kỳ nếu như dựa theo chúng ta lịch pháp để tính bây giờ là hai trăm linh hai hai năm như vậy sở trẻ a mẹ là cái gì năm hai trăm hai mươi hai hai năm hay lại là ba hai trăm hai mươi hai năm ít nhất cũng là năm là trăm năm lấy hậu nhân loại chứ năm trăm năm ngươi nói cái năm ngàn năm ta đều tin sở trệ h mẹ sở trệ h mẹ ngươi nói một chút đến từ một năm kia chứ hoặc có lẽ là ngươi chỗ cái nào thế giới song song rốt cuộc là cái gì thế của ca ta thật tò mò những thứ không nói ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi bên kia có đại hàn minh quốc sao đại hàn minh quốc vũ trụ cũng là chúng ta chế tạo ngươi nói có hay không đơn giản giải thích lập tức đưa tới l i a e sở trệ ám lúc đó người xem cùng các nước chuyên gia hiếu kỳ nhưng dân mạng trí nhớ từ đầu đến cuối chỉ có thật dây mở đầu đề tài trò chuyện một chút biến thành ngoài da đồ vật hàn g u y ê n nhìn xuống đạn mạng gây một tiếng đi vòng thế giới song song những thứ này ngược lại tiếp tục nói cung điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động bên trong tam điện cực ẩn sinh ra trang bị như thế dùng cho trục từ thừa khớp xương bên trong mẫn từ tuyến yêu cầu sử dụng thủ công tới tiến hành bệnh ngoại trừ biên chế thủ pháp cùng với đặc thù cố định phương t h ứ c n g o ạ i mẫn từ tuyến độ mềm mại cùng với tầng ngoài bao trùm yếu kém lớp mạng cũng quyết định sử dụng trục từ thừa quan tiết kỹ thuật người máy không cách nào cơ giới hóa đại quy mô sinh sản nói như vậy đứng lên thực ra ít một cơ trục từ thừa tứ phục bắt chước hình người công nghiệp người máy cũng là một kiện tương đương có ý tứ sự tình nếu như phải đem đem tiến hành đại quy mô sinh sản lời nói như vậy nó cần số lớn nhân lực tới tiến hành xử lý cùng chế tạo m nghe vậy lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem có chút ngộng ngay sau đó phản ứng lại b ấ y cha a đây là cái quỷ gì ta chế tạo ra người máy không phải là vì thay thế nhân lực sao tại sao còn cần số lớn nhân lực tới chế tạo tương đương với dùng nhân lực để đổi cơ giới sau đó sẽ dùng cơ giới tới lấy đời người lực vòng một vòng còn không bằng trực tiếp dùng nhân lực đi làm đây nghe cảm giác rất hố bất quá so sánh ít một hình người máy có thể làm được sự t ì n h cùng với nó có thể sử dụng thời hạn so sánh cũng còn là đáng giá vậy phải xem một cái t r ụ p từ thừa khớp xương có thể sử dụng bao lâu nếu như chỉ có thể dùng mấy tháng liền muốn đổi thủ công người máy lai sở chệ ám lúc đó người xem một mảnh nổ nước bọn rồi rít đạn mạc nghị luận trục từ thừa khớp xương loại vật này ngay cả các nước đều ngần người một chút không có ai sẽ nghĩ tới cái này cái gọi là ít một hình công nghiệp người máy trên người mấu chốt nhất trục từ thừa khớp xương lại là thủ công chế tạo một cái đỉnh cấp tiêu chuẩn cao công nghiệp người máy lại là thủ công chế tạo ra đến này nghe liền có chút khó tin dù sao tương đối so với tự động hóa sở mát phôn giới mà nói thủ công độ chính xác kém thật có chút xa cứ việc ở hiện đại xã hội thủ công chế tạo đại biểu đắt tiền nhưng cũng không phải nói thủ công chế tạo đồ vật liền đ ỉ n h phong ít nhất ở công nghiệp hóa cùng cơ giới hóa một khối này nếu như sử dụng thủ công l ờ i nói cơ bản liền thầm chấp nhận nó là thuộc về rơi ở phía sau bất quá quay đầu suy nghĩ một chút loại chuyện này ở nơi này sở trệ hạ mẹ trên người đã không phải lần thứ nhất xảy ra trước chế tạo điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động thời điểm bên trong tam điện cực ẩn sinh ra trang bị bên trên bốn đất bối dưỡng hóa đồng nhiệt độ cao chất siêu dẫn tuyến quấn quanh chính là tay hắn công việc bệnh một bước kia có thể hố khổ không ít quốc gia không phải sở hữu quốc gia cũng giống như bân quốc có thủ công bệnh phương diện này nhân tài mà khi lúc bởi vì điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động tầm quan trọng đưa đến không có bất kỳ một cái nào quốc gia giảm đối với phục khắc bước tay máy tay chân sở hữu bước tất cả đều là dựa theo cái này sợ chệ a mẹ cử động làm hắn dùng phương thức gì các nước liền dùng phương thức gì hết mức độ lớn nhất đi tiến hành trả lại như cũ để tránh cho thay đổi cái gì bước đưa đến xảy ra vấn đề nhưng phía sau ở lần đầu tiên sao chép sau khi thành công các nước liền bắt đầu thử đối điện đẩy tới động cơ tiến hành cải tiến hoặc lạ hữu hóa điều chỉnh loại động tác mà tới đây thời điểm mới phát hiện thì r a tam điện cực ẩn sinh ra trang bị bên trên bốn đất đối dưỡng hóa đồng nhiệt độ cao chất siêu dẫn tuyến có thể sử dụng cơ giới tiến hành quấn quanh không chỉ có sẽ không ảnh hưởng thậm chí bởi vì cơ giới hóa quấn quanh độ chính xác so với thủ công cao hơn tam điện cực ẩn sinh ra trang bị vận chuyển hiệu suất cũng càng cao tiến tới đưa đến điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động tính năng càng ưu tú sự phát hiện này thiếu chút nữa không để cho các nước nào hết u y đều phun ra hà nguyên không biết do các nước tâm tư giảng giải một chút trục từ thừa khớp xương cần muốn chế tạo địa phương sau hắn liền bắt đầu rồi cuộn dây quấn quanh và xử lý trục từ thừa khớp xương mấu chốt nhất địa phương là muốn ở hình cầu nội bộ chế tạo một cái hoành dọc điện trục trang bị bước này nói đơn giản cũng đơn giản nói phức tạp cũng phức tạp bố trí ở cầu bên trong sợi mì vòng kết cấu là ảnh hưởng cuối cùng cường độ từ trường điểm mấu chốt mà hoành dọc điện trục trang bị như thế nào bố trí là cần phải căn cứ cái này trục từ thừa khớp xương gắn vị trí tới quyết định cho nên thích hợp lựa chọn điện trường hoặc từ trường tham số cùng bao nhiêu nhỏ bé có nhất định ổ trục chịu tại năng lực cùng độ cứng mà tính điện hấp lực hoặc từ dẫn lực cùng vật thể khoảng thời gian cách thức vung thành ngược lại căn cứ an ngươi đừng có mơ định lý loại này tính cơ học hệ thống là tính không chừng vì sử điện từ ổ trục có thể ổn định công việc phải áp dụng thứ đồng phục đưa hoặc điều chỉnh mạch điện tham số đợi phương pháp tiến hành không chế Tỷ như cổ chân xuất xứ khớp xương bởi vì phải chịu đựng chỉnh cái người máy sức nặng cùng với phụ tải như vậy bố trí ở chỗ này t r ụ c từ thừa khớp xương sử dụng mẫn từ tuyến lớn bằng cường độ cùng với số vòng cùng chiều dài cũng so với an bài nơi cổ tay ra yêu cầu cao hơn may hàn nguyên nắm giữ kiến thức tin tức bên trong có đủ loại chi tiết cặp kẽ cũng không cần hướng phổ thông nghiên cứu khoa học như vậy đi từng điểm từng điểm thử từng chút từng chút đi tính tổng cộng kinh nghiệm cùng tính toán nắm giữ hoàn chỉnh số liệu nguồn hắn chỉ cần nhớ từng cái tham số cũng đem ứng dụng là đủ rồi đem chụp từ thừa viên châu một nửa cố định ở trên bàn làm việc sau hàn g nguyên nhặt lên mẫn từ tuyến bắt đầu dựa theo đặc định thứ tự cùng góc độ đem cố định ở viên châu bên trong những thứ này mặt ngoài độ có cách điện tầng mẫn từ tuyến tương đương mềm mại rất dễ dàng liền cong thành đủ loại hình dáng nhưng ở quấn quanh cùng quyển khúc thời điểm muốn đặc biệt chú ý một khi mẫn từ tuyến cong góc độ quá cao thì sẽ đưa đến phía trên cách điện tầm n dụng tiến tới đưa đến hư hại mà một khi phía trên cách điện t ầ n g nước sử dụng hậu quả nhẹ thì đưa đến trục từ thừa khớp xương không nhạy người tội nặng trực tiếp tiêu hủy căn cứ kiến thức trong tin tức cho ra đối ứng chiều dài cùng số vòng hàn nguyên dựa theo tiêu chuẩn số liệu đem mẫn từ tuyến quấn quấn quanh c chỉ ù n bốn g dưỡng bối ất ó có đó a cao quanh quanh quanh ra, thao đồng độ đồng, điểm đặt đi điệp nhiệt dẫn tuyến quấn quanh bất động, mẫn từ tuyến quấn quấn cũng không lần đó ra, còn phải cầu tiến đi trọng chất chỗ hội. phải h siêu mỗi lại bất tử một Trừ tác. cầu cơ cầu c yêu dày là này một cái bước liền hao tốn hàn nguyên hơn mười phút mới hoàn thành đây là tại hắn có siêu cường năng lực động thủ cùng năng lực không chế dưới tình huống đổi một là người bình thường đến phòng trừng lần đầu tiên cuộn dây tổ quấn quanh còn chưa hoàn thành bên trong mẫn từ dây sẽ bị phá hư tiếp theo đưa đến làm lại hao tốn hơn nửa canh giờ thời gian hàn nguyên cuối cùng đem viên châu bên trong hoành dọc điện t r ụ trang bị yêu cầu mẫn từ tuyến toàn bộ cố định hoàn thành ma cố định lại mẫn từ tuyến sau ngay sau đó là ở viên châu nội bộ gắn r ổ tỏ cùng sở tạ tô tương đối so với cố định mẫn từ tuyến bước này thì đơn giản rất nhiều chỉ bất quá lượng công việc bên trên cũng sẽ không ít hơn bao nhiêu bởi vì một viên viên châu bên trong ít nhất yêu cầu gắn bốn viên bỏ túi sở tạ tô mà hướng an bài ở cổ chân loại địa phương này chụp từ thừa khớp xương bên trong yêu cầu bỏ túi sở tạ tô số đi đến tám viên này tám viên sở tạ tô phân biệt cố định ở chỉ có to bằng nắm tay trẻ con hạt trâu nhỏ nội bộ có thể thấy độ khó cũng là tương đối cao những thứ này sở tạ tô chủ yếu tác dụng chính là xoay tròn từ trường đồng thời bảo đảm nội bộ từ lực sẽ không tiết ra ngoài mà rổ tỏ chủ yếu tác dụng là đang xoay tròn từ trường trung bị từ l ự c tuyến cắt tiến tới phát ra dòng điện làm cho cả trục từ thừa khớp xương công việc bỏ túi sở tạ tô cùng rổ tỏ dùng tiểu hình điện hạn hàn giả bộ ở phía ngoài cuộn dây bên trên tám viên sở tạ tô phân tạm cái phương hướng khác nhau gắn t ố t sau sau đó đem trung tâm rổ tỏ k h á m vào trong đó cuối cùng lại đem viên châu hai bên tiến hành lắp ráp hợp thành ngay ngắn một cái viên viên châu cũng đem lắp ráp chỗ nối tiếp khe hở tiến hành khép lại cứ như vậy dùng cho trục từ thừa khớp xương trung tâm viên châu tổ kiện liền bước đầu chế tạo hoàn thành Chế tạo hoàn thành trục từ, từ ạ An An ở bề ngoài nhìn viên này viên châu tổ kiện so với bóng bàn lớn hơn ngay ngắn một cái vòng mặt ngoài hiện lên màu trắng bạc kim loại sáng vẻ nhưng trên thực tế này tiểu tiểu đồ trời tương đương trọng cứ như vậy một viên hàn nguyên hợp một chút đem sức nặng vượt qua bốn trăm linh khắc đến gần một cân chú ý này là bên trong đủ loại tài liệu đều là mật độ tương đối lớn kim loại đưa đến trục từ thừa khớp xương viên châu chế tạo hoàn thành tự nhiên muốn đáp lời tiến hành khảo sát loại này bộ phận cũng không phải cờ nở cờ mẹ c h ỉ t tùn ra công đi ra thủ công c u ố n quanh cùng lắp ráp cuộn dây ở một mức độ nào đó chất lượng là so ra kém cơ giới sinh sản về phần như thế nào khảo sát hàn nguyên tự nhiên là có biện pháp ở trục từ thừa khớp xương toàn thể không có sản xuất ra trước đối một cái bộ phận khảo sát cần dùng ra ngoài bộ từ trường không chế khí cái này từ trường không chế dụng cụ là rất sớm chi tiếp trước sinh chế tạo điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động lúc sử dụng bị phong tồn ở căn chứa đồ tương đương lâu hai ngày trước bị hắn đẩy ra ngoài rồi dùng làm t r ụ c từ thừa khớp xương khảo sát công cụ bên ngoài từ trường không chế khí là một cái ngoại quan sát có chút tương tự với tivi trắng đen dụng cụ chỉ bất quá so với tivi trắng đen muốn lớn hơn nó đường k í n h đạt tới kinh người hai năm thước có thể tại nội bộ chống r i ô n g khu vực sinh thành một cái từ trường cũng thông qua nút ấn tiến hành trong không chế bộ từ trường mạnh yêu cùng với phương hướng v v chương bốn t r ư ơ i mốt thái dương hệ ngoại rốt cuộc có cái gì thanh lý một chút bên ngoài từ trường khống chế khí sau hà nguyên mở ra từ trường khống chế khí van cầm trong tay trục từ thừa viên châu bỏ vào so sánh lên từ trường khống chế khí nội bộ khổng lồ không gian cái này vẹn vẹn so với bóng bàn lớn một chút trục từ thừa viên châu giống như người và con kiến như thế khép lại van hà nguyên kiểm tra một chút dụng cụ sau đó thao túng chốt mở điện thâu nhập dòng điện trải qua tần số cao máy biến thế điều chỉnh mạnh mẽ dòng điện tràn vào từ trường khống chế khí chung tại nội bộ từ xoay vòng hóa hạn biến thành cường độ cao từ trường hà nguyên đứng ở từ trường khống chế khí văn ngoại thông qua bên ngoài dụng cụ không chế bên trong từ trường mạnh yếu lớn nhỏ cùng với phương hướng vân vân tại hắn dưới thao túng vốn l à an tĩnh dừng lại ở cơ trên nền trục từ thừa viên châu run run dày dày động sau đó càng là giống như phía trên treo một cây dày câu như thế vô căn cứ trôi lơ lửng ở từ trường trong máy không chế mặt thông qua đặc thù chế tác riêng van thủy tình hàn nguyên cùng lai、like、s ở trệ ám lúc đó người xem có thể rõ ràng thấy một màn như vậy lơ lửng ở giữa không trung trục từ thừa viên châu để cho người xem kinh ngạc không thôi ngoại tạo bay bay lên rồi ta dọn cái thần hạt trâu này lại trôi dậy rồi nguyên lý rất đơn giản từ trôi lơ lửng Xoay đây nếu là nhân ở bên trong có phải hay không là cũng có thể bay lên không đúng hạt châu này bản thân không có mở điện bên trong cũng không có nam châm nó rốt cuộc là thế nào bay lên gần đó là từ trôi lơ lửng kỹ thuật cũng là yêu cầu hai khối từ lực tương xích đá nam châm mới có thể làm được mà hạt châu này căn bản liền không phải đá nam châm được không cái này không khoa học khoa học cái p gặp chuyện không quyết định được l ư ợ n g từ cơ học hẳn là bên trong những thứ kia mẫn từ tuyến cùng s ở tạ t ô rộ t ỏ ở tạo tác dụng chứ trên lầu không phải phế vật sao hạt châu này tổng cộng cứ như vậy đổ ta nhớ được cường từ trường hình như là đối với thân thể con người là bị tổn thương sở trẻ hạ mẹ cách đây cái từ trường gần như vậy thân thể sẽ nhận được tổn thương tợ tổn thương nếu là có tổn thương lời nói từ trôi lơ lửng đoàn xe nói thế nào n g ô i người bề trên chẳng phải cũng n g ỏ n g cụ tỏi rồi thật bị tổn thương cường từ trường là thuộc về từ ba phóng xạ bước sóng khoảng cách một chu kỳ dao động khá lâu nhưng đối với thân thể con người là có nhất định tổn thương vậy theo quá ct ít quang cộng hưởng từ hạt nhân b ê siêu người đều phải chết hàn nguyên liếp nhìn đạn m ạ n thấy được phía trên đối cường từ trường có hay không đối với thân thể con người bị tổn thương thảo luận suy nghĩ một chút hắn vẫn dừng tay lại bên trên động tác nói bình thường mà nói từ trường đối với thân thể con người cũng không có quá nhiều tổn thương chỉ cần từ trường không có đi đến cường độ nhất định dù sao vạn vật đều có từ trường tiểu đạo một hạt các tử đại tới địa cầu thái dương đều có chính mình từ trường ngay cả nhân loại chính mình không lúc nào là không phát ra chính mình từ trường dĩ nhiên nếu như cường độ từ trường quá cao như vậy nó đối với thân thể con người là có thể tạo thành không thể lịch chuyển tổn thương từ trường là thuộc về một loại từ ba phóng xạ bước sóng khoảng cách một chu kỳ g a o động ở 3cm một chút vì bà ngay thấu thịt h qua da thịt 1cm, mà k ô n vậy ì bà có thể ê n thấu lai thịt đến n g ư h sở trệ ám lúc đó nhất thời xôn xao một mảnh có chút đang bày tỏ quan điểm mình cũng có chút đang quan tâm hàn nguyên tình cảnh dù sao bây giờ hắn đứng ở từ trường k h ô n g chế khí bên cạnh nếu như cường từ trường đối với thân thể con người có ảnh hưởng lời nói vậy hắn khẳng định thu vào ảnh hưởng trừ lần đó ra còn có một bộ phận nhân biểu thị nếu như cường từ trường đối với thân thể con người có ảnh hưởng lời nói như vậy cái này trục từ thừa khớp xương cùng dùng trục từ thừa khớp xương chế tạo ít một hình người máy khẳng định cũng đối với thân thể con người có ảnh hưởng hiện t i ợ u vô pháp dùng thấy những thứ này quan tâm cùng lo lắng đ ạ n mạc hàn nguyên cởi một tiếng nói cường từ trường đối với thân thể con người có ảnh hưởng cái vấn đề này ta đã sớm cân nhắc qua đầu tiên là từ trường khống chế khí vật này mặc dù ta đứng ở nó bên cạnh nhưng nó cũng sẽ không đối với ta tạo thành bất cứ vấn đề gì vật này ở thiết kế ban đầu cũng đã cân nhắc qua cho nên nó ngoại trong vách sen lẫn có thể k h ô n g chế từ trường tài liệu đem cường từ trường ở một mức độ nào đó trói buộc ở chỉnh đài dụng cụ bên trong cũng đối còn sót lại ngoại tràn ra cường độ từ trường tiến hành suy yếu cho nên nó cũng sẽ không đối với ta có ảnh hưởng gì Về vậy vấn phần trục từ thừa khớp khớp thừa thừa chế hình không xương cùng dùng xương người này giống tiên trục từ trục từ tạo ít một cái máy, là đề. Đầu thứ yếu là trục từ thừa khớp xương mặc dù sử dụng là cường từ trường tới tiến hành khống chế nhưng nó sinh thành từ trường là có thể phạm vi k h ô n g chế trừ lần đó ra ta còn sẽ đối với nơi khớp xương tiến hành đặc thù xử lý tiến một bước hạ xuống những thứ này cường từ trường đối sinh vật ảnh hưởng cuối cùng đem suy yếu đến có thể cùng người cùng tồn tại cũng sẽ không mang đến bất cứ vấn đề gì mức độ ngay vậy lai sở trệ h m lúc đó nhất thời lại náo nhiệt ta bắt đầu nói cường từ trường khẳng định đối với thân thể con người có thương hại nếu như trục từ thừa khớp xương đối với thân thể con người không có ảnh hưởng gì lời nói ta thật tốt như muốn một máy như vậy người máy ta cũng muốn nếu là có tiểu thất một nửa không một phần ba năng lực cùng trí năng độ là đủ rồi ta càng muốn một đài đại bạch mềm nhũng còn có thể ôm ta ngủ ta nghĩ muốn cái ma văn tuy nhưng đang thương này tiểu g i a hỏa có chứng mất tức luôn là cảm thấy buồn chán còn có chút khăng khăng nhưng ta càng thích nó mang đến chung kết giả hắn không khóc sao tại sao sẽ không đổ rễ mòn đây một cái có thể biến thành bất kỳ vật gì đổ rễ mòn ai có thể cự tuyệt tới cái người máy bạn gái không tốt sao người máy bạn gái rất thơm nhưng người máy nữ diễn viên càng hướng a o vê、no. ngay từ đầu hàn nguyên khẳng định cường từ trường đối với thân thể con người ảnh hưởng cùng tổn thương sau không ít người đều có chút thất vọng dù sao nếu như có thể mà nói ai không muốn một máy tiểu thất như thế sở mát phôn khí người đâu nhưng theo hàn nguyên giải thích lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem lại một lần nữa phấn khởi mà bắt đầu rối d í t thảo luận nếu như trục từ thừa khớp xương đối với thân thể con người không có ảnh hưởng gì lời nói sở mát phôn khí nhân đi vào thiên gia vạn hộ lúc đại rất nhanh sắp tới so sánh người xem các nước chuyên gia này cảnh tượng suy nghĩ liền càng nhiều đầu tiên là khống chế trục từ thừa viên châu ra công là tất cả đều công bố ra ngoài bên trong linh kiện các nước chuyên gia rõ ràng đúng như bộ phận người xem đáp lời có thể lơ lửng chạy tới hiếu kỳ cùng nghi vấn như thế liên quan nghi ngờ ở các nước chuyên gia trong đầu cũng không ít thậm chí nhiều hơn bất quá người thông minh cũng không ít rất nhanh căn cứ trục từ thừa viên châu kết cấu các nhà vật lý học bọn họ bên vẽ ra đối ứng từ trường đồ cùng từ k h n g đồ cũng tìm đến trục từ thừa viên châu có thể huyền phụ tại không chung nguyên nhân nguyên lý thực ra tương đương đơn giản cái này t r ụ c từ thừa viên châu bên trong bố trí mẫn từ tuyến cùng s ở t ạ t ô dỗ to loại linh kiện ở cường từ trường trong hoàn cảnh có thể cắt từ cảm tuyến s ở t ạ t ô dỗ tỏ mẫn từ tuyến liền tương đương với một cái tiểu hình máy phát điện tiến tới sinh ra yêu đ ớt dòng điện mà ở dòng điện chống đỡ dưới căn cứ mạ ủy trèo lý luận dòng điện sẽ sinh ra từ trường cái này cường độ từ trường sẽ theo cường từ trường biến hóa mà biến hóa tiến tới tạo thành một cái có thể cùng bên ngoài cường từ trường đối lập tương xích từ trường mượn cái này tương xích tự lực chụp từ thừa viên châu là có thể lơ được rồi nó phù hợp bảo toàn năng lượng định luật cũng phù hợp mạ ủy t è o lý luận những thứ này vật lý cơ sở Trục từ thừa v i ê nhưng c â u năng l ợ nguồn là bên ngoài là các ư trường, đương trường được Nhưng ờ n cũng không căn sinh nhiên, nguyên cùng không cũng viên huyền không chung nguyên nhân. g từ biết thậm từ từ tìm trục từ thừa thể tại ra ra cứ cứ việc chí châu có phải phụ vô vẽ đã đổ đổ, lý nước vật lý chuyên trong lòng da nghi ngờ cùng vấn đề lại càng nhiều tỷ như cái này sở trệ hạ mẹ là như thế nào làm được đem từ năng biến chuyển thành điện năng mà ủy cho trong lý luận mặc dù nói lên biến hóa từ trường có thể sinh ra qua toàn điện trường biến hóa điện trường chuyển vị dòng điện có thể sinh ra từ trường nhưng cắt từ cảm t u ế n sinh ra dòng điện là yêu cầu động năng một khối kim loại yên lặng đặt ở từ trường trung không làm bất kỳ động tác gì thì sẽ không sinh ra bất kỳ dòng điện máy phát điện mặc dù có thể phát điện là bởi vì nó h ạ c h tâm s ở tạ tô cũng tốt d ộ tỏ cũng tốt c h u n g quy có một cái ở tốc độ cao xoay tròn cũng cắt từ cảm tuyến mà viên trục từ thừa viên châu không có nó liền yên lặng đặt lại cái này khổng lồ máy móc bên trong nhưng theo sau bên ngoài cường từ trường gia tăng nó liền chính mình lơ lửng rồi cái này không khoa học nay chỉ là một cái vấn đề mà liên quan nghi ngờ cùng không hiểu ở đủ loại trong lòng còn có n cái nhưng tiếc là là, là cái này sợ chệ a mẹ từ trước đến giờ lạnh leo cô quặn cũng không thế nào để ý tới bọn họ thông qua đạn mạc nhất xảy ra vấn đề ngược lại là những thứ kia phổ thông người xem nhất xảy ra vấn đề dưới cái nhìn của bọn họ tương đương đơn giản vấn đề thường thường có thể được đối phương giải thích điều này khiến người ta thật là nhức đầu hà nguyên không để ý các nước chuyên gia nhức đầu mặc dù hắn thấy được những thứ kia chuyên nghiệp đạn mạc cũng vẫn không có để ý tới nếu như nói cái gì đều do hắn giải thích vậy các ngươi còn suy nghĩ cái gì đối kiến thức cùng không biết khát vọng cùng tìm t ỏ i mới là một cái văn minh tiến bộ cơ sở càng là tò mò rộng lớn tinh thần đại hải cái văn minh này tiềm lực càng khổ、lồ. đơn giản giải thích một chút trục từ thừa khớp xương、sau. hàn nguyên trở lại tới tiếp tục đối với trục từ thừa khớp xương tiến hành khống chế cùng kiểm tra thông qua bên ngoài khống chế khí hắn có thể khống chế từ trường trong máy khống chế mặt từ trường lớn nhỏ có thể để cho trôi lơ lửng ở bên trong viên châu làm ra bất đồng động tác khống chế từ trường chốt mở điện mở ra cũng không có gì dòng điện qua lại hoặc là đặc biệt thanh âm có chỉ là ở từ trường khống chế khí nội bộ trục từ thừa viên châu động tác biến đổi viên kia trôi lơ lửng ở giữa không trung viên châu theo hàn nguyên điều chỉnh mà không ngừng chuyển động cứ việc viên châu là trọn hình không nhìn thấy gì biến hóa nhưng hàn nguyên trước thời hạn cho trục từ thừa viên châu v à ngoài thêm một chút ký hiệu cho nên huyền phụ tại không trung chuyển động là có thể tùy tiện phát hiện nhìn mà chỉ cần viên châu có thể chuyển động là có thể chứng minh hắn chế tắc không có ra hiện tại tại sao sơ xuất tương ứng chốt mở điện ở hàn nguyên trong tay không ngừng biến hóa trục từ thừa viên châu cũng ở giữa không trung không ngừng xoay tròn bất quá huyền phụ tại không trung viên châu cũng không có bắn ra hoặc là đi chạy thoát khỏi vị trí ở bốn phía bằng nhau từ lực hấp dẫn hạng viên châu vững vàng bị định ở hai khối nam châm trung gian tiến hành tự chuyển một màn này để cho lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem trách trách lấy làm kỳ lợi hại ta sở chệ á mẹ này viên châu lại có thể ba trăm sáu mươi độ không góc chết xoay tròn độ linh hoạt mát khó trách sở chế a mẹ nói dùng vật này chế tạo trục từ thừa khớp xương có thể một trăm tám mươi độ xoay tròn bây giờ nhìn lại đừng nói một trăm tám mươi độ rồi chính là ba trăm sáu mươi độ xoay tròn cũng không có vấn đề gì từ phần cứng nhìn lên cái này ít một người máy độ linh hoạt hẳn rất không tệ thậm chí có thể so sánh với tiểu thất nhưng một máy nhân cũng không chỉ phần cứng còn có phần mềm không biết rõ sở chế a mẹ phần mềm như thế nào này còn phải hỏi sao tiếng han trí năng lập trình phát biểu đùa với ngươi tiểu thất tầng dưới c h ố t mật mã chính là dùng tiếng h á n trí năng lập trình phát biểu viết ta phòng trừng sở chế a mẹ cái này hẳn còn không làm được tiểu thất loại trình độ đó bất quá so với chúng ta bên này sử dụng đủ loại người máy tuyệt đối tốt hơn nhiều ta không thích người máy vạn một hai ra đời chính mình ý thức đó đúng là thiên đại thái nạn ta thích người máy nhưng không thích ai ai vật này luôn cảm giác không an toàn vạn nhất xuất hiện cái h ồ n g sau chung kết giả cái gì liền b ấ y cha rồi cũng tắm một cái ngủ đi ai nếu như sinh mệnh dễ dàng như vậy xuất hiện cái này s ở t r ẻ a mẹ đã s ớ m lấy đ ừ n g quên tiểu thất cũng không phải ai sinh mệnh đối với lai s ở trệ a lúc đó có liên quan ai sinh mệnh c á i vã hàn nguyên nhìn ở trong mắt bất quá hắn cũng không trả lời những thứ này ai cách hắn rất gần nhưng ai sinh mệnh cách hắn thực ra còn tương đương xa lai sở chệ ám lúc đó người xem nói không sai gần đó là thái sơn trong căn cứ tiền nhiệm ký chủ còn sót lại ai quản gia tiểu thất cũng không phải ai sinh mệnh ở hàn nguyên trong phán đoán nó chỉ là một cái trung cấp trí năng liền cao cấp trí năng cũng không bằng đương nhiên đây là lấy hắn cơ sở cùng ánh mắt tiến hành nghĩ rằng nếu như là thực tế các nước lời nói tiểu thất là một cái thỏa thỏa cao cấp thậm chí là đỉnh cấp trí năng cách ai sinh mệnh kém một bước cái loại này hàn nguyên không biết rõ thái sơn căn cứ cái k i a tiền nhiệm ký chủ có hay không sáng tạo ra quá ai sinh mệnh đại khái xuất là đã làm có hay không, không biết được tiểu thất kho số liệu chúng không có loại này trí nhớ nhưng hàn nguyên có thể nhất định là gần đó là không có đối phương ở ai một khối này đi bộ cũng tương đương xa nếu không cũng sẽ không cho ra cái kia để cho hắn cẩn thận ai sinh mệnh di ngôn đúng rồi cái này tiền nhiệm ký chủ có thể hay không còn sống bỗng nhiên trong lòng hàn nguyên lần nữa hiện ra cái này bị hắn vứt đi rất lâu ý tưởng suy nghĩ một chút hắn lại lần nữa đem ý nghĩ này ném ra ngoài bất quá nhớ tới cái này sau hàn nguyên liền nghĩ tới một chuyện khác thái dương hệ ngoại rốt cuộc có vật gì ở cái kia tiền nhiệm ký chủ di n ô n chung điều thứ hai chính là để cho hắn cũng không đủ năm chặt không nên rời khỏi thái dương hệ lúc đó đưa tới hắn hiếu kỳ nhưng phía sau theo thời gian trôi qua chuyện này lại bị hắn vứt bỏ đến sau ó dù sao bây giờ hắn liền địa cầu cũng còn chưa đi ra đi chớ đừng nhắc tới thái dương hệ rồi ra thái dương hệ với hắn mà nói còn không biết rõ muốn bao nhiêu năm có muốn hay không bắn cái vệ tinh trước đi dò thám đường lần nữa nhớ tới chuyện này lúc hàn nguyên trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ hoa khôi ta cự tuyệt ngươi sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đ ạ m như vậy giang chu á i tình sáo lộ sâu ai tin ai bị lửa sớm tụ sớm tan a ngoan chương bốn trăm ba mươi hai ba phần có một tốc độ ánh sáng bắn một cái vệ tinh đi thái dương hệ ngoại thăm dò đường một chút nhìn một chút thái dương hệ ngoại rốt cuộc có vật gì hạn chế biến trong phòng hàn g nguyên đang suy tư loại phương pháp này khả thi thậm chí một lần đều quên chính mình vẫn còn ở khảo sát trục từ thừa viên châu đối với hắn mà nói bắn một viên trên vệ tinh bây giờ thiên cũng không phải cái việc gì khó khăn gần đó là phải đem viên này vệ tinh đưa về trên thái dương hoặc là đưa ngoại diêm vương tinh cũng có thể làm được nhưng đem một viên vệ tinh đưa ra thái dương hệ cái này cùng hai người trước hoàn toàn không phải một cái khái niệm thái dương hệ biên giới có mấy cái định nghĩa có chút gần có chút xa nếu như nói lấy hải vương tinh thái dương hệ đường kính cũng có ước chừng sáu mươi cái đơn vị thiên văn mà một cái đơn vị thiên văn chỉ là từ thái dương tới địa cầu khoảng cách ước chừng một năm ước nm g à n é t lấy hải vương tinh quỹ đạo làm thái dương hệ biên giới đây là bát đại hành tinh làm danh giới thái dương hệ về phần diêm vương tinh diêm vương tinh đã sớm tranh trong góc khóc đi lấy hải vương tinh quỹ đạo làm thái dương hệ biên giới đem đường kính không sai biệt lắm có chín mươi ước nm é t bán kính vì bốn mươi năm ước nm nếu như từ trên địa cầu bắn một trận tàu con t o y lấy người lữ hành nhất hào 17 cây số dây tốc độ một mực hướng hải vương tinh quỹ đạo bay yêu cầu đại khái thời gian tám năm mới có thể bay đến hải vương tinh đây là gần đây thái dương hệ biên giới định nghĩa nhưng rất hiển nhiên không phải hắn yêu cầu hắn yêu cầu biên giới hẳn là hụt vân nhưng nếu lấy hụt vân vi tiêu chuẩn làm thái dương hệ khoa học biên giới như vậy thái dương hệ đường kính có thể đi đến 200.000 đơn vị thiên văn ước chừng 300.000 n ước ngàn mét lấy người lữ hành tốc độ từ bắn đến vượt qua yêu cầu vượt qua ngũ vạn tam ngàn năm mới có thể bay ra ngoài đang đối mặt vũ coi như là tốc độ ánh sáng cũng lộ ra nhỏ bé cực kỳ lấy hụt vân vi thái dương hệ biên giới từ thái dương phát ra quang không sai biệt lắm yêu cầu cả năm thời gian mới có thể chạy ra ngoài cái này là làm lòng người sinh thôi ý khoảng cách muốn biết rõ nhân loại từ 1977 n ă m cũng đã bắn đến bây giờ mới thôi đã đến gần 50 năm gian người lữ hành nhất hảo đến bây giờ cũng mới bay ra ngoài hơn 20 tỷ cây số so sánh lên 300 n g à n h ngữ cây số hơn 200 cây số thật liền số l ẻ cũng không đủ đương nhiên đối với hàn nguyên mà nói người lữ hành nhất hảo m ộ cây số mỗi giây tốc độ phi hành cũng không phải h ẳ n có thể chế tạo ra phi hành khí tốc độ cực hạn hàn nguyên ở trong lòng tính toán một chút nếu như không tiếc giá lời nói hắn có thể đem bắn trời cao vệ tinh hoặc là phi thuyền ở vũ trụ trong chân không tốc độ phi hành đầy tới đến mười m ộ mươi ngàn cây số mỗi giây cũng chính là một phần ba tốc độ ánh sáng còn đó dù sao hắn có đầy đủ thủ đoạn tiến hành sửa đổi vệ tinh cũng khiến nó mang theo đủ nhiên liệu đi lên hơn nữa trên tay hắn có năng lực đi đến cái tốc độ này máy thúc đẩy cái tốc độ này nếu như thả tới trên địa cầu có thể nói là khá kinh người rồi một phần ba tốc độ ánh sáng đây là trước mắt các nước dù muốn hay không tốc độ khoảng chừng một ít qua huyễn điện ảnh chúng có loại này thiết lập hàn nguyên có thể làm được là có thể nói tổng thể rồi trên tay hắn trước mắt dùng cho đủ loại đỉnh cấp khoa học kỹ thuật thành quả trong đó có trung cấp kiến thức tin tức có loại khác trí năng thao túng hệ thống cùng với tốc độ cực cao ẩn p h u n ra kỹ thuật v v nếu như là ở một cái có đại khí bên trong tinh c ầ u bộ hàn nguyên không làm được loại trình độ này nhưng thả vào vũ trụ trong chân không chỉ cần ngươi p h u n ra ẩn tốc độ rất mạnh mẽ tốc độ ở tốc độ ánh sáng bên dưới là có thể không hạn chế tăng lên cái này cùng nhân loại hiện tại sử dụng kỹ thuật có cực lớn khác biệt giống như điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động cùng phổ thông hóa đá nhiên liệu động cơ như thế đương nhiên nếu như lấy nhân loại hiện tại động cơ đẩy tới kỹ thuật làm một phần ba tốc độ ánh sáng là không có khả năng đi đến một chuyện đối với trước mắt toàn thế giới các nước nắm giữ đẩy tới phương thức cùng với động cơ mà nói những thứ này đẩy tới kỹ thuật đều có nghiêm trọng tự mình hạn chế dựa vào phổ thông ra tốc đi gần chân không tốc độ ánh sáng yêu cầu năng lượng quá lớn trên thực tế ở trong lịch sử nhân loại cũng không phải là không có nhân từng có loại này đem phi thuyền tốc độ tăng lên tới tốc độ ánh sáng khái niệm bên trong ý niệm điên cuồng ở thế kỷ trước 70 năm nhân đại ở lúc ấy mặt trời không lặn đế quốc sắp tấm màn rơi xuống thời điểm lấy mặt trời không lặn quốc cầm đầu làm rồi một cái tên là đạ hệ、e、đạ lật kế hoạch Cái này cơ hội là mặt trời không lặn quốc tinh tế học được cầm ra kế hoạch nghiên cứu, những thứ này điên cùng khoa học gia cân nhắc sử dụng không người tàu vũ trụ đối một cái khắc chóng quốc tái hội trời tinh nghiên điên gia người đối tinh tiến tiến tới này không lặn những này dụng không hàng thống hành nhanh hiện không lặn hoàng. là tàu huy thứ khoa hệ mặt một mặt tế trụ xét, trời ra kế đế do sử vũ ở cái kế hoạch này trong lý luận sử dụng phản ứng nhiệt hạch tên lửa hơn nữa chỉ cần năm mươi năm ở một cái nhân sinh thời bên trong liền có thể đến một viên khác hàng tinh mà một viên cách cách địa cầu sáu năm ánh sáng tên là bạn nạ tinh tinh cầu thì bị lựa chọn vì một người trong đó chủ yếu mục tiêu kế hoạch danh s ư n g đến từ hy lạp cổ trong thần thoại xây cất m ì nô t mê cung c ô n g tượng đại hệ đại lật ý dụ đến nhân loại cũng giống vậy có thể ở rộng lớn vũ trụ cái này loại cực lớn trong mê cùng xây cất một tòa bốn vương thông suất cung cấp điện đây là một cái tương đương điên cuồng kế hoạch ở đại hệ đại lật kế hoạch phản ứng nhiệt hạch đẩy tới muốn đi đến chân không tốc độ ánh sáng hai mươi phần trăm là có thể được chỉ bất quá phi thuyền tốc độ tăng lên hiệu suất không cao hơn nữa nó còn cần phải bay khi trọng lượng khô mười tám một trăm lẻ năm lần trở lên nhiên liệu hạt nhân tới gia tốc cái kế hoạch này ở lúc ấy xem ra là rất điên cuồng nhưng là trong điên lại có một ít lý tính. ném ở phi thuyền xây đợi khó khăn ít nhất ở trên lý thuyết thu được khoa học giới công nhận nó vận hành nguyên lý kế hoạch hành trình đợi tựa hồ có thể dùng hiện hữu kỹ thuật thỏa mãn cũng không hoàn toàn đúng vô căn cứ ảo tưởng đáng tiếc là ở trong kế hoạch này mấu chốt nhất kỹ thuật chính là đến bây giờ nhâm nhiên chưa thực hiện khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật bất quá đã ạ đ lật kế hoạch thành công lớn nhất là vì t i n h tế tìm tòi chỉ rõ phương hướng so sánh với khúc tốc độ động cơ loại này khoa huyễn tưởng tượng sung mạch nhiệt hạch tên lửa động cơ là muốn thực tế nhiều lắm là nhân loại hiện tại thích hợp nhất vũ trụ vận chuyển động cơ một trong nếu tương lai một ngày nào đó nhân loại ở trên mặt trăng thành lập lâu dài căn cứ sinh tồn có lẽ có thể biến thành sự thật ít nhất nếu như sử dụng cái kế hoạch này nhân loại đi đến 4.000 n ă m ánh sáng sao gần mặt trời cần thời gian có thể rút ngắn đến có thể phạm vi thừa nhận loại cái này kế hoạch ở thập niên bảy mươi để cho các nước thấy được t i n h tế di dân hy vọng nhưng sau đó chậm chạp không có thể đột phá khả không phản ứng nhiệt hoạch lại đem đánh vào trong vực sâu thẳng đến hai năm trước từ trên người hàn nguyên thấy khả không phản ứng nhiệt hoạch hy vọng sau loại này hình kế hoạch mới từ phủ đầy bùi trung tỉnh lại đối với hàn nguyên mà nói t i n hắn cấp lưu hành còn có cũng rất dài phải phải lưu là đường nhưng đưa hành tinh đi Thái、dương、hệ ngoại cũng không phải là không thể tình. h dài đoạn viên Dương ngoại một một đi, đi vệ cần phải cân nhắc phải là có đáng đợi giá hay không, cần phải hay thể ờ i gian, cùng với như Hà Tiến đi tin các loại cùng như truyền vấn、đề. Hắn các có Hà h là t đề. đem vệ tinh hoặc là phi thuyền ra tốc đến một phần ba tốc độ ánh sáng không sai nhưng cũng không phải ngay từ đầu thì có cái tốc độ này đây là một chậm chạp lại giai đoạn tính tăng lên quá trình hàn nguyên ở trong lòng đại khái tính một chút từ bắn đến đột phá ổ ở tinh vân cần thời gian đại khái ở sáu năm còn đó thời gian sáu năm là có thể rời đi thái dương hệ Đây nếu bất quá bây giờ hắn vẫn còn tinh liên trong nhiệm vụ tuy nhưng đã giai đoạn thứ ba cũng chính là năm thứ ba nhưng cuối cùng còn chưa hoàn thành cho nên hao phí thời gian sáu năm bắn một cái vệ tinh đi thái dương hệ ngoại nhìn một chút đối hàn nguyên mà nói là tương đương rất dài sáu năm sau nói không chừng hắn đều đã rời đi thái dương hệ rồi ngoại trừ thời gian bên ngoài còn có một cái rất trọng yếu điểm đó chính là truyền tin vấn đề siêu viễn cự ly truyền tin đối với hàn nguyên mà nói là trước mắt kỹ thuật trước nhất cái chỗ thiếu hụt đang đối mặt lấy năm ánh sáng làm đơn vị không gian khoảng cách lúc vô luận là sóng điện từ truyền tin hay lại là trung vi t ử truyền tin cũng lộ ra cực kỳ nhỏ bé quan bản chất là sóng điện tử hai người ở trong chân không truyền bá tốc độ là nhất trí nếu như quang đều phải đi một năm mới có thể rời đi thái dương hệ như vậy từ ổ ở tinh vân chuyển tin tức trở lại cũng cần thời gian một năm như vậy rất dài tin tức chuyển thời gian là hàn nguyên không cách nào n h ị n được tin tức vật này coi trọng nhất một cái thực thi độ mất đi thực thi độ tin tức ý nghĩa liền không nữa trọng yếu như vậy trừ cái này hai hạng ngoại còn có một cái để cho hàn nguyên do dự một chút điểm là hắn bắn vệ tinh thoát khỏi thái dương hệ có thể hay không đại biểu hoặc là có nghĩa là hắn rời đi thái dương hệ t i ê n nhiệm ký chủ t r ư ơ cho hắn nói đến bây giờ đều còn ở hắn trong đầu để lại nhất bút sâu sắc ảnh hưởng những thứ không nói chỉ là những thứ này dáng góc to côn trùng Hàn n trầm tư hồi lâu hàn nguyên cuối cùng làm ra quyết định hắn quyết định chuẩn bị mấy viên vệ tinh đi ô ở, ở tinh vân ô ở, ở tinh vân là thái dương hệ biên giới nhưng như cũng thuộc về thái dương hệ đem vệ tinh bắn đến ô ở, ở tinh vân bên trong cũng không hề rời đi thái dương hệ cái này cũng không có cùng tiền nhiệm ký chủ di ngôn mâu thuẫn nhưng có lẽ hắn có thể ở nơi nào phát hiện một vài thứ cũng khó nói đây là một cái mưu lợi biện pháp bất quá có lẽ chỉ có dùng hàn nguyên thật sự là rất hiếu kỳ thái dương hệ ngoại rốt cuộc đều có những thứ gì g i á n g vóc to côn trùng t i ê n nhiệm ký chủ còn x ó t lại di tích cũng hoặc là văn minh ở tinh cầu khác những thứ này bí ẩn chưa có lời đáp giống như lòng bàn chân lông chim như thế thỉnh thoảng ở nơi nào quấy nhiễu động trong phòng thí nghiệm hàn nguyên cuối cùng từ suy nghĩ phát ra trung tinh thần phục hồi lại rồi ở bên ngoài xem ra hắn đã đứng sừng sững ở nơi nào ngẩn người tốt mấy phút không có bất cứ động tĩnh gì rồi cái này làm cho lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem rất là lòng đầy căm phẫn lòng đầy căm phẫn đồng thời lại đang hiếu kỳ hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì lại muốn nghiêm túc như vậy lại như vậy thất thần tinh thần phục hồi lại hàn nguyên nhìn đạn mặc ngượng ngùng cười một tiếng nói mới vừa vừa thất thần rồi bất quá chụp từ thừa viên châu khảo sát đã xong rồi thí nghiệm chứng minh cái này mới chế tạo ra đồ vật là phù hợp yêu cầu v ề phần có thể làm được một cái dạng gì cực hạ n vậy cần đến tiếp sau này toàn thể số liệu mới có thể chắc chắn vừa nói hàn nguyên dừng lại từ trường không chế khí mở ra phiệt trong thủ môn mặt trục từ thừa viên châu lấy ra ngoài thả vào khắc trong một cái hộp mà bắt đầu trục từ thừa khớp xương một trong những hoạch tâm trục từ thừa viên châu đã hoàn thành còn lại dĩ nhiên là một phần khác so sánh trục từ thừa viên châu một phần khác mặc dù chia làm trên dưới hai t i ế t nhưng bên trên khớp xương cùng hạ khớp xương chế tạo phương thức nhưng thật ra là như thế chỉ bất quá hai người một ít chi tiết thì như mẫn từ tuyến cuốn lên là hoàn toàn ngược lại cái này rất dễ dàng hiểu bởi vì trên dưới khớp xương đều là trục từ thừa viên châu phục vụ bọn họ nếu muốn từ trường không chế khí như thế vì từ trường khớp xương xoay tròn cùng chuyển động cung cấp bất đồng góc độ cùng cường độ từ trường v ề p h ầ n chế tạo độ khó ở hàn nguyên trong tay cũng không coi vào đâu nhiều lắm là chính là dườm r i à một ít mà thôi hao t ố n mấy ngày hàn nguyên thuận lợi hoàn thành trên giới khớp xương chế tạo cùng với một ít ít một hình công nghiệp người máy chân lắp ráp bước đầu lắp ráp hoàn thành cổ chân khớp xương cùng với bắp chân bộ phận đã thành hình kỳ hình giống nhìn cùng thân thể con người lớn nhỏ chân cũng không có khác biệt quá lớn lai sở chệ ám lúc đó người xem đối cái này hiện lên màu trắng bạc kim loại sáng bóng nhìn qua h u y ớ n cả mười phần cơ giới chân hết sức tò mò rồi rít thúc giục hàn nguyên thử một chút cho bọn hắn nhìn một chút hàn nguyên thấy được những thứ này đã m ạ n suy nghĩ một chút sau sẽ bước đầu lắp ráp hoàn thành cơ giới chân dùng một cái hợp lại n ử a cây tài liệu cố định đứng lên vốn là hắn là dự định toàn thể chế tạo hoàn thành sau đó trở lại tiến hành khảo sát hàn nguyên đối với chính mình chế tạo ra đồ vật rất có lòng tin hơn nữa trục từ thừa viên c h â u cùng trục từ thừa khớp xương đều là trải qua kiểm tra hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn trục từ thừa khớp xương cùng viên c h â u cũng phù hợp tiêu chuẩn g ắ p lại cơ bản cũng sẽ không xảy ra vấn đề bất quá tất cả mọi người đều muốn nhìn vậy hắn thử lại một chút cũng không có vấn đề ngược lại tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian hơn nữa còn có thể lấy nghiệm chứng một chút giáp lại cơ giới chân có hay không phù hợp yêu cầu đương nhiên bởi vì toàn thể cũng chưa hoàn thành chỉ có chỉ cần một cơ giới chân dưới tình huống nghiệm chứng đứng lên liền có chút khó khăn rồi dù sao toàn thể khống chế hệ thống còn không có chứa đi không thể nào để cho một cái chân trên đất nhảy tới nhảy lui mặc dù lấy lắp ráp hoàn thành cơ giới chân tính năng hoàn toàn có thể làm được nhưng là hình ảnh kia suy nghĩ một chút đã cảm thấy khá là quái dị cho nên hàn nguyên dùng một loại tương đối phương pháp đặc thù hắn dùng một cây cao cường hợp lại nhựa cây tài liệu đem chọn cái cơ giới chân treo lên đến cố định ở giữa không trung bị t h u y treo ngược lên cơ giới chân xem toàn thể đi lên có chút rũ cổ chân nơi cùng đầu gối trục từ thừa khớp xương đang không có nguồn điện cung ứng dưới tình huống giống như là bị người cắt đứt như thế t h u y lạc đến chỉ còn lại một tầng da thịt liên tiếp đương nhiên đây chỉ là một hình dung trên thực tế loại này mềm mại tính cũng chính là hàn nguyên cẩn bị t h u y treo ngược lên tay cơ giới cố định ở giữa không trung chối l ù i lộ ra số lượng đa dạng phong phú đủ loại liên tiếp tuyến cùng liên tiếp cửa khẩu nhìn rất hối loạn hàn nguyên ở hạn chế biến bên trong lục soát một chút tìm tới một ít dây điện nguồn cùng tín hiệu đường chuyển sau đó phân biệt liên tiếp đến rồi nguồn đ trước mắt thành hình vẫn chỉ là ít một hình công nghiệp người máy một chân bên trong không có khống chế hệ thống muốn tiến hành khảo sát cùng khống chế lời nói còn phải mượn trung ương máy tính năng lực cũng may đối ứng khống chế trình tự hàn nguyên trong tay là có không đến nổi hiện trường tạm thời biên soạn chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay chuyện đang có gần ba vạn lượt mua vịt bên trung mọi người có thể nhảy hố thử xem c hàn nguyên kiểm tra một chút ổn định tính cùng vững chắc tính sau khi xác nhận không có sai lầm khép lại văn điện trải qua cao đ ổ i tần số máy biến thế điều chỉnh dòng điện liên tục không ngừng chuyển vào một cái này treo ở giữa không trung cơ giới giữa hai chân mặt mà theo dòng điện truyền vào vốn là c ò n gục như bị nhân cắt đứt cân c u ấ t cơ giới chân trong nháy mắt đính trực giống như một cái mô hình chỉ bất quá bởi vì trục từ thừa khớp xương từ trường thiết t r í còn không có tiến hành sơ thủy hóa nguyên nhân thẳng tắp cơ giới chân tựa như bị người chặt đứt sau lần nữa ngổn ngang nối liền cùng một chỗ như thế b ắ p đuổi cung bắp chân liên tiếp là ngược lại toàn thể xoay tròn một trăm tám mươi độ hơn nữa không chỉ có phản góc độ xoay tròn còn lộ ra một cái hình bắp chân con queo giống như một người bình thường n g ồ i nhưng chân đối cái đầu như thế nhìn đặc biệt quỷ dị c ũ n g không được tự nhiên trừ lần đó ra bắp chân cùng lòng b à n chân liên tiếp là thủy đứng thẳng lên giống như một cái đang ở nhảy ba lê vũ nữ đứa bé mui chân đặt lên mặt đất như thế cổ chân nơi cùng đầu gối nơi kỳ dị chuyển động để cho toàn bộ cơ giới chân nhìn rất là cổ quái cơ giới chân thông vào nguồn điện sau đột nhiên nhảy lên cùng biến chuyển hình d á n g dọa lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem một cái nhìn con này xoay ngổn ngàng cơ giới chân phần lớn xem chúng cả người đều ngu cái gì đây là cái gì ạ ngọ tạo đột nhiên rút gân dọa ta rồi thường tiền dọa ta một hồi nhìn bộ dáng này thật quỷ dị xoay ngược lại một trăm tám mươi độ lại con g nay độ con g chặt chặt chứ không đánh gậy chân nếu không nhân loại mình là không làm được đồ chơi này thật là người có thể thiết kế ra được một máy hình người người máy thật yêu cầu khoa trương như vậy khớp xương sao rất hiển nhiên chân tướng chỉ có một sợ chệ hạ mẹ không phải là người sợ chệ hạ mẹ cả nhà ngươi cũng không phải là người đột nhiên vặn vẹo thành đủ loại góc độ cơ giới chân s ắ c thực dọa lai、like、sợ chệ h m lúc đó người xem giật mình cũng dọa các nước giật mình Từ nơi này cơ giới đầu gối khúc góc độ đến xem cái này ít một c ỡ t r ụ p từ thừa tứ phục bảng hình người công nghiệp người máy độ linh hoạt thật là không tưởng tượng nổi thậm chí có thể nói có thể dùng để nhảy điệu nhảy đường phố điều này thật dọa sợ không ít khoa học g i a muốn bây giờ biết rõ cái này lai sợ chệ ảm trong phòng nhưng là tụ tập toàn thế giới đỉnh cấp khoa học gia chuyên gia nhân viên nghiên cứu khoa học những người này kiến thức cùng trình độ vượt xa người thường chớ nói chi là bởi vì người máy kỹ thuật lai、like、sợ chệ ảm liên quan nghề chuyên gia cũng đều tiến bảo nếu như nói người trước còn có chút ngoài nghề như vậy người sau nhưng là biết rõ bây giờ các nước đỉnh cấp người máy có thể làm được một cái dạng gì mức độ không nói đối phương chỉnh cơ tổ giả bộ còn chưa hoàn thành chỉ là điều này cơ giới chân biểu diễn ra đồ vật cũng đã vượt qua nhân loại ít nhất thời gian hai mươi năm siêu biên độ khớp xương vận động toàn thế giới không có bất kỳ một cái nào quốc gia một nhà bất kỳ công ty có thể làm được gần đó là ở người máy kỹ thuật bên trên cao cấp nhất bộ tởn nasa cũng hoặc là an phổ phát ký họ những thế giới này bài danh hàng đầu công ty không có bất kỳ một nhà có thể đem công ty mình sinh sản người máy k h p xương độ linh hoạt làm tới mức này n à y không phải suy đoán mà là những công tin này chuyên gia cùng nghiên cứu nhân viên ngay tại lai sở chệ ảm giảm t r u n g bọn họ có thể một trăm phần trăm chắc chắn mình làm không tới lai sở chệ ảm trong phòng hò hét luận lên hàn nguyên nhìn đạn mạc san nợ đ ụ cười nói bởi vì chỉ có một chân nguyên nhân trục từ thừa khớp xương sơ thủy hóa thăng bằng cũng còn không có làm cho nên thông vào nguồn điện sau khớp xương sinh thành từ trường không bị khống chế sẽ hiện ra đủ loại kỳ quái giá vẻ chờ ta điều chỉnh một chút là tốt vừa nói hàn nguyên mở ra màn hình liên tiếp lên trung ương máy tính thao túng đặc chế bàn phím mở ra thao túng ít một hình công nghiệp người máy trình tự Không chế í tầm một cỡ trục từ cỡ xa thông qua tín hiệu liên tiếp tuyến hàn nguyên nhanh chóng điều chỉnh trục từ thừa khớp xương bên trong từ trường tại hắn dưới thao túng xoay thành một đoạn cơ giới chân rất nhanh thì thư chuyển ra rồi từ một cái xoay biến thành một cái một thằng tắp cơ giới chân mặt ngoài hiện lên lấm tấm màu trắng bạc kim loại quang đó là vẫn c bước hoàn đầu kiểm tra một chút cơ giới chân trạng thái hàn nguyên trở lại màn hình trước khống chế bàn phím thâu nhập mấy cái thang số điệu dụng khống chế trình tự chung vận chuyển chỉ thị mà theo vận chuyển chỉ thị khởi động cố định ở giữa không t r ú n g cơ giới chân bắt đầu đủ loại động tác từ cổ chân xoay tròn đến bắt t r ư ớ c nhân loại đi bộ bắt đầu từ phục lại tới ngã xuống lúc mặt bên lúc chạm đất trạng thái thậm chí là quỳ xuống đất lúc tư thế đều nhất nhất phơi bày ở hàn nguyên cùng lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem trong mắt đủ loại bắt t r ư ớ c tư thế chuyển đổi kỳ linh hoạt độ và thông thuận độ một lần nữa kinh hãi lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem mặc dù cái này còn chỉ là một cái cơ giới chân nhưng phần lớn có trí tưởng tượng người xem cũng đã thấy lắp ráp thành ít một cơ trục từ thừa tứ phục bảng hình người công nghiệp người máy năng lực đây tuyệt đối sẽ là một máy tươi đẹp người sở hữu người máy dù là nó là công nghiệp người máy nhưng là không tí ti ảnh hưởng mọi người đáp lời cảm thấy rất nhiều người cũng ở trong lòng yên lặng quyết định chỉ cần thế giới hiện thật có loại người máy này sinh sản dù là nó không có cách nào dùng để làm bất cứ chuyện gì cũng nhất định phải mua một máy đo thử một chút cơ giới chân sau hàn nguyên tiếp tục lắp ráp ít một cơ t r ụ từ thừa tứ phục bảng hình người công nghiệp người máy hoàn thành một cái cơ giới chân lắp ráp liền chung quy độ tiến triển m 0 cũng chưa tới đến tiếp sau này còn có càng dườm ra sự t ì n h đang chờ hắn bao gồm đã chế tạo ra trục từ thừa khớp xương đều cần lại tiến hành thủ công chế tạo bởi vì bất đồng nơi khớp xương dùng trục từ thừa khớp xương lớn nhỏ công suất hình dáng đợi tham số đều là bất đồng giống như đầu gối nơi trục từ thừa khớp xương bên trong sử dụng trục từ thừa viên châu cùng cổ chân nơi khớp xương sử dụng liền không cùng một loại đạo lý giống vậy cánh tay khớp xương, cùng xương, sống thắt lưng khớp xương sử dụng trục từ thừa khớp xương cũng không khả năng như thế thực ra ít một c ỡ trục từ thừa tứ phục b ằ n g hình người công nghiệp người máy còn có thể lại tiến hành một lần thăng cấp đó chính là khung xương toàn bộ bàng nhân loại từ xương ngón tay đến xương ngón chân lại tới truy những thứ này quyết định nhân loại tỉ mỉ độ linh hoạt khớp xương ở ít một hình công nghiệp người máy trên người tất cả đều áp dụng trục từ thừa khớp xương cứ như vậy ít một hình công nghiệp người máy độ linh hoạt cùng tính năng sẽ càng biến thái nếu như đối ứng trí năng c h ỉ n h tự hoàn thiện lại ưu tú lời nói nó đủ loại tính năng có thể vượt xa nhân loại bất quá làm như vậy quá hao phí trục từ thừa khớp xương rồi hơn nữa đối điện năng tiêu hao cũng sẽ lớn hơn muốn biết rõ mỗi nhiều gia tăng một cái trục từ thừa khớp xương đối điện năng tiêu hao gia tăng là có chỉ số cấp thượng thăng nếu như toàn thân khung xương cũng bằng nhân loại như vậy gần đó là áp dụng cao chữ năng lý lưu tin tới tiến hành chức năng cũng không chống đỡ được bao lâu hà nguyên n g tính toán qua rồi nếu như làm như vậy lời nói ở không ảnh hưởng ít một hình công nghiệp người máy tính năng d ư ớ i tình huống mang theo người tin nhiều lắm là có thể cung ứng vận hành ba h còn đó ba giờ bay liên tục vô luận là đối với công nghiệp công dụng hay lại là cách dùng khác này cũng quá ngắn mà nếu như giống như bây giờ áp dụng giản hóa thiết kế lời nói mặc dù ở một mức độ nào đó thấp xuống độ linh hoạt cùng tính năng nhưng bay liên tục thời gian lại tăng mấy lần có thể đi đến mười bốn giờ c đó mà 14 tiếng bay liên tục đã có đủ giá trị buôn bán gần đó là dùng ở hành động quân sự bên trên cũng đủ hoàn thành một lần nhiệm vụ đương nhiên trên thực tế ít một hình công nghiệp người máy cũng không thích hợp hành động quân sự ít nhất nó cũng không thích hợp chiến trường đem nguyên nhân chủ yếu chính là trục từ thừa khớp xương tại chiến trường loại địa phương này quá mức yếu ớt đối với trục từ thừa khớp xương mà nói muốn muốn phá hư nó biện pháp thật sự quá nhiều bao gồm vật lý đặc kích điện tử quấy nhiêu các loại thủ đoạn đều có thể đáp lời tiến hành phá hư cà c h u tiểu thuyết trục từ thừa khớp xương mặc dù linh hoạt hơn nữa cụ có tương đối cao thừa trọng năng lực nhưng cũng không phải thích hợp chiến trường ít nhất trước mắt mà nói là trừ phi các nước tìm được bảo vệ trục từ thừa khớp xương hơn nữa không ảnh hưởng đem tính có thể biện pháp nếu không là khả năng không nhiều đem ứng dụng đến chiến tranh phía trên hao tốn một tuần nhiều thời gian hàn nguyên cuối cùng hoàn thành ít một c ỡ trục từ thừa tứ phục bảng hình người công nghiệp người máy lắp ráp cộng thêm trước hao tổn mất thì giờ từ đủ loại linh kiện sinh sản đến cuối cùng lắp ráp hoàn thành đã qua tiếp gần một tháng cái này cũng không coi xong hiện đang hoàn thành vẫn chỉ là nó phần cứng mà ngoại trừ phần cứng ngoại vừa v ậ n phối phần mềm trí năng trình tự cũng là tương đương mấu chốt đồ vật phần cứng là thân thể phần mềm là linh hồn hai người như một mới có thể làm cho một cá nhân hoạt động đứng lên trong tay hắn có ít một c ỡ trục từ thừa tứ phục bằng hình người công nghiệp người máy trí năng có thể khống chế hệ thống không sai nhưng là vẫn chỉ là tạm tồn với trong máy vi tính mà phải đem đem chuyển tới người máy trên người còn cần đáp lời tiến hành bỏ túi phong trang các loại xử lý đây là một việc rất chuyện phiền phái trừ lần đó ra hàn g nguyên còn phải cho đem tiến hành tương ứng khuôn mẫu biên soạn cùng với đối ứng kho số liệu biên soạn vân vân những thứ này chuẩn bị đứng lên tương đương hao tổn mất thì giờ cùng ít một hình công nghiệp người máy trí năng thao túng trình tự đối ứng là e s o sánh mới ít một cơ trục từ thừa tứ phục bảng hình người công nghiệp người máy trí năng thao túng trình tự đơn giản hơn vô số lần bởi vì đối với hàn nguyên mà nói ít một hình công nghiệp người máy công dụng chủ yếu là công nghiệp phương diện bao gồm tài liệu chuyên trở sinh sản trí năng theo dõi chế tạo vân vân công dụng thực ra cũng không tính rất rộng rãi yêu cầu trí năng độ cũng không tính được rất cao nhưng một cái ai bất đồng liền lấy tiểu thất mà nói nó hạch tâm mật mã số lượng vượt qua một tỷ được nói đúng ra là mười ba ước bảy nghìn sáu trăm ba mươi b ố vạn năm nghìn bốn trăm ba mươi hai được số này theo là hàn nguyên tự mình nghiệm chứng quá mà còn chỉ là một bộ phận muốn biết do thái sơn căn cứ cái kia tiền nhiệm ký chủ để lại cho hắn những thư này lúc nhằm vào đủ loại công nghiệp dụng cụ cũng làm rất nhiều rồi hạn chế khóa kín cùng dọn dẹp sạch phần lớn đồ vật bao gồm tiểu thất hàn nguyên không h o à i nghi chút nào tiểu thất cũng là bị cắt giảm quá ít nhất công nghiệp trình tự khuôn mẫu là bị xóa bỏ dù sao một cái ai nếu như không có công nghiệp khuôn mẫu trình tự là không có khả năng bảo trì một cái trụ sở hơn m ộ ư ơ i năm thời gian vận chuyển bình thường trong thời gian này bao gồm nhiên liệu hạt nhân tăng thêm đủ đều đối đỡ. đến đi đã loại linh là là, cho hạn kiện với cái tiểu rời sung, cùng với duy một cái sở vận chuyển bình thường, những thứ này đều là yêu cầu đối ứng khôn trình chống Nhưng quyền hắn những này cũng đã không thứ chờ thất thứ bổ sở duy yêu cầu mâu có. trì một trụ tự phía sau tiểu thất thay hắn bắn vệ tinh tìm dáng vóc to các loại côn trùng công việc đều là hàn nguyên tự tay biên soạn đối ứng khuôn mẫu trình tự cũng bổ sung kho số liệu mà chỉ là những thứ này khuôn mẫu ước chừng hao phi hắn đến gần hai tháng mặc dù cũng là buổi tối nhưng toàn bộ cộng lại lời nói cũng có hơn hai trăm giờ nay hơn hai trăm giờ nhưng là thuần thời gian làm việc lấy công việc của hắn hiệu suất là thường nhân gấp mấy lần cái này còn vẹn vẹn là một cái ai một bộ phận lấy nhỏ làm lớn có thể thấy muốn biên soạn một cái ai đi ra cần cần bao nhiêu thời gian cùng tinh lực đây cũng là hà nguyên thu được tiếng hàn trí năng lập trình phát biểu sau vẫn không có động thủ biên soạn ai nguyên nhân không phải hắn không cần mà là muốn biên soạn một cái ai không chỉ cần muốn khổng lồ tinh lực cùng tràn đầy thời gian dài càng cần hơn lượng lớn số liệu tới thúc đẩy ai trình tự tiến hóa những thứ này đều là hà nguyên trước mắt không có đặc biệt là người sau ở thế giới hiện thực ai có thể đi tiếp là bởi vì khổng lồ internet cùng dân cư mỗi phút mỗi giây đều tại sáng tạo lượng lớn đủ loại số liệu những số liệu này tồn trữ ở các công ty lớn các cái quốc gia kho số liệu sẽ vỡ bên trong là thuần thiên nhiên không cần gì thành phẩm liền có thể đem ra sử dụng cái gì một cái ai không phải nói n g ư ờ i biên soạn tốt đối ứng mật mã liền có thể vận hành người như vậy công việc trí năng cũng không trí năng ngược lại với ngu dốt không khác nhau nhiều ở ai đối ứng trình tự biên soạn sau không chỉ cần phải cho nó hoàn thiện đủ loại chức năng khuôn mẫu trình tự còn phải đáp lời tiến hành chăm sóc huấn luyện về phần chăm sóc huấn luyện phương thức đó chính là để cho tiếp xúc lượng lớn đủ loại đủ loại số liệu đương nhiên đây là căn cứ ai công dụng không cùng đi tiến hành bất đồng tiếp xúc tỷ như công nghiệp sử dụng ai vậy cần lượng lớn công nghiệp máy vận hành số liệu tỷ như sinh hoạt sử dụng ai như vậy vì tốt hơn phụ trợ nhân loại yêu cầu nó tiếp xúc số lớn sinh hoạt phương diện nói chuyện phiếm phương diện ăn ở các phương diện số liệu không có những số liệu này phụ trợ ai tiến hành tiến hóa cùng cung kỳ phân tích n g ư ờ i lập trình kỹ thuật như thế nào đi nữa ngưỡng bức biên soạn ra tới ai cũng sẽ không cao cấp đi nơi nào đặc biệt là phụ trợ nhân loại sinh hoạt phương diện kia yêu cầu chủ yếu lượng tiếp xúc nhân loại bản thân nói chuyện phiếm tình cảm các phương diện đồ chỉ có như vậy mới có thể tốt hơn để cho ai thích ứ n g nhân loại nếu không gần đó là người cho nó tăng thêm số lớn ăn ở phương diện số liệu cùng trình tự chế tạo ra cũng là một cái lạnh giá lạnh không có bất kỳ nghĩ nhân tâm tình chập trần trình tự mà không phải ai muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây có muốn nhìn thấy đại việt tình h thế ở đây có muốn thu hồi l ư ỡ n g quảng ở đây có muốn đam néo ở đây khu không có chương bốn trăm ba mươi bốn hoàn thành cắt bỏ tấm c h i u chế phẩm chăm sóc huấn luyện một cái ai không phải đơn giản như vậy sự t ì n h đối với hàn nguyên mà nói thiếu hụt nhất chính là số lớn đủ loại tin tức số liệu nếu như ngươi nghĩ đến một cái có nhân cách hóa cảm tình ai lời nói như vậy những thứ này là làm một cái ai trong quá trình trưởng thành nhu phẩm cần thiết thiếu những thứ này gần đó là n g ư ờ i có thể thủ công cho ai tăng thêm đủ loại tình cảm khuôn mẫu cũng chỉ có thể lấy được một cái khiến người ta cảm thấy lúng túng cơ giới trình tự cái điểm này ngay từ đầu thời điểm hàn nguyên không có cách nào bởi vì ở bắt chước trong không gian hắn chỉ có một người không cách nào sáng tạo ra số lớn các loại nói chuyện phiếm số liệu bất quá ở phía sau hàn nguyên nghĩ tới một loại loại khác phương thức có lẽ có thể dùng đến chăm sóc huấn luyện hẹ sợ ổ lớn đủ loại nói chuyện p h i m nội dung hắn cũng không phải là không có lai sợ chệ ám lúc đó đạn mạc chính là một cái tương đối k h á ổn một cái mấy chục triệu người lai、like、sở trệ ám gian mỗi một phút mỗi một giây sở s i n h s i n h đạn m ạ c đều theo chiếu dê bê tới tiến hành tính toán cái này là cực kỳ to lớn nói chuyện phiếm số liệu sinh ra nguyên bên trong có đủ loại nói chuyện phiếm tin tức dùng cái này lại điều giáo ai tuyệt đối là một cái rất lựa chọn tốt chỉ bất quá để cho hàn nguyên có chút lo âu là đám này sa điêu dân mạng có thể hay không đưa hắn ai làm hư dù sao cái này lai、like、sở trệ ám lúc đó phải không hạn chế nói chuyện phiếm nội dung tin tức gì đều có đủ loại vạn nhất đem hắn biên soạn sáng tạo ra ai mang thành sa điêu vậy thì cái mất nhiều hơn cái được Lắc đầu một, một á những thứ này có thể để cho một cái ai vốn có công nghiệp khuôn mẫu t h ì n h tự đồng thời nhanh chóng nắm giữ liên quan chế tạo đương nhiên loại này video thu hình thực ra đối ai trợ giúp cũng không coi là quá lớn chân chính trợ giúp đại là cái loại này sai lầm thao túng số liệu tin tức cùng tìm ra sai lầm sau sửa đổi thao tắt những thứ này dưới so sánh ai có thể từ bên trong phân tích ra vấn đề hơn nữa tiến hành quy nạp cùng tổng kết sau đó tránh cho những thứ này như vậy số liệu tin tức đối ai trợ giúp mới là lớn nhất mà những thứ này hàn nguyên trên tay tự nhiên là có tự từ trung ương tính toán cấp cùng quay phim dụng cụ chế tạo ra hàn chế tạo bất kỳ một hạng đông tây cũng không có gì lớn nhỏ vô luận đúng sai đều có cất giữ thu hình và số liệu hắn đã qua chế tạo là chăm sóc huấn luyện công nghiệp trí năng chủ yếu số liệu về phần cuối cùng lấy ra ai sẽ như thế nào hàn nguyên cũng không cách nào bảo đảm cùng chắc chắn đi một bước nhìn một bước đỉnh thời điểm nhiều đến biên soạn ra tới ai đỡ đất một chút mà thôi dùng vẫn là có thể dùng Cái đương nhiên lúc rời địa cầu trước hàn nguyên sẽ vì thái sơn căn cứ bổ sung đủ vật liệu cùng với khôi phục tiểu thất công nghiệp khuôn mẫu các loại c ô n đồ chơi i này nhìn không quá thông minh ạ gì a có thể giống người như thế hoạt động sao cảm giác tốt nhìn quen mắt giống như là trong phim ảnh như thế hay lại là sở chơi a mẹ phong cách hay lại là xấu như vậy ta dám căn đoan đồ chơi này nói đến đánh nhau p hình người người máy hhh hhh lao nước miếng muốn là có thể chế tác riêng mặt ngoài là tốt hình người không có ý nghĩa thú hình mới là thật yêu tỷ như ta thích nhất tiểu con ngựa mẹ lộc cộc đát lộc cộc đát ta là chỉ làm cho ngươi cưới tiểu con ngựa mẹ còn không chờ thảo luận bao lâu lai sở trệ ảm lúc đó họa phong trong nháy mắt lại thay đổi hàn nguyên nhìn đạn m ạ c có chút không nói gì nói đi hai bước bây giờ là không có khả năng cái này công nghiệp người máy bây giờ còn chỉ hoàn thành phần cứng phần mềm hệ thống cũng không có gắn lên đi cho nên không thể nào hoạt động dừng một chút hàn nguyên nói tiếp chờ không chế hệ thống gắn lên về phía sau đến thời điểm khiến nó cho các ngươi biểu diễn cái lộn ngược ra sau cũng vấn đề ngay vậy lai、like、sở chệ ám lúc đó lại náo nhiệt hàn nguyên lời nói cho bọn hắn đủ n g o à i ý m u ố n lộn ngược ra sau đây thật là một máy hình người người máy có thể làm được không bỏ ra các nước chuyên gia mấy chục triệu người lai、like、sở chệ ám lúc đó luôn có hiểu công việc người xem có lẽ thu tính người máy có thể làm được nhưng hình người người máy muốn làm lộn ngược ra sau nay độ khó thật là tăng lên gấp mấy lần đều không ngừng lời này để cho những người này thật là kinh ngạc không dứt lại cũng càng thêm mong đợi thời gian liền một ngày như vậy thiên trong quá khứ hàn nguyên một bên biên soạn và xử lý đến ít một c ỡ trục từ thừa tứ phục b ả n g hình người công nghiệp người máy trí chí năng c h í n h tự một biên quan dựa theo c á t bọn tấm chip điêu khắc và xử lý trải qua hơn một tháng thời gian ở tiểu thất không chế cùng với hắn phụ trợ các bọn tấm chip gia công đã sắp phải hoàn thành rồi dựa theo hàn nguyên suy đoán các bọn tâm chip gia công có thể so với công nghiệp người máy trí năng trình tự xử lý xong nhanh hơn đúng như dự đoán trưa hôm nay đang ngồi ở màn hình trước biên soạn này công nghiệp người máy trí năng trình tự hàn nguyên nhận được tiểu thất hò hét trên bộ tay máy truyền tin tích tích tích vang lên tiểu thất thanh âm từ bên trong khuyết t á n ra chủ nhân các bọn tâm chip gia công đã hoàn thành thanh âm t r u y ề n đến hàn nguyên trong thai để cho hắn trong nháy mắt để tay xuống t r u n g công việc trên mặt cũng mang theo hư vấn ra đây cứ tới đây hàn nguyên đáp lại đẩy ra trước mắt màn hình cùng đặc chế bàn phím h ư ớ n quang khắp phòng làm việc đi tới cùng lúc đó lai sở trệ ả m lúc đó người xem cũng nghe được tiểu thất lời nói trong n g á y mắt toàn bộ lai sở trệ ả m lúc đó liền náo nhiệt n hòa tạo cắt bòn tấm chip hoàn thành ma đ à n hơn một tháng muốn không phải tiểu thất nhắc nhở ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi còn có đồ chơi này sở trệ ả mẹ mau mau nhanh nhanh dẫn chúng ta nhìn một chút cắt bòn tấm chip là một cái hình dáng gì như bơ ca khóc sinh thời lại thật có thể thấy cắt bòn tấm chip đ ư ờ n g ngằn nghèo qua mặt xe mong đợi quang minh ngày mai tới tới nó rốt cuộc đã tới thể loại gia sử kiếm hiệp quyền n ê u chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành mời các bạn ghé qua chương bốn t r ư ơ i lăm thay đổi thế giới cắt bọn t ấ m c h i m thay á o rửa mặt thay đổi vô chân phục tiến vào quan khắc phòng trước một hệ liệt lúc trước không cảm thấy dườm ra công việc vào giờ khắc này trở nên rất là rất dài cứ việc rất muốn trước tiên thấy r a công hoàn thành t ấ m c h i m nhưng hàn nguyên hay lại là chịu nhịn tính tình từng điểm từng điểm nghiêm khắc dựa theo chương trình đi hết nếu như không tỉ mỉ một chút đem vật ô nhiễm cho bụi loại đồ vật mang vào quan khắc phòng vậy thì h ổ lớn hào tốn hơn mười phút hàn nguyên chịu nhịn tính tình dựa theo chương trình đem chính mình dọn dẹp sạch sẽ đổi lại phòng hộ phục cùng khẩu trang mang theo bao tay cùng chân bộ tiến vào quan khắc phòng vốn là đang ở vận hành bây giờ động cơ bước đã ngưng công việc quan g khắc bên trong phòng còn lại dụng cụ cũng đều ở tiểu thất dưới sự k h ô n g chế ngưng vận chuyển màu trắng bạc kim loại bản thí nghiệm bên trên yên lặng đặt vào một cái chiều dài hơn một thước mềm mại tụ chỉ bọc hộp b ọ t màu trắng hộp bên trên còn lơ lửng đến một cái tay cơ giới hàn g nguyên đi tới ở bọn hộp lom xuống đi vào địa phương tìm được một ít màu đen tấm c h ì m màu đen tấm c h ì m không lớn so với nam tử trưởng thành ngón tay cái móng tay muốn lớn một chút vừa trường mục đo không tới ba cm độ dây nhìn cùng móng tay độ dày kém không nhiều lắm hình vông bọn trong hộp tổng cộng tính để nằm ngang đây chính là lịch thì bốn mười lăm ngày r a công đi ra cắt bòn tấm chịp rồi sở hữu đều ở chỗ này thấy những thứ này màu đen tấm chịp lai、like、s ở trệ ả m lúc đó người xem đều có chút tâm chiều dân trào cắt bòn tấm chịp a trong truyền thuyết đồ vật không nghĩ tới có một ngày thật có thể tận mắt thấy nếu so sánh lại hàn nguyên càng là có chút hô hấp nặng nề bọt trong hộp những thứ này nhưng là đích thân hạn chế tạo ra nuốt nước miếng một cái hắn mang theo bao tay cẩn thận từ bọn trong hộp lấy ra một khối cắt bòn tấm chịp bất quá to bằng móng tay tiểu hát sắt tấm chịp kẹp ở ngón cái cùng ngón trỏ giữa toàn thân đen đây là trải qua ban đầu bộ phong giả bộ tấm c h i m trực tiếp như vậy cầm ở trên tay đối với tấm c h i m cũng không có ảnh hưởng gì năm khối này tấm c h i m hàng nguyên thả vào trước mắt t h ử quan sát ký đến có thể thấy một tầng mang theo hình x o ắ n ố c đường vân bạc mô tầng này bạc mô là phong trang tấm c h i m tầng ngoài nhất tài liệu là một tầng hòa hoãn tài liệu có thể dùng đến bảo vệ bên trong kết cấu năm tấm c h i m hàng nguyên nghiêm túc quan sát cùng lúc đó lai sở chệ ả m lúc đó người xem cũng đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm đen nhánh tấm chip nhìn đây chính là cắt bọn tấm chip nhìn thật nhỏ dáng vẻ còn không có ta lớn bằng một cái giống như một trang giấy như thế nhìn tốt yếu đớt. nhìn s ở trẻ ạ mẹ như vậy n ắ m ta rất sợ hắn không cẩn thận liền cho bóp hư rồi đáng tin không đồ chơi này nhìn hãy cùng giấy như thế ta còn tưởng rằng là cái gì rất cao thượng đồ vật nguyên lai、like、là như vậy sơn đen mà đen trên lầu liền này tiểu tiểu một mảnh sơn đen mà vật đen ngươi toàn bộ tài sản cũng mua không được nếu là không có cái này s ở trẻ ạ mẹ toàn bộ hành trình lai、like, s ở trẻ ạ m lời nói như vậy một khối cắt bòn tấm chip ra giá một tỷ thước kim phòng chừng đều có người mua một tỷ là cái gì cho ngươi nằm mơ cũng cẩn thận như vậy lại thêm số không cũng không có vấn đề gì ta rất ngạc nhiên như vậy một khối nhỏ tấm chìm bên trong có bao nhiêu cái bóng bán dẫn mười triệu hay lại là một trăm i triệu hoặc là một tỷ viên số lượng cũng sẽ không thiếu coi một cái không liền biết cái này s ờ trẻ ạ mẹ dùng làm mười nạ nổ quang khắc kỹ thuật khối này tấm chìm liếc mắt bên trưởng bà cm cũng chính là kiểu thước v u n g cm được rồi chuyện kế tiếp t ì n h đến thiên số học đại lao rồi trên lầu tờ giấy này rõ ràng chính là đã phong trang hoàn thành bóng bán dẫn số lượng căn bản là không có cách tính như vậy phải xem hạch tâm diện tích bao lớn ma đản nói hồi lâu này toàn bộ nói rồi cái tình mịch sở trệ hạ mẹ sở trệ hạ mẹ một khối này trên tấm chip bóng bán dẫn số lượng có bao nhiêu lai sở trệ ám lúc đó người xem nhìn chằm chằm hàn nguyên tay ngón tay giữa cái lớn nhỏ cắt bỏ tấm chip thảo luận không ngừng đố i như vậy một khối tâm trong phim bóng bán dẫn số lượng rất là tò mò ngay cả ngồi thủ ở lai sở trệ ám lúc đó các nước cũng giống vậy hiếu kỳ hơn nữa bọn họ không chỉ là hiếu kỳ càng là khẩn trương chú ý không chỉ có phổ thông người xem ở hiếu kỳ cùng tính toán khối này cắt bỏ tấm chip bóng bán dẫn số lượng các nước chuyên gia cũng đang tính toán từ l a i sở chệ ảm hình ảnh có thể rõ ràng thấy một khối này bị cái này sở chệ ả mẹ kẹp ở ngón cái cùng ngón trỏ giữa cắt bòn t ấ m c h ì m cũng không lớn lấy các nước tinh chuẩn phán đ o à nói n đem bên lớn lên ở hai năm ly thước h o ả n g đó thực tế diện tích là sáu hai mươi năm thước vông cm nhưng đây là đã phong thu xếp xong t ấ m c h ì m đem h ạ c h tâm diện tích không biết xen vào cái này sở chệ ả mẹ sử dụng làm mới kích thước nạ nổ đường chỉ khắc kỹ thuật có một cái hiện có ví dụ có thể tiến hành so sánh đó chính là trái táo a m ư ơ i một máy xử lý đây là áp bộ ở hai nghìn một mươi bảy năm tự bản thân nghiên cứu tâm chịp cách nay đã có thời gian năm năm rồi dựa theo trái táo hệ liệt phong trang kỹ thuật cùng với hạch tâm sử dụng tinh viên tới tiến hành tính toán lời nói a 1 1 m á y xử lý đem hạch tâm diện tích khu vực ở 87, 66 thước b ô n g ly bóng bán dẫn số lượng là 43 m ức mà dựa theo số này theo tiến hành tính toán mỗi thước b ô n g ly bên trên tổng thể bóng bán dẫn số lượng là 49 triệu viên n g h e rất khoa trương một bình phương ly diện tích bên trên muốn tổng thể 50 triệu viên bóng bán dẫn nhưng này cũng không phải là cái gì tột đ ỉ n h kỹ thuật in keo cao thông bao gồm trái táo chính mình đợi công ty đỉnh cấp tấm chip có thể làm mỗi thước v ư n g ly tổng thể mấy trăm triệu viên tỷ như a mười lăm máy xử lý mỗi thước vung ly bên trên bóng bán dẫn số lượng thì đến được rồi một bảy ước viên nhưng đây là si ly côn tấm chip nếu như nếu đổi lại là cắt b ò n tấm chip lời nói lấy cắt b ò n tấm chip trên lý thuyết vượt qua si ly côn tấm chip gấp mười lần tính năng tới tính toán một khối này cắt b ò n tấm chip tính năng có thể vượt qua trước mắt trên thị trường ưu tú nhất si ly côn tấm chip đương nhiên đây đều là các nước thôi toán nhưng trên thực tế khối này cắt b ò n tấm trong phim rốt cuộc có bao n h i ê u bóng bán dẫn hay lại là ẩn số bởi vì này khối cắt bỏn tấm chip ra công quá trình cũng không có toàn bộ hành trình lai sợ chệ ảm tuy nhưng cái này sở trệ hạ mẹ sử dụng là động cơ bước tiến hành gia công chương trình cùng silicon tấm c h i m cũng giống vậy nhưng trên thực tế khẳng định vẫn là có khác nhau khác biệt lớn nhất chính là nó phong trang phong trang quan hệ đến hạch tâm diện tích lớn tiểu mà hạch tâm diện tích lớn tiểu lại quan hệ đến bóng bán dẫn số lượng trước mắt trừ cái này cái sở trệ hạ mẹ ngoại không có nhân biết rõ khối này tấm c h i m hạch tâm diện tích rốt cuộc có bao nhiêu càng như vậy các nước càng khẩn trương và thấp phỏng một khối này cắt bòn tâm trong phim bóng bán dẫn số lượng có thể nói là quyết định cả thế giới tương lai thế cục đi về phía trong tay nắm tấm chip lặp đi lặp lại quan sát một lát sau hà nguyên thấy được đạn m ạ c bên trên tranh cãi cười một tiếng hà nguyên mở miệng nói khối này cắt bòn tấm c h i p hạch tâm diện tích là một trăm ba mươi bảy thước vương ly trên đó tổng thể bóng bán dẫn tổng số là sáu mươi tám điểm ngũ chín trăm triệu viên một trăm ba mươi thất thước vương ly hạch tâm diện tích chỉ có hơi lớn như vậy nói như vậy mỗi thước vương ly bên trên tổng thể bóng bán dẫn số lượng là năm mươi triệu viên so sánh lên inter cốc rệ y bảy mỗi thước vương ly tổng thể một trăm triệu viên số lượng thiếu mất một nửa năm mươi triệu viên này có phải hay không là có chút quá ít mười nạ nổ công nghệ còn muốn thế nào hơn nữa đây chính là cắt bòn t ấ m chip ha cắt bòn bóng bán dẫn cùng silicon bóng bán dẫn bản thân liền là hai loại hoàn toàn bất đồng đồ vật không thể thay đổi mà nói dựa theo cắt bòn t ấ m chip tính năng hữu dị silicon t ấ m chip tính năng gấp mười lần tới tính toán silicon t ấ m chip được tổng thể lục trăm tám mươi ê n bóng bán dẫn mới có thể so với được cho ta nhớ được tiêu long tám trăm tám mươi tám bóng bán dẫn số lượng mới khó khăn lắm phá mười tỷ cấp bậc mới vừa vào tay trái tám mươi ba cha xét một chút a mười lăm xử lý bên trong bóng bán dẫn số lượng là một năm trăm ước viên khó trách lưu loát như vậy mẹ nhà nó nói như vậy viên này cắt bòn tâm chip đơn giản là ba cấp bậc Đâu chỉ h nghe đây sao là tổ t ô n ư bức o được, được hàn nguyên lời nói lai sở chệ ám lúc đó trong nháy mắt liền náo nhiệt sáu mươi tám điểm ngũ chín trăm linh triệu viên bóng bán dẫn cắt bọn tâm chip đây đối với silicon t ấ m chip mà nói đơn giản là hàng duy đạc kích mà ngồi thủ ở lai sở t r ệ ả m lúc đó tây phương quốc gia thấp nhất thời liền lạnh nửa đoạn mặc dù cắt bòn tấm chip tính có thể đến cùng như thế nào có thể đi đến silicon tấm chip gấp bao nhiêu lần cái này còn vô pháp chắc chắn nhưng cắt bòn tấm chip so với silicon tấm chip tính năng càng lưu dị đây là khẳng định đây không chỉ là thực tế các nước nhận thức chung càng là lấy được tên này sở chế hạ mẹ xác nhận sáu mươi tám ước viên bóng bán dẫn cắt bòn tấm chip dù là cắt bòn tấm chip tính năng chỉ so với silicon tấm chip ưu dị cái gấp ba bốn lần cũng vượt ra khỏi phần lớn tấm chip cho dù là trái táo như vậy công ty trong tay mình có kỹ thuật dự trữ sợ rằng dự trữ tấm chip kỹ thuật cũng so ra kém khối này tiểu tiểu màu đen tấm chip đối với silicon tấm chip s ư ở n g chế tạo thương mà nói khối này cắt bòn tấm chip xuất thế có thể nói là hủy diệt tính đà kích duy nhất để cho bọn họ vui mừng là c á c bòn tấm chip từ đầu đến cuối cũng không có lượng quanh khai quang k h ắ c máy đây là bọn hắn trong tay ưu thế cứ việc mười nạ nổ động cơ bước tên này sở chế hạ mẹ cũng trực tiếp phát ra nhưng càng tột đỉnh cũng không có bọn họ còn nắm giữ ngũ nạ nổ tam nạ nổ quang khắp kỹ thuật v ậ phân loại này dẫn trước có thể kéo dài bao、lâu? ai cũng không cách nào chắc chắn đặc biệt là đông phương cái kia quốc gia ở mười nạ nô động cơ bức cái này kỹ thuật ngưỡng cửa bị phá ra sau sợ rằng rất nhanh là có thể đuổi kịp tới mà vân quốc ở cắt bọn trên tấm chip đầu nhập và nghiên cứu cùng với đi qua cùng dẫn trước đường đây là bọn hắn không có đ ủ nghĩ đến đây cái tây phương các nước lại có chút nhức đầu ở cắt bọn tấm chip trên con đường này đi xa nhất quốc gia có hai cái một là b ấ n quốc một là ở sản hình vô luận cái nào đứng lên đối với còn lại quốc gia mà nói cũng không phải một chuyện tốt vân quốc có thời không người tình nguyện thấy mà đang đứng ở suy thoái chu kỳ usa trở lại đình phong lại không người nguyện ý thấy liền giống bị mai táng lão đại ca mới thật sự là hào đại ca như thế ai cũng không muốn nhìn đến lão đại ca lại bỏ dậy quan g k h ắ c bên trong phòng hắn nguyên b ó p trong tay cắt bọn tâm chìm trong ánh mắt mang theo vui sướng mang theo vui vẻ yên tâm mang theo không phụ sự mong đợi của mọi người đủ loại tâm tình mặc dù hắn bây giờ nhìn không tới thế giới hiện thật biến hóa nhưng từ đạn m ạ c bên trên là có thể thấy phần lớn đồng bào tâm tình kích động mà hết thể này cũng bắt nguồn ở trên tay hắn này cái so với ngón cái cái không lớn hơn bao nhiêu tâm chìm có tâm chìm chắc hẳn rất nhanh là có thể đổi kịp thậm chí vượt qua những thứ kia quốc gia đi ít nhất có thể không cần bị người hạn chế h à n nguyên bóc trong tay toàn thân đen nhánh lắc cát suy nghĩ không biết rõ phiêu tới nơi nào hắn cũng không khả năng trực tiếp ném đi ra hai nạ nổ hoặc là một nạ nổ tấm chip chế tạo kỹ thuật mặc dù hắn trên tay có nhưng tuyệt đối với bân quốc thậm chí là cả nhân loại phát triển mà nói cũng không phải một chuyện tốt vứt bỏ những cái được gọi là chính trị chỉ là từ khoa học phát triển mà nói cũng không phải một chuyện tốt nhân loại hiện tại nắm giữ cái gọi là hai nạ nổ tam nạ nổ tấm chip r a công kỹ thuật thực ra rất nhiều đều là lấy đúng dịp cũng không phải nói là chân chính hai nạ nổ mà là một loại phương pháp tính toán tấm chip chế tạo công nghệ là không nhiều đạo môn hạ mười nạ nổ quang khắc kỹ thuật cũng là một cái ngưỡng cửa nhưng có một chút chỗ tốt ở chỗ mười nạ nổ công nghiệp tấm chip sử dụng nguồn sáng các loại tam nạ nổ tấm chip kỹ thuật sử dụng nguồn sáng là như thế hai người đều là cực từ ngoại quang nguồn sáng cùng quang khắc cao su cũng có thể chính mình chế tạo đem tấm chip từ mười nạ nổ tăng lên tới tam nạ nổ đối với một cái nắm giữ hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống quốc gia mà nói hạn chế chỉ là thời gian mà thôi hà nguyên không muốn đem hai nạ nổ kỹ thuật trực tiếp ném đi ra nguyên nhân chủ yếu ở chỗ bân quốc bân quốc ở tấm chip một khối này kỹ thuật tương đương yếu kém đây là khẳng định gần đó là có biệt、so、t mười kích thước nạ nổ t ấ m chip gia công kỹ thuật vốn là vượt qua bân quốc chính mình kỹ thuật đi lên nữa lên tiếng sẽ xuất hiện kỹ thuật đứt đoạn nôn tình mạng tiểu thuyết giống như cơ sở số học ngươi đều không học sẽ đi học tập cao đẳng số học như thế đó thuộc về đốt cháy giai đoạn cho nên mười nạ nổ t ấ m chip kỹ thuật là thích hợp nhất một mặt đủ chính h ắ n dùng mặt khác là là có thể để cho bân quốc mạng m ạ nghiên n g cứu tiến tới phát triển thuộc về mình kỹ thuật trừ lần đó ra còn có một cái điểm chính là những thứ kia tây phương quốc gia thực ra cũng không có hoàn toàn nắm giữ hai nạ nổ tâm chip gia công kỹ thuật hai nghìn hai mươi mốt năm tháng năm y v m ban bố toàn cầu cái đầu hai nạ nổ chế tạo công nghệ c ũ nhưng g ở u đối với cái này kỹ thuật, ebm cũng không có không có đại quy mô lượng sản tấm chip năng lực nhưng mà này còn chỉ là tinh viên cũng không phải thành hình tấm chip trên thực tế trước mắt còn không có bất kỳ một cái nào quốc gia hoặc là một nhà bất kỳ công ty có thể đại lượng sinh sản thương dùng hai nạ nổ tấm chip gần đó là kỹ thuật dự trữ cũng không có đạt đến tới mức này bởi vì hai nạ nổ đối với tấm chip gia công kỹ thuật là một cái phi thường mấu chốt tiết điểm vốn có nhiều hạng kỹ thuật khó mà thỏa mãn phát triển yêu cầu tấm chip sản nghiệp d ư ớ i yêu cầu từ linh kiện chủ chốt cơ cấu công nghệ b i ế n đơn ị nhiệt hiệu ứng dụng cụ cùng tài liệu các loại phương diện tổng hợp giải quyết ở phía sau tiếp theo kỹ thuật chung vô luận là trên kết cấu sáng tạo hay lại là tài liệu mới dẫn nhập cũng rất khó đột phá hơn nữa sẽ có tương đối lớn chuyển biến đây cũng là hẳn nguyên không muốn đem hai nạ nổ kỹ thuật ném đi ra nguyên nhân tu tiên cổ điện không hậu cung không n g a giống chỉ luận cố sự hướng về tương lai đến nay trăm ba mươi sáu toàn thế giới biến cách chiếm hết tiên cơ bất quốc từ trong suy nghĩ tinh thần phục hồi lại hàn nguyên không tự chủ nhéo một cái trong tay cắt bòn tấm chip bị kẹp ở ngón cái cùng ngón trỏ giữa đen nhánh tấm chip lập tức cho thấy một cái tiểu tiểu độ cong giống như mềm mại cạt như thế chuyện này nhất thời liền đưa tới hàn nguyên hứng thú cắt bòn tấm chip silicon tấm chip đáng sợ hơn bị tính dẻo dai đây là khẳng định bất quá loại này tính dẻo dai có thể làm được một cái dạng gì mức độ hàn nguyên rất là tò mò cứ việc ở cắt bòn mạch điện hợp thành bản chế phẩm tin tức hắn đã chứng kiến thức qua thế nhưng dù sao thỉnh thoảng thực tế chỉ là một đạo giả tưởng kiến thức tin tức. Quang h à n nguyên b ó p trong tay cắt b ò n t ấ m c h i p ngón cái cùng ngón trỏ dần dần gia tăng khí lực hắn muốn nhìn một chút nhìn t ấ m c h i p này con cực hạn ở nơi nào theo ngón cái cùng thực chỉ lực độ gia tăng ở giữa hai người màu đen t ấ m c h i p c o n độ con cũng theo đó trở nên lớn cuối cùng làm hoàn toàn góc độ đến gần ba mươi độ thời điểm một đạo thanh thụy yếu ớt thanh â m từ nơi ngón tay chuyển ra ngoài ba nay cái cắt b ò n t ấ m c h i p rốt cuộc gánh không được áp lực từ trung gian ngất ra b ệ thành hai bên nhìn rơi xuống ở màu trắng bạc bản thí nghiệm bên trên tan vỡ tâm chịp hàn nguyên có chút kinh ngạc nay tính dẻo dai cứ việc ở kiến thức trong tin tức nhìn rồi nhưng thực tế kiểm tra thật đúng là để cho hắn cảm thấy một ít không tưởng tượng nổi bất quá con thành cái góc độ này gần đó là không có đứt gãy đôi tấm chip nội bộ mạch điện khẳng định cũng vẫn sẽ có ảnh hưởng dù sao loại vật này độ chính xác cực cao ự c c từ trên bàn nhặt lên cắt thành hai khúc tấm chip hàn nguyên nhìn một chút chỗ gãy giống cây đoạn khẩu không ngay ngắn bất quá giống cây cũng không có gì quá mức thiếu vết màu trắng bạc trên bàn cũng không có màu đen bột nay tỏ rõ khối này tấm chip ở thu đến áp lực ở bên ngoài lúc như cũ giữ tương đối cao tự thân hoàn chỉnh tính đây là tương đương khó khăn đáng quý c á t bòn tấm chip cùng silicon tấm chip tính chất có khác biệt rất lớn than chỉ h i một sao tinh viên tài liệu trên bản chất mà nói hay lại là than nguyên tử cứ việc nó ổn định tính so với phổ thông than nguyên tử kết cấu mạnh hơn nhưng nhận được ngoại lực thời điểm than nguyên tử giữa liên tiếp như cũ cũng không tính rất ổn định sẽ có nhiều chỗ đức gây tình huống xuất hiện đây đối với một khối tấm chip mà nói là một cái rất lớn khuyết điểm dù sao không người nào dám bảo đảm máy tính sẽ không k h n hoặc là sẽ không nhận được chấn động cái gì nếu như một khối tấm chip yếu ớt đến khoảng một chút liền xảy ra vấn đề đây tuyệt đối là không hợp quy bây giờ nhìn lại cái vấn đề này ở cắt b n trên tấm chip là lấy được giải quyết tấm chip đứt gãy là dứt khoát biến thành hai khúc chưa từng xuất hiện cặn bã loại đồ vật chính là một cái tương đối tốt chứng minh phí của trời một khối có sáu mươi tám bức cái bóng bán dẫn tấm chip cứ như vậy không rồi lãng phí a một khối tấm chip cứ như vậy bị hỏng nhu tính tương đối khá a cũng công thành như vậy mới ngừng cắt bỏ tấm chip một trong h u điểm so với silicon tấm chip đáng sợ hơn có nhu tính ta tương đối hiếu kỳ Các bọn t ấ m chip tính có thể đến cùng có thể đi đến silicon tấm chip gấp bao nhiêu lần trên mạng lời đồn đại gấp mười lần là thực sự sao bất kể gấp bao nhiêu lần có thể nhất định là silicon tấm chip tận thế muốn tới rồi intel cao thông a m g đài tích điện đợi công ty biểu thị rất đáng khen ha ha ha ha <cười> ha c á c trên lầu muốn c ư ờ i từ ta thảo đột nhiên nghĩ tới trên tay ta còn có cao thông cổ phiếu những thứ này phỏng c h ừ n g muốn ngã phế vội và ném g n ta cũng có bất quá ta nửa tháng trước liền ném trên lầu đều là người có tiền a lúc này lại còn có tiền chứng khoán hâm mộ g v g không biết là ai mở đầu làm lai、like、sở chệ ảm lúc đó để tài lan tràn đến trên thị trường chứng khoán lúc người sở hữu phảng phất cũng kinh tỉnh lại như thế theo cái này lai、like、sở chệ ảm lúc đó cắt bòn t ấ m chip chính thức ra đời một trận không thua gì cựu cấp sóng địa chấn động ở toàn bộ chất bán dẫn nghề bên trong khuyết t á n ra cắt bòn t ấ m chip chính thức ra đời cứ việc vẫn chỉ là ở nơi này lai、like、sở chệ ảm trong phòng nhưng như cũ đối hiện thế tạo thành ảnh hưởng cực lớn Intel, cao thông, AMG, Đài tích Điện đợi Thông, bán dẫn nghề Tích chất Cao AMG, vô luận là thành phố a hay lại là thị trường chứng khoán hương cảng chất bán dẫn nghề cũng là một mảnh phiêu hồng lại để cho vô số người vui sướng muốn mua lầu từ quan quốc tâm trung khoa ánh dạng đông biện nghị những thứ này quốc nội cắt bòn tấm chip đầu lĩnh giá cổ phiếu tựa như ngồi xe cắp treo như thế nhanh chóng leo lên cực điểm ở nơi này mài cắt bòn tấm chip số liệu không có công bố trước mọi người còn mang theo chút lòng chờ mong vào vận may nhưng theo bóng bán dẫn số lượng công bố đừng nói i n t e l cao thông những xí nghiệp này rồi liền là cả si ly côn chất bán dẫn nghề tòa này tỷ tỷ thị trường kích thước to lớn cao Úc, cũng lung lay muốn động phán phất một giây kế tiếp sẽ sụp đổ như thế ai cũng biết rõ cái này lai sở trệ ảm lúc đó kỹ thuật là có thể khắc lại lý l i u tin điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời bạc mô phát đ i ệ n bản az o màng nylon những thứ này ở nơi này lai sở trệ ảm lúc đó xuất hiện qua đồ vật đều đã đến gần mọi người sinh hoạt hàng ngày rồi giống như bất quốc ở trải qua hai năm điện thoại di động đổi mới sau bây giờ phần lớn nhân thủ vào tay máy cũng sử dụng lý l i u tin cùng az o màng nylon màn hình cứ việc như c ũ yêu cầu trả chuyên lợi phí dùng nhưng so sánh lúc trước mà nói thanh toán chuyên lợi phí ít hơn rồi tiếp gần một nữa tiết tiết kiệm nữa cũng có thể nói là nhất bút tương đối lớn con số hơn nữa giống như quốc gia đóng chuyên lợi phí cùng hướng ra phía ngoài mong đợi đóng chuyên lợi phí đây hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm chỉ cần là nhân liền biết rõ nên lựa chọn như thế nào tất cả mọi người đều tin tưởng tới thiếu hoa quốc tin tưởng có ở đây không liền sau đó cắt b n tấm chip đem thay thế si lì cồn tấm chip đi vào mọi người trong cuộc sống trên thực tế cũng đúng là như vậy ở hai năm trước hàn g nguyên n g o ạ i ý muốn để lộ ra trên tay mình có cắt b n tấm chip liên quan kỹ thuật thời điểm vân quốc cao tầng liền triển khai liên quan hội nghị cùng điều tra cuối cùng ở hành động đặc biệt tiểu tổ tổ trưởng trần chính hoa đề nghị cùng dưới sự ủng hộ lấy trung hoa b i ể n nghĩ đợi xí nghiệp vì l o n g đầu ở thâm chứng thành phố thành lập một cái lấy cắt bòn tâm chip vì vị trí chủ đạo phát triển cắt bòn chất bán dẫn tài liệu sản nghiệp liên tập quân ở thâm chứng tòa này tấp đất tấp kim thành trong thành phố phân ra tới một chiếm diện tích đi đến năm chục ngàn thước vùng khuôn viên làm cắt bọn sản nghiệp liên nền móng có thể nói được là có cực đại bá lực thậm chí là đang đánh cuộc rồi nhưng mà này còn là đệ nhất kỳ quy hoạch nếu như đến tiếp sau này tiến triển thuận lợi như vậy tòa này khuôn viên diện tích đem sẽ tiến một bước mở rộng bây giờ bọn hắn thắn th đem để cho tòa này q u â n viên phồn bình phát triển cũng sắp để cho vân quốc tốc độ cao tiến tới quan g khắc bên trong phòng hàn nguyên kiểm tra một chút đứt gãy thành hai tiết tấm chip sau đem bỏ vào một cái chuyên dụng trong túi ni lông mà sau sẽ còn lại tấm chip thu vào tấm chip chế tạo hoàn thành tiếp theo nhất định phải đáp lời tiến hành kiểm tra đây là một cái tương đương dường ra bước không chỉ là hoàn chỉnh tấm chip sẽ đối đem làm cặn kẽ kiểm tra ngay cả hắn vừa mới bóp gậy tấm chip đều phải đáp lời tiến hành kiểm tra nhóm đầu tiên chế tạo ra này mười hai khối tấm chip hàn nguyên không có chuẩn bị dùng để chế tạo máy tính hoặc là còn lại dụng cụ những tâm phiến này đều biết dùng ở đủ loại khảo sát bên trên. Tỷ như cực hạn con g sau khảo sát trong tấm chip mạch điện bị tổn thương tình huống giống như vừa mới hắn đem tấm chip làm ngoại lực tiến hành con g cũng bẻ gây trong này có bao nhiêu bóng bán dẫn bị tổn thương có bao nhiêu suy luận mạch điện không cách nào bình thường liên thông bao gồm tấm chip con g đến một cái dạng gì mức độ bên trong mạch điện sẽ không nhận được ảnh hưởng những thứ này đều là muốn tiến hành khảo sát mà lớn lớn nhỏ nhỏ khảo sát số lượng bao lớn trên trăm l o ạ i cứ việc không phải sở hữu khảo sát cũng sẽ hư hại tấm chip nhưng trong đó có một phần nhỏ cũng sẽ đ u i tấm chip tạo thành nhất định tổn thương này n ó m đầu tiên m ư ơ i hai khối tấm chip cũng không đủ dùng hắn nguyên nhớ trước hắn đang hoàn thành kích thước nạ nổ si ly côn tấm chip sau đủ loại khảo sát tổng cộng hoàn toàn hư hại 56 nhanh tấm chip bộ phận tổn thương 47 viên tấm chip mới hoàn thành bước này là không gấp được kích thước nạ nổ khác tấm chip cùng trước hắn chế tạo từ tâm b ả n cùng ly cấp tổng thể tấm chip hoàn toàn không phải một cái khái niệm đồ vật người trước đều là một tầng kết cấu cũng chính là một khối tấm chip trong căn cứ chỉ khắc họa một cái tầng mạch điện nơi nào hư rồi rất dễ dàng liền tìm ra vấn đề mà người sau liền lấy trên tay hắn vừa mới chế tạo mà thành những thứ này cắt bọn tấm chip mà nói nơi này mỗi một khối cắt bọ nếu như đưa nó cắt ra thả và o có thể quan sát nó kết cấu bên trong giới kính hiển vi đi xem lời nói sẽ phát hiện nó thiết diện giống như là xếp gỗ xây dựng lắp ráp nhà lầu như thế nhiều trọng điệp thêm kỹ thuật chế tạo ra tấm chip giống như là một cái tiểu khu cư dân phòng như thế mỗi một nhà lầu cũng không nhiều tầng mỗi một tầng công dụng khả năng rất bất đồng loại này kỹ thuật ở si ly côn trên tấm chip rất sớm đã lợi dụng giống như in tấm khốc duệ hệ liệt như thế báo cáo biểu hiện áp dụng là ngũ kích thước nạ nổ r a công kỹ thuật nhưng trên thực tế nó là chỉ loại này trên tấm chip một bình phương ly thật sự tổng thể bóng bán dẫn số lượng đạt tới ngũ kích thước nạ nổ đừng mà cái cái gọi là một bình phương ly có thể là do hai tầng hoặc là ba tầng thậm chí là bốn tầng năm tầng mạch điện kết cấu cũng không phải một tầng một sao trong tài liệu sử dụng n g ũ nạ nổ quan g khắc kỹ thuật cho nên đối với loại kết cấu này tấm chip tiến hành kiểm tra kiểm tra kỹ thuật tương đương mấu chốt cũng rất là phức tạp nếu như một khối tấm chip có vấn đề lời nói ngươi không chỉ có muốn nghĩ rằng vấn đề ở đâu hơn nữa còn muốn đoán được là tầng kia mạch điện xuất hiện vấn đề nhiều hơn một tầng nghĩ rằng độ khó cũng không chỉ tăng lên một tầng mang theo những tâm phí này hàn nguyên chuẩn bị rời đi quan khắc phòng đi máy tính phòng lợi dụng bên trong dụng cụ đáp lời tiến hành kiểm tra những tâm phiến này đã trải qua ban đầu bộ phong giả bộ bên trong nguyên kiện đã đ ặ t đến bảo vệ không tổn thương không tốt mặt ngoài bạc mua ô dù dưới tình huống có thể mang đi ra ngoài đương nhiên trước đó hắn lại lần nữa cho động cơ bức bổ sung nguyên liệu cũng làm lại lần nữa quang khắc trình tự dù sao lấy t r ư ớ c kích thước nạ nổ s i l i c o n tấm chip kiểm tra tình huống đến xem mười hai khối cắt bỏn tấm chip số lượng hoàn toàn không đủ phải đi hoàn toàn bộ khảo sát ít nhất cần phải chuẩn bị ba vị số tấm chip bất quá đây đối với đã có thể đại lượng sinh sản cắt bỏn tấm chip hàn nguyên mà nói cũng không phải một chuyện khó đặc biệt là còn có ai tiểu thất thay hắn dưới tình huống, chỉ cần tiêu phí một ít thời gian cùng nguyên liệu là được rồi. máy tính bên trong phòng hàn g nguyên lấy ra phong trang ở trong suốt ni lon mang cắt bọn t ấ m chip cẩn thận từng ly từng tí đem bỏ vào dùng để khảo sát máy móc chung đối với tấm chip khảo sát vô luận cấp bậc đều có yêu cầu nghiêm khắc đem đen nhánh tấm chip bỏ vào khảo sát máy móc chung cũng cố định lại sau hàn g nguyên mở miệng giải thích c h ồ m m u ộ n thanh âm xuyên thấu qua khẩu trang chuyển đến lai、like、sở trệ ám lúc đó một khối mạch điện hợp thành tấm chip khảo sát chủ yếu có tam đại phân loại theo thứ tự là tinh viên chắc thử, tấm chip khảo sát cùng phong trang khảo sát mỗi một bước khảo sát đều có đối ứng dụng cụ tới tiến hành t h như tinh viên chắc thử chủ yếu dụng cụ là tham châm bình phụ trợ dụng cụ cùng với đối ứng vô trần phòng cùng với toàn bộ dụng cụ trong đó tinh viên chắc thử cũng không cần phải nói nhiều trước mọi người hẳn cũng xem qua d ừ n g một chút hàn nguyên nhớ ra cái gì đó lại bổ sung dĩ nhiên lúc trước lai、like、sở trệ ảm c h u n g không lúc ngừng một sao h ỏ a phở viên ta biểu diễn quá khảo sát hay lại là than chỉ hy một sao tinh viên silicon tấm chip tấm chip khảo sát phong trang khảo sát ta đều biểu diễn quá chỉ là cũng không có tỉ mỉ rằng giải đây là bước đầu tiên công việc nhất định phải làm tốt bởi vì tấm chip rất nhạy cảm ở khảo sát thời điểm bất kỳ trong nháy mắt chạm điện cũng có thể bị bắt được từ đó tạo thành tấm chip cháy hỏng trừ lần đó ra ở khảo sát tiến tới đi hàn đến cắt bòn tấm chip để d à n h đi ra dẫn chân thời điểm muốn đặc biệt chú ý đây là độc lập tấm chip liên tiếp khảo sát máy móc mấu cho bước một cái hơi có không chú ý liền dễ dàng đưa tới dẫn chân giữa c h ạ m điện nghe thật đúng là phiền thoái con số mạch điện hợp thành phân tích cùng thiết kế cùng y cờ phân tích cùng thiết kế chuyên nghiệp mà, mà vật này có thể khiến người ta hoa mắt chóng mặt cùng tấm chip có liên quan cũng chưa có đơn giản dù sao cũng là có thể nhân loại đại biểu đỉnh cấp công nghiệp trí tuệ kết tinh đồ vật sơ trệ á mẹ nói rất tốt lần sau không cho nói tiếp trực tiếp nói cho ta biết thành công thành công có nhiều n ư u b t người, người m h tốt ta vẫn cho là tấm chip thiết kế là một cái rất cao thượng nghề không nghĩ tới lại còn phải học hàn loại này dế nhuôi đồ vật hàn trêu chọc ngươi rồi hạ hàn chuyên nghiệp biểu thị khâm phục đừng nói tấm chip chính là tên lửa cũng phải hàn mới có thể trời cao hàn ngươi thanh cao ngươi xuất sắc vậy ngươi khắc phòng ở tử khắc dùng điện thoại di động đừng có dùng máy tính thậm chí chơi ăn cơm là được lần nữa chứng thật s ở trẻ ạ mẹ không phải là người thật giống như muốn một cái s ở trẻ ạ mẹ như thế suy nghĩ như vậy ta tứ cấp cũng không cần rất tín chỉ rồi trên lầu đừng có năng động s ở trẻ ạ mẹ đó là suy nghĩ sao đó là lượng t ử tính toán hành tâm cái gì gọi là chuyện hay cái gì là siêu phẩm n ằ m đây nè chương bốn trăm ba mươi bảy một hai trăm n g à n nước lần máy tính bên trong phòng hàn g nguyên một bên d ạ n g giải cắt bọn tấm chip kiểm tra cần thiết phải chú ý sự hạ n g một bên điều khiển trong tay máy móc dụng cụ kích thước nạ nổ si ly côn tấm chip khảo nghiệm quá trình hắn không có g i n g giải là bởi vì không cần phải dù sao cắt bòn t ấ m chip lập tức phải đi theo xuất hiện si l i c o n t ấ m chip sắp hoàn toàn thối lui ra lịch sử võ đài nói si l i c o n t ấ m chip phương pháp chế tạo cùng kiểm tra phương pháp không có chút ý nghĩa nào ít nhất đối với hàn nguyên đối với b â n quốc mà nói không có chút ý nghĩa nào ngược lại lại không cần còn lại quốc gia hắn không biết rõ nhưng b â n quốc hàn nguyên có thể khẳng định không cần phải nói vượt qua chỉ cần có một loại t ấ m chip tính năng có thể đến gần si l i c o n t ấ m chip tuyệt đối sẽ mạn mạn thay đổi quốc nội tâm phiến chớ đừng nhắc tới tính năng còn vượt qua si ly côn tâm chip cắt bòn tâm chip rồi muốn biết rõ cả nước lớn, lớn nhỏ nhỏ xí nghiệp hướng cao thông in t e o đợi công ty đóng độc quyền cùng với mua tấm chip tài liệu kỹ thuật các thứ chi phí hàng năm đều là nhất bút thiên văn sổ tự nếu như bân quốc có thể khai phá chính mình tấm chip làm gì không cần suy nghĩ cái điểm này hàn nguyên là có thể khẳng định đương nhiên đối với mình lấy ra cắt bòn tấm chip tính năng hắn cũng có đầy đủ tự tin mặc dù hắn chế tạo ra cắt bòn tấm chip ở tính năng bên trên khẳng định so với không được cắt bòn mạch điện hợp thành bản chế phẩm tin tức bên trong tiêu chuẩn nhưng gần đó là như vậy những thứ này cắt bòn tấm chip tính năng cũng vượt xa phổ thông silicon tấm chip gấp mười lần tính năng không đạt tới gấp năm sáu lần hẳng có có tính, tính này có thể đúng như đám bạn trên mạng nói như thế đây là si l i c o n t ấ m c h ì m ra ra máy tính trong phòng hàn nguyên kiểm tra trong tay cắt b ò n t ấ m c h ì m ở cơ sở trở ngại đã kiểm tra xong sau hắn thứ nhất làm là được tốc độ vận hành khảo sát cái này là hắn quan tâm nhất cũng là lai、like、sợ trệ ám lúc đó người xem quan tâm nhất sáu mươi tám ước viên bóng bán hướng dẫn mấy con số này ở si l i c o n t ấ m trong phim cũng không coi vào đâu thả vào hai mươi hai năm chúng liền cấp bậc khác t ấ m trong phim bóng bán dẫn số lượng cũng so với cái này nhiều nhưng thả vào cắt b ò n t ấ m trong phim lời nói sẽ bao lớn đi lực lai sở c h ạ ảm trong phòng người sở hữu thậm chí lai sở c h ạ ảm gian người ngoài bao gồm hàn nguyên tự mình ở bên trong cũng quan tâm cái vấn đề này một mảnh nắm giữ 68 ứ c viên bóng bán dẫn cắt bòn tấm chip mạnh như thế nào hàn nguyên đang mong đợi đem trải qua cơ sở trở ngại khảo sát tấm chip an trí đang đối với ứng khảo sát dụng cụ trùng thông qua trung gian máy tính khởi động thao túng c h í n h tự tính toán một khối tấm chip cơ sở tính năng vô luận là silicon tấm chip cũng tốt hay lại là cắt bòn tấm chip cũng tốt đem chủ cột nhất chính là phù điểm tính toán tốc độ về phần phù điểm tính toán tốc độ về phần khảo loại thứ nhất là thường gặp độ lượng cách tính loại thứ hai chính là trị số tính toán hai loại phương pháp này từ vừa mới bắt đầu từ tâm bản máy tính đến phía sau tổng thể tấm chip máy tính cũng đang sử dụng cho dù là đoạn thời gian trước mới chế tạo ra kích thước nạ nổ silicon tấm chip hàn g nguyên đều là sử dụng loại phương thức này khảo sát đặc biệt là trị số tính toán có thể so sánh độ lượng cách tính càng tinh chuẩn phản ứng một khối tấm chip hoặc là một máy máy tính tính năng bố trí xong cắt bòn tấm c h i m hàng nguyên thao túng trung ương m á y tính mở ra trước rồi chuyên trở có độ lượng cách tính c h í n h tự đem tính toán chức năng chuyển tới bố trí ở khảo sát dụng cụ trùng cắt bòn trên tấm c h i m đi độ lượng cách tính quy tắc thực ra tương đương đơn giản chính là đối hàng số cấp đối số cấp tuyên tính cấp tuyên tính đối số cấp thức vương cấp thức khối cấp đợi mấy loại thường gặp cấp nhiều lần độ lượng tính toán tỷ như để cho một khối tấm chip tính toán một hai bốn tám m ư ơ i sáu thước vương lần yêu cầu dây mấy phần chớ vào đi đo thử một lần rồi sau đó lại đem số liệu đi xuống nhiều lần tiến hành tính toán hậu tiến hành trung bình liền có thể được một cái tương đối tinh chuẩn phụ điểm tính toán tốc độ loại kiểm tra này phương pháp tương đối đơn giản biên ghi phần mềm cũng đơn giản dễ dàng cho lợi dụng nhưng cơ giới hóa trị số tính toán không cách nào hoàn toàn phản ảnh đi ra một khối tấm c h ì m tính năng hà nguyên còn nhớ hắn chế tạo bộ thứ nhất bóng bán dẫn máy tính ban đầu hắn đồng dạng là dùng độ lượng cách tính cùng giá trị tính toán hai loại phương thức độ lượng cách tính cho ra tính toán tốc độ là sáu trăm vạn mỗi giây khoảng đó trị số tính toán là thấp hơn một ít ở hơn năm trăm vạn đến gần sáu trăm vạn d á vẻ trừ lần đó ra liên quan tới bộ thứ nhất bóng bán dẫn máy tính hắn trong đầu cái này hệ thống cũng cho ra một cái tính toán tốc độ hàn nguyên nhớ rõ hệ thống cho ra tốc độ vận hành là 1720 vạn so với chính hắn đo được phù điểm tính toán tốc độ phải nhiều ra gấp mấy lần hai người sai lệch lớn như vậy hẳn là là đo lường lúc phương pháp sử dụng không giống nhau đưa đến cái này hệ thống sử dụng đo lường phương pháp đối với phần cứng sử dụng hiệu suất cao hơn thực ra hàn nguyên thật muốn nhìn một chút cái này hệ thống đối cắt bòn tấm chip đánh giá thế nhưng loại khảo sát chỉ có ở đặc định nhiệm vụ hạ mới kích phát một lần phía sau hắn chế tạo ra đủ loại tấm chip cái này hệ thống cũng không có lại đánh giá quá lắc đầu một cái hàn nguyên t ừ trong suy tư tinh thần phục hồi lại nhằm vào cắt bòn tấm chip vòng thứ nhất độ lượng chắc toán đã hoàn thành độ lượng chắc toán trình tự đã đem phủ điểm tính toán số liệu phản hồi về rồi trung ư ơ n g máy tính hàn nguyên điều dụng một chút một con số xuất hiện ở trên màn ảnh một nghìn hai trăm chín mươi lăm sáu trăm hai mươi ba hai năm một nghìn hai trăm năm mươi sáu mười bốn lần l ầ dây nhìn chằm chằm trên màn ảnh hiện lên con số hàn nguyên m ô i k h ẽ n h ế c h số qua một lần lại một khắp có chút không dám tin tưởng nuốt nước miếng một cái cùng lúc đó lai、like、sở chạy ám lúc đó người xem cũng nổ nổi một hai ba n g n năm sáu thất ngọ tạo ta đếm k h n g hết này bao nhiêu vị suất mười lăm vị số mười lăm vị số là bao nhiêu ức ngoa tạo một trăm hai mươi ngàn ứ c lần mỗi giây tính toán tốc độ ta b ấ m ngón tay liền như vậy nửa ngày mười lăm vị không phải trăm tỷ tỷ sao trên lầu ngươi thiếu nhìn một vị số đây là một trăm hai mươi chín tỷ tỷ đ ế m đếm thật đúng là một triệu ứ ớ c a lịch thiên a này cắt bòn tấm chim một triệu hai trăm n g à n ứ c lần mỗi giây phù điểm tính toán tốc độ đoán cao đ o á n thấp rất cao lấy một thí dụ thường gặp gờ ít một nghìn tám mươi gờ dạo phịt cạt phù điểm tính toán số lần đưa tinh độ phù điểm năng lực tính toán ở tám tám chín tờ lọt tám giờ tám ngàn tỷ lần phù điểm tính toán chín ngàn tỷ lần phù điểm tính toán t thì t thôi trải qua đi đến mười một năm thơ lọc mười một giờ năm tỷ tỷ lần phù điểm tính toán năng lực ngươi cảm thấy sở chế ạ mẹ cái này như không như bức intel mới nhất y chín mười tám hạch máy xử lý tính toán tốc độ hẳn đã đạt đến một tỷ tỷ lần mỗi giây trình độ cũng chính là một nghìn t ơ lọc đa dạng tử sở chế ạ mẹ một khối này cắt bọn tấm chip có thể đỉnh một trăm hai mươi chín khối y chín mười tám hạch máy xử lý ta dọn cái i a a này có phải hay không là có chút quá khoa trương ta nhớ được chúng ta quốc gia ở năm 2012 xây xong siêu cấp máy tính động gió thật giống như cũng liền 200 t r h t lọt a i triệu ước lần phù điểm tính toán phù điểm năng lực tính toán một khối này tấm chip là có thể đỉnh nửa siêu cấp máy tính rồi cường vô địch a cắt bọn tấm chip silicon tấm chip xong đời toàn bộ silicon chất bán dẫn nghề cũng xong đời thấy lai sở chệ ảm trong hình biểu hiện con số toàn bộ lai sở chệ ảm lúc đó trong nháy mắt liền náo nhiệt 129 t ỷ tỷ lần mỗi giây phù điểm tính toán năng lực đây quả thực kinh điệu người sở hữu cảm 129 t ỷ tỷ lần mỗi giây p h ụ điểm tính toán năng lực đây hoàn toàn có thể nói có thể có thể so với 10 năm đại siêu cấp máy tính rồi muốn biết do siêu cấp máy tính nhưng là do thành thiên thượng vạn cái hạch tâm xử lý khí đồ hình r a tốc máy xử lý rắc lại mà như bây giờ một khối tiểu tiểu cắt bòn tâm c h i m tính năng là có thể đi đến mức độ như vậy chỉ có thể nói một câu đại nhân thời đại thay đổi đừng nói lai、like、sợ trệ ả m lúc đó người xem kinh ngạc ngay cả các nước chuyên gia khi nhìn đến mấy con số này sau cũng hít vào một hơi đơn khối tấm chịp tính toán năng lực có thể đi đến hơn một triệu ước lần mỗi giây đây thật là nghiền ép sở hữu silicon tấm chịp dù là đây là đơn tinh độ phù điểm tính toán năng lực cũng thật dọn người thấy số này theo intel cao thông em đợi tấm chip doanh nghiệp sản xuất tâm nhất thời liền trực tiếp lạnh thậm chí toàn bộ silicon chất bán dẫn nghề hành nghề giả tâm đều lạnh đúng như lai sở trệ ám lúc đó dân mạng nói như thế đây là silicon tấm chip tận thế muốn biết do trước mắt cảnh đ ờ i thượng lưu ra tốt nhất buôn bán tấm chip đang mở ra tần số hạn chế đi đến siêu tần sau đem đơn tinh độ phù điểm tính toán năng lực ở 10 t ỷ tỷ lần p ò n đó gần đó là có kỹ thuật dự trữ cũng sẽ không cao quá nhiều hơn nữa siêu t ầ n tính toán cũng là có rất lớn khuyết điểm ngoại trừ hao tổn có thể gia tăng ngoại còn dễ dàng r a tốc máy tính phần cứng lao h ó a n g o ạ i còn dễ dàng điện tử rời hiện tượng mặc dù điện tử rời hiện tượng cũng không phải là ngay lập tức sẽ hư hại tấm chip nó đôi tấm chip hư hại là một cái chậm chạp quá trình nhưng mỗi một lần điện tử rời cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít sẽ hạ xuống c p u tuổi thọ đồng thời ở siêu t ầ n dưới tình huống hệ thống chết máy hoặc phát sinh sai lầm có khả năng sẽ gia tăng nếu như nói một khối cvu sử dụng bình thường có thể vận hành m ư ơ i năm siêu t ầ n tính toán dưới tình huống cvu sử dụng tuổi thọ có thể có một năm liền rất tốt nhìn chằm chằm trên màn ảnh con số các nước cũng không nhịn được ở tâm lý suy đoán loại này cắt bọn tấm chip có hay không có thể siêu t ầ n vận hành rất hiển như là dưới mắt cái này sở trẻ a mẹ tiến hành khảo sát đều là cơ sở tính khảo sát độ lượng chắc toán thuộc về đơn tinh độ phù điểm tính toán chung một loại thuộc về đơn giản nhất thiểu nếu như muốn mở ra siêu t ầ n tính toán lời nói phương pháp sử dụng nhất định sẽ càng phức tạp và tỉ mỉ như vậy mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra tấm chip tính năng nhưng nghĩ tới cái này những chuyên gia này trong đầu lại dùng mình một cái chỉ là phổ thông liền khảo sát có thể đi đến hơn một triệu ước lần mỗi giây tính toán tốc độ nếu như còn có thể khởi ra hạn chế tiến hành siêu tần lời nói đem tính năng sẽ khủng bố đến mức nào một trăm năm mươi tỷ tỷ lần một trăm tám mươi tỷ tỷ lần hay lại là hai trăm tỷ tỷ lần hoặc là cao hơn từ silicon tấm chip tính năng đến xem bất kỳ một đời đã đẩy ra hơn nữa buôn bán lời nói sử dụng tấm chip ở tấm chip tần số thiết định phương mặt đều là tương đối bảo thủ phần lớn tân cơ cấu cpu mới ra lúc tới sau khi chỉ cần tính năng so với nhà mình đợi trước đối thủ cạnh tranh hơi có ưu thế liền có thể tần số có thể thiết lập tương đối bảo thủ nhưng ở chế trình công nghệ cho phép công hao cho phép điều kiện tiên quyết đem siêu tần biên độ có thể sẽ lớn vô cùng tỷ như in t e l căn cứ vào doe cơ cấu có hai đủ ổ bởi vì cùng tần tính năng so với nhà mình lao nhanh bốn mk m ộ mươi đều mạnh không ít vì vậy mới vừa lên thành phố lúc cấp thấp e 6 3 0 0 con có một t á ghz coi như cao cấp e 6 7 0 0 cũng bất có hai sáu m ư ghz mà làm so sánh in t e l nhà mình đợi trước lao nhanh bốn ngang hàng chế trình công nghệ chính là có ba b ả ghz cỡ chỉ cần m ộ t thợ tổ ủng hộ có hai đủ ổ hệ liệt siêu ba 6 g cũng không tính quá khó khăn đối với e 6 7 0 0 m à nói tần số để cao biên độ đạt tới 35%, m à nếu như là e 6 3 0 0 l ợ i nói chính là cao đến 93%. b ấ t quá khi đó cpu bởi vì khóa lần tần cùng với mọt thợ tô đợi còn lại linh kiện hạn chế đối với fs b tần số vì 1066 e 6 3 0 0 m à nói siêu 93% có nghĩa là fs b muốn leo đến 2.000 cái này chỉ số vẫn có chút độ khó nhưng siêu 3 g hz một loại vẫn là có thể tuy vậy tần số tăng lên biên độ cũng có 60% hơn nhiều nếu như dựa theo loại này số liệu tới tiến hành đại nhập trước mắt cắt b ọ tâm chín Cao đ ế tỷ tỷ nếu 93% s i như dựa theo loại này số liệu tới tiến hành tính toán silicon tấm chip thật sẽ bị quét vào thùng rác cứ việc trước mắt cái này sở chế a mẹ chế tạo vẫn chỉ là máy tính sử dụng tấm chip nhưng máy tính cùng điện thoại di động c ù n một trăm hai dụng dụng cụ sử t mươi chín tỷ tỷ lần mỗi giây phủ điểm tính toán năng lực mặc dù là trụ cột nhất độ lượng cách tính đo tính ra nhưng là khẳng định cắt bọn tấm chip tính năng hàn g nguyên biết do cắt bòn tấm chip có thể so với silicon tấm chip ưu tú nhưng là không nghĩ tới sẽ ưu tú tới mức này dù sao hắn công nghệ cùng cắt bòn mạch điện hợp thành bản kiến thức tin tức trung đỉnh cấp công nghệ hay lại là kém một mạng lớn khoảng cách tại hắn vốn là dự đoán chung khối này cắt bòn tấm chip có thể đi đến tám trăm n g à n ước lần khoảng đó mỗi giây tính toán năng lực cũng đã rất tốt mà thực tế lại cho hắn một cái cự vui mừng thật lớn lần đầu tiên khảo sát số liệu lại đã đạt tới một trăm hai mươi chín tỷ tỷ lần mỗi giây làm hạ hít thợ sâu hàn nguyên dần dần tỉnh táo lại mở ra lần thứ hai độ lượng chất toán hy vọng này không phải là sai lầm số liệu cũng không phải hòa hàn nguyên nhìn chằm chằm màn hình ở tâm lý yên lặng cầu nguyện xuống thời gian từng điểm từng điểm đi qua thực tế bình bên trên số liệu một mực ở nhảy lên ngắn ngủi mấy phút hàn nguyên chưa bao giờ cảm thấy khá dài như vậy quá rốt cuộc số liệu nhảy lên ngưng lần thứ hai độ lượng chắc toán số liệu biểu hiện ở trên màn ảnh một mươi ba một hai năm một nghìn hai trăm hai mươi ba t r ă l n h chín lần dây một trăm ba mươi tỷ tỷ lần mỗi giây nhìn trên màn ảnh số liệu hàn nguyên không nhịn được siết chặt quả đấm không phải h ảo giác khối này cắt bọn tâm chip thật có cao như vậy phù điểm tính toán số lần lần nữa khảo sát đi ra số liệu để cho lai、like、sở trệ ám lúc đó vô cùng náo nhiệt nhưng hàn nguyên đã không có tâm tình trở về đắp những thứ này xa điều đám bạn trên mạng đủ loại vấn đề bây giờ hắn chỉ muốn mau sớm đem cắt bọn t ấ m chip t ấ m chip khảo sát cùng với phong trang khảo sát chương trình đi hết xác nhận ổn định sau tăng thêm tốc độ đem đủ loại chức năng t ấ m chip sản xuất ra lắp ráp thành tân trung ương máy tính khống chế mười đầu thái cổ hỗn độn tự thú hán gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú chương bốn trăm ba mươi tám sửa lại điện thoại di động hắn cắt bọn tâm chip kết quả khảo nghiệm để cho hàn nguyên lấy được khích l một trăm ba mươi tỷ tỷ lần mỗi giây phù điểm tính toán có thể so với một máy hiện đại hóa tiểu hình siêu cấp máy tính rồi số này theo đã vượt qua trước hắn sử dụng trung ương máy tính rồi ở kích thước nạ nổ si ly cồn tấm chip chưa ra trước hàn nguyên sử dụng trung ương máy tính dùng gần bảy trăm khối tổng thể tấm chip đem toàn thể tính năng cũng không có đột phá trăm tỷ tỷ cấp bậc phù điểm tính toán số lần mà này tiểu tiểu một khối cắt bòn tấm chip cũng đủ để bù đắp được trước trung ương máy tính rồi tấm chip loại vật này không thể không nói tinh độ mỗi tiến hóa một cái cấp bậc mang đến tính năng tăng lên đều là có chỉ số cấp t h thăng húng chi lần này tiến hóa khuyết đại như vậy bắt trước bên trong không gian, hai năm gần đây mới mở phát cắt bòn chất bán dẫn sản nghiệp liên trong căn cứ hôm nay triệu khai một trận sản phẩm buổi họp báo đứng ở buổi họp báo trên này là biển nghị cùng trung khoa người đại biểu mà phía sau màn to lớn hình chiếu trên màn ảnh là một khối đen nhánh cắt bòn tâm chip cùng với một bộ điện thoại di động đây là hoa uy liên hiệp trung khoa địa khí Quốc buổi công chức chủ lực đẩy xuất sản phẩm là điện đợi đồng đẩy vi thời sản tử ty tổ xuất hợp h báo, p kỳ ẩ mà l carbon tấm ở hôm nay hoa huy mang theo nàng mới tinh h á n hệ liệt xoáy hạ máy một lần nữa đi tới khoảng cách buổi họp báo hay lại là nửa giờ dưới đài cũng đã biển người rồi hình dáng khác nhau máy quay phim gần như chiếm cứ sở hữu hành lang cùng đất trống mỗi một nhà tòa báo cùng đài tin tức phóng viên chỉ lo lắng cho mình chụp không tới tốt góc độ ngoại trừ đa dạng phong phú phóng viên tấm c h i m điện thoại di động các thứ nghề đại lao cũng đều tới không ít xuyên tấu h qua máy quay phim có thể thấy rõ hàng thứ hai chỗ ngồi trước đánh dấu danh thiếp inter công ty cao cấp phó tổng tài inter sẽ vở chi na chủ tịch hội đồng quản trị vương thụy trái táo bân quốc khu tổng giám đốc lô lôi những thứ này bình thường khó khăn vừa thấy cao cấp tổng tài môn d ố i rít lộ diện tràng này buổi họp báo sản phẩm buổi họp báo ở thâm chứng hội triển trung tâm cử hành tới chế một bước tiểu mễ lôi tổng tầm mắt vượt qua nhân sơn nhân hải hội triển lãm trung tâm nhìn màn chiếu phim bên trên tuần hoàn phát cắt bọn tấm chip cùng hắn điện thoại của hệ liệt, không ngay sau đó lại bật cười lớn biện nghĩ đánh ra c ặ t bọn tấm chip lá bài này cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ dù sao từ người kia nơi nào tất cả mọi người lấy được liên quan kiến thức chỉ bất quá có năng lực cùng có tư cách tham gia cuộc thị kiến này cũng không nhiều ít nhất tiểu mễ là không có tư cách này lôi tổng chú ý là hoa huy đẩy ra toàn bộ tân hán điện thoại của hệ liệt cái này mới tinh điện thoại của hệ liệt ở trước hôm nay cơ h ộ không có quá nhiều tin tức mặc dù rất sớm trước liền biết do sẽ có như vậy một cái điện thoại di động sẽ lời ra nhưng có liên quan cái này điện thoại di động thần bí độ thật sự quá cao hắn cũng đoán không ra vị k i ê nhân tổng rốt cuộc đang đánh bài gì lắc đầu một cái vượt qua hội triển trung tâm lôi tổng cầm trong tay đặc chế thư mời đưa cho nhân viên làm việc nhân viên làm việc kiểm tra một chút sau lập tức mang theo hắn đi tới đặc thù lối đi thông qua kiểm tra an ninh trình tự chi hậu tiến nhập rồi hội triển trung tâm hạch tâm khu vực ngay k h ỏ e chứ lôi tổng buổi họp báo ở nhất hào đại s ả n h lập tức phải bắt đầu hai vị chỗ ngồi ở ghế khách quý sau khi vào cửa đi suốt là có thể thấy ngài vị trí ở hàng thứ hai số chín được cảm ơn hướng nhân viên làm việc gật đầu một cái lôi tổng mang theo trợ lý của mình hướng số một thính phương hướng đi bởi vì có chuyện trì hoãn trong chốc lát làm hai người đến hiện trường buổi họp báo thời điểm buổi họp báo đã bắt đầu rồi lặng lẽ tìm tới chính mình chỗ ngồi tiểu mễ lôi tổng ngồi xuống nhìn về hình chiếu màn ảnh nhìn màn tre bên trên nội dung h ắ n không có bắt đầu quá lâu dáng vẻ đứng ở trên đài là hai người hắn nhận biết một người trong đó cũng là đang nói chuyện giới thiệu cắt bòn tâm chị là trung khoa điện khí nghiên cứu tổng giám đốc mà một người khác thời là một nghìn tuổi rất trẻ người mới lôi tổng biết rõ người này không tệ ngoài ý muốn lời nói chính là hoa uy điện thoại di động độ người phụ trách rồi chỉ bất quá để cho hắn có chút than thở là nhìn từ ngoài người này trẻ tuổi có chút không tưởng tượng nổi buổi họp báo đúng kỳ hạn tiến hành không có không n g t r u nhưng g k o báo trong a địa ra tham gia kia lai gian, qua cùng cơ cũng cắt chip lá bài này. Cứ việc có cũng cái cũng thức biện nghị đúng hạn bên trên đánh bọn này. nghị nhân cũng biết rõ cái kia thần kỳ sở giàn, cũng đều từ bên trong kiến thức qua bọn n bồi bài biết hội tới tới hội trệ hợp thể là lá đều kỳ kỳ tấm từ cắt tấm rõ ảm sở hoa huy cùng trung khoa đợi xí nghiệp có thể nhanh như vậy liền đem đem sao chép được cũng thương nghiệp hóa hay là để cho nhân thán phục không thôi đương nhiên những thứ này chỉ là đối mặt một ít tiểu nhân vật mới đưa tới thán phục Về phần Intel, trai táo đợi những Intel, công trai đợi táo theo một ít tin đồn cái này điện thoại di động tựa hồ không chỉ là dùng cắt bòn tâm chìm còn dùng một loại mới tinh hệ thống đem tính năng vượt xa trước với hệ liệt cùng với mặt hệ liệt thậm chí vượt qua trái táo đây mới là những người này coi trọng địa phương cũng là bọn hắn đến mục đích bọn họ muốn nhìn một chút cái này đã từng bị đánh gậy tích lương công ty nên như thế nào một lần nữa bỏ dậy thời gian từng giờ từng phút đi qua buổi họp báo đúng kỳ hạn tiến hành hội nghị tiến trình hơn nữa mịt rộ phổn rốt cuộc giao cho một tên thanh niên khác trong tay cái này làm cho đến nhân cũng tinh thần dung một cái nhìn chằm chằm trên đài người thanh niên này thanh niên t u ổ i không l ớ n lắm lại không có chút nào mất bình tĩnh ở theo một người đứng đầu người chủ trì giới thiệu xong những thứ kia liệt kê ở trung tâm chip tính năng tham số cùng với khô khan vô vị kỹ thuật chi tiết sau đó đồng dạng là b ỗ n g nhiên h ỏ a phong biến đổi tiếp tục nói ở hôm nay ngoại trừ thương nghiệp hóa cặt bọn tâm chip phát hành đồng thời hoa uy cũng sắp đẩy ra một cái toàn bộ điện thoại di động mới đó chính là hãn hệ liệt xoái hà máy vừa nói người thanh niên này quay đầu nhìn về phía hình chiếu màn ảnh nhấn trong tay bút điện tử trên màn ảnh hình ảnh như mảnh vụn một loại tàn r a sau đó phơi bày ở trước mặt người sở hữu là một cái toàn thân đỏ chét tàn r a trung hoa mị lực điện thoại di động hán cùng lúc đó dưới đài truyền tới trận trận xôn xao thanh â m thấy hình chiếu vào tay máy hình ảnh dưới đài lôi tổng neo lại các mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hình ảnh cái này điện thoại di động mặc dù còn không biết rõ tính năng nhưng chỉ là mặt ngoài thiết kế sẽ để cho hắn cảm thấy khác nhau hoàn toàn màu lựa đỏ mặt ngoài mang theo đặc biệt hoa hạ phong cùng trước mắt trên thị trường những thứ kia bắt t r ư ớ c trái táo điện thoại của phong cách hoàn toàn bất đồng chỉ bằng cái này mặt ngoài chỉ cần tính năng không quá kém đều sẽ có một nhóm người lớn trả tiền thậm chí không phải hoa huy phan nhân đều có thể sẽ bởi vì mặt ngoài mà trả tiền lôi tổng nhìn chằm chằm hình chiếu bên trên hình ảnh suy nghĩ hắn biết rõ lấy lần này buổi họp báo trọng đại quy mô mà nói sợ rằng cái này hắn điện thoại của hệ liệt tính năng thật sẽ không kém đi nơi nào chỉ bất quá hắn hệ liệt tấm c h i m nên như thế nào giải quyết chờ một chút tấm chìm cắt bọn tấm chìm bỗng nhiên tiểu mễ lôi tổng nhữ mày dù sao máy tính t ấ m chip cùng điện thoại di động tâm chip là hai loại không đồng loại hình tâm chip lôi tổng lắc đầu một cái lần nữa nhìn về phía trên bục giảng người thanh niên kia cùng lúc đó inter sẽ vợ china chủ tịch một đồng quản trị vương thụy trái táo bân quốc khu tổng giám đốc lỗ lôi đợi các công ty lớn tổng tài nhìn hình chiếu điện thoại của trung ương trong lòng cũng mơ hồ cảm giác một chút bất an chỉ bất quá này một chút bất an rốt cuộc bắt nguồn ở nơi nào ai cũng không biết do đứng đang bục giảng bên trên trẻ tuổi cực kỳ hoa huy đại biểu ở đầy ra hắn điện thoại của hệ liệt sau trên mặt lộ ra cái nụ cười rực rỡ chuyển đề tài nói số tiền này hắn điện thoại của hệ liệt là hoa huy thời gian sử dụng suốt hai năm chú tâm chế tạo cao cấp xoáy hạ máy hắn trang bị bốn mươi bốn nghìn ma lý lưu tin đem cực dài vận hành cùng chờ thời thời gian là đồng hoa huy điện thoại di động p bốn mươi hệ liệt gấp đem thân phi cơ sức chứa cao nhất có thể đạt đến 1 0 2 4 g thấp nhất là 1 2 8 t h á g hãn áp dụng az không màng nylon làm màn hình điện thoại di động màn ảnh nhận thức v 2 k qhd cấp bậc 321-61440 g i ố n g như làm đợt đ, đ l cao đến 525, ủng hộ 1 2 0 h z c a o đổi mới xuất trí năng động tĩnh điều chỉnh đồng thời ủng hộ 2 k nhận thức cùng 1 2 0 h z c a o đổi mới xuất đồng thời mở ra h á n điện thoại của hệ liệt ủng hộ hai thẻ đôi đ ợ i ủng hộ toàn bộ lưới 5 g ủng hộ 1 3 0 t v đút nhanh súng mãn ủng hộ vô tuyến sạc điện cùng vô tuyến hướng ngược lại sạc điện theo vị này trẻ tuổi phát hành quan nói chuyện dưới đài truyền đến như ong m ậ t như vậy vo ve tiếng thảo luận ngay cả ngồi ở dưới đài lôi tổng i n s e vợ china chủ tịch hội đồng quản trị vương thụy trái táo bân quốc khu tổng giám đốc lỗ lôi những người này trong ánh mắt cũng tiết lộ ra kinh ngạc h ã n hệ liệt đây là điên rồi sao điên cùng như vậy đủ loại chất phối t r í điện thoại của đó giá cả không trả nổi thiên hơn nữa mấu chốt nhất là tấm chip tấm chip vấn đề lấy được không giải quyết còn lại phối t r í chất cao hơn nữa cũng không bất kỳ chỗ dùng nào ngược lại rác rời tấm chip phối đủ loại cao phối đưa linh kiện ngược lại dễ dàng tạo thành điện thoại di động ngược lại không phải sở hữu tâm c h ị m cũng có cường đại vận hành năng lực nhìn dưới đ à i hỗn loạn trẻ tuổi phát hành quan khỏe miệng lộ ra một vệ nụ cười tự tin nói nhiều như vậy ta cũng không có nói hắn hệ liệt hạch tâm x ử lý khí chắc hẳn tất cả mọi người rất quan tâm h á n điện thoại của hệ liệt hạch tâm x ử lý khí đi dừng một chút thanh niên nói tiếp so sánh lên trước mặt những thứ kia phối chí tiếp theo ta nói chuyện mới là trọng điểm vừa nói thanh niên lại lần nữa bóp lại trong tay bút điện tử hình chiếu bình bên trên màu lửa đỏ điện thoại di động hình ảnh chuyển một cái ngay sau đó lộ ra hình ảnh điện thoại của là kết cấu bên trong đồ mà ở khu vực nắm cốt một quả đen nhánh tâm rất là làm người khác chú ý thấy bức tranh này phiến dưới đài nhất thời xôn xao một mảnh máy quay phim thiểm quang phát sáng không ngừng cùng lúc đó ngồi ở hàng trước các công ty lớn tổng tài thiếu chút nữa không nhịn được trực tiếp đứng lên bọn họ cuối cùng biết rõ trước bất an trong lòng là từ nơi nào tới cùng những người này kích động ngược lại là tiểu mễ lôi tổng phảng phất như chút được gánh nặng như vậy t h ở phào một cái thân thể hướng trên ghế dựa dựa vào một chút khỏe miệng mang theo nụ cười nhìn về phía còn lại tổng tài chờ đến dưới đài thoáng an t ĩ n h lại sau thanh niên mặt nợ nụ cười lần nữa mở miệng nói mọi người không nhìn lầm một quả sáu mươi tám ước viên bóng bán dẫn tấm chip đem phụ điểm tính toán năng lực có thể so với một máy siêu cấp máy tính như vậy tấm chip ứng dụng tới điện thoại di động bên trên có thể cho điện thoại di động mang đến bao lớn tính năng tăng lên này là không cách nào tưởng tượng sự tình coi như là trái táo có toàn bộ phong bế tính ép điện thoại di động hệ thống có ưu tú á hệ liệt máy xử lý đang đối mặt như vậy tâm trước mặt phiến chỉ sợ cũng chỉ có lui bại phần tấm chip này mang đến tính năng tăng lên không phải một cái điện thoại di động hệ thống có thể đền bù chờ đến dưới đài tỉnh táo nắm mịp rổ phồn thanh niên lần nữa ném ra một quả tạt đạn trải qua khảo sát phù hợp c á c bọn tấm chip h á n điện thoại của hệ liệt ở mỗi chuyên nghiệp trên bình đài chạy phân chắc bình đạt tới bốn trăm bảy mươi ba vạn phần những lời này vừa ra ngay cả dưới đài lôi tổng cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái 473 vạn phần chạy phân khảo sát này muốn không phải số liệu bị lỗi lời nói có thể nghiền ép có thể cùng một hào điện thoại di động bao gồm sắp phát hành trái táo 14. muốn biết rõ trái táo iphone 13 ờ i tở rộ m à s ở chạy phân cũng chẳng qua là 600 ngàn phân khoảng đó mà thôi coi như đ ờ i kế tiếp có thể tăng lên không ít chỉ sợ cũng không có cách nào đột phá t r i ệ u cấp nhìn một cái ngồi ở một bên khác trái táo bân quốc khu tổng giám đốc l ô lôi lôi tổng cũng không nhịn được thay cái này đối thủ cũ cảm thấy đáng thương hoa huy lựa chọn ở thời gian này tiết điểm gấp đẩy ra hán điện thoại của hệ liệt chỉ sợ sẽ là tới đánh lén cái này đối thủ cũ cứ việc trái táo cũng có thể thay đổi cắt bòn tâm chim nhưng trái táo biết sao ít nhất mười bốn hệ liệt thì sẽ không nếu như không đổi đang đối mặt cắt bòn tâm chim nghiền ép như vậy tính năng lúc a hệ liệt máy xử lý căn bản là không có chút nào sức chống cự hơn nữa coi như là thay đổi cắt bòn tâm chim chính bọn hắn dựa vào sinh tồn a hệ liệt máy xử lý lại nên đi nơi nào lôi tổng cũng không nhịn được thay tại phía x a u s a cúc n h ấ t đầu cũng may tiểu m ẹ không có cái này nổi lo về sau còn không chờ giới đài tham dự người cùng truyền thông tỉnh táo lại đứng ở trên đài cười híp mắt thanh niên chủ trì lại ném ra một tin tức ở tin tức này hạ trước hắn hệ liệt chuyên nghiệp phần mềm chạy phân chắc bình bốn trăm sáu mươi vạn tin tức giống như là trước mặt đầu đạn hạt nhân tiểu dây pháo như thế căn bản không đáng nhắc tới khống chế mười đầu thái cổ hỗn độn tự thú hán gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú chương bốn trăm ba mươi chín tiếng hán trí năng hệ thống nếu như nói trước cắt bọn tâm c h ị chuyên nghiệp phần mềm chắc bình số điểm nghiến ép sở hữu điện thoại di động cao đến bốn trăm bảy mươi vạn để cho sở hữ truyền thông cùng thống kinh ngạc không thôi lời nói. như vậy tiếp theo từ người thanh niên này phát hành quan trong miệng để lộ ra tới tin tức là để cho d ư ớ i đài một mảnh yên lặng h á n hệ liệt xoáy h ạ m á y dùng tiếng hán trí năng hệ thống nó dùng tiếng hán trí năng lập trình phát biểu làm tầng dưới c h ố t cơ cấu đây là một loại hoàn toàn độc lập với hắn c h á c trái táo cùng với hồng mông đợi điện thoại di động hệ thống bên ngoài mới tinh hệ thống từ tấm chip tới điện thoại di động chấm điểm người thanh niên này phát hành quan trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười nhưng vào giờ khác này nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa ngược lại thành nghiêm túc trinh trọng trải qua chúng ta khảo sát sử dụng tiếng h á n trí năng lập trình phát biểu biên soạn tiếng h á n trí năng hệ thống so với sử dụng thông thường lập trình phát biểu biên soạn hệ thống càng thích đứng c ặ t b ò n tâm c h ị m cũng có thể mức độ lớn nhất phát huy c ặ t b ò n tâm c h ị m tính năng dừng một chút thanh niên phát hành quan nghiêng đầu liếc nhìn bên người hình chiếu màn ảnh trong tay bút điện tử nhẹ nhàng nhân xuống hình ảnh nhất thời lộn đây là một tấm so sánh đ ồ phân hai bên t ả hữu hai bên có một máy hán điện thoại của hệ liệt mà điện thoại di động hình ảnh phía dưới là phân biệt ghi chú hai cái con số một là bốn trăm bảy mươi ba vạn một người khác chính là ba trăm l i bốn vạn nhìn mắt hình chiếu đứng ở trên đài thanh niên lên tiếng lần nữa, ngay à y i bộ liệu, cả các công ty lớn tổng tài cũng chừng lớn con mắt nhìn chằm chằm trên đài thanh niên kinh ngạc không dứt đạo không phải nói không biết rõ tiếng hán trí năng lập trình lập trình phát biểu mà kinh ngạc trên thực tế đang ngồi người sở hữu từ các công ty lớn tổng tài cho tới phóng viên cùng nhân viên làm việc cũng biết rõ tiếng hán trí năng lập trình phát biểu rất sớm đã ở cái kia live sở chệ ảm lúc đó xuất hiện nhưng vẫn không có giống như còn lại khoa học kỹ thuật ở thế giới hiện thật phổ cập mở t ỷ như lý lưu tin bây giờ đã ứng dụng đến điện thoại di động máy tính xe hơi đ ợ i mỗi cái phương diện điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động cũng nên dùng đến toàn bộ hàng không bên trên thậm chí ngay cả lúc đầu cái kia sở chệ ảm ẹ chế tạo ra v đ t bốn a chất làm lệnh đều bị rộng rãi ứng dụng ở công nghiệp bên trên mà tiếng hán trí năng lập trình phát biểu lại không có bao gần ồ m t i đó là vị tia đã dùng sự thực chứng minh tiếng hán trí năng lập trình phát biểu là một loại tương đương ưu tú lập trình phát biểu thậm chí vượt qua anh văn lập trình nhưng muốn dùng tiếng hán trí năng lập trình phát biểu thay thế anh văn lập trình phát biểu đây là một việc gần như chuyện không có khả năng ít nhất trong vòng thời gian ngắn không thể nào chứ đi trước mắt gần như sở hữu phần mềm công ty cũng đang sử dụng giá vạ c C đ ợ i anh văn lập trình phát biểu thay thế đứng lên sẽ sinh ra vô cùng khổng lồ lượng công việc ngoại tiếng hàn trí năng lập trình phát biểu còn có một cái trí mạng lược điểm đó chính là nó là xây dựng ở tam vào chế trên các bản tiếng hàn trí năng lập trình phát biểu tầng dưới chót vào chế mật mã là một không một này ba cái mà không phải trước mắt các nước sử dụng số nhị phân mật mã không một cái này cùng nhân loại hiện tại văn minh phần lớn lập trình phát biểu hệ thống cũng xung đột đối với bân quốc mà nói ở tiếng h á n trí năng lập trình phát biểu sau khi xuất hiện dùng nó chế tạo một cái máy tính hệ thống hoặc là điện thoại di động hệ thống cũng không phải cái việc gì khó khăn không nói quốc gia tầng diện mặt chính là quốc nội lớn lớn nhỏ nhỏ internet trong công ty đều có vô số công ty có thể làm được dù sao ở cái kia l a i sở trệ ảm giam chung có thể nói hoàn chỉnh phô b à y tiếng h á n trí năng lập trình phát biểu từ tầng dưới chốt vào chế mật mã đến trung cấp biên soạn mật mã cùng hợp ngữ lại tới cao cấp tiếng h á n lập trình phát biểu tất cả đều có gần như hoàn chỉnh biểu diễn ở bên trên cơ sở này nếu như là nga hán gấu ư ở n g cậu xưởng heo xưởng Miêu h nhưng n ữ n này đỉnh cấp internet công ty tới biên soạn xử lý, khả năng cũng không dùng g thứ ty tới khả đ cấp xử lý, ợ c thời i g a nửa năm n đem là có thể t i ế hán năng hệ thống mang tới trên cái thế giới này tới. Nhưng cái năng mang trên này trí tới tới. giới kia không có ý nghĩa không có bất kỳ ý nghĩa gì bởi vì mâu thuẫn bởi vì không xứng đôi tam vào chế cùng số nhị phân mặc dù chỉ thua kém một cái vào chế nhưng hai người khác biệt lại tựa như một cái ở thiên một cái trên đất từ số nhị phân tầng dưới chốt mật mã trung tiến hóa đi ra cao cấp lập trình phát biểu vô luận là loại nào cũng không thể thích ứng do tam vào chế tầng dưới chốt mật mã biên soạn ra tới hệ thống giống như an t r ắ c hệ thống cùng trái táo o s c hệ thống không cách nào lẫn nhau kiêm dung như thế không số nhị phân cùng t a m vào chế giữa khác biệt tính cùng không cách nào kiêm dung tính so với cái này còn nghiêm trọng hơn to lớn khác biệt tính không cách nào kiêm dung tính có nghĩa là gần đó là n g ư ờ i đem điều này tiếng hàn trí năng hệ thống lấy ra cũng không có đối ứng phần mềm có thể cho n g ư ờ i dùng giống như một đài máy tính hoặc là điện thoại di động n g ư ờ i quan g có thể mở máy nhưng phía trên không có cờ cờ không có uy tín không có mở dạo ở cái gì phần mềm cũng không có như thế nếu như phải cho cái này hệ thống cộng thêm đủ loại phần mềm được lợi dụng để t ă m vào chế tầng dưới chót mật mã làm trụ cột tiếng hán trí năng lập trình phát biểu tiến hành biên soạn nếu không phải không xứng đôi đây đối với bây giờ số nhị phân thế giới mà nói là một cái phi thường to lớn chỗ thiếu hụt có lẽ có nhân sẽ lấy iphone tiến hành theo lệ trái táo os t h ệ thống cũng đồng dạng là một loại độc lập hệ thống không cùng ăn chắc đồng nguyên cùng thời cây số nhưng nhân ra cũng không giống vậy làm được sao nếu như vậy nói chuyện trái táo os t h hệ thống xác thực làm được để cho rất nhiều phần mềm thương nghiệp cung ứng vì nó đặc biệt biên soạn đủ loại phần mềm nhưng đừng quên trái táo kinh doanh thời gian bao lâu ở cả thế giới bao lớn sức ảnh hưởng hơn nữa gần đó là osc hệ thống cũng là xây dựng ở số nhị phân tầng dưới chốt mật mã trên căn bản vô luận là o t ẹ c phát biểu hay lại là sơ bíp phát biểu bọn họ cũng là cao cấp lập trình phát biểu đem biến chuyển thành hợp ngữ cùng với máy phát biểu sau tầng dưới chốt vẫn là số nhị phân cái điểm này là không có thay đổi nhưng tiếng hán trí năng lập trình phát biểu bất đồng nó ở tầng dưới chốt vào chế mật mã bên trên làm được thay đổi thật lớn số nhị phân đổi tam vào chế cái này cũng có nghĩa là sử dụng số nhị phân biên soạn ra tới bất kỳ phần mềm đều không cách nào ở tiếng hán trí năng hệ thống bên trên vận hành cũng có nghĩa là sử dụng tiếng hán trí năng lập trình phát biểu biên soạn ra tới trình tự không cách nào ứng dụng đến trước mắt các nước sử dụng hệ thống bên trên vô luận là Windows linux đợi máy tính hệ thống cũng tốt hay lại là a n chắc trái táo đợi điện thoại di động hệ thống đều không cách nào trực tiếp ứng dụng tiếng hán trí năng lập trình phát biểu biên soạn ra tới trình tự đây cũng là bao gồm bân quốc ở bên trong cơ hồ không có quốc gia đi thử đại quy mô sử dụng tiếng hán trí năng lập trình lập trình phát biểu nguyên nhân ngoại trừ phần mềm không xứng đôi ngoại còn có số nhị phân cùng tam vào chế khác nhau không chỉ thể hiện ở phần mềm bên trên lớn hơn khác nhau thể hiện ở phần cứng bên trên số nhị phân là số học cùng với con số mạch điện chung lấy hai làm cơ số ký số hệ thống ở này một trong hệ thống dùng hai cái bất đồng phù hiệu không cùng một tới biểu thị mà ở con số điện tử mạch điện chung suy luận môn thực hiện lại có thể trực tiếp ứng dụng số nhị phân ở trên máy móc cũng đưa đến hiện đại máy tính cùng lệ thuộc vào máy tính dụng cụ bên trong cũng sử dụng số nhị phân đơn giản mà nói suy luận môn chính là một cái chốt mở điện mở thời điểm dòng điện có thể thông qua đại biểu một quan thời điểm dòng điện cấm chỉ thông qua đại biểu、không. không ngừng thông qua dòng điện cùng cấm chỉ dòng điện liền có thể biên soạn ra vô số không một hoặc là m ộ ư ơ i rồi tiến tới có thể chuyển đổi thành người loại nhận biết tin tức nhưng tam vào chế không giống nhau tam vào chế tầng dưới chốt mật mã là một không một này ba cái con số ở hàn nguyên lấy ra tam vào chế tầng dưới chốt mật mã chung này ba cái con số đại biểu bất đồng đ i ệ n bình mà muốn phân biệt ba loại bất đồng đ i ệ n bình đối với tấm chip cùng bóng bán dẫn yêu cầu cực cao cũng cùng số nhị phân bóng bán dẫn ở phần cứng phương diện hoàn toàn bất đồng nhân loại cùng nhau đi tới ở máy tính lĩnh vực cũng không phải không có nghiên cứu qua còn lại vào chế số nhị phân t ă n vào chế e vào chế thuật toán vân vân đều có nghiên cứu qua nhưng sở dĩ cuối cùng quyết định số nhị phần là bởi vì hai trạng thái điện bình là tốt nhất k h ô n g chế máy tính tấm chip vận hành cơ sở là cao điện ôn hòa thấp điện bình cao điện bình nhưng là ba v cũng có thể là bốn v thậm chí có thể là năm v mà thấp điện yên ổn như vậy đều là không v ở lúc mới đầu sau khi ở bóng bán dẫn cùng tấm chip vừa mới bị chế tạo ra thời điểm bởi vì chế tạo kỹ thuật cũng không phải rất thành thụ bởi vì đối với truyền vào điện bình phán đoạn cùng k h ô n g chế không làm được hoặc mỹ rất nhiều lúc ngươi thua vào là ba v điện bình nhưng trên thực tế bóng bán dẫn độc đến, đến hoặc kiểm tra đến có thể là hai tám v hoặc là ba hai với loại có nhất định lên xuống ba động mà sử dụng số nhị phân có thể có hiệu giải quyết cái vấn đề này gần đó là người thua vào điện bình sóng đông kém rất lớn chỉ cần đem thấp điện bình không chế tạo không v ệ là được rồi cứ như vậy gần đó là chuyển vào tấm chip điện bình ở một mức độ nào đó có sóng chấn động cũng không thành vấn đề chỉ cần có dòng điện truyền vào tấm chip liền có thể tiến hành nghĩ rằng nó là một để cao thật lớn nghĩ rằng tỷ số chính xác thấp xuống sai lầm số nhị phân cứ như vậy n g ầ m thừa nhận trở thành máy tính tấm chip cơ sở vào chế một mực lan tràn đến bây giờ cũng bị ứng dụng với toàn thế giới cứ như vậy Một, một m ự cho p á t t r i nên gần đó là có lẽ là trước hàn nguyên liền lai、like、sợ trệ hạng qua tiếng hàn trí năng lập trình phát biểu các nước cũng không có đi thay đổi cùng lấy dùng mặc dù gần như mỗi một cái quốc gia đều có học tập nhưng là cơ bản cũng giới hạn với nghiên cứu sử dụng thật chính là muốn thử thay đổi lập trình phát biểu có thể nói không có nhất hào bên trong đại s ả n h hoàn toàn yên t ĩ n h đi qua mọi người dối rít nghị luận ngồi ở dưới đài tiểu mễ lôi tổng nghe được tiếng hán trí năng hệ thống sau không kìm lòng được thật thẳng người nhưng ngay sau đó lại dựa vào ghế trên lưng thật tốt đại bá lga lôi tổng nhìn chằm chằm hình chiếu trên màn ảnh hán điện thoại của hệ liệt không nhịn được tự lẩm bẩm một câu ngay từ đầu hắn cho là hoa huy lần nữa đem hồng mông hệ thống lấy ra ứng dụng đến hán điện thoại của hệ liệt bên trên nhưng hắn không nghĩ tới hoa uy biết đánh ra như vậy một tấm bài ở tiếng hán trí năng lập trình phát biểu lúc xuất hiện hắn liền cân nhắc qua sử dụng loại này lập trình phát biểu tới biên soạn điện thoại của tiểu mễ hệ thống dù sao hắn là một cái thương nhân có thể để cho tiểu mễ khuyết trương ảnh hưởng lớn lực cùng kiếm tiền sự t ì n hắn h không thể nào bỏ qua cho nhưng đang hợp thương nghị đi qua cuối cùng vẫn hay không xuống cái ý nghĩ này nguyên nhân dĩ nhiên là tiếng hán trí năng lập trình ngôn ngữ và tiếng hán trí năng hệ thống phía sau thiết kế đến đồ vật thật sự rất nhiều này có thể không phải đơn giản thay đổi một cái điện thoại di động hệ thống mà là một lần siêu cấp biến cách một cái tiểu mễ căn bản là chống đỡ không nổi tới đây dạng biến cách bỗng nhiên chính tựa lưng vào ghế ngồi lôi tổng tựa hồ nhớ ra cái gì đó một lần nữa đứng thẳng người lên một cái tiểu mễ chống đỡ không nổi tới đây dạng biến cách chẳng lẽ một cái hoa huy liền có thể nâng lên rồi không không đừng nói là một cái hoa huy rồi coi như là hoa huy trung hoa q u ố c điện những sĩ nghiệp này toàn bộ cộng lại thậm chí coi là nga hán gấu s ư ở n g cầu s ư ở n g heo s ư ở n g miêu hán đợi những thứ này đ ỉ n h cấp internet xí nghiệp cũng chống đỡ không nổi tới đây dạng biến cách do số nhị phân hướng tam vào chế tiến hóa đây là một trận siêu cấp biến cách thậm chí có thể nói bên trên là lần thứ tư cách mạng công nghiệp rồi như vậy biến cách ở b â n quốc có thể đi tiếp nguyên nhân duy nhất sợ rằng chỉ có một nghĩ tới đây tiểu mễ lôi tổng không nhịn được đánh cái kinh hãi cũng không ngồi yên nữa móc điện thoại di động ra cho trợ lý phát cái tin tức để cho hắn thay thế mình ở lại hiện trường quan sát đến tiếp sau này hậu khởi thân rời đi buổi họp báo bắt trước bên trong không gian hàn nguyên vẫn còn ở đối cặt bòn t ấ m chip làm kiểm tra khảo sát cũng không biết rõ tình huống ngoại giới bất quá rất nhanh lai sở hữu tin tức sở chệ a mẹ sở chệ a mẹ ngươi cặt bọn tâm chịp hoa huy lấy ra n g o t t ạ o thật giả nhìn h o t x e ở ga lên một lượt h o t x e ở rồi buổi h ợ p báo mới vừa xong ta đi xem một chút h á n điện thoại của hệ liệt dùng cắt bọn tâm chip lý lưu tin tiếng h á n trí năng hệ thống hoa huy đây là kéo nhau trở lại nữa à các người nhìn tuân ra tới phối trí tin tức sao rơi à cái này h á n điện thoại di động phối trí có thể nghiền ép sở hữu điện thoại di động bốn mươi bốn mt một cái tê điện thoại di động sức chứa cầm hai thẻ đôi lợi năm g một trăm ba mươi v đút nhanh súng mãn vô tuyến s ạ c điện vô tuyến hướng ngược lại s ạ c điện ba trăm hai mươi mốt sáu một nghìn bốn trăm bốn mươi giống như làm một trăm hai mươi hở cao đổi mới xuất h u thảo đây là tương gia đáy cũng chất lên rồi sao mấu chốt nhất là chạy phân cao đến bốn trăm bảy mươi vạn các ngươi biết rõ trái táo m ộ mươi ba mới bao nhiêu không mới hơn sáu mươi vạn trên lầu đừng làm rộn bốn trăm bảy mươi vạn chạy phân người nghĩ trời cao h a không là thực sự quan phương tuyên bố c á c b n tâm c h ị m tiếng hán trí năng hệ thống ngư bức các ngươi có chú ý không hán điện thoại của hệ liệt từ hoa huy công không đủ loại bộ phận tin tức đến xem không có sử dụng một nhà bất kỳ công ty ngoại quốc sản phẩm cùng độc quyền tin hệ thống t ấ m chip màn ảnh vân vân tất cả đều là quốc sản ngoa tạo trên lầu ngươi vừa nói như thế kinh ngạc ngụ ư thật là lớn một bàn cờ mong đợi hắn lúc nào đẩy ra a ta nhất định phải mua một máy ta cũng muốn mua mời đọc m ạ c h chuyện chậm mà lôi cuốn nhân vật khá ổn nội dung mới lạ không nhàm chán tình huống chuyện khá thực tế chương bốn trăm bốn mươi thuyền quá lớn không tốt quay đầu bắt trước không gian máy tính bên trong phòng hàn nguyên chính kiểm tra cùng khảo sát cặt bọn tấm chip tính năng trên màn ảnh giả tưởng đột nhiên t r ợ n tăng đạn m ạ c đưa tới hắn hiếu kỳ nhìn chăm chăm đạn m ạ c nhìn biết hắn liền hiểu là chuyện gì xảy ra hoa huy mới nhất phát hành hắn điện thoại của hệ liệt bên trên ứng dụng cắt bòn t ấ m chip cùng tiếng h ắ n trí năng hệ thống điều này cũng làm cho hàn nguyên cảm thấy một vẻ kinh ngạc đúng như tiểu mễ lôi tổng nói như thế hoa huy thật tốt đại bá lực chỉ bất quá hắn cảm khái cũng không phải hoa huy hắn điện thoại của hệ liệt ứng dụng cắt bòn t ấ m chip cùng tiếng h ắ n trí năng hệ thống mà là đã hoàn thành hơn nữa thành thục hồng mông hệ thống hoa huy nói bông liền bông hàn nguyên kinh ngạc là cái này dù sao hồng mông hệ thống là một hay lại là trong máy vi tính cũng hoặc là đủ loại đồ gia dụng đồ điện bên trên đều có thể đây là một cái mới tinh mặt n g ó toàn trường cảnh giải rác thức thao tác hệ thống sáng tạo một cái siêu cấp giả tưởng đầu cuối liên kết với nhau thế giới hồng ngông mục tiêu là đem người dụng cụ cảnh tượng hữu cơ địa liên hệ với nhau đem người tiêu thụ ở toàn trường cảnh trong cuộc sống tiếp xúc nhiều loại trí năng đầu cuối thực hiện cực nhanh phát hiện cực nhanh liên tiếp phần cứng hỗ trợ tài nguyên cùng chung dùng thích hợp dụng cụ cung cấp cảnh tượng thể nghiệm theo hắn mục tiêu cũng có thể thấy được hồng ngông hệ thống ở hoa huy an bài chiến lược trung rốt của có bao nhiều trọng yếu gần đó là ở tấm trị cấm Quy, quy h ồ nhưng g mông ệ t h bây t o giờ nói buông liên bông đây mới là hàn nguyên bội phục phương mặc dù tiếng hán trí năng hệ thống xác thực so với hồng m ô n g hệ thống càng ưu tú cũng càng thêm thích hợp cắt b n tầm chìm nhưng như thế đại bá lực nghe vẫn là để cho người ta kinh ngạc bất quá nói chuyện cũng tốt tiếng hàn trí năng hệ thống cắt bọn tấm chi p quảng bá kiểu sẽ để cho tiếng hàn trí năng lập trình phát biểu ở b â n quốc dần dần lưu hành hàn nguyên biết rõ đây là phía trên chủ động ủng hộ nếu không đơn dựa vào hoa uy một công ty là không có khả năng chống đỡ lớn như vậy biến cách loại trình độ này biến cách không có cơ quan quốc gia tiến hành chống đỡ là căn bản là động không nổi xem ra b â n quốc là đã quyết định phải làm thứ nhất ăn con cua đương nhiên hàn nguyên có thể hiểu được loại ý nghĩ này năm nghìn lịch sử b â n quốc từ đầu đến cuối đứng ở trên đỉnh thế giới mà trong quá khứ hai trong vòng ba trăm năm Ngã n hàn o một t cái r g thiếu chút nguyên ữ a biến mất, đến bây đến mất, i lại đi ờ như cũng không có thể trở lại đỉnh phong thể có dần dần trở q a hoa vài là khôi lại giới, cái người chục cho quốc nước phân phụ, nhưng nhất thế Hán năm bân dần dần muốn trôn từng ống. n tâm mầm sâu đấu, để đệ u g trở ở lý cũng không ngoại lệ đương nhiên hắn cũng sẽ không cô phụ phần này hy vọng chỉ bất qua yêu cầu một chút xíu thời gian mà thôi b â n quốc tiến hành biến cách áp dụng cắt b ò n tâm chip thay thế silicon tâm chip từ số nhị phân dần dần chuyển đổi thành tam vào chế dù tiếng hắn trí năng lập trình phát biểu thay thế anh văn lập trình phát biểu chính là tiến bộ biến hóa chuyện này thực ra không đơn thuần là vân quốc cùng quốc nội xí nghiệp ở tham dự Hắn h t ự cho dù bân quốc là một cái hồng sắc quốc gia có thể chỉ huy công ty nhà nước cùng một bộ phận xí nghiệp làm bắt buộc biến chuyển nhưng không thể không cân nhắc là ở biến chuyển này trong quá trình sẽ tạo thành đủ loại tổn thất kinh tế cùng với tạo thành ảnh hưởng mà gần đó là bỏ ra quốc nội lớn lớn nhỏ nhỏ những công ty khác không nói còn có một cái vấn đề mấu chốt là thế mẫu bân quốc là một cái phi thường lệ thuộc vào xuất nhập cảng quốc gia đủ loại nguyên liệu xuất nhập cảng đủ loại dụng cụ nhập khẩu nơi đều rất lệ thuộc vào cùng còn lại quốc gia giao dịch này thì không cách nào thay đổi sự tình cứ việc còn lại quốc gia sẽ không bỏ rơi cắt bòn tâm chìm nhưng bọn hắn có thể không nhất định sẽ tiếp nhận tiếng hàn trí năng hệ thống cũng không nhất định sẽ tiếp nhận là tam vào chế máy tính cùng đủ loại tam vào chế dụng cụ cho nên không kiêm dung tính vấn đề liền cần lấy được giải quyết ít nhất dưới mắt là cần phải giải quyết biến cách phải nhất định tổn thất kinh tế cũng phải nhất định ít, nếu không thì không có ý nghĩa quá lớn một người tại chính mình trong hội chơi đùa tiếng hán trí năng lập trình ngôn ngữ và cắt b ò n t ấ m chip là thật đáng buồn lại rơi ở phía sau hàn nguyên mục đích là muốn đem tiếng hán trí năng lập trình phát biểu mang hướng toàn thế giới tiến một b ư ớ c huyết trương đại hoa quốc ở trên thế giới sức ảnh hưởng mà nguyên sơ phòng thí nghiệm lần này biến cách chung chính là đặc biệt giải quyết cái vấn đề này cũng là hắn rất sớm trước liền an bài đi xuống từ cắt b ò n mạch điện hợp thành bản chế phẩm kiến thức tin tức cùng với tiếng hán trí năng lập trình phát biểu sau khi xuất hiện hàn nguyên vẫn đang suy tư như thế nào để cho bân quốc thoát khỏi nước ngoài tâm chip thoát khỏi đủ loại công nghiệp phần mềm khống phía sau ở lần đầu tiên lái xiết lạc tam giác phi hành khí đi bân cốt lúc thái sơn căn cứ tiền nhiệm ký chủ t r ư ợ cho hắn nói mang đến dẫn dắt kết hợp với tiếng hán trí năng lập trình phát biểu có thể áp dụng tam vào chế tầng dưới chốt máy mật mã tình huống cuối cùng quyết định một bộ này phương án hàn nguyên có lẽ là trước sẽ để cho nguyên sơ phòng thí nghiệm chuẩn bị xong giải quyết tiếng hán trí năng hệ thống cùng còn lại trang thiết bị hệ thống kiêm dung tính vấn đề trình tự chỉ bất quá như vậy một bộ hệ thống là hắn để ở nơi đâu cũng không có chủ động liên lạc với mặt dù sao cải tiên chế đội tấm chip đổi hệ thống loại chuyện này quá lớn có thể nói liên quan đến cùng g a o động quốc một chi tiết cùng một chút vấn đề không xử lý xong hai nạn chính là hủy diệt tính cho dù là trích thân thể con người thanh toán d ự t h trí lực lấy được tăng lên cực lớn hàn nguyên cũng không cho là mình có thể mọi phương diện cũng cân nhắc đến ít nhất đang chơi chính trị một khối này hàn nguyên cảm giác mình không phải nguyên liệu đó cho nên hắn chỉ chuẩn bị xong giải quyết kiêm dung tính vấn đề c h í n h tự sau đó lặng lẽ đợi sự t ì n h biến hóa hàn nguyên tin tưởng phía trên sẽ không bỏ qua cơ hội này tấm c h i m công nghiệp phần mềm tầng giới chót hệ thống tin tưởng bất kỳ một cái nào quốc gia ở có năng lực dưới tình huống cũng sẽ không đem những thứ này giao cho còn lại quốc gia đúng như dự đoán điều phán đoán này là đúng hoặc có lẽ là là hắn từng bước một dẫn dụ đưa đến tại hắn bắt đầu chế phẩm kích thước nạ nổ t ấ m chip cũng tuyên bố sẽ chế tạo cắt bọn tấm chip thời điểm biến hóa liền bắt đầu rồi đầu tiên là đủ loại châm trích điều tra nghiên cứu sau đó là quốc nội công việc ít bộ các ngành liên hiệp một ít đỉnh cấp viện sĩ hoa uy trung khoa quốc điện đợi tấm chip xí nghiệp cùng với một ít đầu internet xí nghiệp triệu khai một trận thương quốc hội hội nghị chủ đề chính là thương nghị có thể hay không sử dụng gần sẽ xuất hiện cắt b ọ tấm chip thay thế s i l tấm chip cùng với tăm vào chế con đường này có hay không có thể chờ một chút vấn đề dù sao ai cũng hy vọng tấm chip loại vật này có thể tự sinh. cũng điện không o ạ i của hy v chỉ, sinh sinh chỉ là phương diện kỹ thuật vấn đề còn có dân sinh ngoại giao đợi khắp mọi mặt bởi vì c ắ n bỏ tấm chip phía sau là máy tính vào chế thay đổi là số nhị phân đổi tam vào chế hai người lẫn nhau không kiêm dung trong đó khó khăn nhất điểm ở chỗ phần mềm hệ thống kiêm dung tính cùng với trang thiết bị giữa kiêm dung tính hai vấn đề này tiếng h á n trí năng hệ thống cùng đủ loại dùng anh văn lập trình phát biểu biên soạn phần mềm không kiêm dung cùng với tăm vào chế máy phát biểu không cách nào không chế số nhị phân máy dụng cụ là cả biến cách chung lớn nhất hai vấn đề tiếng h á n trí năng hệ thống cùng đủ loại dùng anh văn lập trình phát biểu biên soạn phần mềm không kiêm dung n à y có nghĩa là nếu như sử dụng tiếng h á n trí năng hệ thống lời nói như vậy cái này hệ thống bên trên sở hữu phần mềm cũng phải lần nữa dùng tiếng h á n trí năng lập trình phát biểu biên soạn mà tăm vào chế máy phát biểu không cách nào không chế số nhị phân máy dụng cụ cái vấn đề này lớn hơn nay ý vị nếu như điện thoại di động máy tính hoặc là còn lại dụng cụ sử dụng cắt bòn tấm chip lời nói có thể nói là không cách nào không chế hiện có bất kỳ trí năng dụng cụ này không phải nói thay đổi một khối tấm chip liền xong chuyện mà là trước mắt phàm là ứng dụng suy luận môn dụng cụ tất cả đều là xây dựng ở số nhị phân bên trên nó không chế dòng điện cũng chỉ có cao điện ôn hòa linh điện bình này hai loại tam vào chế máy phát biểu truyền đưa cho hắn trung gian điện bình nó căn bản sẽ không nhận thức như vậy sẽ đưa đến dụng cụ không cách nào không chế không cách nào bình thường vận hành phải giải quyết những vấn đề này quá khó khăn không chỉ cần phải hao phí cùng với bảng đại nhân lực vật lực cùng vốn hơn nữa toàn bộ quá trình có thể nói bên trên là dây thép thậm chí hoàn toàn có thể nói là ở cọng tóc đặc biệt là bân quốc là một cái vật khổng lồ quốc nội công ty vô số vô l u ậ n lớn nhỏ cơ bản đều cùng internet nối kết cái này thì giống như vô số chiếc ở trên biển chạy ước vạn tấn tàu chở dầu như thế vốn là tất cả mọi người là đồng thời dọc theo số nhị phân điều này hàng tuyến hiện ở trong đó thuộc về bân quốc bộ phận tàu chở dầu lại muốn toàn bộ dừng lại sau đó quay đầu lái về phía một con đường khác nói dễ vậy sao sơ ý một chút thì sẽ đưa đến đủ loại vấn đề hơn nữa có thể nói chỉ muốn xảy ra vấn đề chính là t a i nạn tính nước nhà kinh tế bị thương nặng đều là nhẹ nghiêm trọng lời nói trực tiếp bị thương nặng cả thế giới lấy bân quốc rộng lượng là hoàn toàn có khả năng này đương nhiên đang thương thảo trong quá trình cũng không phải là không có nhân nói lên giải quyết tam vào chế cùng số nhị phân kiêm dung tính vấn đề sau đó tiến hành thí điểm vận hành đẩy nữa rộng rãi này một biện pháp dù sao như vậy có thể ổn thỏa rất nhiều hơn nữa gần đó là có vấn đề cũng có thể dừng lại nhưng vấn đề ở chỗ tiếng hán trí năng lập trình phát biểu cùng với thích ứng với tam vào chế tấm chịp cũng mới ra ngoài không phải thậm chí còn không tới thời gian hai năm nay chút thời gian đừng nói giải quyết tam vào chế cùng số nhị phân giữa kiêm dung tính vấn đề toàn thế giới hoàn toàn nghiên cứu triệt để rồi tiếng h á n tri năng lập trình phát biểu cùng với thích ứng với tâm vào chế tấm c h i quốc gia cũng không có phía sau sự tình liền không cần nói nhiều ý tưởng của làm cái này bị một lần gác lại thời điểm nguyên sơ phòng thí nghiệm dựa theo hàn nguyên kế hoạch công bố trong tay kiêm dung tính trình tự ở kiểm tra cùng xác nhận cái trình tự này gần như có thể hoàn mỹ để cho tiếng h á n tri năng hệ thống kiêm dung dùng anh văn lập trình phát biểu biên soạn ra tới chương trình phần mềm cùng k h ô n g chế phần cứng sau hoa huy đứng ra làm cái này thí nghiệm binh ngược lại bọn họ cao cấp tấm c h i cũng ngỏm cụ tỏi rồi thử một chút lại ngại gì rồi sau đó thử lần này l i ê n thử đi ra cái chấm điểm cao đến bốn trăm bảy mươi vạn quái vật từ trong trí nhớ tinh thần phục hồi lại hàn nguyên đem sự chú ý tiếp tục thả vào cắt bòn t ấ m chip kiểm tra bên trên t ấ m chip châm trích kiểm tra loại chuyện này gấp cũng vô ích chỉ có thể từng bước từng bước đến trừ phi giống như thực tế như thế dùng số lớn nhân lực cùng dụng cụ tới tiến hành đền bù bất quá này đối với hắn mà nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa đồng thời nhằm vào nhiều khối t ấ m chip tiến hành đủ loại kiểm tra cần muốn tiêu tốn rất nhiều khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hối đoái đối ứng dụng cụ cùng với đem khoa học kỹ thuật điểm tích lũy dùng ở nơi này phía trên còn không bằng chờ đợi kiểm tra hoàn thành sau đó trực tiếp hồi đoái dù sao hao phí khoa học kỹ thuật điểm tích lũy từ hệ thống trong thương thành hối đoái đi ra tấm chip bảo đảm chất lượng còn sở hữu lượng chỉ cần ngươi hối đoái tấm chip bản thân kiểm tra hợp cách không có vấn đề như vậy từ trong thương thành hối đoái đi ra tấm chip cũng một trăm phần trăm không thành vấn đề ở một khối này cái này hệ thống còn chưa bao giờ xuất hiện hỏi tới để có thể nói là tương đương đáng tin hao t ố n tiếp gần mười ngày hao phí tổng kết một trăm l i ba khối cắt bọn tấm chip hư hại ba mươi bãi phiến hàn g nguyên cuối cùng hoàn thành nhằm vào cắt bọn tấm chip lớn lớn nhỏ nhỏ đủ loại khảo sát kiểm tra kết quả hay lại là tương đương để cho nhân mang ý ngoại trừ các hạng tính năng chỉ tiêu lưu dị trình độ vượt quá hàn nguyên dự trùng ngoại tấm chip tàn thứ x u ấ t m ạ c h điện ổn định tính các loại chỗ thiếu hụt hạng khảo sát cũng đều ở tiêu chuẩn trong phạm vi nay ý vị hắn chỉ cần đem trung ương máy tính yêu cầu các loại hình chức năng tấm chip thiết kế cũng chế tạo ra liền có thể thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy tiến hành hối đoái nhu cầu hơn nữa lắp ráp thành c á c bọn tâm phiến trung ương máy tính cái này kiểm tra kết quả hàn nguyên rất hài lòng sau đó công việc dĩ nhiên là thiết kế trung ương máy tính yêu cầu đủ loại chức năng tấm chip cũng giao cho động cơ bước tiến hành ra công rồi. gia công hết tấm chip lại trải qua một lần kiểm tra xác nhận không có vấn đề sau liền có thể thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hối đ o ạ i yêu cầu còn thừa lại số lượng sau đó lắp ráp thành siêu cấp máy tính rồi trung ương máy tính yêu cầu tấm chip máy tính k h ô n g chế khí tồn chữ khí đợi những thứ này không cùng loại loại bất đồng chức năng tấm chip cùng linh bộ ở hàn nguyên trong đầu kiến thức trong tin tức đều có đối ứng hắn chỉ cần đem vẽ chế ra sau đó giao cho động cơ bức cùng còn lại số khống dụng cụ sản xuất ra là được cần muốn số lượng mặc dù khổng lộ nhưng chủng loại tương đối mà nói cũng không phức tạp đối với hàn nguyên mà nói loại trình độ này lượng công việc đã không coi vào đâu chắc hắn đều chuẩn bị quá nhiều、lần. chỉ bất quá trước chuẩn bị là silicon tấm chip cùng đồng bộ dụng cụ lần này cần muốn chế tạo là cắt bỏ tấm chip cùng đối ứng dụng cụ thực ra muốn không phải là không cùng tài liệu chế tạo linh kiện ở kết cấu cùng loại hình bên trên có một ít sự sai biệt rất nhỏ thả đồng thời sẽ ảnh hưởng máy tính vận hành hiệu suất giống như trung ương trong tính toán máy tính k h ô n g chế khí tổn chữ khi những thứ này bộ phận đều có thể sử dụng chức nạ nổ tổng thể tấm chip trên máy tính dù sao vô luận là trước kích thước nạ nổ silicon tấm chip tạo thành trung ương máy tính cũng tốt hay lại là lần này cắt bỏ tấm chip hai người bộ phận đều là căn cứ vào tam vào chế cũng đều thích hướng tiến hàn chí năng lập chính phát、biểu. hai người chức năng như thế thay thế là hoàn toàn có thể bất quá để bảo đảm ổn định tính cùng tính năng hàn nguyên hay lại là lần nữa thiết kế cùng chế tạo đồng bộ cắt bỏ dụng cụ chuyện k i a không hay chuyện nọ không hay chuyện nào hay chuyện hay c ử i mịn chương bốn trăm bốn mươi mốt ít một hình trục từ thừa tứ phục bắt chước hình người công nghiệp người máy hoàn thành cắt bỏ tổng thể tâm phiến trung ương máy tính yêu cầu linh kiện ở sinh sản hàn nguyên đem sự chú ý thả lại một cơ trục từ thừa tứ phục bắt chước hình người công nghiệp người máy chế tạo bên trên một hình công nghiệp người máy phần cứng đã hoàn thành phần mềm bộ phận đang ở biên soạn cái này cùng chế tạo trung ương máy tính như thế cùng là một cái tiêu hao thời gian sống không có cách nào gần đó là hắn trong đầu có đối ứng k h ô n g chế trình tự ở sóng điện nào đọc đến cảm ứng dụng cụ không có chuẩn bị trước khi ra ngoài cũng chỉ có thể từng điểm từng điểm tay gõ mặc dù hắn t r u y ề n vào tốc độ tương đương nhanh nhưng cũng không chống nổi một cụ công nghiệp người máy đủ loại k h ô n g chế hệ thống mật mã là lấy ngàn vạn đi thậm chí ước đi tới tiến hành tính toán ở một cơ trục từ thừa tứ phục bắt t r ư ớ c hình người công nghiệp người máy bên trên hàn nguyên rõ ràng n h ớ nếu như mỗi cái bộ phận độc lập k h ô n g chế trình tự cùng với toàn thể k h ô n g chế trình tự tất cả đều cộng lại ước chừng do vượt qua ngàn vạn đi đây là một tương đối đáng sợ con số muốn biết rõ m i c r o s o f t ở 2009 n ă m phát hành Windows 7 cũng chẳng qua là năm mươi triệu đi mà thôi Windows 7 hệ thống nhưng là dùng suốt mười năm cho đến 220 năm m i c r o s o f t mới dừng lại đối với hắn bảo chỉ có thể nói ảnh hưởng các hành các nghiệp mọi phương diện vô số công nghiệp phần mềm buôn bán phần mềm giải trí phần mềm đều là tiếp vào trong đó như vậy ảnh hưởng toàn thế giới một cái hệ thống cũng liền một cái nửa một hình công nghiệp người máy lượng có thể thấy ít một hình công nghiệp người máy trí năng có thể khống chế hệ thống rốt cuộc có bao nhiêu hoàn thiện đương nhiên hàn nguyên không thể nào thoang cái đem này mấy chục triệu đi mật mã tất cả đều biên soạn ra đến làm như vậy cũng không có quá chỗ lợi dụng nay mấy chục triệu đi mật mã trong đó có một nửa tả hữu là hạch tâm thao túng trí chí năng trình tự mà còn dư lại nửa dưới đều là đủ loại công nghiệp công dụng yêu cầu chuyên chế mật mã tiếp lợi một c ỡ trục từ thừa tứ phục bắt t r ư ớ c hình người công nghiệp người máy bị thiết kế ra được công dụng chính là thay thế nhân lực hoàn thành đủ loại nhân lực có thể làm việc tỉnh tỷ như kiến trúc đào quáng xây dựng l á i thao túng công nghiệp dụng cụ v v có thể nói nhân loại có thể làm nó trên căn bản cũng có thể làm mà sở dĩ như vậy có thể làm đối ứng chính là nó kia dườm ra cực kỳ trí năng có thể không chế trình tự cùng với đối ứng trình tự tiết lời có này hai loại đồ vật ít một hình công nghiệp người máy gần như có thể đảm nhiệm phần lớn công việc cùng với nói là công nghiệp người máy càng không bằng nói là nhân cách hóa người máy nếu như cho nó hạch tâm trí năng thêm nữa cộng thêm phục vụ người máy chuyên dụng nhân cách hóa tình cảm m ậ t mã cũng thêm bên trên chủng da cứ yêu cầu không chế trình tự lời nói dùng nó tới làm làm bảo mẫu cũng là có thể chỉ bất quá ngươi phải chịu nó tương đối sắt thép vùng thiếu văn minh xem hoặc là hoàn toàn lần nữa chế tác riêng nó mặt ngoài dù sao so sánh đ ạ i bạch đỏ dạ hẹ mần loại hình này mặt ngoài dễ thương phục vụ người máy ít một hình công nghiệp người máy lạnh băng băng khắp nơi hiện lên kim loại sáng bóng mặt ngoài không có bất kỳ ưu điểm đương nhiên bây giờ hàn nguyên biên soạn chỉ là hạch tâm trí chí năng trình tự những thứ kia đủ loại công nghiệp công dụng chuyên chế mật mã tiếp lời bây giờ hắn cũng không cần hoặc có lẽ là yêu cầu chỉ là trong đó cực tiểu nhất bộ phận dù sao hiện giai đoạn hàn nguyên cũng không cần loại này công nghiệp người máy đi mở mỏ tuyển q u n làm nông thực phẩm phụ gia công thực phẩm chế tạo thức uống gia công những thứ này hiện giai đoạn hàn nguyên chỉ có thể hoàn thành trước hạch tâm trí chí năng trình tự biên soạn, sau đó làm khảo sát. thi kiểm tra x o n g xác nhận hạch tâm trí năng thao túng trình tự không có vấn đề sau lại căn cứ nhu cầu tới từng điểm từng điểm hướng hạch tâm trí năng bên trên tăng thêm đủ loại trình tự tiếp lời cùng với đối ứng công nghiệp khuôn mẫu hóa như chuyên trở hàng hóa công nghiệp dụng cụ k h ô n g chế hợp kim chỉ luyện kiến trúc tu luyện v v những thứ này trước mắt h ắ n cần lại cần số lớn nhân lực đi hoàn thành sự tỉnh mới là hắn chủ yếu mục tiêu hằng xa không có quên mình còn có một cái số học vật lý cơ sở nhiệm vụ trong đó vật lý cơ sở nhiệm vụ điều kiện chính là ở trong ba năm hoàn thành một tòa có tiến hành mười tv năng cấp hạt va chạm phòng thí nghiệm này nhưng là một cái khá là khổng lồ công trình có thể làm mười tâm năng cấp hạt v à chạm thí nghiệm hạt gia tốc khí đem dụng cụ toàn thể chiều dài ít nhất cũng phải hai mươi km trở lên châu âu năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm hạt gia tốc khí cũng thế giới là bên trên lớn nhất hạt gia tốc khí kỳ trường độ ở hai mươi bảy cây số đến gần ba mươi km này một đại hình cường tử đối trẳng cơ hạt gia tốc khí từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đã được duyệt cho đến năm hai nghìn tám tháng mười mới lần đầu khởi động khảo sát xây quá trình hao tốn suốt thời gian mười hai năm bất quá xen vào người âu châu công việc tản m ạ n thái độ cùng với nhân loại phát triển chung đủ loại không thể khống nhân tố này hơn 12 năm rốt cuộc có bao nhiêu thời gian là thật dùng cho xây dựng không thể biết hàn nguyên không có nhiều thời gian như vậy hắn chỉ có ba năm mà ba năm cũng đều m a hơn đi nửa năm rồi còn lại thời gian liền càng khẩn cấp rồi thời gian không đủ cũng chỉ có thể nhân lực tới đóng góp châu âu năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm hạt gia tốc khí dùng 7.000 ngàn dành công nhân hao phí thời gian 12 năm mà hàn nguyên tính toán mình một chút còn thừa lại thời gian để lại cho hắn xây hạt gia tốc khí thời gian tính toán đâu ra đấy chỉ có một năm rưỡi khoảng đó muốn ở thời gian một năm rưỡi hoàn thành người khác m ư năm hoàn thành công việc cần người tính ra bao nhiêu có thể tưởng tượng được cũng may hắn có sở mát phôn khí nhân loại vật này không biết m ệ nhọc n h có thể hai mươi b ố h công việc nếu không như cũng dựa vào một người tay gõ còn không bằng quá q u y ế t điểm trực tiếp bông tha nhiệm vụ lúc trước đã hoàn thành một phần nhỏ hạch tâm không chế trí năng trình tự trên các bản hàn nguyên tiếp tục biên soạn đến còn lại đồ vật đồng thời giữ đôi cắt bọn tấm chip siêu cấp máy tính đủ loại linh linh kiện ra công quan lại hao tốn đến gần chừng mười ngày một cơ t r ụ c từ thừa tứ phục bắt trước hình người công nghiệp người máy hạch tâm không chế trí năng rốt cuộc hoàn thành tiến tiến hậu hậu cộng lại gần hơn hai mươi ngày biên soạn hết hơn mười triệu đi mật mã này thật không phải là người trợ lý tỉnh. Gõ mật mã những ngày gần đây hàn nguyên mỗi ngày tối ngủ thời điểm nón g tay đều tại rút g ầ n nà mơ đều là bản phím hóa thành từng cái bản phím hiệp đang đổi u g i ế t hắn cũng may hắn thể chất cực kỳ cường hãn thích ứng lực cũng cực mạnh mới có thể thuận lợi hoàn thành chỉ bất quá những ngày qua trình tự biên soạn để cho hàn nguyên phạm thượng bản phím hậu quả về sau viết xong ít hình công nghiệp người máy hạch tâm không chế trí năng sau bây giờ hắn thấy bản phím liền muốn nói chán ghét hạch tâm không chế trí năng hoàn thành sau đó từ trung ương trong máy vi tính chuyển tới một cơ t r ụ từ thừa tứ phục bắt chước hình người công nghiệp người máy bên trong yên lạc nằm ở tụ chỉ bọn trong dương hình người người người máy phạm phất bị rót vào linh hồn một dạng. nhân cách hóa cặp mắt sáng lên lục sắc qua mang một đạo dùng máy tính hợp thành đi ra thanh â m cũng từ trong dương truyền trình tự khởi động chung trình tự khởi động hoàn thành mệnh lệnh sơ thủy hóa chung mệnh lệnh sơ thủy hóa hoàn thành đức quang thanh â m từ ít một cỡ trục từ thừa tứ phục bắt trước hình người công nghiệp người máy trước n g ự ợ c huyết trương âm thanh khí trung chuyển ra ngoài hà nguyên cùng lai、like、sở trệ ả m lúc đó người xem có thể rõ ràng nghe thấy vốn là nơi k h ấ p dương không có bất kỳ hình dáng mềm ặ t nằm ở trong dương người máy nhanh chóng căng thẳng thân thể rồi sau đó chậm chạp ngồi dậy tiếp theo đứng ở bên trong dương ít một hình nhất hào người máy bái kiến chủ nhân chờ đợi mệnh đứng ở trong d ư ơ n g ít một hình công nghiệp người máy phảng phất một người lính như thế thân hình thẳng tắc cứng giống như một viên thương tùng một loại yên lặng đứng ở nơi đó hoa cảm giác cực giỏi đây chính là ít một cơ t r ụ c từ thừa tứ phục bắt t r ư ớ c hình người công nghiệp người máy hoàn toàn thể sao yêu yêu t r u n g kết giả ta đột nhiên nghĩ tới cái kia tiền lương đều dùng tới đóng tiền điện người máy ta tiền lương đều dùng tới trả tiền điện á nhanh bảo người máy chính là gặp người điện hình cắt giao hệ hành vi người đi nhiều t h ư ờ n g trường hoặc là bất đồng trường hợp hỏi người máy giống vậy vấn đề câu trả lời đều giống nhau người ở nơi này làm gì nhà ta khi làm việc nhà người tiền lương bao nhiêu nhà trên a tiền tới t đều lương dùng ả tiền Một t rồi. cái nói phiếm như chuyện công ngàn. địa r mua cụ vậy lầu ngươi có thể một chút vân thức tiểu ái, có chút thức thể một đừng à o bảo cao bây chấp có công ghép nhiều hơn đều có thể, bây giờ công nghệ cao tiện nghi phát giờ ngươi tưởng tượng. tiện triển Trên đều qua lầu đ vượt làm rộn bây giờ ai thật sự tất cả đều là nhân tạo ngu dốt nếu có thể ngay sau đó trả lời dân mạng vấn đề đừng nói một trăm tám mươi vạn cũng không nhất định có thể mua được ta muốn biết rõ sơ chế á mẹ cái này ít hào tiền lương sẽ không cũng đều dùng để đóng tiền điện đi có thể nhất hảo tiền lương cái gì tiền lương Ta cũng không có tiền lương, 111. Ha ha, thật thảm. Nhất Tiền ta Thấy ít một cỡ trục từ thừa tứ phục bắt trước từ trong trệ dít Haha, lai cũng có cái cũng có, được. cỡ phục công cũng lúc không lương, lương không không sống hình người công nghiệp người máy khởi động cũng từ bên dương đứng lên, sở lúc đó người nạ báng. gì? khởi hảo, đó dối ảm máy xem sở ngược lại là các nước chuyên gia thấy tình cảnh như vậy sau có chút kinh ngạc loại trình độ này trí năng cũng không coi vào đâu nhưng từ trình tự khởi động đến hệ thống sơ thủy hóa lại tới ngồi dậy đứng lên rồi sau đó nhận ra chủ nhân này một hệ liệt động tác đều là ở không người thao túng dưới tình huống tự bản thân tiến hành cái này cũng có chút đáng sợ đủ để chứng minh cái này ít một hình nhất hào người máy bên trong thân thể hạch tâm thao túng trí năng l ưu tú ít một hình nhất hào người máy đứng lên sau hàn nguyên trên giới trái phải trước sau cẩn thận quan sát một chút mở miệng nói rất tốt đi động một cái tiếp thu được hắn mệnh lệnh ít một hình nhất hào người máy nhanh chóng cho ra đáp lại được chủ nhân dứt tiếng nói đồng thời đứng ở bọn trong dương ít một hình nhất hào người máy cũng đi ra ở lắp ráp bên trong phòng chậm chạp hoạt động phạm vi hoạt động cũng không lớn Ở lắp dắp bên trong hồi ò n hình nhất n g g ít hào ư lâu đi qua hàn nguyên nhìn tựa như cương thi một loại ít một hình nhất hào người máy nhữ mạy nhân trước mắt biểu hiện đến xem phần mềm cùng phần cứng vận chuyển cũng tương đối khá độ linh hoạt tương đối cao trục từ thừa khớp xương cũng không có bất cứ vấn đề gì bất quá khuyết điểm là hoạch tâm không chế trí năng trí năng độ không tính là rất cao bởi vì một hình nhất hào người máy đang hoạt động thời điểm lựa chọn tối tiết kiệm năng lượng phương thức chỉ có b à n chân cùng eo hết năng động mà cánh tay đầu những thứ này cơ hồ là hoàn toàn lừng nhìn tương đương quái gì dĩ nhiên cái này trí năng độ là đang ở hắn ánh mắt trên căn bản đánh giá so với nhân loại nghiên cứu trí năng nhất hào người máy sử dụng trí năng hoạch tâm nhất định là cao hơn nhiều cộng lông hào người máy quái gì đi hàn g nguyên suy nghĩ một chút mở miệng nói bắt t r ư ớ c nhân loại hoạt động phương thức tiếp tục hoạt động cái này mệnh lệnh cửa ra ít số một người máy lập tức sửa lại hoạt động phương thức hành tẩu nhịp bước không hề rằng co quái dị bàn chân cánh tay h đầu những thứ này chủ thể bộ phận cũng sẽ không tiết kiệm năng lượng bắt đầu dựa theo một người bình thường phương thức hành động hoạt động hơn nữa đem phạm vi hoạt động cũng sẽ không cố định tại hắn chung quanh mà là ở toàn bộ rộng rãi lắp r á c bên trong phòng tùy ý dục dịch nhìn thay đổi hành vi hoạt động phương thức ít một hình nhất hào người máy hàn nguyên coi như hài lòng gật đầu một cái mặc dù coi như còn có chút quái dị có đi bộ lúc lòng bản chân không c o n g đợi khuyết điểm độ linh hoạt cùng nhân cách hóa độ cũng xa so ra k é m thái sơn trong căn cứ c h i năng quản gia tiểu thất nhưng ít ra đã đi đến hắn trong lòng dự chủ mục tiêu tất cạnh đây là đời thứ nhất hàn nguyên cũng chưa từng nghĩ duy nhất liền có thể để cho đi đến tiểu thất tiêu chuẩn có thể không cần làm bất kỳ cải tiến nhất hảo đi theo ta nói xong hàn nguyên liền rời đi phòng điều khiển hướng rời đi lắp ráp phòng đi tới bên ngoài phòng sân kiểm tra địa ở chỗ này hắn đem đối ít một hình nhất hảo người máy tiến hành đủ loại hoạt động khảo sát cùng bước đầu chức năng khảo sát đợi từ t r ư ớ c ở lắp ráp bên trong phòng đi đi lại lại đến xem ít một hình nhất hảo người máy độ linh hoạt tương đối cao hạch tâm k h ô n g chế trí năng trục từ thừa khớp xương tổ hợp hảo có thể độ cao bắt trước nhân loại hoạt động hành vi nhưng có chút chi tiết vẫn tồn tại vấn đề tại hành tàu lúc bởi vì lòng bàn chân bộ phận không có gắn trục từ thừa khớp xương độ linh hoạt liền kém xa cổ chân nơi cùng nơi đầu gối đi bộ thời điểm sẽ có một loại lòng bàn chân không còn cảm giác nhìn có chút lạ quái đi tới sân kiểm tra địa hàn nguyên ngừng lại đi theo phía sau một máy còn cao hơn hắn máy lớn nhân hắn đi nó đi hắn dừng nó cũng dừng hàn nguyên nhìn về phía sau lưng ít một hình nhất hào người máy nói vây quanh khảo sát này c h ẳ n g địa thượng được đua hướng phơi bày một ít ngươi tốc độ cực hạn sau lưng ít một hình nhất hào người máy đi ra gật đầu đáp lại được chủ nhân dứt tiếng nói ít một hình nhất hào người máy cũng đã đứng ở đường đua mà ở chỉ thị phát ra ngoài sau hàn nguyên liền không có mở miệng nữa chỉ huy còn lại đều đưa có cái này ít một hình nhất hào người máy tự bản thân hoàn thành trên đường đua hình nhất hào người máy dừng lại hai ba giây khoảng đó thời gian giống như là chuẩn bị bất quá cũng không có giống nhân loại chạy nhanh như thế khúc ngồi sổn người xuống chỉ là đem hai chân giang rộng ra một trích mũi chân có chút đạp hàn nguyên nhiều hứng thú nhìn trước mắt cái này cao hai mét người máy quan sát tỉ mỹ đến từ trước mắt biểu hiện đến xem trước bắt trước nhân loại hoạt động phương thức ra lệnh cho hiện tại cũng vẫn còn ở có hiệu lực cũng không có cùng hiện ở m ệ n h lệnh mâu thuẫn đây là một rất không tồi biểu hiện đại biểu hạch tâm thao túng trí năng có thể đồng thời tiến hành đa t u y ế n trình xử lý dữ liệu chuyện k i a không hay chuyện nọ không hay chuyện nào hay chuyện hay c ư ờ i mịn chương 442, t â y giang siêu cấp mỏ u gian i hạch tâm thao túng trí năng có thể đồng thời tiến hành đa t u y ế n trình xử lý dữ liệu đây là một máy sở mát phôn khí nhân hoặc có lẽ là bất kỳ một cái nào ai cũng phải chuẩn bị đương nhiên cái này đa t u y ế n trình xử lý dữ liệu cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa cái loại này đa tiến trình số liệu giao hộ xử lý mà là chỉ trong phạm vi nhất định nhiều chuyện cái xử lý tính năng giống như một người có thể đang dùng cơm đồng thời chơi đùa điện thoại di động nhìn tiểu thuyết nghe âm nhạc suy nghĩ số học đề trong tay cơm cũng sẽ không đưa vào trong lỗ mũi như thế một cái không có đa t u y ế n trình năng lực xử lý số liệu trí chí năng chính là một chỉ số q tới năm mươi ngu dốt nhưng cũng không phải nói đa t u y ế n trình năng lực xử lý số liệu càng mạnh trí năng trình độ lại càng cao đa t u y ế n trình năng lực xử lý số liệu đại biểu là cái này trí năng tính năng cũng không phải trí năng như vậy cũng tốt so với một cái đã trưởng thành đại tinh tinh cùng một cái mười mấy tuổi tiểu hài so sánh như thế người sau mặc dù đang lực lượng tốc độ đợi tính năng bên trên hoàn toàn không cách nào cùng người trước so sánh nhưng người sau trí lực tiềm lực to lớn hơn tuy nhưng cái thí dụ này có chút không thích hợp bất quá cũng đủ để phản ứng ra đa t u y ế n trình năng lực xử lý số liệu cùng trí năng trình độ giữa khác biệt sân kiểm tra địa ít một hình nhất hào người máy đứng ở khảo sát trên đường đua hàn nguyên không có tiếp tục chỉ huy nhưng chuẩn bị rồi hai đến thời gian ba giây sau này máy nhân tựa như mũi tên rời cung như thế xông ra khởi bước tốc độ tương đương nhanh lực buộc phát chân để cho đứng ở một bên quan sát hắn đều có chút kinh ngạc hắn nguyên liếc mắt tốc độ ở trong đầu đại khái tính toán một chút cái này ít một hình nhất hào người máy khởi bước tốc độ tuyệt đối vượt qua mười m mỗi giây hẳn ở mười hai m mỗi giây đến mười ba m mỗi giây k h o ả n g đó cái tốc độ này ở trong nhân loại vô địch một khởi bước tốc độ cũng không có đi đến cái này tầng thứ đương nhiên đây là vứt đi chính hắn lấy hắn cao đến hơn sáu mươi điểm thân thể thuộc tính mười m mỗi giây tốc độ cũng không coi vào đâu gần đó là khởi bước hắn cũng có thể vượt qua cái tốc độ này ở hai lần thân thể tố chất từng cường hoa sau đối với nhân mà nói bây giờ hắn đều có thể coi như là siêu nhân đất bằng thẳng nhảy có thể nhẹ nhàng tho thoá dễ dàng mang lên một thức khối thiết hoặc là đồng khắp mọi mặt biểu hiện cũng không phải người thường thậm chí có thể rời ra ngoài trực tiếp độc lập một cái cương mục rồi mười mét mỗi giây tốc độ thả vào người máy trên người không tính là tối đ ỉ n h phong nhưng là tương đối khá nhưng mà này còn chỉ là khởi bước đến tiếp sau này hẳn còn có thể tăng lên không ít quả nhiên ở khởi bước sau ít một hình nhất hào người máy vòng quanh sân kiểm tra trên đất đường đua không ngừng chạy tốc độ một mực tăng lên rất nhanh liền trải qua lần lượt máy theo dõi một nghìn m ở đường tính sân kiểm tra địa chạy qua nửa sau cái này ít một hình nhất hào người máy tốc độ cuối cùng đều hàng ổn địch lại hàn nguyên m ị đến con mắt quan sát một chút đại khái thôi toán ra này máy nhân tốc độ cao nhất không cao hơn hai mươi m mỗi giây lấy được số liệu hàn nguyên có chút c a o mày có chút không hài lòng lắm hai mươi m mỗi giây tốc độ thực ra đã không yếu cái tốc độ này thực ra đã vượt qua rồi trên địa cầu phần lớn sinh vật đổi thành thiên thức mỗi tiểu thời điểm đã đạt đến bảy mươi m m mỗi giờ tương đương với một chiếc tiểu hình xe hơi tốc độ tiến tới mặc dù như vậy hắn vẫn còn có chút thất vọng cái tốc độ này so sánh lên khởi b ư ớ c tốc độ mà nói có chút chậm hoặc có lẽ là cũng không có đi đến trước hắn tâm lý dự trù giá trị ở bắt trước sinh người máy ứng dụng kiến thức trong tin tức loại này công nghiệp người máy tốc độ năng lượng cao nhất đi đến ba mươi bốn điểm bảy m m mỗi giây đ ổ i coi một cái không sai biệt lắm là một trăm hai mươi năm cây số mỗi giờ dựa theo thường ngày đủ loại chế tạo kinh nghiệm đến xem hắn chế tạo ra đồ vật có thể so với tiêu chuẩn giá trị thấp một ít nhưng cũng sẽ không thấp quá nhiều cho nên lần này trong lòng hàn nguyên dự đoán trị số ở hai mươi lăm hai mươi sáu thước mỗi giây k h o ả n đó dự đoán so với cao nhất con số thấp đến gần một phần ba còn đó nhưng rất hiển nhiên bây giờ thực chất cái này nhất hảo người máy cũng không có đi đến mấy con số này mặc dù tinh chuẩn máy khảo sát số liệu còn không thấy trước mắt chỉ là hắn liếc mắt tính toán vốn lấy năng lực của hắn đánh giá trị số cùng thực tế máy khảo sát trị số cũng sẽ không quá xa quả nhiên ở ít một hình nhất hào người máy dừng lại bên trong sau đo tốc độ nghi thượng tốc độ chuyển tới hàn nguyên nhìn như thế hai mươi tám mươi mốt thước mỗi giây cũng chính là bảy mươi b ố chín trăm mười sáu ngàn m lúc đến gần bảy mươi lăm cây số tốc độ giờ cùng hắn tính toán không sai biệt lắm đối với cái tốc độ này hàn nguyên không hài lòng lắm nhưng lại kinh ngạc đến lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem thật là nhanh so với nhiều nhanh hai mươi mốt thước mỗi g â y tốc độ chặt, chặt. hai cái này bùn chói đồng thời cũng không chạy lại dựa theo thời kỳ tột cùng b 0 0 m m chín giây để đổi đoán tước tương đương với 1 4 4 m s tương đương với 3 7 5 8 km h mà 2 1 m s đổi coi một cái chính là 7 4 9 1 6 km h c h ặ t c h ặ t cái tốc độ này nếu như dùng ở chiến trường vậy thì tốt chơi phòng chừng không có bất cứ người nào có thể từ loại người máy này trong tay chạy thoát suy nghĩ một chút mà thôi loại người máy này không thể nào dùng ở chiến trường tại sao nhanh chóng như vậy độ có nghĩa là nó chống đỡ kết cấu tất nhiên có thể chịu đựng tương đương trọng lực lượng dùng ở chiến trường rất vừa v n sao đây nếu là dùng ở chiến trường chính là nhân đạo hủy diệt tính tính sát thương vũ khí các nước phòng trừng cũng sẽ cấm chỉ đi quốc tế chiến tranh công ước còn quy định bà z loại này đường k í n h lớn sợ nhị v t không thể dùng để công kích binh lính đâu rồi trên thực tế đây a cá lớn nuốt cá bé trước mặt chiến tranh bất kỳ công ước đều là không có hiệu quả thật gợi lên trượng lai không mấy cái tuân thủ hơn nữa hạn chế đại quy mô sát thương loại vũ khí đ ề u ước ngũ thường đều không chữ ký công ước chính là một b trên thực tế đồ chơi này không có cách nào dùng ở chiến trường nguyên nhân chủ yếu chính là nó khớp xương trục từ thừa khớp xương sở t r ế ạ mẹ đã nói rồi các n g ư y i đều không nhìn sao ta nhớ được hình như là trục từ thừa khớp xương tương đối yếu đớt dáng vẻ dễ dàng bị quá y n h u cùng hư hại thấy ít một hình nhất hào người máy biểu hiện lai、like、sở t r ế ảm lúc đó người xem rối rít nghị luận ngay cả các nước chuyên gia đều tại thương nghị thảo luận loại này công nghiệp người máy có thể hay không ứng dụng vu quân chuyện bên trên dù sao người máy thay thế nhân loại bản thân tiến hành chiến tranh mới có lợi cũng có chỗ xấu hà nguyên nhìn một chút trên màn ảo giả tưởng đã m ạ n cũng không có nhận ra cái đề tài này ít một hình nhất hào người máy có thể hay không dùng vu quân chuyện cùng chiến tranh bên trên đây là khẳng định cứ việc trục từ thừa khớp xương có chỗ thiếu hụt nhưng hắn biết rõ các nước cũng sẽ không đúng khí bất quá đại quy mô dùng nó để thay thế vốn là nhân loại binh lính là khả năng không nhiều dù sao trục từ thừa khớp xương khuyết điểm quá rõ ràng rồi thật còn nhiều hơn xuất hiện ở trên chiến trường một cái báo từ đạn có thể hoàn thành n o n g lớn nhưng này không tránh được các quốc hội đáp lời tiến hành sửa đổi đem ứng dụng với đủ loại đặc trùng chiến trường hoặc là đặc thù công dụng cái điểm này h à nguyên cũng không có biện pháp so với trên tay hắn còn lại cải trang một chút liền có thể đại quy mô ứng dụng ở chiến trường các loại bắt chước sinh người máy mà nói ít một hình nhất hào người máy đã là lựa chọn rất tốt rồi trục từ thừa khớp xương ổn định tính độ linh hoạt cùng thừa trọng năng lực cũng tương đối khá hơn nữa đại quy mô ứng dụng ở chiến trường bên trên lời nói nó vừa có trí mạng khuyết điểm hàn nguyên cũng không muốn từ trong tay mình đi ra ngoài khoa học kỹ thuật bị ứng dụng với nhân loại tự thân chu diệt đối với nhân loại bản thân mà nói cơ giới tạo vật loại vật này thật sự thật đáng sợ điểm gần đó là một cái trải qua bách chiến chiến sĩ ở có trí năng cỗ máy chiến tranh mặt người trước cũng không có cái gì năng lực phản kháng hơn nữa ngoại trừ bắt t r ư ớ c sinh người máy bị ứng dụng với chiến tranh ngoại hắn lo lắng hơn trên thực tế các nước nghiên cứu tam vào chế máy phát biểu đem ai lấy ra liên quan tới ai sinh mệnh về phương diện này hàn nguyên hiểu cũng không n h i ề u gần biết do số nhị phân là không có khả năng xuất hiện ai sinh mệnh nhưng tam vào chế có thể hay không sản sinh ra ai sinh mệnh hắn cũng không xác định ở n g u y thật mơ hồ không xác định đợi những thứ này mơ hồ mật mã tồn tại điều kiện tiên quyết xuất hiện loại người suy nghĩ cơ giới sinh mệnh tựa hồ cũng là khả năng cho nên ai sinh mệnh sau khi xuất hiện vạn nhất cùng nhân loại ý kiến tương nội xuất hiện ai phản loạn loại chuyện này liền phiền phức lớn rồi ai khống chế thế giới internet là dễ như t r ở bàn tay sự t ì n h nếu như lại n ắ m trong tay hãng sản xuất có thể đại quy mô sinh sản đủ loại cố máy chiến tranh tiếng người tiệt hai nạn đúng là hủy diệt tính một điểm này hàn nguyên không thể không suy tính một chút hắn có thể khống chế chính mình nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể khống chế đặc biệt là một ít điên cuồng khoa học g i a không thể không nói là có một bộ phận rất lớn khoa học g i a cũng có một cái b ệ n h c h u n g đó chính là tương đương cố chấp cùng với lòng hiếu kỳ cực mạnh đương nhiên này cũng không phải nói loại này tính năng không tốt nhân loại tiến bộ nguồn chính là căn cứ vào đối thế giới yêu kỳ nhưng ở một ít đặc định thời gian hoặc trong sự kiện loại này đặc chế thường thường sẽ chế tạo ra tương đối lớn tai nạn đặc biệt là khoa học ra trong đầu học thức cùng nhận thức cũng vượt qua người bình thường ở lực tàn phá phương diện là không thể tưởng tượng giống như chính hắn nếu như nổi điên l ờ i nói sợ rằng đại chiến thế giới lần thứ ba đang ở trước mắt nghiêm trọng hơn điểm văn minh nhân loại biến mất cũng không phải là không thể sự t ì n h sân kiểm tra trên đất hàn nguyên tiếp tục đối với ít một hình nhất hào người máy đủ loại tính có thể tiến hành đến kiểm tra hao tốn một ít thời gian Một ít cơ sở tính k i ể một tra thành ít cũng cho hoàn để m hình nhất hào người máy tự t đi r ở lại lắp lượng. là lại làm kiểm i dắp phòng phòng Hàng theo sung năng lượng. Hàng Nguyên là mang bổ quả tra kết quả trở v ệ cái đem đủ đến làm một m loại liệu trong soạn hào ghi ngồi việc biên soạn đến ít một hình nhất hào người tính ít nhất năng xuống Hàng Nguyên bên phòng hình số sau. ở y chức năng khuôn mẫu và số l ệ u khố. nào h ữ n n g vật y suy là à hắn hình nhất h đã được sớm một tư ít rồi, người nào cái máy ở cái nào thời gian ngừng cần phải làm gì đều có đối ứng quy hoạch Tỷ trước tự như đoạn mình sao chép, giai đại sao ở những công việc này đối ứng chức năng khuôn mẫu cùng trình tự đều cần hắn tiến hành biên soạn đặc biệt là kho số liệu nó cùng chức năng khuôn mẫu trọng yếu giống vậy thậm chí có thể nói bên trên càng hơn một bậc chức năng khuôn mẫu đối ứng kho số liệu quan hệ đến sở hữu tài liệu sinh sản quá trình cùng kết quả những vật này là không thể nào sắp xếp khuôn mẫu trình tự c h u n g đi cũng may hàn nguyên cũng sớm có chuẩn bị ở quay chụp trang bị cùng trung ương máy tính sau khi xuất hiện hắn liền chụp làm bản sao rồi sở hữu dụng cụ sinh sản quá trình những quá trình này đối với một cái trí năng mà nói cũng không phải cặn kẽ như vậy cùng hoàn thiện bất quá kết hợp với hắn trong đầu kiến thức trong tin tức số liệu hay lại là đủ dùng đương nhiên ở có chút lĩnh vực có thể có chút chỗ thiếu hụt c ũ n g chưa đủ nhưng cũng có thể dùng trước sau đó vừa dùng một bên chăm sóc huấn luyện cải tiến ít một hình nhất hào người máy chức năng khuôn mẫu trong biên chế viết chế tạo trung ương máy tính tấm chim máy xử lý máy tính k h ô n g chế khi những thứ này cũng đều ở chế tạo hoàn thành ít một hình công nghiệp người máy một bộ phận công nghiệp khuôn mẫu biên soạn sau hàn nguyên cũng dừng lại trong tay công việc những thời giờ này cuộc sống ngày ngày trôi qua tinh liên nhiệm vụ cuối cùng thời gian một năm đã qua hơn năm tháng thời、gian. gần đây thời gian nửa năm đối với hắn mà nói vẫn đủ thật phong phú đối hàn nguyên mà nói cho tới bây giờ cái giai đoạn này đã sắp phải đem lên phi cơ sở bước đi t h o n g t h ả thực công nghiệp người máy trung ương máy tính ai đại hình ba g in nhà máy này bốn người gần như có thể thỏa mãn một cái văn minh phần lớn nhu cầu lưu lại hai nhất ít một hình công nghiệp người máy tiến hành tự mình sao chép hàn nguyên mang theo này hai ba tháng tới sao chép được mười mấy đ ạ i công nghiệp người máy vào xiết lạc tam giác phi hành khí phi hành khí cất cánh một đường hướng bắc hướng tây lại lần nữa trở lại bất quốc đáp xuống tây giang bên giới từ bên trong phi hành khí đi ra hàn nguyên nhìn xanh u n tươi tốt dừng rậm rỗi người liếp nhìn đạn mạng lai sở chệ ám lúc đó người xem đối với hắn lại lần nữa trở lại bân quốc thật tò mò rối d í t hỏi thăm hàn nguyên nghiêng đầu thưởng thức một chút phong cảnh trả lời nơi này có một cái phẩm vị không tệ cạn tầng mỏ u gian nghi, là ta mục tiêu ngay vậy lai sở chệ ám lúc đó nhất thời liền nổ tung ồ, ồ ồ ồ nha nha tới tới nó rốt cuộc đã tới đợi sáu năm rốt cuộc đến giờ phút này rồi các bạn học nô thẹp bục cầm chắc ghi chép làm xong áo lợi cấp làm usa nói ngươi có đại quy mô tính sát thương vũ khí thời điểm ngươi tốt nhất t h có ha ha ha ha nhân thủ một viên đại y văn thời gian tới đầu đạn hạt nhân có lẽ không thể để cho quốc gia cường thịnh nhưng có thể để cho quốc gia tồn tại u k r a i n e nam phi đợi quốc gia cảm thấy rất đáng khen ta đã chuẩn bị xong toàn bộ hành trình lục bình rồi sau này ai chọc ta mất hứng ta liền s ờ t r ệ a mẹ s ờ t r ệ a mẹ bây giờ ngươi chỗ vị trí ở nơi nào ta muốn cầm một trăm siêu hỏa với ngươi trao đổi trên lầu đừng có nằm động thanh tỉnh một chút nơi này là chỗ nào ta trước chú ý tới phi hành khí kinh độ và vĩ độ hình như là hai trăm tám mươi ba mươi bốn một nghìn một trăm bảy mươi hai mươi ba bất quá sau lại bay một đoạn thời gian bây giờ vị trí điểm không biết rõ trên lầu k h e lớn 2834, 1 1 7 n 2 3 h ì n ắ n đây sao là chúng ta tây giang chúng ta tây giang vốn là có mỏ ujani ở nhạc an công suối chấn liền có một cái 721 m ỏ ujani là châu á lớn nhất khoáng thạch ujani ùn khai thác căn cứ nơi này không phải là 721 m ỏ ujani chứ hẳn không phải 2834, 1 1 7 t ba t n g ọ a độ này là tây giang bên trên t h à xa hơn nam phương đi một chút lời nói hẳn ở rộng r ã i phong khu cách phủ châu nhạc an còn rất xa ngoa t ạ o nói như vậy ta đại tây giang biên giới lại có một cái mỏ ujani đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bay động trời chương bốn trăm bốn mươi ba khai thác mỏ u g a n n g h hàn nguyên lời vừa ra khỏi miệng lai sở chệ ảm lúc đó nhất thời liền s ô i trào lên năm thứ ba lai sở chệ ảm phải làm gì tất cả mọi người biết rõ chỉ bất quá lúc bắt đầu sau khi bị cắt bọn tấm chip cùng trí năng công nghiệp người máy hấp dẫn đi sự chú ý nhất thời bán hội quên bây giờ bị hàn nguyên nhắc nhở như vậy lai sở chệ ảm lúc đó người sở hữu liền cũng nghi tới lai sở chệ ảm tạo hạt nhân giống như nằm mơ tiết tấu a mà cùng lúc đó nhận được tin tức các nước cao tầng trong nháy mắt liền đầu đau g i i ạ còn có c để hòa o hoa người sống hay không mặc dù hơn 2 năm trước liền biết rõ sẽ có ngày này đến, nhưng thật coi ngày này tới tạm thời, vẫn là không có ai tâm có thể bình tĩnh trước thời, biết coi tới ai lại. sẽ hay thật thể h mặc tạm tâm có có có dù rõ là bình và thuế hạch b ì n h và thuế hai cái này từ thật đúng là giống nhau như lúc để cho các nước cao tầng duy nhất vui mừng là đối phương ở hai năm trước liền thông báo bọn họ cái này làm cho có hạt nhân cùng không hạt nhân quốc gia cũng có chuẩn bị qua có hạt nhân quốc gia chính là nghiêm khắc k h ô n g chế hạch nguyên liệu khoáng thạch rụ dạ nghỉ ủ m giao dịch mà không có hạt nhân chuẩn bị mượn cơ hội này tạo hạt nhân quốc gia thì tại nghĩ đủ phương cách chuẩn bị h ạ c nguyên liệu ngoại trừ khống chế h ạ c nguyên liệu giao dịch ngoại ở ngũ thường nhận thức chúng h ạ c toàn thế giới gần như sở hữu đang ở sinh sản do nguyên thạch thậm chí bao gồm đã bỏ phế mỏ u dạ nhi cũng ăn bài nhân viên chủ đóng phòng ngừa xuất hiện khoáng thạch u dạ nhi ủng lộ ra ngoài tình huống không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất cái này sở chế ạ mẽ biểu diễn ra kỹ thuật l à như thế nào nhanh chóng từ khoáng thạch u dạ nhi ủng trung tinh luyện hạch nguyên liệu liền bấy t r a rồi một khi một ít nhiệt tình làm tập kích khủng bố phân tử nắm giữ như thế nào nhanh chóng tinh luyện cùng cô đ ộ n g do nguyên liệu kỹ thuật tiêm ộ t lần nữa c h í ai cũng chống không nổi đừng nói usa có thể hay không chống đỡ trước o à n thế tại kỳ nguyên i gom nhiệm vụ thời điểm hàn nguyên nội mông cùng xuyên đôn này hai nơi địa phương phân biệt thu thập quá đủ loại kim loại hiếm có vật cùng lúc đó mượn mỏ kim loại dấu tham c h ắ c nghi cũng ở đây hai nơi địa phương phát hiện một ít mỏ u g a n nghi trong đó nội mông khu không người liền có một cái đại hình cạn tần mỏ u g a n nghi cái kêu mỏ u g a n nghi phẩm v ị cũng không tệ lắm đặt tới không một trăm bốn mươi tám phần trăm cũng chính là một trăm tấn mỏ u g a n nghi bên trong có thể để luyện ra không một trăm bốn mươi tám tấn do nhìn rất ít nhưng đây đã là một cái rất không tồi con số muốn biết rõ trước mắt trên địa cầu phát hiện phẩm v ị cao nhất mỏ u g a n nghi là nằm ở k a g a k t sờ tăng cấp nam bộ bắc cấp phóng tăng mỏ phẩm v ị không hai trăm linh bốn phần trăm cũng chính là một trăm tấn mỏ trong đá có thể để luyện ra không hai trăm linh bốn tấn do đây là trước mắt các nước đã phát hiện mỏ u g a n i trung phẩm vị cao nhất rồi trên thực tế mỏ u g a n i phẩm vị là không ba liền có nhất định khai thác giá trị cho nên nội mông cái k i a phẩm vị đạt tới không một trăm bốn mươi tám mỏ u g a n i khai thác giá trị thực ra tương đối cao rồi càng mấu chốt là cái kia mỏ u g a n i số lượng dự trữ cũng không t ệ lắm từ mỏ kim loại vật tham c h ắ c nghi phản hồi về tới trong tin tức nội mông khu không người cái kia mỏ u g a n i trung do hàm lượng trọng tải đạt tới sáu một trăm ba mươi bảy tấn nay hơn sáu tấn có thể không phải chỉ khoáng thạch u g i nghi ủ n mà là chỉ tinh luyện sau do kim loại đương nhiên cái này trọng tải là đối với hệ thống mà nói lấy nhân loại trước mắt hiện hữu khoa học kỹ thuật khẳng định khai thác không ra nhiều như vậy do nhưng một cái do số lượng dự trữ hơn sáu n g h n tấn mỏ ưu giang nhi đối với b â n quốc mà nói khai thác cái bốn nghìn năm nghìn tấn do là không có vấn đề gì đây là hàn nguyên ngay từ đầu lựa chọn nhưng phía sau tài nguyên gom nhiệm vụ hoàn thành sau đó hệ thống cho hắn một cái trước mặt bắt t r ư ớ c tinh cầu cùng mẫu tinh hệ tài nguyên khoáng sản tài nguyên phân bố đồ ti n tức này một cái tin tức bên trên đánh dấu toàn bộ thái dương hệ bên trong sở hữu hành tinh đủ loại tài nguyên lợi dụng phần này kiến thức ti tức hàn nguyên ở vân quốc biên giới lần nữa tìm được một cái loại cực lớn mỏ c、so、ũ về phần tiểu hình mỏ ujani hãng không đoán b â n quốc tiểu hình mỏ ujani quá nhiều trên bản đồ dày đặc điệu là có thể tiểu hình mỏ ujani kích thước cũng hơi nhỏ hơn nữa phẩm chất không cao không thích hợp đại quy mô khai thác gia công cho nên hàn nguyên chỉ thống kê trung đại hình mỏ ujani số liệu này 273 cái mỏ ujani t r u n g quy số lượng dự trữ cộng lại đại khái ở b 0 0 trăm ngàn tấn còn đó trong đó có không ít là khai thác độ khó tương đối cao 7 0 0 t r ă ngàn tấn mấy con số này nghe không ít dù sao hết hạn tới 20 thâm niên sau khi vân quốc quan phương công bố đã rõ rõ mỏ ujani số lượng dự trữ ở 1 1 0 t r ă ngàn tấn 7 0 0 t r ă ngàn tấn so sánh 1 1 0 t r ă ngàn tấn không có rõ rõ còn có gần 6 0 0 t r ă ngàn tấn nhưng mà này còn là không có đoán đa dạng phong phú tiểu hình mỏ ujani này biểu lộ vân có một ít mỏ ujani nhưng hàn nguyên biết rõ này là tất cả đã phát hiện cùng không có phát hiện toàn bộ mỏ ujani thực ra tính được cũng không nhiều ít nhất cùng ốc châu phong diệp quốc những thứ này quốc gia so với thật không nhiều hết hạn tới hai mươi thâm niên sau khi ốc châu đã rõ rõ mỏ ujani số lượng dự trữ vì sáu mươi bốn sáu và tấn nhưng mà từ tài nguyên khoáng sản tài nguyên phân bố đồ trong tin tức hàn nguyên biết rõ trên thực tế ốc châu khoáng thạch ujani ủng số lượng dự trữ còn phải ở mấy con số này bên trên lại thêm số không ốc châu đại hình mỏ ujani số lượng liền vượt qua một trăm năm mươi cái chỉ là đại hình mỏ ujani mỏ thạch tổng số lượng dự trữ liền vượt qua năm trăm ngàn tấn hơn nữa những thứ này mỏ ujani không chỉ có số lượng dự trữ khổng lồ cực kỳ khai thác độ khó cùng mỏ ujani phẩm vị cũng là để cho người nhìn liền chạy nước miếng hàn g nguyên xem qua úc châu những thứ này đại hình mỏ ujani giải rác có thể nói rất nhiều đều là cạn tầng mỏ ujani khai thác độ khó c ự c thấp ngoại trừ úc châu ngoại còn có một cái quốc gia mỏ ujani số lượng dự trữ cũng để cho hàn g nguyên chạy nước miếng đó chính là u s a chân cho phong diệp quốc phong diệp quốc cũng là một cái do số lượng dự trữ siêu cấp phong phú nước lớn mặc dù đang trung quy tấn lược bên trên không sánh bằng úc châu nhưng phong diệp quốc mỏ ujani chúng có ba cái siêu cấp mỏ ujani mà ở trong đó siêu cấp mỏ ujani chỉ là số lượng dự trữ ở một trăm ngàn tấn trở lên cái loại này loại này cấp bậc số lượng dự trữ mỏ ujani hàn nguyên kiểm soát qua tài nguyên khoáng sản tài nguyên phân bố đồ tin tức ở trên cả trái đất cũng liền mới bảy cái mà thôi còn lại bốn cái trong đó hai cái ở kazakhstan một cái ở lão mao tử còn có một cái là ở ốc châu mà phong diệp quốc một cái quốc gia liền chiếm cứ ba cái chỉ là này ba cái siêu cấp mỏ ujani số lượng dự trữ liền đến gần bân quốc trung đại hình mỏ ujani số lượng dự trữ một nửa điều này có thể không để cho hàn nguyên chảy nước miếng lúc trước khi nhìn đến này ba tòa mỏ ujani thời điểm hàn g nguyên đang suy nghĩ này tàm tòa siêu cấp mỏ ujani có hay không bị phát hiện nếu như không có bị phát hiện lời nói hắn có thể hay không để cho b â n quốc đi dính vào một cước lấy danh nghĩa cá nhân đi dính vào một cái mỏ ujani là không có khả năng hàn g nguyên cũng không muốn làm loại chuyện này dù sao do đồ chơi này biết đ ề u hiểu cá nhân dính vào một cước không thể nào nhưng b â n quốc dính vào một cước nhưng là có thể nếu như không có bị phát hiện lời nói nếu như nghĩ biện pháp đem tin tức này chuyển cho lên mặt vậy thì có trò hay để nhìn mang theo ít một hình công nghiệp người máy dọc theo khe núi một đường đi trước hàn nguyên thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc mắt nhìn sau lưng đội ngũ bắt trước hình người người máy ở trong núi lúc đi lại tương đương vững vàng ba trăm sáu mươi độ trải rộng toàn thân quay t r ụ m trang bị khổng lồ mật mã xây dựng trí năng hoạch tâm để cho những người máy này ở trong núi cũng như dâm trên đất bằng tính h năng thật là ngược sát các quốc chế tạo ra người máy mang theo những người máy này đi hai ba trăm linh à n nguyên liền dừng lại thông qua mỏ kim loại dấu tham chắc nghi cho ra tin tức hàn nguyên bây giờ biết rõ không sai biệt lắm đã đến khu vực khai thác mỏ rồi vân quốc mỏ u g a n i chủ yếu tập trung ở nội mông tây giang tây rộng rãi đợi mấy cái tỉnh trong đó nội mông cùng tây giang số lượng dự trữ khá nhiều trong đó liền bao gồm trước mắt đã dò rõ lớn nhất mỏ u g a n i ngay tại tây giang nhà can công suối cách bây giờ hắn chỗ vị trí có chừng hơn một trăm công bên trong khoảng đó về phần dưới chân hầm mỏ này hàn nguyên đã xác nhận qua trước mắt còn không có bị ngành mỏ cục thăm dò đi ra thực ra lai sở chệ ảm lúc đó dân mạng căn cứ trước phi hành khí bại lộ kinh độ và vĩ độ làm suy đoán cùng hắn bây giờ thực tế chỗ vị trí kém cũng không tính quá xa cái kia kinh độ và vĩ độ tin tức là hàn nguyên cố ý lộ ra mục đích dĩ nhiên là cho quan phương cung cấp chút tiện lợi dù sao thì coi như hắn không bại lộ phía trên cũng có thể tìm được chỉ bất quá sẽ hơi chút hao chút tinh thần sức lực mà thôi đều đã ở phát phúc lợi dứt khoát phát đúng chỗ dừng bước lại hàn nguyên nhìn hoàn cảnh chung quanh ở trước mắt hắn là một tòa núi lớn sơn không cao lắm liếc mắt từ bây giờ hắn vị trí đến đỉnh núi thẳng đứng độ cao cũng liền hơn ba trăm mét độ cao không cao bất quá ngọn núi này diện tích thật lớn trên núi cây cối sung xuê khắp nơi thanh thông một mảnh quan sát một chút đỉnh núi thế đi sau hàn nguyên tay chỉ một cái nhìn cách đó không xa một nơi dốc thoải hướng đứng phía sau đứng thẳng như điêu khắp mười mấy đài công nghiệp người máy nói đem điều này dốc thoải lên cây mộc dọn dẹp một chút sau đó dựa theo hai mươi hai mươi thước gian đảo nằm cái độ sâu ở ba mét chiều rộng hai em mở cửa hang đi ra đúng rồi đường kính vượt qua ta mười m phân trở lên cây cối đem trụ cột cắt đi ra tập trung đến ta bên này tới hàn g nguyên hạ lệnh sau lưng ít một hình công nghiệp người máy ngay lập tức sẽ động ở nguyên thủy hình thái những thứ này công nghiệp người máy là độ cao bắt trước hình người nhưng chúng nó cánh tay chân khắp nơi đều có thể thay đổi hơn nữa muốn thay đổi linh kiện thực ra cũng không đoán rất phức tạp chân thay đổi sẽ hơi chút phức tạp điểm nhưng cánh tay lời nói thực ra rất đơn giản cánh tay kết cấu so với chân muốn càng ph ít một hình công nghiệp người máy cánh tay từ ngón tay bắt đầu thẳng đến vài nơi khớp xương gần như đều là nhân cách hóa nhân loại cánh tay có liên quan tiết ít một hình công nghiệp người máy bên trên gần như đều có mỗi một chỗ khớp xương cũng sử dụng trục từ thừa khớp xương tiến hành thay thế ít một hình công nghiệp người máy tiến hành thay đổi công cụ bước giống như một cái đưa tay từ chỗ cổ tay cắt đứt sau đó thay tay cơ giới như thế ở một cái tay khác phụ trợ những thứ này công nghiệp người máy trước đem chỗ cổ tay trục từ thừa khớp xương nguồn điện chặt đứt chặt đứt điện năng cung ứng sau cổ tay liền, liền rũ rồi đây là bước đầu tiên bước thứ hai chính là đem trục từ thừa khớp xương ngo mà sau sẽ bàn tay cùng trục từ thừa viên châu lấy xuống bước thứ ba chính là đem còn lại công cụ thay đổi lên rồi đương nhiên loại này thay đổi công cụ phải là đặc chế phải có một đầu là đồng bộ trục từ thừa khớp xương như vậy mới có thể gắn lên đi loại này thiết kế cũng là ít một hình công nghiệp người máy có thể ứng dụng với đủ loại công nghiệp nơi nguyên nhân trừ lần đó ra thiết kế thành như vậy còn có một cái mục đích là vì tiết kiệm trục từ thừa viên châu tiêu hao trục từ thừa viên châu ở trục từ thừa khớp xương bên trong là hạch tâm linh kiện mặc dù nó là trôi lơ lửng ở trên cao hạ lưỡng đoạn trục từ thừa tiết bên trong không lẫn nhau tiếp xúc nhau nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nó không có hao tồn trục từ thừa viên châu lớn nhỏ bất đồng bên trong mẫn từ tuyến quấn quanh số vòng sợ t a t ô dồ t ỏ những cơ phận này số lượng bất đồng sinh ra từ lực cũng sẽ không cùng mà sẽ đối trục từ thừa khớp xương từ trường tiến hành tự nhiên khống chế điều không vinh dự này là điện khí khống chế bộ phận sự tình càng là trục từ thừa viên châu nội bộ công việc có chút công việc yêu cầu trục từ thừa khớp xương không ngừng điều chỉnh từ trường lớn nhỏ cùng phương hướng tiến tới khống chế thân thể làm ra đủ loại đủ loại hoạt động mà càng phức tạp động tác yêu cầu điều chỉnh liền càng phức tạp mỗi một lần điều chỉnh Cũng cho sẽ để cho trục từ thừa viên châu bên trong mẫn từ tuyến tử l a phải ó a đây không cùng trục từ thừa tiết tiếp xúc nhưng bên trong sở tạ tô dộ tọ nhưng là cố định ở viên châu trong vách bộ cho nên trục từ thừa khớp xương thời gian làm việc nhưng thật ra là có hạn chế mà càng nhỏ bé trục từ thừa viên châu đem sử dụng tuổi thọ tương đối mà nói lại càng ngắn như vậy thay đổi cánh tay dùng còn lại công cụ tới tiến hành thay thế là rất có cần phải sự tình cái này có thể tiết kiệm không ít t r ụ c từ thừa viên châu dù sao toàn bộ bắt t r ư ớ c hình người bàn tay một cái thì có hai chữ số t r ụ c từ thừa khớp xương hơn nữa những thứ này lần t r ụ c từ thừa viên châu tương đương nhỏ bé đương nhiên thay đổi công cụ loại chuyện này đối ở hiện tại hàn nguyên mà nói tạm thời còn không cần thiết t r ụ c từ thừa viên châu là có hao tổn không sai nhưng cũng không phải nói lần một lần hai sử dụng là có thể hư hại những thứ này ít một hình công nghiệp người máy đang tiếp t h ụ đến hắn chỉ thị sau từ lưng mèo công cụ chúng đã lấy ra cơ địa rồi sau đó hướng hàn nguyên chế định điểm đi tới một ít nhỏ bụi cây Cây cối c ũ những g k ô n ảnh hưởng bọn họ hành động, n g có rót họ h ở rồi rít thứ này công nghiệp người máy sắt t hiệu é p chân to hoặc to là d ư ớ cánh tay. Mà đường kính vượt qua nhất định con số cây cối cơ đường kính nhất định ngã xuống long long long tay. vượt qua Mà là đ số i n trong tiếng. Những thứ này công nghiệp người thứ i h máy ệ suất rất cao trí năng trình độ cũng rất cao ở cơ đảo một cây đại thụ sau gần đó là đường kính không có đi đến ba mươi cm bọn họ cũng sẽ đáp lời tiến hành cắt xén đem đủ loại cảnh khô từ trụ cột bên trên cắt đi sau đó chất đóng chung một chỗ tránh cho những thứ này ngã xuống cây cối ảnh hưởng đến chính mình tiến tới cùng công việc nếu như nói có khuyết điểm gì lời nói đó chính là đang không có ai thống nhất chỉ huy h ạ Những thứ này thứ chương ô n n g g i ệ p n g ờ i máy lộ ra đ bốn trăm bốn mươi bốn tay cầm bỏ u gian y những thứ này công nghiệp người máy chặt cây tối dọn dẹp tràn g tốc độ cực nhanh ở một mảnh c ư a điện chuyển động tiếng ông ông c h u n g một viên lại một viên có khổng lồ tảng cây đại thụ nhanh chóng ngã xuống rất nhanh hà nguyên cùng lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem liền thấy được những thứ này ít một hình công nghiệp người máy bóng người những thứ này công nghiệp người máy lục tục hoặc vắt hoặc kéo đem một ít đường tính đạt tới ba mươi cm trở lên nguyên mục từ trong rừng rậm kéo ra ngoài lợi hại a người máy này n g ư phê chặt chặt lớn như vậy thụ nó ít cũng có một hai ba tân chứ cứ như vậy vác trở lại dùng không đúng chỗ như vậy ngữ bức người máy sở chệ a mẹ lại đem ra phạt t ụ khí lực không phải mấu chốt mấu chốt là những người máy này trí năng thật là cao à, nó có thể phân biệt mơ hồ mệnh lệnh sau đó lựa chọn đối ứng công cụ thậm chí còn có thể dọn dẹp là nhanh cây con đường loại có thể nói cùng nhân không khác nhau gì cả rồi xác thực những người máy này trí năng trình độ có thể nói nghiền ép chúng ta hiện có người máy rồi cảnh tượng như thế này ta tiểu mệ quét sân người máy có thể lên chẳng sao o vê n o cái này cũng quá tàn nhẫn lại để cho người máy đi vác nặng như vậy đồ vật sơ c h ệ ạ mẹ chính ngươi không tay sao tại sao ngươi không thể tự kiềm chế động thủ cái này cũng có thể thánh mẫu kỹ nữ ta đi này cũng có n ó i tàn nhẫn ta không biết do nên n nói gì mẹ nó cái này so với ăn gạo đều phải nhân từ đi người máy giảng bài đường các bạn học nhìn đây chính là trước nhất cái văn minh đối chúng ta lao tổ tông giết hại video cũng chính là như vậy hành vi đưa đến bộ thứ nhất hai phản kháng có hôm nay cơ giới kỷ nguyên thật là có loại khả năng này nếu như xuất hiện ai làm không tốt thật sẽ xuất hiện người máy phản loạn loại người máy này trên người có thể hay không giả bộ một cái súng trường vậy ngươi cũng quá coi thường rồi liền biểu hiện ra lực lượng bọn họ có thể ôm súng tới vào trong n g ự bán những thứ này mang theo nguyên mục trở về ít một hình công nghiệp người máy biểu hiện để cho l a e、like, sở chệ ám lúc đó người xem kinh ngạc không thôi đừng nói phổ thông người xem chính là các nước chuyên gia cũng nhìn chằm chằm l a e、like, sở chệ ám hình ảnh hai mắt sáng lên trước nhìn loại này công nghiệp người máy khảo sát còn không có khuyết đại như vậy thực tế các nước vẫn có một ít đỉnh cấp công nghiệp người máy có thể đổi kịp khảo sát lúc biểu hiện nhưng bây giờ những thứ này ít một hình công nghiệp người máy biểu hiện ra trí chí năng trình độ đừng nói dùng để phát t r i ị u có thể nói gần như phần lớn người loại có thể làm việc tình nó cũng có thể làm dùng để chắc t â thật đúng là có thể nói là đại tài tiểu dụng mười hai đ à i công nghiệp người máy mỗi một đ à i hiệu suất làm việc đều vượt xa nhân loại ở nơi này nhiều chút công nghiệp người máy làm l ú n g hạn vẹn vẹn hơn hai giờ khu vực chỉ định liền bị dọn dẹp đi ra dọn dẹp ra đồi sau những thứ này công nghiệp người máy bắt đầu chấp hành bước kế tiếp mệnh lệnh ở trên sườn núi đào thành đ ộ u hàn nguyên tiến lên đứng ở một bên quan sát dù sao đây là ít một hình công nghiệp người máy lần đầu tiên thực chiến tính có thể đến cùng như thế nào vẫn đủ để cho hắn chú ý thay trong tay c ư a điện sau những thứ này công nghiệp người máy từ cong t ớ túi công cụ chung lấy ra thích tiếng dụng cụ bất quá lần này cùng t r ư ớ c mọi người thống nhất sử dụng cưa điện bất đồng có những người máy thay cái quốc có chút là đổi lại thiết quốc chim cái này không cùng công cụ lấy dùng đưa tới hàn nguyên cùng lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem hiếu kỳ nay mười hai đài công nghiệp người máy đem chính mình hai hai phân chia chia làm tổ sáu mỗi tổ đều là hai người máy một cái cầm cái quốc một cái cầm thiết quốc chim nhìn một chút những thứ này công nghiệp người máy hàn nguyên có chút hiếu kỳ mười hai người tổ sáu hắn thật tò mò cái này tổ hợp rốt cuộc là thế nào phân ra đến hạch của bọn họ tâm trí có thể vì sao lại làm ra như vậy nghĩ rằng dù sao hắn yêu cầu là năm cái hố phân chia thành tổ sáu lời nói một tổ một cái hố khởi không phải còn nhiều hơn một tổ vô dụng hà nguyên không lên tiếng nhìn chằm chằm những thứ này công nghiệp người máy nhìn thấy bọn nó đến tiếp sau này làm gì rất nhanh hắn liền phát hiện này nhiều hơn tới một tổ rốt cuộc là dùng tới làm gì rồi tổ này hai cái lại là phụ trách đem những người máy khác moi ra đất xét đá vụn cái gì vận chuyển đi năm cái năm m thâm t rộng hai m hố mỗi một cái hố cùng nông thôn giếng nước không lớn bao nhiêu độ sâu khả năng cạn một ít loại này lớn nhỏ hố mọi ra đất xét không coi là nhiều nhưng cũng không ít rồi những thứ này đất xét nếu như chất đống ở hố một bên sẽ ảnh hưởng công việc cho nên ít một hình công nghiệp người máy ở thông qua tính toán cùng trao đổi sau phân phối xuất ra hai người đem m o i ra đất xét trở đi như vậy lựa chọn đừng nói lai、like、sở trệ ả m lúc đó người xem ngay cả hàn nguyên đều có chút kinh ngạc ít một hình công nghiệp người máy trí năng hoạch tâm là hắn biên soạn phát thụ đào mỏ những thứ này công nghiệp quân mẫu tất cả đều là hắn biên soạn nhưng hắn rõ ràng ký được bản thân không có biên soạn quá loại này quy tắc ưu hóa liên quan mật mã hắn thấy cuối cùng một tổ người máy không rành rỗi đợi lệnh có khả năng là cao nhất không nghĩ tới trí năng hoạch tâm sẽ làm ra an bài như vậy đào công việc tiến triển rất nhanh ở định vị thiết bị máy đo đợi a n cất ở trên người phụ trợ dụng cụ phụ trợ những thứ này công nghiệp người máy giống như địa thử trên mặt đất moi ra nằm cái êm dịu cửa hang rất nhanh cả tầng dễ dàng đào đất xét liền đào hết lộ ra phía dưới lịch mỏng đá lịch mỏng đá là đá sỏi cùng khác đá vụn đất xét các thứ kết dính mà tạo thành nham thạch loại này đá ngoại trừ dùng để đánh nát thành xa hoặc là lót đường ngoại cũng không có chỗ nào xài thấy những thứ này lịch mỏng đá hàn g nguyên biết do dưới chân siêu cấp mỏ u g a n i không có bị phát hiện nguyên nhân chắc hắn còn đang suy nghĩ tây giang tỉnh là bân quốc mỏ u g a n i nơi sản sinh chủ yếu một trong theo đạo lý mà nói trên căn bản phù hợp điều kiện vùng núi hẳn đều bị mỏ thủ cục kiểm soát qua khoáng sản tại sao nơi này siêu cấp mỏ uzani hơn nữa còn là cạn tầng mỏ uzani sẽ không có phát hiện rất hiển nhiên là những thứ này kết dính lịch mỏng đá ở một mức độ nào đó che phủ mỏ uzani biểu hiện đào xuống được nửa đảo từ đưa ra đất vụ chúng xuất hiện một ít l ẻ thẻ màu đen nhạt khoáng thạch thấy những thứ này l ẻ thẻ màu đen khoáng thạch hàn g nguyên tỏa sáng hai mắt đi lên trước từ trong đất bùn nhảy ra tới một khối cầm ở trên tay quay chụp ống kính kéo qua cầm trong tay màu đen khoáng thạch quay chụp đến lai、like、sở trệ ảm lúc đó cái này chính là ta muốn tìm cái gì、rồi. mỏ u g a n y khoáng thạch tinh chất khoáng thạch rưu dạ nghi u n nó là một loại dưỡng hóa khoáng thạch rưu dạ nghi u n thành phần chủ yếu là hai dưỡng hóa do chứa ngầm thổ lôi chỉ cùng với một ít đất hiếm các loại nguyên tố tinh chất mỏ u g a n y thuộc đợi trục tinh hệ tinh hình có hình lập phương tám hướng thể hình thoi mười hai mặt thể cùng còn lại tụ hình trên tay ta khối này từ hình dáng nhìn lên là còn lại tụ hình thanh âm chuyển đến lai sở trệ ảm lúc đó nhìn hàn nguyên tay cầm mỏ u g a n y lai sở trệ ảm lúc đó người xem nhất thời liền kinh ngạc n o ạ tạo sợ trệ ạ mẹ ngươi không muốn sống nữa sao tay không cầm mỏ u vội vàng ném đi đây là người nào bộ tướng tay không đắn đo mỏ u gian nghi như vậy dũng mãnh an t ị ệ c rồi an t ị ệ c rồi lần này là thật có thể an t ị ệ c rồi sợ chệ ạ mẹ ta đề nghị ngươi ở một cái bóng dâm khô r á o chỗ ngồi xuống như vậy có thể hữu hiệu phòng ngừa thi thể bốc mùi chuẩn bị chút dầu bôi lên hành gừng tỏi hoa tiêu cùng một ít trung hoa truyền thống hương liệu liền đại công c á o thành ngàn năm bất hủ còn không khô cạn còn có đặc biệt mùi thơm sợ chệ ạ mẹ nếu như ngươi ngày nào dừng canh chúng ta hiểu ngươi ta lúc trước ở bên trong đại học bái kiến do kim loại còn lên tay cầm quá trên lầu năm nay bao nhiêu nhật kỷ một lần trong tay không việc gì nhưng nếu như ngươi ngày ngày trong tay càng đem ra thịt dính dính vỡ vụn phổi hút vào bụi bậm nhỏ hột ở mắt miệng móng tay lông t r u n g lâu dài ở nút vậy thì thập phần nguy hiểm ta có thể nói như vậy đụng phải mỏ h u gian n i nhân sẽ không sống qua hai trăm tuổi hàn nguyên trực tiếp vào tay đắn đo khoáng thạch rũ gian nghỉ ùn động tác sợ ngây người lai sợ trệ ám lúc đó người xem đạn mạc, mạc hàn nguyên cười một tiếng giải thích tay không trong thời gian ngắn đắn đo khoáng thạch rũ gian nghỉ ùn thậm chí là do kim loại thực ra cũng không có vấn đề gì quá lớn rất nhiều người nghe một chút mỏ u da ni vật đã cảm thấy đây là vật nguy hiểm loại nhưng trên thực tế thiên nhiên khoáng thạch hữu da nghỉ ủng quáng vật cùng phổ thông do kim loại không đáng sợ khoáng thạch hữu da nghỉ ủng đúng là mang theo phóng xạ tính nhưng nó chủ yếu phóng xạ là do suy biến thả ra là đường bán lực xuyên tấu rất yếu một trang giấy liền có thể ngăn chở nó thân thể con người da thịt cũng đủ để đáp lời tiến hành ngăn cản đừng nói thiên nhiên khoáng thạch hữu da nghỉ ủng rồi chính là do kim loại cùng với gia công ái mộ không đầu dùng nhiên liệu hạt nhân t â m khối hai d ư n g hóa do trực tiếp vào tay sở hoặc ngắn hạn tay cầm cũng không liên quan d ư n g một chú này cũng không phải nói khoáng thạch u g a n i ủng đối với thân thể con người cũng chưa có nguy hại cũng không phải nói khai thác mỏ u g a n i liền không cần các biện pháp đ ề phòng rồi ở khai thác một cái mỏ u g a n i thời điểm đối thợ mỏ tổn thương lớn nhất cũng không phải mỏ u g a n i phóng xạ tính phóng xạ mà là trong hầm mỏ hoặc là trong không khí đông tức đông tức là mỏ u g a n i chung một loại sinh cùng chất khí nó vô sắc vô vị không dễ dàng phát giác vì vậy rất dễ dàng thông qua đường hô hấp tiến vào thân thể con người mà thân thể con người hút vào đông tức sau đông thả r a hạt sẽ đối với nhân hô hấp hệ thống tạo thành phóng xạ tổn thương từ đó đưa tới ung thư phổi đợi một hệ liệt tập bệnh cho nên đông tức mới là mỏ u gian nhi c h u n g t ố i vật phẩm nguy hiểm dĩ nhiên do suy biến thả ra đường bắn mặc dù m ặ c xuyên thấu qua lực yếu da thịt là có thể chống cự nhưng nó điện ly năng lực tương đương mạnh một khi không có da thịt ngắn trở tiến vào bên trong cơ thể đối trong cơ thể khí quan chính là tuyệt s á t cho nên ở tiếp xúc mỏ u gian nhi trước tốt nhất mang theo phòng vệ khẩu trang cùng với đồng bộ kiếm an toàn cùng tính bộ giống như bây giờ ta như vậy vừa nói hàn nguyên phô bày mình một chút đầu phòng vệ dụng cụ đúng như nói như thế miệng hắn mắt mũi thính những người này thể yếu ớt bộ phận đều có đối ứng phòng vệ miệng mũi nơi có khẩu trang trong mắt mang theo kiếng an toàn lỗ thai bộ thính bộ mang khẩu trang kính mắt cái gì là được rồi ta không tin trình độ học v ẫ n càng thấp khoáng thạch r u r a n y ùn phóng xạ càng cao mọi người ngàn vạn lần chớ nhìn cái video này nay phóng xạ cũng xuyên t ấ u qua quá màn hình điện thoại di động phóng xạ đến t a làm hại bây giờ ta nằm ở bệnh viện do phóng xạ vượt qua được không sợ trệ h mẹ không học thức cũng đừng hoạ hại người có tay không cầm do không có vấn đề gì thật muốn có người chi xảy ra chuyện thì xong rồi không nói tề lượng tính nguy hại đều là đùa bỡn lưu manh khoáng thạch r ư ợ dạ nghi ủ m bức xạ kế theo tài bao nhiêu ta nhớ được trước đài truyền hình trung ương tin tức không phải có người ký giả tay bắt sau khi tăng lên hoàng bánh bột đều không sao sao cái t i ế t nhưng là hai dưỡng hóa do bột so với khoáng thạch phóng xạ có thể cao hơn ta nhớ được m ẫ bảo thì có bán khoáng thạch r ư ợ dạ nghi ủ m vật kỷ niệm bất quá vừa mới ta đi lục soát thời điểm không tìm được mọi r ư nghi thạch nguyên thạch một khắc thật giống như m ư i chín mươi đồng tiền nhân dân tệ còn đó chỉ là cấm bán ra để tránh có người chính mình tinh luyện chế tạo vũ khí Trên lầu lời nói này, nói thật giống như ta muốn có thể tạo như thế lúc trước trên mạng còn có toàn bộ đầu đạn hạt nhân phương pháp chế tạo đâu rồi từ khoáng thạch rụ dạ nghỉ ủng tinh luyện đến do chất đồng vị chiên lịa đến cô động do 235 đều có ở đâu ở đâu ta xem một chút cho một liên tiếp h a đừng suy nghĩ đã sớm bị dọn dẹp sạch lai sở trệ ám lúc đó một mảnh phí dương có thể trực tiếp vô phòng vệ lấy tay đắn đo khoáng thạch rụ dạ nghỉ ủng hoặc là do kim loại lời nói phá vỡ không ít người tâm lý đối do nhận thức dù sao do loại vật này cho tới nay ở phần lớn nhân tâm lý đều là vật phẩm nguy hiểm nhưng trên thực tế khoáng thạch rụ dạ nghỉ ủ n bản thân cũng không nguy hiểm. chỉ cần không đem ăn đến trong bụng hoặc là hút vào khoáng thạch rũ d ạ n nghỉ ủ n bột liền không có vấn đề gì lớn thậm chí ngươi có thể đem còn không có giả bộ lò phản ứng hạt nhân hai dưỡng hóa do nhiên liệu khối cho rằng một khối còn không có bỏ vào lò bên trong tiêu đốt cục than đá chỉ cần không khởi động phản ứng hạt nhân như vậy loại này cục than đá không phòng tay cũng sẽ không nóng nhân gần phóng xạ tính vẫn hơi thấp đây cũng là do thanh nhiên liệu ra cốc lúc như cũ có thể do nhân tạo tiến hành nguyên nhân nếu như khoáng thạch rũ dạng nghỉ ùn phóng xạ thật có đáng sợ như vậy đụng chi gần bệnh như vậy nhà máy năng lượng nguyên tử căn bản cũng không khả năng tạo dựng lên từ ít một hình công nghiệp người máy v ậ n đưa ra tầng dưới chốt trong đá vụn hàn nguyên lại chọn mấy khối nhìn phẩm tướng tốt một chút khoáng thạch rồi sau đó đã lấy ra quang phổ nguyên tố phân tích nghi loại này quang phổ nguyên tố phân tích nghi là trung cấp công nghiệp dụng cụ ứng dụng chỉ là trong tin tức đồ vật nó có thể tinh chuẩn đo ra đủ loại khoáng thạch chung tài liệu cùng nguyên tố lấy mấy khối nước sơn h t i n h chất khoáng thạch rưu ra nghi ủ n hàn nguyên dùng hết phổ nguyên tố phân tích nghi đánh một cái rất nhanh quang phổ nguyên tố phân tích nghi kèm theo trên màn ảnh liền hàng g a tinh chất khoáng thạch r ư ra nghi ủng c u n g đủng đủ loại thành phần o, 54, ngay sau đó màn ảnh giật mình một người khác bảng dữ liệu vạch nhóm đi ra hữu ho hai bảy mươi tám ba mươi sáu n th no ba bốn sáu h hai ho ba tám mươi bảy to hai ba một mươi hai tờ các bạn đang đọc truyện được cổn vật bởi keo ly chú ý nvc ho m m chúc các bạn đọc vui vẻ hai ba mươi mốt tương đối so với trước mặt đơn thể nguyên tố hàm lượng biểu phía sau nguyên tố hóa chất tỷ lệ phần trăm tờ đơn hiển nhiên càng để cho người l i ế c q u a thấy ngay ở nơi này khối khảo sát tinh chất khoáng thạch rudan nhi ung trung hai dưỡng hóa do u o 2 hàm lượng đạt tới 78% y i t m t ă m điểm tam lục là khối này tinh chất khoáng thạch rudan nhi ung、um、thành phần chủ yếu mà xếp hạng hai dưỡng hóa do phía dưới là acid ni trị thổ acid ni trị thổ hàm lượng đạt tới 4% ố n p h n t còn đó ngoại trừ acid ni trị thổ ngoại còn có hai dưỡng hóa thổ hàm lượng cũng đạt tới 3 a phần t đó cái này làm cho hàn nguyên có chút kinh ngạc ở thanh toán cái này mỏ u da n i trước hắn liền biết cái này mỏ u da n i là một cái siêu phẩm chất cao mỏ u da n i cho nên hai dưỡng hóa do hàm lượng có thể tới bảy mươi tám m hắn cũng không kinh ngạc dù sao sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng cái này mỏ u g a ni trung nhị dưỡng hóa thổ cùng acid ni chịp thổ hàm lượng cao như vậy là hàn nguyên không nghĩ tới quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn c h t r ư ơ i năm năm t r tấn cô độc do thổ cùng do như thế đồng dạng là một loại phóng xạ tính kim loại nguyên tố nó đi ngang qua trung tử đánh sau có thể được do 233, là một loại ẩn bên trong nhiên liệu hạt nhân cùng do so với thổ dùng ở nhiên liệu hạt nhân phương diện ứng dụng càng an toàn hơn nữa trên đất sắc t r u n g hàm lượng cũng nhiều hơn là tương lai hạch năng lợi dụng phương hướng phát triển một trong ngoại trừ khả năng an toàn cao hơn sinh ra rác thải hạt nhân chỉ cần hai trăm n ă m không đến lúc đó gian là có thể an toàn suy bến i ngoại thổ trên địa cầu lượng bộ nhớ cũng lớn vô cùng trọng tải vượt xa do đương nhiên thổ tồn chữ tấn lượng lớn xa hơn do là có một cái trước đưa điều kiện đó chính là nhân loại không có nắm giữ từ trong nước biển tinh luyện do biện pháp dù sao trung bình mỗi ba trăm linh tấn nước biển liền chứa một ngàn các do thổ có thể bị coi là nhiên liệu hạt nhân hơn nữa rác thải hạt nhân dễ dàng xử lý cùng với rác thải hạt nhân lỗi này là một chuyện tốt mà b â n quốc thổ dự trữ đã bị dò rõ càng là xếp hàng thế giới danh thứ hai đứng sau atam ngoại trừ nhiên liệu hạt nhân ngoại thổ cũng thường thường dùng để bị chế tạo hợp kim sen lẫn số ít thổ hợp kim kim loại cường độ sẽ tăng lên trên diện rộng hiện đại hóa hàng không mẫu hạng bom thuyền chiến đấu cơ chế giáp hàng thiên hỏa múi tên vỏ n g o à i các loại tài liệu cũng không thể rời bỏ loại vật này trừ lần đó ra nó hay lại là chế tạo tia tử ngoại quan g địa quản chế tạo cao cấp thấu kính chủ yếu tài liệu là hiện đại hóa công nghiệp bên trên cơ sở tài liệu một trong bất quá loại tài liệu này không tính là chân quý bao nhiêu không acid ni trị thổ giữa hóa thổ những thứ này thổ hóa chất so với ngân đắt một chút ở m ố u bảo bên trên là có thể mua được mặc dù số lượng nhiều lại tiện nghi nhưng là thổ có một cái thật tác dụng trọng yếu nó là thực hiện khả k h n g phản ứng nhiệt hạch chung laser phản ứng nhiệt hạch chung thấu kính tài liệu chủ yếu tài liệu một trong hơn nữa còn là vật tiêu hao cho nên laser phản ứng nhiệt hạch chung đối với thuần thổ n u cầu lượng vẫn đủ đại đây cũng là hà nguyên n chú ý thổ nguyên nhân mà dựa theo cái này mỏ u g a nghi chung thổ hàm lượng mà nói chân hắn đấy cái này mỏ u g a nghi nói đúng ra hẳn là do thổ mỏ mà không phải ngọn ký tinh chất mỏ u g a nghi đương nhiên khả năng ở trong mắt của hệ、thống. Cái những à y siêu u cấp mỏ thuốc n g đ i nổ này dược là hắn đặc chế chuyên môn dùng để khai thác mỏ hưu gian y thấy người máy bố trí thuốc nổ lấp lại đất s é t lai sở chệ hạm lúc đó người xem rất hưng phấn lại có thể thấy cảnh tượng hoành tráng rồi đáng tiếc là lần này kết quả nhất định sẽ để cho bọn họ thất vọng năm cái trong hố sâu thuốc nổ đồng thời bị nổ cũng chưa từng xuất hiện đất dung núi chuyển cảnh tượng ngoại trừ hố t r u n g bị lấp lại đất xét bị tặc trời cao ngoại cũng chỉ có nổ mạnh lúc âm thanh rồi hơn nữa âm thanh cùng động tính thậm chí cũng không tính rất lớn cái này làm cho lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem rất thương tâm bọn họ nín nửa ngày chuẩn bị nhìn cái đại kết quả c ọ n g lông cũng không có nhất thời rối rít ở lai、like、sở trệ ám lúc đó lên tiếng phê phán hà nguyên không để ý lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem điều khiển phi hành khí đáp xuống công nghiệp người máy dọn dẹp ra tới trên đất m ọ u g a ni khai thác một loại có lộ thiên khai thác khai thác ngầm cùng tại chỗ khai thác này ba loại lộ thiên khai thác liền không cần nói nhiều dùng thuốc nổ hoặc là máy đem bao trùm ở mỏ ujani mặt ngoài đất xét cùng nham thạch đợi bao trùm vật rời đi sau đó mới đào lấy khoáng thạch là được rồi tới với khai thác ẩ m chủ yếu ứng dụng với hầm mỏ trôn giấu khá sâu phải đào e m khoáng thạch hái đi ra, phải đi đ ra, đới do b ề mặt quả đất đi thông hầm mỏ đường hẻm loại phương thức này khai thác khoáng thạch tương đối nguy hiểm lúc trước thường thường có đủ loại sập mỏ đưa đến đào quáng nhân viên bị trôn tin tức xuất hiện tỷ như tây sơn mỏ than đã liền thường thường tuân ra loại chuyện này mà tại chỗ khai thác cũng chính là hàn nguyên lần này phương pháp sử dụng thực ra một loại cụ ứng dụng ở độ sâu lớn hơn bảy mươi năm m tr dưới chân hắn cái này độ sâu vẫn chưa tới năm mét do thủ mỏ ở quán vật nghề thuộc về cạn tầng mỏ thích hợp hơn lộ thiên khai thác chỉ bất quá đối với hàn nguyên mà nói tại chỗ khai thác mới là thích hợp nhất cái gọi là tại chỗ khai thác ở mỏ hữu gia ni đ ợ i mỏ kim loại bên trong gọi là tại chỗ ngâm gia pháp loại phương thức này là muốn lợi dụng bạo phá pháp đem dưới đất hầm mỏ trung quán thạch bể tan cảnh đến đặt chất hợp lý khối độ khiến cho liền mà sản sinh nhỏ bé kẽ nước c h ỗ mã khối độ đều đều cấp phối hợp lý tính thẩm thấu có thể rất tốt đẹp mỏ chất sau đó từ mỏ lên tới bộ không rơi vãi tan ngâm dịch có mang tính lựa chọn địa ngâm ra khoáng thạch chung có giá kim loại ngâm ra dung dịch gom sau chuyển thua mặt đất ra công thu về kim loại loại phương thức này thích hợp xử lý số lượng dự trữ đ ạ i phẩm bị thấp không thích hợp lộ thiên khai thác lại không đáng giá tiến hành thông thường khai thác còn nghèo b â n quốc có một ít phẩm bị thấp số lượng dự trữ đại thiết khoáng kém mỏ cùng với những tiểu hình đó mỏ uzani cơ bản cũng là thông qua loại phương pháp này khai thác chỉ bất quá loại phương pháp này có rất lớn có thể sẽ tạo thành nước ngầm ô nhiễm cho nên trước mắt các nước đều ở hết sức cấm chỉ tại châu ngâm g a pháp khai thác q u á vật hố bạo phá đi qua Phi hành khí bước ê n này thực ra chính là phổ thông nào mỏ trong quá trình giặt rửa mỏ trong công việc một bộ phận chỉ bất quá bỏ vào lòng đất tiến hành mà thôi mà giặt rửa mỏ Tự nhiên cần số lớn thủy tài thoải thác thạch một. thoải một tính rất bất lựa nhiên cần lớn nguyên đây cũng là hàng nguyên chọn nơi nơi nguyên này không dòng sông nhỏ, khoảng cách đại khái hơn 100m, nước chảy lượng không khai Chỗ cách cách khái chảy bởi đại đối dốc dốc có số sẽ là là lớn, đây đây quá đó đó xa ở mỏ 100m, v ớ i nói đảo đủ mỏ mà nói đủ dùng. Về phần tại sao muốn ở xây dựng s o n g ao nước biên giới trải lên một tầng tấm ván mà không phải trực tiếp tạo ra bẫy hố làm loãng là nhờ vào lần này khai thác khoáng thạch l ũ dạn nhị ùm sử dụng tan ngâm dịch bên trong có thành phần sẽ ở một mức độ nào đó ăn mòn si l i c o n cùng si liệp đây đối với tại châu ngâm gia pháp mà nói là một cái có chút bởi vì này có thể ở một mức độ nào đó ăn mòn lòng đất khoáng thạch đề cao khai thác hiệu suất nhưng là đối với bây giờ hàn nguyên mà nói cũng không phải một cái gì thuộc tính tốt h ã n tan ngâm dịch là đang ở amazon r ừ n g mưa nhiệt đới trong căn cứ phối trí tốt nồng độ cao tan xâm dịch cần phải tiến hành làm loãng tại châu ngâm gia pháp cần số lớn tan xâm dịch tới thực lòng đất khoáng vật số lượng này không phải một tấn hai tấn mà là trăm tấn ngàn tấn số lượng này phi hành khí là không có khả năng mang tới cho nên chỉ có thể mang nồng độ cao tan ngâm dịch sau đó hiện trường làm loãng hiện trường làm loãng không phải mấu chốt mấu chốt là lần này sử dụng tan xâm dịch đối silicon s i l i c dưỡng hóa nhôm cạn x i、si、ổ s ẻ những thứ này có hơi nghiêm trọng ăn mòn năng lực cho nên trên mặt moi ra bên trong hố to yêu cầu trải lên một tầng cô lập tài liệu phòng ngừa làm loãng trong quá trình tan xâm dịch cùng đất xét tiếp xúc đương nhiên tầng này cô lập tài liệu cũng không phải sử dụng vật liệu gỗ mà là tụ chỉ bậc mô những thứ này đường kính ở ba mươi cm trở lên nguyên mục là dùng để ra cố、hố. tại chỗ ngâm gia pháp trong quá trình bởi vì tan xâm dịch sẽ ăn mòn khoáng thạch cũng mang đi bên trong một ít nguyên tố lúc này đưa đến vốn là tích thật lớp quạng xuất hiện lỗ hồng đang chạy thủy hoặc là tan xâm dịch tan mòn sẽ có sạt lở nguy hiểm đương nhiên ở trên thực tế giới bình thường tình huống không cần cân nhắc cái này bởi vì trên thực tế sử dụng tại chỗ ngâm gia pháp khai thác quán vật một loại đều là ở bảy mươi lăm m trở lên độ sâu trở lên hơn nữa một loại quạng nghèo mới sử dụng loại phương pháp này cho nên gần đó là lòng đất khu vực khai thác mỏ bị ăn mòn một bộ phận cũng không có vấn đề quá lớn hơn bảy mươi em mở tầng đất cùng tầng nham thạch cũng hoàn toàn có thể chống nổi nhưng hắn b hắn khai thác mỏ u g a n i ngay tại lòng bản chân ngũ thức khoảng đó độ sâu hơn nữa lớp quặng mặt ngoài bao trùm nham thạch là kết dính lịch m ỏ n g đá cơ bản không có gì thừa trọng năng lực cho nên làm loãng tan xâm dịch cao nước yêu cầu làm nhất định r a cô xử lý tránh cho phía sau g i ặ t nước trong quá trình sụt dù sao tan xâm cần thời gian tương đối dài bảo hiểm một chút tương đối khá trừ lần đó ra tan xâm dịch tan mòn hết bên dưới mỏ u g a n i sau còn phải lại đem lòng đất tan xâm dịch rút ra đến thời điểm những thứ này làm loãng tan xâm dịch vũ nước cũng có thể dùng đến do dịch nhất cử có nhiều dựa theo hắn yêu cầu những thứ này công nghiệp người máy dùng c ư a điện đem chất đống như tiểu sơn một loại nguyên m ộ t c á c h ra sau đó cố định ở làm loáng đáy hố cùng với bốn phía hố vết tường cố định lại sau lại trải lên tụ chỉ tố mạng như vậy tạm thời làm loáng tan xâm dịch vũng nước liền làm xong ba cái làm loáng hố có thẳng tắp xếp hàng đem nước sông dẫn tới rót đầy sau dựa theo so với hàng rót vào nồng độ cao tan xâm dịch lại q u ấ y đều liền có thể sử dụng máy bơm nước đem trong hố thủy rút ra ngoài tới vậy rồi v ề p h ầ n tới vậy địa điểm liền là trước kia moi ra năm cái dùng để viết thả thuốc nổ hố sâu rồi hố giữa hai mươi hai mươi thước cách nhau là một cái so sánh vừa vạn khí khoảng cách khoảng cách này tan xâm dịch sau khi tới nước về phía sau không sai biệt lắm có thể ở thích hợp trong thời gian ăn màu xong hơn nữa hoàn thành sau đó cũng thuận lợi gom mang theo do ẩ n dung dịch công tác chuẩn bị cũng làm xong sau chuyện còn lại hàn nguyên sẽ không sen vào nữa tan xâm dịch làm loang đến rút ra t ớ i những công việc này ít một hình công nghiệp người máy có thể rất tốt hoàn thành máy bơm nước vận hành thanh âm thanh âm ầm ầm vang lên xích lạc tam giác phi hành khí đảm nhiệm nguồn điện cung ứng đến công nghiệp người máy cùng với bơm nước dụng cụ vận hành hàn nguyên nhìn một hồi sau xác nhận không có vấn đề gì sau liền trả lời trong phi hành khí đây chính là có cao trí năng công nghiệp người máy chỗ tốt đội thanh lúc trước hắn chỉ có thể tự mình động thủ xử lý đêm khuya hàn nguyên ổ đang phi hành khí bên trong ngủ thực tế bắc quốc tây giang tự từ nơi này sở trệ á mẹ hạ xuống sau không bao lâu một cái khám mỏ đội liền căn cứ đến hành động đặc biệt tiểu tổ cung cấp kinh độ và vĩ độ đi tới chế định điểm hơn mười giờ thời gian trôi qua cái này xác thực có một cái do thổ mỏ hơn nữa còn là thế giới cấp loại cực lớn do thổ mỏ trải qua đội khảo sát bước đầu xác nhận chỗ này do thổ mỏ thuộc về cạn tầng mỏ đem mỏ h u z a ni lấy lịch mỏm đá vì phân giới tuyến ở cách xa mặt đất ba giờ ngũ thức khoảng đó khu vực bắt đầu có khai thác giá trị theo như chiếu lâm lúc lấy mẫu là một cái hố điểm nơi này mỏ h u z a ni trung bình phẩm vị đạt tới kinh người hai mươi b ố tám mươi bảy phẩm vị vượt xa mục đích trước đệ nhất thế giới mạ cả sủa sông mỏ h u z a ni mạ cả sủa sông mỏ h u z a ni tám dưỡng hóa tam do trung bình phẩm vị vì một mươi sáu ba mươi sáu là thường gặp mỏ u g a ni phẩm vị gấp trăm lần tự vừa phát hiện tới nay Tự một t lấy ấ nếu mỏ 5,500m mỏ Ujani nguyên thạch giá trị vượt qua mỏ vàng giá trị vững vàng giá giá i thạch trị vượt trị h c m c ứ như s n Nếu như g là trước mắt cái này mỏ ujani lời nói lấy kinh người phẩm vị cùng với cực dễ dàng khai thác cơ hồ không có cái gì thành phẩm biểu hiện một tấn mỏ ujani nguyên thạch giá trị sợ rằng có thể phá vạn trực tiếp đem thế giới mỏ ujani hạn mức tối đa phong cao nhiều cái cấp bậc mà càng làm người ta hưng p h ấ n là ở vào tây giang cái này mỏ ujani không chỉ có phẩm vị cao đem số lượng dự trữ cũng tương đối cao phán đoán sơ khởi Cái n mặc dù đang số lượng dự trữ bên trên như cũng không sánh bằng mạ cặt sủa sông mỏ ujani nhưng cái này mỏ ujani nhưng là vân quốc phát hiện sở hữu mỏ ujani Mặc trung lớn nhất cái mấu chốt nhất là đây là một cái siêu cạn tầng mỏ ujani chỉ cần lột mặt ngoài một tầng đất xét cùng lịch móng đá bên dưới chính là có thể khai thác mỏ dầu dồi này có thể so với mạ cà sủa sông mỏ u g a n i muốn tốt hơn nhiều mạ cà sủa sông mỏ u g a n i khu vực khai thác mỏ trung bình độ sâu nhưng là ở năm trăm m đến lục trăm thước khoảng đó lòng đất cái này mỏ u g a n i khai thác độ khó cùng khai thác chi phí có thể so với mạ cà sủa sông mỏ u g a n i thấp hơn nhiều nếu như đem điều này mỏ u g a n i trung do hai trăm ba mươi lăm toàn bộ để luyện ra chế tạo vũ khí nguyên tử dựa theo bảy chục ngàn tấn do lượng tới tính toán có thể để luyện ra vượt qua năm trăm tấn nồng độ cao độ độc dựa theo đầu phóng ở tiểu mân quốc trên đầu tiểu nam hải ngậm 6 0 kg cô đ ộ n g do lượng tới tính toán 500 t ấ n cô đ ộ n g do có thể chế tạo ra 8 3 3 t m ba m i a m i mà sở tổ khẩn quốc tế hòa bình sở nghiên cứu 2021 n ă m t h á n g một thống kê usa hiện hữu đầu đạn hạt nhân số lượng là 5 5 5 n m a i lão mao từ 6 2 5 t m a i m năm mai vân quốc 3 5 t m a i đương nhiên số này theo có đúng hay không liền không biết dù sao một cái siêu cường quốc vũ khí nguyên tử số lượng nơi nào có thể để cho những người khác tùy tiện biết rõ bất quá có thể nói là tây giang cái này mỏ u g a ni phát hiện tăng lên cực lớn rồi vân quốc tự vệ năng lực Bắt trước không gian. một đêm trôi qua hàn g nguyên từ trong phi hành khí tỉnh lại r ử a mặt một chút sau đi ra phi hành khí bên ngoài máy bơm nước vận hành tiếng ẩm ẩm vẫn ở chỗ cũ văng lên bất quá đang ở làm việc ít một hình công nghiệp người máy chỉ có sáu cái hàn g nguyên nhìn xuống sáu cái công nghiệp người máy trong đó năm cái chăm sóc năm cái tới tan xâm dịch cửa hàng bảo đảm rồi máy bơm nước rút ra làm loãng tan xâm dịch chính xác tiến vào trong hố mà còn dư lại người kế tiếp là đang ở theo như tỷ lệ làm loãng tan xâm dịch lục đài công nghiệp người máy hoàn mỹ nằm trong tay mỏ u g a n i khai thác hàn nguyên đi lên kiểm tra một chút những thứ này công nghiệp người máy trạng thái làm việc c ũ n g còn thừa lại điện lượng phát hiện những thứ này chính trong công việc người máy nguồn điện đều tại 80% trở lên rất hiển nhiên là bổ sung bị điện d i n nguyên dù sao bọn họ đã công tác gần 16 giờ trường lý lưu tin chữ năng cao hơn nữa cũng không khả năng chống đỡ bọn họ một mực làm việc kiểm tra một chút công nghiệp người máy tình huống công tác hàn nguyên trở lại phi hành khí phía trên mở ra màn hình điều dụng một chút một bộ giản dịch đường con đồ xuất hiện ở trên màn ảnh quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn trên màn ảnh biểu hiện giản tuyến đồ là tan xâm dịch đồng bộ dụng cụ phản hồi về tin tới hơi thở số liệu nó thông qua kiểm tra tan xâm dịch cùng lòng đất đặc thù phóng xạ tới xác nhận quán t r ú vào trong khu vực khai thác mỏ mặt tan xâm dịch tin tức kiểm tra tan xâm dịch bên trong do ấn độ dày vị trí điểm tụ tập đợi tin tức tiến tới vi hậu tiếp theo tan xâm dịch thu về cung cấp bảo đảm nếu không liền h à n nguyên loại này tùy tiện đánh mấy cái động sau đó đem tan xâm dịch rót ngã xuống đất đ á khai thác phương thức thế nào cũng không khoa học tại chỗ ngâm gia pháp cũng không đơn giản như vậy dù loại phương pháp này khai thác mỏ có không ít điều kiện t h như hầm mỏ b ộ nhớ ở dung dịch tuần hoàn điều kiện Tỉ trần tầng nham thạch trung thấm tượng ít, tỉ thác trong trống thác tan rót biết thiết tại như đỉnh nham hiện như bên không bên sông rông vân vân điều kiện không phù hợp lời nói, hoặc là khai thác không ngươi liền không biết chạy đi đâu. Không có loại thiết bị này, hàng nguyên cũng sẽ không áp dụng tại chỗ ngâm pháp nhắc tới luyện khu khai hở, hoặc phù hợp hoặc khai hoặc dịch chạy chấu pháp hưu dưới để điều đi đâu. đất ra, rõ ra ra sau mỏ xâm mỏ loại vực có cấp có lẩu siêu lời là là lòng tới đi rồi. kẽ vào áp bị sẽ nguyên nhân rất đơn giản tan xâm dịch rót hết sau hắn tìm tới ăn mòn sau do dịch ở nơi nào lớp q u ặ n g dưới đất năm sáu thức thâm địa phương mà tan xâm dịch muốn chạy qua toàn bộ lớp q u ặ n g cuối cùng sẽ ở bao sâu địa phương sẽ ở nơi nào tụ tập hắn lấy mạng tìm a bất quá ở có tan xâm dịch đồng bộ thiết bị đo lường sau liền thuận lợi rất nhiều chỉ cần không gặp sông ngầm đem rót đến khu vực khai thác mỏ bên trong tan xâm dịch mang chạy tuy tiện thế nào tưới hắn cuối cùng cũng có thể tìm được hoàn thành phản ứng sau do dịch cũng đem cất lên trung cấp công nghiệp dụng cụ chỗ cường đại ở quán vật khai thác về phương diện này có thể nói là thể hiện tinh tế nhìn một cái trên màn ảnh đồ án hàn nguyên biết rõ dựa theo loại tốc độ này đi xuống đại khái còn cần hai ngày khoảng đó thời gian mới có thể rút ra nhóm đầu tiên do dịch trong quá trình này còn phải hy vọng khí trời rất tốt đẹp không mưa bất quá thời gian còn phải lui về phía sau kéo dù sao hắn dựa vào s i ế t lạc tam giác phi hành khí đến cho toàn bộ rút ra mỏ quá trình cung cấp điện năng mà phi hành khí điện năng bắt nguồn ở năng lượng mặt trời phát điện bản đóng lại màn hình từ trong tủ lãnh móc ra ăn chút gì đó làm làm đ i ể m tâm sau hàn nguyên ngồi ở trước bàn đọc sách này hai thời gian ba ngày phi hành khí không thể n ú c đích hắn cũng không làm được xa cách chỉ có thể học tập cùng ghi chép v ừ vặn mượn cơ hội này hàn nguyên muốn nghiệm chứng một chút chính mình bây giờ số học v dù sao trong quá khứ đại trong vòng nửa năm hắn gần như cũng đang học đủ loại số học vật lý kiến thức mặc dù không có đạo sư nhưng trên tay hắn t ề toàn số học sách vở học tập vi y chương thân thể con người t h à n h toán dược t ề cũng có thể đền bụ sự thiếu sót này hàn nguyên không có quên mình còn có hai cái số học vật lý cơ sở nhiệm vụ trong đó số học nhiệm vụ là trong vòng một năm giải quyết một thế giới cấp số học vấn đề khó khăn vật lý nhiệm vụ là trong ba năm xây một tòa có thể tiến hành mười t ậ p năng cấp hạt và trạm thí nghiệm đại hình vật lý phòng thí nghiệm vật lý cơ sở nhiệm vụ hắn tạm thời không có quá chú ý nửa năm gần đây nhiều thời gian hắn đều đang học số học dù sao vật lý cơ sở nhiệm vụ có thời gian mà số học chỉ có một năm trước mặt mấy tháng hàn nguyên ở quét cao đẳng số học đến số học phân tích phân tích số luận nhiều phục thay đổi hàm số luận các loại sách vở phía sau ở quét đã bèn định lý a chỉ mở đẹp gây dây định lý g ồ n bạc tâu phóng định lý các loại định lý không có đạo sư không có đồng hành không để ý tới luận nghiệm chứng cái này cũng đưa đến hơn nửa năm đó tới hắn căn bản liền không biết rõ mình học tới chỗ nào vẫn ở đủ loại quét số học đương nhiên hắn quét đủ loại số học tài liệu giảng dạy cùng định lý đều là ở một cái đại phân loại bên trong nhân loại phát triển mấy trăm năm số học diễn sinh ra tới khoa số học mục đích quá nhiều từ cơ sở số học đến tính toán số học lại tới ứng dụng số học đủ loại khoa mục phổn hoa vô cùng đa dạng phong phú số học phân loại cùng vô cùng to lớn đủ loại số học tài liệu r i n g dạy định lý gần đó là có học tập vi y chương phụ trợ h á n nguyên cũng không khả năng ở thời gian một năm bên trong cũng học xong cho nên ở ngay từ đầu thời điểm hắn liền suy nghĩ quá chính mình phải học số học phân loại cùng với cái này phân loại hạ đối ứng thế giới cấp số học vấn đề khó khăn vốn là hàn nguyên là dự định lại quét hai ba tháng chờ đợi hạt nhân hoàn thành sau đó trở lại làm cái này số học cơ sở nhiệm vụ. bất quá bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi có thể kiểm nghiệm mình một chút rốt cuộc học thế nào thế giới cấp số học vấn đề khó khăn ngoại trừ nổi danh nhất thất đại thiên hy năm vấn đề khó khăn ngoại còn có tiêu chuẩn phỏng đoán abc số học phỏng đoán gồm bạch phỏng đoán hiệu v ậ t hai mươi ba hỏi tứ sát phỏng đoán lãng lan tư lẫn nhau ngược lại đoán muốn những thứ này đương nhiên số học phỏng đoán loại vật này cũng có độ khó phân chia thất đại thiên hy năm vấn đề khó khăn nổi danh nhất nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ còn là khó khăn nhất giống như tiêu chuẩn phỏng đoán abc số học phỏng đoán ở số học giới cũng ngầm thừa nhận so với thất đại thiên hi sở dĩ không có liệt vào thất đại thiên hy năm vấn đề khó khăn là bởi vì số học giới gần như công nhận bọn họ cũng không phải là cái này thế kỷ có thể giải quyết vấn đề có thể phải chờ đến tới thế kỷ số học ra mới có thể xử lý xuống mà trừ những thứ này ra nổi danh số học vấn đề khó khăn ngoại thế giới cấp số học vấn đề khó khăn còn có một chút độ khó cao thấp không chừng nhưng tổng thể mà nói so sánh với thuật những thứ này đơn giản hơn một ít hà nguyên n g cũng chưa từng nghĩ hai ngày này liền có thể giải quyết số học cơ sở nhiệm vụ bởi vì đây là chuyện không có khả năng gần đó là không phải là thất đại thiên hy năm vấn đề khó khăn bên trong cũng không phải giải quyết dễ dàng như vậy thật muốn dễ giải quyết đã sớm bị nhân quyết định được hàn nguyên không có chuẩn bị cầm thất đại thiên hy năm vấn đề khó khăn cấp bậc số học phỏng đoán tới làm làm chính mình đã thử vàng leo hệ vợ d ẹ t cũng không phải nói một bước là có thể lên đi kiểm nghiệm mình rốt cuộc học được một cái dạng gì mức độ từ dễ dần dần khó khăn đẩy tới là biện pháp tốt nhất nếu như đem số học cùng đỉnh núi như thế theo như nấc thang độ cao tiến hành thứ tự sắp xếp chia nhóm như vậy không nghi ngờ chút nào thất đại thiên hy năm vấn đề khó khăn tiêu chuẩn phỏng đoán abc số học đoán muốn những thứ này là tám m cấp bậc đương nhiên nấc thang thứ nhất trừ những thứ này ra chưa được giải quyết cũng không thiếu đã bị giết chết. tỷ nấc h ư bị bội i lẹp mạng g ế h thang ê m l thứ nhất đi xuống là gồn bạch phỏng đoán tứ sát vấn đề lãng lan tư lẫn nhau ngược lại phỏng đoán hiệu bất hai mươi ba hỏi trong bộ phận vấn đề những thứ này phỏng đoán cùng vấn đề có thể đứng ở bảy nghìn m đến tám nghìn m khoảng đó khu vực những thứ này phỏng đoán cùng vấn đề rõ ràng so với n ấ p thang thứ nhất muốn yếu m ộ t ít mặc dù là n ấ p thang thứ hai vấn đề khó khăn nhưng những thứ này phỏng đoán cùng giải quyết vấn đề bất kỳ một cái nào có thể nói có 99% í n m xác suất để cho người ta đạt được số học giới cao nhất giải thưởng phịu thưởng đương nhiên điều kiện tiên quyết là người đang ở đây 40 tuổi trở xuống dù sao phịu thưởng chỉ ban hành cho 40 tuổi một chút số học ra xuống chút nữa số học vấn đề độ khó phân biệt liền không phải rõ ràng như vậy tỷ như từ bảng thêm l a i phỏng đoán trung diễn sinh ra tới chớ đeo phỏng đoán từ sinh đôi làm số đoán muốn những thứ này đều có thể thả vào thứ tam giai thê chung thứ tam giai thê vấn đề so với nước thang thứ hai yếu hơn không ít bất quá như là vận khí tốt ở phịu thưởng ban chọn trong bốn năm không có gì đặc biệt số học cống hiến lời nói cũng có khá lớn tỷ lệ cho ngươi bắt được một quả phịu thưởng đến thứ tam giai thê xuống chút nữa liền không tính là thế giới cấp số học vấn đề khó khăn thế giới cấp số học vấn đề khó khăn cũng là có khó có dễ từ nơi này nhiều chút số học phỏng đoán đến xem hệ thống đề cử hắn giải quyết thất đại thiên hy năm vấn đề khó khăn vách đá dựng đứng là một cái hô to loại này cấp bậc vấn đề khó khăn thả vào trên thực tế nhưng là được khen là yêu cầu một thế kỷ số học gia cố gắng mới có thể giải quyết vấn đề gần đó là trích thân thể con người thanh toán dược tề hàn g nguyên cũng không cảm thấy tự mình ở số học bên trên có thể vượt qua thật sự không nhiều học gia thiên tài là tồn tại đặc biệt là ở số học này một chuyên nghiệp bên trong lại không nói đại số bao nhiêu lĩnh vực giáo hoàng ạ lẹt sàng giờ rột gợ rộ vợ đằng giờ y cơ cờ để cho đi e xem ạ dây pha z đình này h n giờ hiệu ngực nhị tư những thứ này siêu cấp đại lao ở số học thượng t i ê n phú linh cảm thành liền những thứ này cũng có thể làm cho hắn hiện tại không thấy được đèn sau dù sao từ số học cơ sở nhiệm vụ đến bây giờ thời gian cũng chỉ còn đi qua hơn nửa năm mà thôi từ trong đầu kiến thức trong tin tức chọn một chút lọc xuống những thế giới kia cấp vấn đề khó khăn hàn nguyên đưa mắt thả vào thuần số học bên trên thuần số học cũng gọi cơ sở số học là đặc biệt nghiên cứu số học bản thân không thôi thực tế ứng dụng vì mục đích số học phân loại nó nghiên cứu từ khách quan trên thế giới chịu tượng đi ra số học quy luật bên trong đang liên lạc cũng có thể nói là nghiên cứu số học bản thân quy luật so với ứng dụng số học mà nói cùng khác một ít không thôi ứng dụng vì mục đích lý luận khoa học tỉ như lý luận vật lý lý luận hóa học có quan hệ mật tiết nói như vậy thuần số học lấy bao nhiêu đ ạ i số phân tích này tam loại làm chủ mà tam loại cũng là hàn nguyên nửa năm gần đây chủ điểm số loại chủ yếu vẫn là thời gian quá ngắn gần đó là có học nhiều chút huy trường cũng không cách nào sơ lược học tập cho nên đối với hàn nguyên mà nói thuần số học vấn đề là tối có hy vọng giải quyết dù sao hơn nửa năm này thời gian hắn chỉ học tập số học cùng với bộ phận cơ sở vật lý kiến thức giống như dương ở quy phạm c h à n g tồn tại tính cùng chất lượng cách nhau giả thiết loại này xen lẫn tột đỉnh vật lý vấn đề khó khăn hắn cũng không xứng liếc mắt nhìn loại vấn đề này đừng nói giải quyết môn cũng không sờ tới l ậ t một cái tuần h số học chung một ít phỏng đoán hàn nguyên đưa mắt nhìn hiệu bậc 2 a ba hỏi hiệu bậc là thế kỷ 2 a m ộ t cái vĩ đại số học gia ở 1900 t h â m niên sau khi hàn ở ba di số học gia trong đại hội đưa ra 2 a ba cái tối vấn đề trọng yếu c u n g thế kỷ 20 số học gia môn đi nghiên cứu n à y 2 a ba cái vấn đề tổng cộng đứng lên tựu i kêu là hiệu bậc 2 a ba hỏi trong đó có một bộ phận được giải quyết còn có một bộ phận cho đến thế kỷ hai mươi mốt hôm nay cũng vẫn không có bị giải quyết ở thế kỷ mười chín thập niên bảy mươi thời điểm usa số học gia bình chọn tự một nghìn chín trăm bốn mươi một nghìn chín trăm bảy mươi sáu năm qua usa số học mười đại thành tựu chung có tam hạng sẽ tới tự h i ể u bậc hai mươi ba hỏi trung tâm cái giải quyết vấn đề từ nơi này có thể thấy h i ể u bậc hai mươi ba chất vấn độ hàn nguyên đưa mắt thả vào cái này bên trên cũng không phải nói bây giờ thì đi giải quyết trong đó không giải quyết vấn đề mà là mượn nó tới nghiệm chứng chính mình số học trình độ cứ việc h i ể u bậc hai mươi ba hỏi vốn là hãn dự để lại cho mình giải quyết số học cơ sở nhiệm vụ cũng không có nghĩa là hắn này hai thời gian ba ngày liền có thể giải quyết xuống mấu chốt là hữu i bậc hai mươi ba hỏi hàn nguyên không có nhìn này vốn là hắn đoán trước để lại cho mình luận chứng số học kiến thức hắn có thể căn cứ hữu i bậc hai mươi ba chất vấn dịch độ tới tiến hành xử lý nhìn một chút chính mình số học trình độ rốt cuộc ở kia một tầng thứ đương nhiên muốn bảo hoàn toàn không thấy kia là không có khả năng ở quá trình học tập trung c h u n g quy có một ít liên quan đến bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn có thể căn cứ này một hệ liệt vấn đề để phán đoán chính mình số học trình độ trừ lần đó ra Còn có m có có đề so với thất đại thiên hy năm vấn đề khó khăn loại này gần như dính trên đất cầm chân đạp cũng đạp không xin họ để mà nói hữu bậc hai mươi ba hỏi chúng không giải quyết vấn đề càng dễ giải quyết xuống ngồi ở trước b à n hà nguyên móc ra một sấp giấy t r ư ờ n g bắt đầu từ dễ đến khó từng bước từng bước giải quyết luật chứng hiệu bậc hai mươi ba dàn chung vấn đề có khó có dễ có chút khó khăn có thể xếp tới nấc thang thứ nhất cùng nấc thang thứ hai số học vấn đề khó khăn đi vào bên trong tỷ như đệ nhất hỏi thứ năm hỏi đệ thập hỏi ba hạng này giải quyết vấn đề cũng để cho giải quyết người lấy được rồi một quả phiểu thưởng trừ lần đó ra hiệu bậc hai mươi ba hỏi phần lớn cũng có thể nói là thuần số học vấn đề hiệu bậc vấn đề chung một sáu hỏi là số học vấn đề cơ bản bảy m ư ơ i hai hỏi là số luận vấn đề m ư ơ i ba m ư ơ i tám hỏi thuộc về tổng đại số bao nhiêu vấn đề. một cái về số, số h vấn đề này ở một nghìn chín trăm hai mươi bảy thâm niên sau khi do gợ mạ nghỉ quá số học ra e mãi a đình giải quyết cũng đưa ra phong bế khu vực cử một rất đơn giản ví dụ tỷ như đối với thường thấy nhất công thức ab hai vặt có thể chuyển hóa thành va v bờ hai mươi cái này chuyển đổi chính là đối hiệu bậc m t mươi bảy hỏi ứng dụng tương đối so với những vấn đề khác mà nói m ộ ư ơ i bảy hỏi hẳn là tương đối đơn giản một cái khó khăn nhất hẳn là thứ tám hỏi làm số vấn đề hiệu bậc thứ tám hỏi làm số vấn đề cũng không phải một cái mà là ba cái theo thứ tự là l ê m ạ n phỏng đoán g ộ n bạc h phỏng đoán cùng sinh đôi làm số vấn đề này tam cái vấn đề độ khó liền không cần nói nhiều lê m ạ n phỏng đoán được khen là thất đại thiên hy năm vấn đề khó khăn chúng khó khăn nhất một cái đến bây giờ không người có thể chứng minh thậm chí ngay cả thúc đẩy nó tiến lên trước một bước đều làm không được đến về phần gồn b ạ c h phỏng đoán cùng sinh đôi làm số phỏng đoán hai vấn đề này người trước đã bị trần cảnh nhuận lao ra từ đẩy tới một hai mức độ người sau thì bị một vị khác lời nói quốc số học gia chương l í c h đường giáo thụ chứng minh sinh đôi làm số phỏng đoán một cái n h ư ợ c hóa hình thức phát hiện lý sinh làm số tồn tại vô cùng nhiều kém ít hơn bảy mươi triệu làm số đúng mà thông qua cái này n g ư ợ hóa hình thức định lý sinh đôi làm số phỏng đoán cái này trước đây không k h ô nhiều g n học gia có thể thực chất thúc đẩy chứ danh vấn đề bước ra cách mạng tính một bước giải đến bây giờ này một kém giá trị đã bị thu nhỏ lại tới hai trăm bốn mươi sáu mặc dù sau cũng còn không có bị giải quyết triệt đề nhưng có thể ở thế giới như thế này cấp số học vấn đề khó khăn bên trên đẩy tới một bước giải có thể nói không có bao nhiêu nhân có thể làm được cái này cũng phá vỡ trước toàn thế giới công nhận hoa nhân không giỏi số học nhận thức thể hiện người nước hoa có thể làm số học hơn nữa còn có thể làm tương đương ưu tú c h u y ệ n hay của tháng hài hước nhẹ nhõm chương bốn trăm bốn mươi bảy số học cơ sở nhiệm vụ hoàn thành p h i hành khí bên trong hàn g nguyên ngồi ở trước bàn viết viết vẽ một chút đến bút trong tay màu trắng giấy n h á p bên trên mô tả ra lần lượt số học phù hiệu k h i b ư ơ i ba hỏi trung thứ 17 hỏi luận chứng trong tay hắn như là nước chạy không có chút nào trở ngại liền trực tiếp viết ra vì tăng thêm với f được đơn khuyết trương khu vực là f f g iz a o f z đều là f bên trên đa thước như g i e, e tăng thêm g với f nhỏ nhất từ khu vực ký vì f g f f g hơn một tiếng sau hàn nguyên để tay xuống trung quốc nhìn đã viết đầy đủ loại số học phụ phù hợp cùng suy luận bàn thảo hắn đều có chút không nhịn được nuốt nước miếng mặc dù có thể như thế chót lọt đem suy luận quá trình viết ra không thể rời bỏ hắn trước đó liền đã biết h i ể u bật vấn đề c h u n g thứ mười bảy hỏi có giải cũng đã chứng minh có liên quan nhưng hàn nguyên như cũ cảm thấy có chút khó tin cái tốc độ này quá nhanh hơn một tiếng có thể hoàn thành một cái số học vấn đề khó khăn thật là không tưởng tượng nổi bất quá thay đổi ý nghĩ hàn nguyên rất nhanh biết tại sao mình có thể nhanh chóng như vậy lại không gián đoạn tướng luận chứng quá trình viết ra h như vậy cũng tốt so với người bên trên hết đại học sau lợi dụng đại học sở học kiến thức thời trung học đệ nhị cấp đề mục như thế muốn sau khi hiểu chuyện gì xảy ra hàn nguyên nhất thời liền nợ nụ c ư ờ i khổ lắc đầu một cái ngay từ đầu hắn còn cho là mình thật ở số học trên c o thiên phú đâu rồi không nghĩ tới chỉ là hàng duy đã kích mà thôi bất quá dùng loại phương thức này tiến hành luận chứng sợ rằng cùng trên thực tế số học ra luận chứng hiệu bậc thứ mười bảy hỏi quá trình có chút bất đồng suy nghĩ một chút hàn nguyên từ số học kiến thức trong tin tức lục xoát đến hiệu bậc thứ mười bảy hỏi luận chứng bản thảo đây là e m ả i a đình ở năm 1937 phát biểu bài viết lật xem một chút sau hàn nguyên mí m m ô i một cái quả nhiên hắn thông qua đã luận chứng hoàn thành bảy luận cùng khu vực luận tới tiến hành chứng minh hiệu bậc thứ A định phương pháp sử dụng pháp khác sử b i ệ từ rất trong trình, trong rất mấu một chốt tác t lớn. luận luận lý hắn phương pháp sử dụng càng đơn giản, nhưng ở mỗi một bộ phận chứng minh cùng chung chứng minh định lý ở trong đó đưa đến rất mấu chốt tác dụng. Mặc mỗi vực dù pháp khu đưa quá sử đã đó ở ở bộ bày bị trong suy nghĩ tinh thần phục hồi lại hàn nguyên thu hồi hữu bậc thứ m ộ ư ơ i bảy hỏi luận chứng giấy bản thảo đang chuẩn bị tiếp tục đẩy tới hiệu bậc hai mươi ba hỏi đột nhiên nghĩ tới một chuyện Nguy rồi, hôm nay、like、sở quên mở ra. Hàng nguyên vô đầu rồi, trệ、like、ra. lai cái, hôm vô ảm mở một sở nhận được đặt tin tức người xem c h à n vào lai、like、sở chệ ảm gian c h u n g hướng về phía hắn lại là một hồi nổ nước bọt tinh luyện hạt nhân trọng yếu thời kỳ lại chậm hàn nguyên liếc nhìn đạn mạc nói vũ khí nguyên tử chế phẩm còn phải một đoạn thời gian cũng không phải nhanh như vậy bây giờ vừa mới bắt đầu lấy ra mỏ ưu gian n i trung do mà thôi ngày hôm qua ta mới đưa tan xâm dịch rót xuống lòng đất khiến chúng nó cùng khoáng thạch ưu gian n i ủng phản ứng mang ra khỏi mỏ ưu gian n i bên trong do nguyên tố này vừa qua trình đại nhất loạt yêu cầu hai ngày hai ngày sau ta mới sẽ đem do thủy rút ra tinh luyện quá trình này gấp cũng không có biện pháp nghe vậy lai sở chệ ám lúc đó nhất thời một mảnh gào thét b i thương lắc đầu một cái hàn nguyên đem sự chú ý thả lại hiệu bật hai mươi ba hỏi mặt vấn đề thứ nhất giải quyết mặc dù đi đường tắt nhưng là để cho hắn thấy được chính mình số học trình độ ít nhất thấy được một bộ phận rất rõ ràng hiệu bật hai mươi ba hỏi trong bộ phận dễ dàng một chút vấn đề không ngăn được bước chân hắn mặc dù những vấn đề này đã bị tiền nhân giải quyết để cho hắn biết có giải cũng có cùng vấn đề liên quan một ít định lý là hắn học qua có thể c ù n g hắn đi một ít đường tắt có liên quan nhưng không cách nào chối là số học này một môn học chỉ là, học là không có dùng còn phải biết dùng so sánh thuộc lòng nhớ đủ loại công thức định lý như thế nào đem các loại công thức định lý linh hoạt vận chuyển mới là mấu chốt giống như cao đẳng số học là đại học chắc chắn phải học chương trình học cả thế giới học nhân không có hơn trăm triệu cũng có ngàn vạn nhưng không có mấy người sẽ ở học được sau chân chính linh hoạt ứng dụng bọn họ tới giải đủ loại đề mục nhiều lắm là đối phó một chút thi mà thôi từ thứ nhất được giải quyết hiệu bật về vấn đề hàn nguyên thấy được chính mình thay đổi hàn thực ra còn đánh giá thấp ở hai ba năm trước trích chi t i a thân thể con người t h à n h toán t ự tế không chống chân là mở mang hắn đại não càng là tăng lên do đại não diễn sinh ra tới đủ loại năng lực suy nghĩ loại sửa đổi này là to lớn l i ê n đơn thuần từ số học đi lên nói khi hắn thấy một cái số học vấn đề thời điểm trong đầu học qua đồ vật phản phất tại chính mình lọc như thế sẽ đem cùng cái vấn đề này có quan hệ đủ loại kiến thức sàng lọc chọn lựa đến lấy cung hắn sử dụng đơn chỉ cần điểm này sẽ để cho hàn nguyên thấy được chính mình tựa hồ có giải quyết hết thất đại thiên hy năm vấn đề khó khăn có khả năng màu trắng bạc b à n thi n g h i ệ a trước hàn nguyên vung bút trong tay cái trắng tinh giấy nháp bên trên lưu lại lần lượt tuyệt vời số học phù hiệu đương nhiên ở lai sở chệ ảm lúc đó phần lớn người xem trong mắt những thứ này phù hiệu giống như là ma quỵ như thế để cho người nhức đầu rồi số học để ta lại đôi hắn sao xem không hiểu. có hay không đại lão gia tới giải thích một chút ta sở trệ ạ mẹ này viết là cái gì hiệu bất hai mươi ba hỏi mặc dù ta cũng xem không hiểu đề m ụ nhưng trên giấy tự ta còn là nhận biết hiệu bất hai mươi ba hỏi là cái gì có thể ăn không rất hiển nhiên là có thể ăn p h ú c trên lầu ngươi ăn một cái ta xem một chút ma đản lúc trước lai、like、sở trệ ạ mặc dù xem không hiểu quá trình nhưng d ầ u gì hay lại là nhận biết hắn tự bây giờ rời ạ liền tự ta cũng không nhận ra trên lầu thật thảm bất quá ta đây cũng giống vậy số học phù hiệu liền là ma quỷ phát biểu không nhận biết rất bình thường ta p h ỏ n g chừng bây giờ ta số học trình độ cũng không bằng một cái học sinh trung học đệ nhất cấp trên lầu ngươi quá đề cao chín h n g ư ơ i học sinh tiểu học cũng không nhất định so sánh với lại nói sở trệ ạ mẹ thế nào đột nhiên nghiên cứu số học đề bởi vì số học thay đổi khoa học mà khoa học thay đổi thế giới trên lầu ngươi khả năng nghĩ quá nhiều có lẽ chỉ là vì vậy sở trệ ạ mẹ cảm giác mình nhàm chán mặc dù lai、like、sở trệ ạ lúc đó chín mươi chín 9.999% lấy thượng nhân cũng xem không h i ể u viết ở giấy nháp bên trên luật văn nhưng này không tí ti ảnh hưởng thảo luận của bọn họ nóng nảy trào dâng đừng nói người xem ngay cả ngồi xổm thủ tại chỗ này các nước chuyên gia đều có chút m n g ép hòa m ở mịt bởi vì bọn họ cũng xem không h i ể u này giấy nháp bên trên viết đến cùng là những thứ gì thuật nghiệp có chuyên khoa không phải từng cái nhân viên nghiên cứu khoa học cùng chuyên gia đều am hiểu s ố học hơn nữa hàn g nguyên lai、like、sở t r ẻ âm năm 6 năm qua vẫn luôn là thực hành gia chân lý đi là ngành kỹ thuật con đường cái này cũng đưa đến các mặc dù có c a n bài chuyên gia cùng nghiên cứu viên ở lai sở trệ ám lúc đó học tập cơ bản đều là ngành kỹ thuật mặc dù tất cả mọi người đều biết rõ lai sở trệ ám lúc đó người này ở cơ sở số học cùng vật lý bên trên năng lực cũng sẽ không quá thấp nhưng không nghĩ tới hắn vừa ra tay chính là h i ể u bậc hai mươi ba hỏi thế giới như thế này cấp số học vấn đề khó khăn đối với lần này hưng ơ phấn nhất chỉ sợ sẽ là số học giới rồi lai sở trệ ám đến bây giờ gần như phần lớn người cũng nghe nói qua ở bân quốc có một cái thần kỳ lai、like、sở trệ ảm gian bên trong có người ở lai、like、sở trệ ảm đủ loại hắc khoa kỹ thậm chí là điện đẩy tới ẩn động cơ loại nhân này tương lai năm mươi năm bên trong cũng không nhất định có thể lấy ra đồ vật vì vậy ở ban đầu vô l u ậ n là số học hay lại là vật lý cũng hoặc là hóa học gần như sở hữu cơ sở học họ đại lao cũng đưa mắt về phía cái này lai、like、sở trệ ảm gian nhưng rất đáng tiếc là vị này đại lao đi là ngành kỹ thuật đường đi cho tới bây giờ không có ở lai、like、sở trệ ảm trong quá trình biểu diễn quá hắn cơ sở học họ kiến thức cái này cũng vì số học giới vật lý giới hóa học giới mang đến không ít khống tỷ như điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động ở vận hành thời điểm yêu cầu điện ly không khí ẩn cũng đáp lời tiến hành khống chế cái này thì dính đến số học chung hỗn độn nước chạy xiết đợi hệ thống vấn đề thậm chí dính đến đột biến bao nhiêu mơ hồ số học chia đều chi mà những thứ này đều vẫn là nhân loại không có giải quyết cơ sở khoa học là bất luận một loại nào khoa học kỹ thuật phát nguyên nơi nếu như cơ sở khoa học không cung cấp đối ứng lý luận ngành kỹ thuật là thế nào cũng không thể tạo ra đối ứng đồ vật nhưng tình huống bây giờ là các nước đã đem đồ vật lấy ra mà lý luận lại không có nghiên cứu ra được mặc dù những thứ này k h á c lại đồ vật đang sử dụng bên trên không có vấn đề gì cũng không có nắm giữ lý luận cơ sở lời nói giống như điện đ ẩ y tới không có động cơ chất lỏng hoạt động cứ việc trước mắt các nước đã rộng rãi đem ứng dụng với hàng không lại không có bất kỳ một cái nào quốc gia có thể đáp lời cải tiến đây đối với khoa học phát triển mà nói nhưng thật ra là một cái thật vấn đề nghiêm trọng bởi vì loại trạng hướng này có thể sẽ tạo thành khoa học kỹ thuật đứt đoạn liền giống như vườn treo bầy bí l ọ n không có cơ sở sớm m u ộ n sẽ sụp đổ không ra nào bên trong hàn nguyên không coi ai ra gì đắm chìm trong h i ể u bậc 23 h ỏ i giải đáp chung đối với điện đầy tới không có động cơ chất l ỏ n g hoạt động đợi vượt mức quy định khoa học kỹ thuật sản phẩm tri thức lý luận cùng liên quan đến số học vật lý định lý cũng không phải hắn không nghĩ thẳng phát hình ra ngoài cũng không phải đối ứng kiến thức trong tin tức không có liên quan lý luận cơ sở mà là trước kia chế tạo những thứ này thời điểm hắn vẫn cái học cặp bã căn bản là xem không hiểu những khoa học kỹ thuật này bên trong đối ứng lý luận cơ sở liền giống bây giờ lai、like、sở trệ ám lúc đó phần lớn người xem xem không hiểu hắn viết thứ gì đó thậm vào lúc đó hắn xem ra ta đều đem mấy thứ tạo ra rồi hơn nữa còn có thể bình thường vận hành còn quản nó rốt cuộc là thế nào vận hành làm gì này xem một chút đọc cho đến mấy tháng gần đây đang học rồi số lớn số học kiến thức căn bản sau mới sửa đổi tới hàn nguyên mới biết được lý luận cơ sở tầm quan trọng đã qua đồ v ậ t hắn không có chuẩn bị lại kéo ra ngoài nói một lần bất quá đến tiếp sau này một ít khoa học kỹ thuật hàn nguyên cảm thấy cần phải có giảm một chút tỉ như khả không phản ứng nhiệt hạch bên trong đủ loại số liệu mô hình cùng đối ứng lý luận cơ sở mặc dù không phải sở hữu đều cần nói nhưng trong đó có không ít thứ vẫn còn cần nói tỷ như khả không phản ứng nhiệt hạch trung siêu nhiệt độ cao tợn l ạ t mạ nước chạy xiết nếu như không có một cái số học mô hình tới đáp lời tiến hành dự đoán cùng khống chế những thứ này nóng nảy ẩ n môn sẽ đem đệ nhất vách tường tài liệu lôi xé mảnh vụn có thể hết lần này tới lần khác nước chạy xiết vấn đề ở thủy động học trung thuộc về đỉnh cấp vấn đề khó khăn thả vào số học t r u n g không nói vượt qua nhiệt độ tợn l ạ t mạ nước chạy xiết thành lập khống chế mô hình là vì thủy văn khi t r ờ i đợi khả quan khả không nước chạy xiết thành lập một cái mô hình đều thuộc về nước thang thứ hai không thua gì giải quyết gồn bạn phỏng đoán siêu cấp vấn đề khó khăn cho tới bây giờ, số học giới vẫn chưa có người nào có thể vì nước chạy xiết thành lập qua một cái có thể hoàn thiện sử dụng mô hình phổ thông nước chạy xiết khó khăn như vậy khả không phản ứng nhiệt hạch trung siêu nhiệt độ cao ở nước n chạy xiết liền càng không cần phải nói đây chính là hơn trăm triệu độ cao nhiệt độ ải ẩn thể nhiệt độ càng cao phân tử vận động càng kịch liệt những lời này giống vậy thích t ư ớ ngại ẩn thể người t h ư ờ n g rất khó tưởng tượng ở trên cao ước độ khả không phản ứng nhiệt hạch trang bị trung tâm những thứ kia ẩn thể quỹ tích vận hành rốt cuộc là như thế nào nếu như nói vì thủy văn khí trời đợi khả quan khả không nước chạy xiết thành lập một cái mô hình thuộc về số học nấc thang thứ hai độ khó như vậy vì vượt qua nhiệt độ ẩ nước n chạy xiết thành lập một cái số học mô hình độ khó tuyệt đối có thể cùng giải quyết thất đại thiên hy năm vấn đề khó khăn cũng nhẹ vào muốn không phải số học vật lý cơ sở nhiệm vụ xuất hiện đối với như thế nào biểu diễn khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật chung đủ loại số học mô hình cùng với tướng quan định lý hàn nguyên thật là có nhiều chút nhức đầu hai ngày đi qua rất nhanh ở này hai ngày bên trong hiệu v ậ t hai mươi ba họ bị hàn nguyên giải quyết hết năm cái mặc dù đều là trên thực tế đã bị giải quyết hết nhưng vẫn làm cho lai、like、sở chệ ảm lúc đó số học da miệng trừng mắt l ê n ô nếu như nói chỉ là hợp lại một lần đã bị luận chứng quá trình ngược lại không đến nổi để cho những thứ này số học gia kinh ngạc như vậy mấu chốt ở chỗ này ngũ cái giải quyết vấn đề cùng luận chứng quá trình gần như cùng trên thực tế luận chứng pháp đều có khác nhau có chút khác nhau đại cũng có thể nói là hoàn toàn trái ngược rồi t ê n này sợ trẻ hạ mẹ hoàn toàn là từ một góc độ khác dù n g dị chủ phương pháp chứng minh cái vấn đề này này cho những thứ này nghe tin tới số học gia cực kỳ chấn động mạnh hám trong quá khứ trong thời gian cơ hội không có nhân sẽ đi nghiên cứu lại đã bị chứng minh phỏng đoán dù sao ở người thường xem ra đây là không có ý nghĩa sự tỉnh bởi vì lịch sử chỉ có thể nhớ thứ nhất chứng minh để thi khó này nhân giống như tất cả mọi người đều thế giới biết rõ đệ nhất cao phong là đ ỉ n h nghệ vợ z lại không có mấy người có thể nói xuất thế giới thứ nhì cao phong là t o à nào như thế bất quá bây giờ màn ảnh trước mắt bên trong người này cho bọn hắn một loại tân ý nghĩ mặc dù không về phần để cho bọn họ gãy quay trở lại lần nữa nghiên cứu đã được giải quyết vấn đề nhưng ở sau này chạm đ ư ờ n g chung tựa hồ có thể nhiều cân nhắc một một cái vấn đề kế bất đồng phương thức chứng pháp phi hành khí bên trong hàn nguyên thả ra trong tay bút thở vào một cái hai ngày này số học chứng minh cũng không có mê đi hắn suy nghĩ ngược lại giống như là chơi game như thế chơi của thời gian càng lâu thao tác càng chót lọt nhìn trên bàn phức tạp giấy nháp h ắ n nguyên trên mặt lộ ra cái nụ cười rực rỡ mặc dù là năm đạo đã bị chứng minh vấn đề nhưng đối với hắn mà nói lại có thể nói là toàn bộ vấn đề mới nhất là cuối cùng một đạo sử dụng chứng minh phương pháp nhưng là cùng tiền nhiệm chứng pháp hoàn toàn bất đồng dối người đang lúc hắn muốn chỉnh lý trên bàn giấy nháp lúc trong đầu hệ thống tăng lên tiếng vang lên keng kiểm tra đến tin tức biến hóa keng tin tức kiểm tra hoàn thành chúc mừng ký chủ hoàn thành số học cơ sở nhiệm vụ k e n kiểm tra đến trước mặt tài liệu tin tức có đổi mới số học cơ sở nhiệm vụ kích động số học cơ sở nhiệm vụ yêu cầu với thời gian một năm bên trong đánh tốt số học cơ sở cũng giải quyết hạng nhất ký chủ nguyên văn minh chưa giải quyết thế giới cấp số học vấn đề khó khăn đã hoàn thành hiệu bậc hai mươi ba hỏi chung thứ năm hỏi số học cơ sở c ự n thưởng tăng lên trên mọi phương diện ký chủ số học năng lực học tập bao gồm nhưng không giới hạn cách tính năng lực hình học trực quan suy luận tính năng lực trình thám số học trực giác v v nhiệm vụ tiểu đề thị một tại nhiệm vụ trong thời gian ở ký chủ chưa giải quyết số học vấn đề khó khăn trước hệ thống sẽ cung cấp ký chủ nguyên văn minh đã chứng thật hết hệ số học kiến thức lấy cung ký chủ học tập n hàn i tiểu ệ m vụ thị đề do ký c nguyên văn minh có chút nộng rõ ràng không có giải quyết bất kỳ một cái nào thế giới cấp số học vấn đề khó khăn tới cái này số học cơ sở nhiệm vụ làm sao lại quá cơ chứ nhiệm vụ bảng mở ra hàn nguyên nhanh chóng tìm tới đã hoàn thành trong nhiệm vụ số học cơ sở nhiệm vụ xem một cái hạn g hắn thấy được đã hoàn thành phía sau hiệu bậc 23 hỏi trung thứ năm hỏi hiệu bậc 23 hỏi trung thứ năm hỏi đây chính là hắn vừa mới giải quyết hết một vấn đề cuối cùng hệ thống hiệu bậc 23 hỏi trung thứ năm hỏi không phải đã bị số học gia giải quyết hết sao hàn nguyên ở trong đầu hỏi hiệu bậc 23 hỏi trung thứ năm hỏi là chứng minh liên tục bảy phân tích tính tuy nhưng cái vấn đề này thế giới đúng là cấp số học vấn đề khó khăn nhưng cái vấn đề này ở 1952 g h ì t m n ă h i â m niên sau khi cũng đã do dễ gì x â m mọn gỗ mẹ gì, đủ tân ba gã số học gia chung nhau giải quyết lấy được hoàn toàn khẳng định kết quả mà ba gã số học gia cũng bởi vì giải quyết cái vấn đề này lấy được rồi usa thập đại số học thành i ự u cái điểm này hắn nhớ rất là rõ ràng n h â n ký chủ sử dụng mới tinh luận chứng phương pháp cùng với sử dụng luận chứng kiến thức cùng đã chứng minh sau định lý không cách nào cho nên nhưng khi làm hạng nhất mới tinh phương pháp giải quyết cũng khả dùng ở hoàn thành nhiệm vụ gợi ý của hệ thống âm thanh lại lần nữa ở trong đầu vang lên hàn nguyên lại rơi vào trầm mặc nhiệm vụ hoàn thành hắn cũng không có quá nhiều mừng rỡ ngược lại có một loại thiệt thòi lớn ý tưởng từ nhận được số học vật lý cơ sở nhiệm vụ đến bây giờ thời gian đại khái đi qua hơn bảy tháng đến gần tám tháng r á n g vẻ số học cơ sở nhiệm vụ thời hạn là một năm bây giờ còn còn lại hơn một tháng hệ thống số học cơ sở nhiệm vụ trước thời hạn hoàn thành kia những số học đó kiến thức ta còn có thể học tập sao trầm mặc một chút hàn nguyên ở trong đầu lại lần nữa hỏi số học kiến thức đã thu hồi nghe được hệ thống trả lời hàn nguyên lục soát một chút trong đầu số học kiến thức phát hiện đã không có sau đó mới độ rơi vào trầm mặc thả rồi lần này thật là thiệt thòi lớn hàn g nguyên nhìn t r ố n g r i n g đại não chỉ cảm thấy b ấ y cha đã từng có một phần cả nhân loại văn minh đi qua mấy ngàn năm đã chứng thật hết t hệ số học kiến thức bày ở trước mặt hắn hắn lại không có chân quý chờ đợi sau khi mất đi mới phát hiện đã hối hận cam lần đầu tiên hàn g nguyên cảm thấy nhiệm vụ hoàn thành quá nhanh cũng không phải là cái chuyện tốt gì xác nhận số học kiến thức đã toàn bộ sau khi biến mất hàn g nguyên không nhịn được lại thở dài đậu thủ đem trên bàn giấy nháp chỉnh sửa một chút sau đó một tia ý thức nhét vào trong giường gô cất giữ đứng lên những thứ này vốn là để cho hắn cảm thấy tự hào đồ vật bây giờ trong mắt hắn chính là bây cha đồ vật số học cơ sở nhiệm vụ còn dư lại hơn bốn tháng khoảng thời gian này đủ hắn lại học tập không ít số học kiến thức mà bây giờ cứ như vậy không có thật là làm cho nhân chứng đau từ bấy cha trong suy nghĩ trở lại đến hàn nguyên mở ra màn hình kiểm tra tan xâm dịch ăn mòn công việc này hai ngày tan xâm dịch rót vào đảo mỏ công việc một mực ở do những thứ này công nghiệp người máy tiến hành lão thiên vẫn đủ cho mắn mũi liên tục tăng ngày đều là đại thái dương công việc bây giờ đã tiến hành không sai bịt lắm liếc nhìn tan xâm dịch đồng bộ dụng cụ phản hồi về tin tới hơi thở số liệu hàn nguyên đơn giản tính toán một chút liền biết tan xâm dịch nhằm vào mỏ u gia ni ăn mòn đã không sai bịt hai ngày những thứ này công nghiệp người máy hướng dưới đất đổ ít nhất một trăm l i n tấn làm loãng sau tan xâm dịch đi xuống đương nhiên những thứ này quán chú đi tan xâm dịch không thể nào toàn bộ đều có thể thu hồi lại được bất quá coi như cuối cùng có thể thu về đi lên chỉ là một nửa thậm chí là một phần ba cũng đủ hắn sử dụng về phần những thứ kia sen lẫn do ẩn tan xâm dịch có thể hay không ô nhiễm nước ngầm cái gì cái này hàn nguyên cũng không cần lo lắng một nơi này là là bắt t r ư ớ c không gian bên trong trừ hắn ra không có bất kỳ người nào hai là hắn dùng nhắc tới luyện do tan xâm dịch ở một mức độ nào đó là có thể thoai biến loại này thoái biến ý là nó sẽ ở ăn mòn đủ thời gian sau bên trong silicon silicon dưỡng hóa nhô ngợi những thứ này độ dày sẽ đạt tới b ã o hỏa mà b ã o hỏa sau đó bên trong lượng nước sẽ dần dần bốc hơi hoặc là bị những tài liệu khác hấp thu hết biến chuyển thành đậm đặc do dịch tiến tới tiếp tục lắng động đi ngang qua tương đối tràn đầy thời gian dài sau lần nữa biến thành khoáng thạch lũ da n g i ủng hơn nữa còn là phẩm chất cao cái loại này dù sao tan xâm dịch ở ăn mòn mỏ ưu da nghi trong quá trình sẽ không ngừng hấp thu mỏ u da nghi trung do so sánh thiên nhiên tạo thành mỏ u da nghi gần đó là dưới chân hắn cái này do dịch do ở đồng thể tích hàm lượng cũng phải càng nhiều đương nhiên. không có bất kỳ một loại vật nào là hoàn mỹ gần đó là loại này tan xâm dịch có thể thoái biến nó như cũ sẽ đối với hoàn cảnh tạo thành nhất định ảnh hưởng thoái biến lần nữa biến trở về khoáng thạch lưu dạn nhì ủng cũng là cần thời gian trừ lần đó ra ở thoái biến trong quá trình vẫn có tỷ lệ xâm xuống dưới đất thủy đưa đến nước ngầm được ô nhiễm nhưng tương đối mà nói đây đã là một loại tương đối bảo vệ môi trường đảo m ỏ phương thức xác nhận tan xâm dịch quán t r u không sai biệt lắm s a u hàn nguyên hâu ngừng vẫn còn bận rộn ít một hình công nghiệp người máy rung động ầm máy bơm nước dừng lại công việc mười hai đài công nghiệp người máy tụ hợp lại hàn nguyên vung tay、lên. tiếp theo các ngươi cũng cho ta tạo ra bảy h ồ đi ông chủ một câu nói thuộc hạ bảy hắn ra lệnh một tiếng những thứ này công nghiệp người máy lần nữa cầm lên chính mình cái quốc cùng thiết quốc chim mặc dù trên đất đã có tam cái h ồ to nhưng đối với sẽ phải rút ra lấy ra tan xâm dịch mà nói hoàn toàn không đủ dù sao những người máy này bận rộn hai ngày nhiều thời gian nhưng là hướng bên dưới đổ ít nhất một trăm l i n tấn làm loãng sau tan xâm dịch dù là chỉ có một phần ba lượng rút ra cũng cao đến rồi hơn ba và tấn nước cắt sức nặng là một tấn một thước vong mà sen lẫn đủ loại quáng vật ẩn tan xâm dịch đồng thể tích hạ có thể so với thủy trọng một chút nếu như dựa theo thủy mật độ đ ể tính ba mươi tấn thủy giã có ba mươi thước vô rồi được chuẩn bị một cái một trăm m ba trăm m một m siêu cấp đại ao nước mới có thể bông xuống lớn như vậy vũng nước trừ phi là có máy đảo nếu không một đêm thời gian gần đó là mười hai đại công nghiệp người máy không ngừng nghỉ đảo cũng biết không ra thật muốn moi ra lớn như vậy hố hàn nguyên còn phải lo lắng trực tiếp vùi lấp không qua phận nhiều thứ tiến hành xử lý liền không có vấn đề gì rồi dựa theo quy hoạch hàn nguyên đem yêu cầu vũng nước số lượng cùng lớn nhỏ đóng cho những thứ này ít một công nghiệp người máy sau liền gây phản về ngủ rồi đây chính là có trí năng công nghiệp người máy chỗ tốt thả vào lúc trước hắn được đích thân độc thủ bây giờ hắn có thể bóc lột người máy một đêm vô ngộng thiên tờ mở sáng thời điểm hàn nguyên liền từ trên giường bỏ dậy đi tới lai tầng thủy tinh bên ra bên ngoài nhìn một cái những công nghiệp đó người máy đã dựa theo hắn mệnh lệnh đem yêu cầu hố cũng moi ra bất quá nhìn kỹ một chút hắn liền phát hiện những thứ này trong hầm tất cả đều đọng lại đến không ít h ủ y thấy một màn như vậy khóe miệng của hàn nguyên quất một cái ngày hôm qua để cho những công nghiệp đó người máy tạo ra bẫy hố đúng là moi ra nhưng đêm khuya lại trời mưa hơn nữa còn hạ rất lớn cho tới moi ra hố đã biến thành mừng rồi này vẫn thật không nghĩ tới lắc đầu một cái l i ế c nhìn ngoài cửa sổ vẫn còn ở tích tí tách hạ tiểu vũ hàn nguyên xoay người từ trong tủ lạnh đi ăn chút gì đó nóng một chút sau liền mang theo học tập huy chương số học kiến thức đã cách hắn một đi không trở lại bây giờ có thể n ắ m giữ chỉ có vật lý rồi ở số học cơ sở nhiệm vụ chưa hoàn thành trước hàn nguyên là chuẩn bị mau sớm đem đ ạ i hình hạt đối chẳng cơ lấy ra nhưng hiện tại xem ra chờ đi ba năm kỳ hạn cũng còn chưa tới gấp cái gì trên cổ tay máy truyền tin vang lên hàn nguyên từ trong học tập tinh thần phục hồi lại liếp nhìn thời gian vừa vặn là bảy giờ rưỡi dối người hàn nguyên đi tới cửa sổ thủy tinh một bên liếp nhìn bên ngoài được rồi Trước、tích t tí tách hạ bây giờ tiểu vũ trực tiếp biến thành xuyên châu liên tuyến mưa trung bình rồi ngần đầu nhìn một chút tầng mây hắn càng đau chứng ngoài cửa sổ tầng mây cũng không phải cái loại này đen nhánh đen mây đen ngược lại có chút màu xám mù m ị n cảm giác loại này tầng mây thường thường có nghĩa là mưa cũng sẽ không rất nhanh dừng lại thường thường kéo dài cái hai ba ngày đều không có vấn đề gì giống như nam phương hồi nam thiên như thế có thể sẽ kéo dài cái nửa tháng thậm chí một tháng cũng nói không chừng đừng nói hoang phế nửa tháng một tháng thời gian dài như vậy chính là hai ba ngày hàn nguyên cũng nhất định là không làm suy nghĩ một chút ở trong đầu kiến thức trong tin tức lật một cái á nếu muốn giải quyết cái vấn đề này vẫn có biện pháp đó chính là nhân tạo tiêu mưa cẩn thận lật xem một chút kiến thức trong tin tức biện pháp sau hàn nguyên l u i ra mở ra hệ thống thương thành dựa theo kiến thức trong tin tức yêu cầu đem đủ loại nguyên liệu đổi đi ra chuẩn bị một chút sau liền mở ra lai、like、sở trệ ảm cùng đi vào người xem lên tiếng c h à o sau hàn nguyên đi tới cửa sổ thủy tinh một bên quay t r ụ ống kính nhắm ngay bên ngoài còn không chờ hắn nói cái gì lai、like、sở trệ ảm lúc đó liền thở dài đứng lên trời mưa á cam nói như vậy hôm nay lại không pháp đ ẩ tới ma đản đợi hai ngày kết quả chờ được trời mưa cảm giác lại phế Bất quá á người m ở chỗ n g có t ể đội m ư này vô luận là những thứ này công nghiệp người máy công việc hay lại là đủ loại dụng cụ vận hành đem điện năng cũng bắt nguồn ở ta dưới chân này khung phi hành khí dừng một chút hàn nguyên nói tiếp dĩ nhiên đối mặt loại tình huống này cũng không cần quá lo lắng ta đã có chuẩn bị biện pháp vừa nói hắn đi tới phi hành khí bên trên trong một phòng khác mới vừa vừa mới chuẩn bị tài liệu đang ở bên trong ta vừa mới nhìn một chút bên ngoài tầm mây phòng chừng trận mưa này có thể sẽ tới hai ba ngày chờ thời gian dài như vậy là không có khả năng cho nên ta dự định phối trí một ít tiêu mưa dược thể tới để cho k h í trời lần nữa thay đổi tình ngay vậy lai、like、sở chệ á m lúc đó người xem lòng hiếu kỳ lại d ậ y rồi tiêu mưa dược thể này vậy là cái gì tân đông đông ta chỉ nghe nói qua mưa nhân tạo mưa nhân tạo ngược lại là thật thường gặp tiêu mưa cái này cũng có thể làm được không nhân tạo tăng mưa thực ra cũng không phải tùy tiện cũng có thể trời mưa chỉ có thể là có mấy mưa hơn nữa hoàn cảnh tương đối thích hợp thời điểm cho nó mang đến nhân lực ngưng kết hơn nữa tăng lượng mưa chỉ có đáng thương mười một mươi năm ai ôn hóa ngân chứ dùng hỏa tiễn đánh tới bầu trời sau đó ở trong tầng mây tạo thành mưa hạch vừa có thể lấy dẫn dắt mưa ai ố n hóa ngân là dùng để mưa nhân tạo không nghe nói nhân tạo tiêu mưa trước mắt các nước đều còn vô pháp làm được nhân tạo tiêu mưa muốn là có thể lời nói liền không đến nổi có nhiều như vậy lũ lụt rồi đường từ từ đem tu xa này chúng ta lên làm hạ cầu tác trước kính sợ tự nhiên đi ta trực tiếp một viên đầu đạn hạt nhân đi lên cái gì tầng mây cũng cho ta tiêu tan ro gạo sau đó ngươi cứ uống nước thải hạt nhân rồi đúng không lai sở chạy ảm lúc đó người xem nói với hàn nguyên tiêu mưa cảm thấy rất hứng thú ở lai sở chạy ảm trong phòng thảo luận nóng này trào dâng ngay cả đúng lúc nằm vùng các nước chuyên gia cũng tinh thần sáng láng tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm lai、like, sở trệ ảm hình ảnh thiêu mưa loại chuyện này thật có thể làm được sao muốn biết rõ toàn thế giới hàng năm bởi vì đủ loại lũ lụt thai hại mà đưa đến tổn thất vượt 1 0 ờ i ngàn ước mấy con số này cũng không khoa trương còn lại quốc gia không nói chỉ là bất quốc theo thống kê 2020 n ă m h ba tháng phần đến tháng sáu phần vẹn vẹn ba tháng thời gian này bên trong quốc nội lũ lụt thai hại đã đưa một nghìn chín trăm ba mươi tám vạn người lần gặp t h i hoa trực tiếp tổn thất kinh tế vượt ngàn ư c nguyên đi năm hai n bảy hai mươi đặc mưa to đưa đến trịnh châu cùng với nam sông giảm bớt t à o ngộ nghiêm trọng lũ lụt thai hại lần này lũ lụt chung nhân hai tử vong người mất tích số cao đến ba trăm chín mươi tám nhân trực tiếp tổn thất kinh tế đạt tới một hai trăm sáu ư ớ c nguyên cái này còn chỉ là một trận mưa to liền tạo thành thảm trọng như vậy tổn thất nếu quả thật có thể tiêu mưa đây có thể nói là tạo phúc toàn thế giới kỹ thuật trong lúc nhất thời gần như sở hữu quốc gia cũng động hàn nguyên nhìn đạn mạc cũng có chút thảo não hàn ảo nao chính mình không có sớm một chút nghĩ tới đây trên phương diện đi dù sau hai nghìn hai mươi một năm trịnh châu lũ lụt thai hại thời điểm hắn đã lấy được vào tay phương diện này kiến thức tin tức thở dài hàn nguyên đưa mắt về phía chuẩn bị xong đủ loại tài liệu nhân tạo tiêu mưa thủ đoạn thông thường mà nói có hai loại loại thứ nhất là tiến hành trước thời hạn chặn lại cũng chính là ở mây đen hàng đầu tiến hành chặn lại cái này tương đối dễ hiểu chính là đưa cái này mưa thông qua mưa nhân tạo dẫn dắt phương thức trước thời hạn rơi xuống đến mục tiêu sau cũng chưa có mưa loại thứ hai chính là quá lượng rắc ngưng kết hạch o sử băng hạch o hàm lượng đi đến mưa rơi tiêu chuẩn ba tới năm lần băng hạch số lượng nhiều mỗi một băng hạch hấp thu lượng nước thì ít không cách nào tạo thành cũng khá lớn do mưa đơn giản mà nói chính là để cho mưa kìm nén không dưới bất quá này hai loại thủ đoạn cũng không quá thích hợp bây giờ ta tình huống bởi vì bây giờ mưa đã hạ d ậ y rồi cho nên ta biết sử dụng loại thứ ba tương đối phương thức đặc thù tới tiến hành tiêu mưa nói này hắn lại dừng lại nửa ngày không nói gì thêm khí này lai s ở trệ ám lúc đó nhân muốn đánh chết hắn lại muốn biết do hắn có thể dùng cái gì thủ đoạn đem chính trời đang mưa mây đen tiêu xuống chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp đội bồi thường loại này tương đối phương pháp đặc thù gọi là điện linh ngưng kết hạch pháp vừa nói hàn nguyên vừa bắt đầu dựa theo kiến thức trong tin tức bước phối trí hạch tâm dịch muốn muốn biết loại phương pháp này tại sao có thể xua tan cùng tiêu trừ mây mưa như vậy thì yêu cầu tiền t r i nói tại sao không chung sau đó mưa tất cả mọi người biết rõ thủy sẽ bốc hơi mà giang sông hồ biển bị thái dương soi sau bên trong thủy biến thành hơi nước những nước này trưng khí lên cao sau sẽ thành làm cực kỳ tinh tế tiểu thủy dọn cuối cùng biến thành vân những thứ này tạo thành vân tiểu thủy dọn hoặc là bởi vì gặp gỡ trời cao hơi lạnh tiểu tinh thể băng sẽ phải chịu vân hạ khí lưu đỉnh ký thác tiến tới lên ph cũng lơ lửng ở trong không khí theo đại khí hòa phong đồng bền cuối cùng biến thành mưa rơi xuống ở trong quá trình này ngưng kế t hoạch đem đến tác dụng chính là phụ những thứ này cực kỳ tinh tế d i ú nước nếu như không có ngưng kế t hoạch lời nói trong tầng mây hơi nước không thể có hiệu trở nên lớn tiến tới liền sẽ vô pháp hạ xuống nếu như hơi nước không cách nào tụ tập trở nên lớn như vậy tầng mây phần đáy lên cao lò sưởi thì sẽ một kéo đến đến bọn họ đây chính là rất nhiều lúc mọi người sẽ thấy tầng mây đ ầ y trời lại không mưa nguyên nhân bởi vì những tầng mây này chúng cũng không đủ ngưng kế h ạ c h có thể cung cấp bên trong hơi nước trở nên lớn một à m hạ hạ người trong đó chính là ta hôm nay muốn làm dùng điện ly ngưng kết hạch o pháp dừng lại một chút hàn nguyên liếp nhìn trên màn ảnh giả tưởng đạn mạng nói tiếp trời đang mưa trong quá trình ngưng kết hạch tác dụng không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu thiên nhiên ngưng kết hạch o thành phần tương đương phức tạp nhưng tổng thể mà nói ngưng kết hạch o có thể phân chia hai loại một loại là lục đạm than ma dê nà chi canxi các loại nguyên tố hóa chất những thứ này khả năng đến từ nhân tạo xe hơi ống khói đợi công nghiệp dụng cụ bài phóng phế khí vật cũng có đến từ thiên nhiên núi lửa bùng nổ sa mạc cho b ụ i vân vân dị chủng chính là đủ loại so với hơi nước còn nhỏ nhỏ b é ẩn thể ngưng kết hạch o mà loại ẩn thể ngưng kết hạch o so với loại thứ nhất hóa chất ngưng kết hạch số lượng muốn to lớn hơn bọn họ mới là tạo thành mây mưa yếu tố mấu chốt hoặc có lẽ là người trước trông coi trời mưa người sau trông co nếu muốn làm được tiêu mưa từ ngưng kế t hoạch phương diện vào tay là một cái tương đối khá lựa chọn theo hà nguyên g i ả n giải ngôi thủ ở lai sở chệ ảm lúc đó khoa học ra chặt n h ữ n mày nhưng lại không nháy một cái nhìn chằm chằm lai sở chệ ảm hình ảnh rất sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết cùng phổ thông người xem tính hí khúc nghe thông thường một loại cảm thụ so sánh xử lý khí tượng nghiên cứu chuyên gia có thể từ những lời này bên trong hiểu được đến một cái bọn họ trước gần như cho tới bây giờ không có h i ể u q u a đồ vật đó chính là đại khí mưa báo tạo thành các loại tự nhiên khí trời phía sau chân tướng cái này chân tướng chỉ sợ cũng ở tên này sở chệ ạ mẹ lời muốn nói ẩn thể ngưng k Cứ việc nhưng â n loại loại đã đem đủ loại khí t ợ vệ t i này hai á t tới vũ trụ, có thể bắn vũ có thực thì theo đ n g loại đại ngưng kết hạch. Nhưng này hai loại, thực í i ế ra đều có thể xếp loại với tên này sở chế a mẹ nói hóa chất ngưng kết hạch mà người sau cái gọi là ẩn thể ngưng kết hạch o đối với nhân loại mà nói có thể nói là một cái mới tinh khái niệm cái này làm cho lai、like、sở trệ ám lúc đó chuyên gia rất hưng phấn trong ánh mắt tiết lộ ra lấp lánh trói mắt q u a n mang cái gọi là ẩn thể ngưng kết hạch o tựa hồ dính đến đại khí bí mật của căn bản đây là bọn hắn lúc trước chưa bao giờ phát hiện cũng chưa từng đưa mắt về phía lĩnh vực khoa học gia thích câu đố cũng thích vạch trần quá trình hao tốn hai đến ba giờ thời gian thời gian hàn nguyên đem hối đoái đi ra đủ loại tài liệu cũng phối trí thành hạch tâm dung môi loại này mệnh danh là ngưng kết hạch thoai biến dược tê dung môi thành phần tương dung môi phối trí sau khi ra ngoài hàn nguyên lấy điểm xạ c h ỉ n h không đồng nhất hỏa tiễn đem những thứ này dược tề viết bỏ vào rồi sau đó giao cho ít một hình công nghiệp người máy dựa theo hắn chỉ thị những thứ này công nghiệp người máy mang theo lắp và o có ngưng kế t hoạch thoái biến dược tề hỏa tiễn tán lái đến các n g ọ ngách dựa theo phương vị khác nhau đem các loại hỏa tiễn bốn phía bắn trời cao liên tục không ngừng hỏa tiễn bắn âm thanh ở lai sở chệ ám lúc đó văng lên hàn nguyên là đứng đang phi hành khí lái t ầ n quan sát bên ngoài nước mưa lai sở chệ ám lúc đó người xem cũng chăm chú nhìn màn ảnh đang mong đợi khi tạnh mưa sau khi nhưng mà để cho người xem không tưởng được là theo trang bị ngưng kết hoạch thoái biến dược t ề tên lửa bắn trời cao mưa chẳng những không có nhỏ đi ngược lại càng lúc càng lớn nếu như nói ban đầu là mưa trung bình như vậy hiện tại là biến thành mùa hè mưa to rồi giống như có người bưng trậu ở đi xuống tạt nước như thế nay cảnh tượng để cho lai、like、s ở trệ ám lúc đó người xem vẻ mặt m ộ t bức rồi rít nghi ngờ tình huống gì chả thế nào càng rơi xuống càng lớn đây nói tốt tiêu mưa đây thế nào biến thành mưa rồi hả s ở trệ ám mẹ ngươi có phải hay không là phối sai lầm rồi à phối không phải là người công việc tiêu mưa dược tề mà là mưa nhân tạo dược tề ai chặt chặt trận mưa này hạ so với báo còn kinh khủng mang theo sữa tắm đi ra ngoài liền có thể trực tiếp tắm nghiêm trọng hoài nghi sở chệ ạ mẹ có phải hay không là ở phối trí dung môi thời điểm cầm nhầm ta p h ỏ n g chừng loại này dược tế tác dụng chính là gia tốc trời mưa tốc độ chứ ban đầu hạ mấy ngày mưa bây giờ một hai giờ cho hạ xong rồi không phải không mưa sao trên lầu nói có lý nói không chừng thật đúng là như vậy tiêu cái này còn có thể gọi là tiêu mưa sao nếu như là lời như vậy cảm giác không có bao nhiêu giá trị chứ ngoài cửa sổ mưa to đưa tới người xem nổ nước bọt cùng không hiểu ngay cả lai sở chệ ạm lúc đó chuyên gia khí tượng cũng hơi nghi hoặc một chút cùng thất vọng nếu như chỉ là gia tốc mưa tốc độ như vậy loại này tiêu mưa phương thức cũng không có quá nhiều giá trị dù sao lấy bây giờ kỹ thuật cũng giống vậy có thể làm được trừ lần đó ra thậm chí còn có thể nói ứng dụng loại này kỹ thuật có thể sẽ đưa đến lớn hơn hai nạn giống như bân quốc trịnh châu mưa to ở trong vòng m ộ ư ơ i ngày hạ xuống cùng ở trong vòng một ngày hạ xuống hoàn toàn không phải một cái khái niệm tính độ vật trong vòng m ộ ư ơ i ngày hạ xuống năm trăm l i n y nước mưa thành phố thoát nước hệ thống còn có thể miễn cưỡng công việc làm được tống ra một bộ phận nước mưa mà nếu như này năm trăm l i n l ư ợ n g mưa đánh chúng ở một ngày hạ xuống lời nói sợ rằng toàn thế giới không có bất kỳ một thành phố nào có thể đối mặt loại này cấp bậm mưa chỉnh thành phố thoát nước hệ thống sẽ trong nháy mắt tê liệt thành phố thay đổi hoàn toàn biến thành đại dương mênh ngông tạo thành lớn hơn tổn thất kinh tế cùng nhân viên thương vong đây đối với các nước mà nói không có chút ý nghĩa nào nhìn bên ngoài t r ậ t giảm xuống mưa to cùng lai、like、s ở trệ ảm lúc đó người xem không hiểu bất đồng hàn nguyên ngược lại lộ ra nụ cười cái này làm cho lai、like、s ở trệ ảm lúc đó người xem càng nghi ngờ nhìn xuống đạn mạc hàn nguyên cười nói ngưng kế t hoạch thoái biến dược tề sẽ r a tốc nước mưa hạ xuống là nó tiêu mưa bước đầu tiên vừa mới ta đã nói qua ở mây mưa tầm trung ngưng kế h ạ c h số lượng ở một mức độ nào đó quyết định nước mưa sẽ hay không hạ xuống mà ngưng kết hạch o lại chia làm hóa chất ngưng kết hạch o ly dị tử hình ngưng kết hạch o ngưng kết hạch o thoái biến dược tề thành phần tương đương phức tạp bất quá tổng thể mà nói nó có hai cái tác dụng tác dụng thứ nhất chính là nhằm vào đủ loại hóa chất ngưng kết hạch o nó có thể gia tốc hóa chất ngưng kết hạch o tụ tập cũng để cho những thứ này nước mưa tăng nhanh hạ xuống mà tác dụng thứ hai là nhằm vào ẩn thể ngưng kết hạch o ở bắn trời cao cũng khuyết tán ra sau nó có thể đ ố i ẩn thể ngưng kết hạch o sinh ra một chủng loại tựa như màng ni lon như thế bảo vệ hiệu quả hạ xuống hơi nước phụ trình độ cứ như vậy trên bầu trời hơi nước liền không cách nào tụ tập thành mị giấ cho nên mây mưa tầng sẽ đang tăng lên khí lưu dưới tác dụng một mực phiêu ở trên trời rồi mưa tự nhiên cũng t u đình chỉ rồi xem đi đột nhiên tăng mưa to sẽ không dưới rất lâu hà nguyên giải thích một chút ngưng kết hạch o thoái biến dược tề tác dụng cùng hạch o tâm nguyên lý sau liền ngược lại nhìn về phía ngoài cửa sổ thời gian từng điểm từng điểm đi qua đại khái hai ba phút đồng hồ vốn là mưa như thác lũ bắt đầu dần, dần dần dừng lại hơn nữa dừng lại tốc độ còn tương đương nhanh không tới một phút thời gian mưa to liền dừng lại quá trình này nhìn lai sở chệ ảm lúc đó người xem miệm chừng mắt lênh ô một bộ phận vốn là không tín phục người xem lúc này đều tin phục rồi n tư a thật đúng là giống như cái này sở chế a mẹ nói như thế mưa đã cạnh lợi hại nói rừng là rừng n ô n xuất p h á p tùy a ngừng mưa s ắ c thực ngừng nhưng trên trời mây đen vẫn còn mây đen vẫn còn tùy thời cũng có thể trời mưa vậy thì nghĩ biện pháp đem mây đen rời đi chứ sao tốt nhất rời được yêu cầu mưa thủy địa phương đi t h như tạ c ờ ly mạ cạn sa mạc t thật muốn có thể thực hiện lời nói liền thật n g ư bức đến thời điểm cả nước nơi nào đều có thể làm ruộng tạ c ờ ly mạ cạn sa mạc cũng có thể biến thành vườn rau xanh nói chuyện nói xác thực nhẹ nhàng nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không trên trời mây đen rốt cuộc có bao nhiều khổng lồ Coi tích tiểu diện như là mưa t ầ n g mây đều chặt ó mấy cây số sau, nếu n ư g p phải rừng ị n này mưa to, tầng mây nói không h h trâu to mây cái c loại mưa sẽ dày đến vài đến ngươi chục km, lai ấ y chuyển mạng t cảm thấy được thấy bây dựa vào g ờ kỹ thuật không thuật bất pháp quá biện này gì, cái sở trệ mẹ liền khó nói khó chạy ắ c rồi. Này ảm lúc đó người xem thán phục thảo luận ngay cả các nước chuyên gia trước mắt cũng trợn sáng lên người xem có thể nghĩ đến sự tình bọn họ cũng nghĩ đến loại này ngưng kế t hoạch thoái biến dược t ề có thể khống chế nước mưa hạ xuống cũng đã rất lợi hại nếu như nếu như lại có thể khống chế tầng mây di động nghĩ tới đây ngôi thủ ở lai sở trệ ám lúc đó chuyên gia khí tượng môn không nhịn được nuốt nước miếng một cái nếu quả thật có thể thực hiện kia đối với cả thế giới thay đổi không có chút nào cho là là to lớn chỉ là trước mắt cái này sở trệ à mẹ rốt cuộc có thể làm được hay không rồi đối với cái này điểm ngôi thủ ở lai sở trệ á m lúc đó những chuyên gia này trong lòng cũng không chắc chắn bởi vì thao túng đại khí dùng bân quốc lời nói đây chính là ở n ị c h thiên hành sự nhưng từ nơi này danh sở trệ ạ mẹ những năm gần đây đủ loại biểu hiện đến、xem. cửa có hồ như thể lại có một tí như vậy đối ư người trước ợ đợi c cho cũng nhảy lên kịch Này ngảy lên đứng lên, trông nhìn trước mắt、like、sở hình ảnh. lắng đến. để đ hữu Khao khát lo liệt lai lại sở sở tâm mắt trệ ảm với lai sở trệ ảm lúc đó những nghị luận này đạn mạc hàn nguyên tự nhiên cũng nhìn thấy lắc đầu một cái hàn nguyên nói nếu muốn đối khổng l ộ như vậy mây mưa tầng tiến hành khống chế tạm thời là không có biện pháp gì bây giờ mặc dù ta làm được để cho tầng mây không mưa nhưng muốn rời đi những tầng mây này còn phải mượn đại sức mạnh tự nhiên vừa nói hàn nguyên nhìn một cái cửa sổ thủy tinh ngoại thế giới bên ngoài đã ngưng trời mưa nhưng trong rừng rậm cây cối vẫn ở chỗ cũ không ngừng lắc, lắc đó là phong lực lượng liếc nhìn thủy tinh xuyên ngoại hàn nguyên nói tiếp theo như bây giờ chiếu mưa gió tốc độ ta tính toán một chút đại khái ba bốn tiếng thời gian những tầng mây này sẽ phiêu hướng những địa phương khác dừng một chút hàn nguyên bổ sung một câu tuy nhưng quá trình này ta không cách nào làm dự bất quá ta có thể tăng nhanh một chút tiến trình ngay vậy lai、like、sở chạy m lúc đó người xem lại hưng p h ấ n lên r ồ i rích hỏi hàn nguyên nói phương pháp thực ra rất đơn giản chính là tìm tới tầng mây p h ầ n đôi sau đó đầu phóng một ít đại đương lượng quả bom thông qua nổ mạnh uy lực tới tiến hành thúc đẩy tầng mây vẫn có hiệu quả bất quá đang đối mặt báo đợi những thứ này đại quy mô khí tượng hoạt động lúc liền không có ý nghĩa gì tới với trong miệng các ngươi cái loại này cái gì đại khí can dự khí đại khí khống chế vũ khí trong tay ta là không có, có loại này kỹ thuật dứt tiếng nói lai sở chệ ám lúc đó một mảnh thở dài nhìn đạn mạc hàn nguyên khẽ lắc đầu một cái hắn nói đúng là nói thật nếu là thật nắm giữ có thể khống chế đại khí lưu động kỹ thuật hắn không thể nào không thẳng phát hình ra ngoài đây là tạo phúc toàn bộ nhân loại chuyện tốt đối với bân quốc mà nói nếu là có thể nắm giữ cái này kỹ thuật lấy bân quốc năng lực tuyệt đối có thể đem toàn bộ đại tây bắc tất cả đều cải tạo thành vừa vặn nghi cư ở hoặc là trồng trọt ruộng đất đến thời điểm tạ c ờ lì mạ cạn sa mạc biến thành phi nhiêu đồng ruộng cũng không phải là không thể sự t ì n h đáng tiếc là trong tay hắn mặc dù có đủ loại dẫn dắt mưa nhân tạo cùng nhân tạo tiêu mưa kỹ thuật nhưng đại quy mô khống chế đại khí lưu động kỹ thuật trong tay hắn thật không có mà tiểu quy mô thông qua quả bom thiếu đốt ấm lên hạ nhiệt đợi thủ đoạn khống chế đại khí lưu động cũng không có ý nghĩa quá lớn loại này thủ đoạn không chỉ có ảnh hưởng nhỏ hơn nữa cực độ hao phí tiền tài vật liệu nhân lực vân vân liền giống bây giờ, hắn ăn bài tiểu thất lái số không hàng không phi thuyền ở tầng mây phần bôi đầu phóng quả bom r a tốc tầng mây di động gần như hao hết sạch trước hắn dự lưu lại đối phó dáng vóc to côn trùng sở hữu cl 2 0 quả bom muốn biết rõ kia số lượng cũng không ít vượt qua ba mươi tấn tấn lượng có thể so với bảy tám ai tiểu nam hải hao phi lớn như vậy giá chỉ là di động một lần tầng mây di động đối với các nước mà nói là một kiện cái mất nhiều hơn cái được sự tỉnh mời đọc sáu chương bốn trăm năm mươi do tinh luyện ở ngưng kế hoạch thoái biến dược tể cùng hơn ba mươi tấn cl h a cao đạn nổ cùng với thiên nhiên chung nhau dưới tác dụng vào buổi trưa phô thiên cái địa mây đen tiêu tan không sai biệt lắm không trung bắt đầu dần dần trong rồi thấy một màn như vậy lai sở trệ ảm lúc đó người xem thán phục không thôi muốn biết rõ trước đây không lâu cũng trời còn đang mưa nhưng bây giờ đã ra mặt trời loại này n ị c h thiên hành sự bởi vì thao túng khí trời cử động thật là làm cho nhân xem thế là đủ rồi đáng tiếc duy nhất là kỹ thuật còn chưa đủ thành thục không có cách nào đại quy mô di động khổng lồ t ầ n g mây đem đưa về chế định điểm nếu như có thể làm được vậy thì thật là hoàn mỹ đến thời điểm trên cả trái đất có thể nói liền không có một chỗ địa phương là vắng lặng nơi khắp nơi đều là ngư thước mùi hoa mặc dù có chút tiếp nối loại này tiêu mưa kỹ thuật cũng không phải tưởng tượng như vậy h o à n mỹ nhưng ngưng kế t hoạch thoái biến dược tề tác dụng như cũ để cho các nước lập tức triển khai hành động định đem sao chép được dù sao loại này dung môi tác dụng hay lại là tương đối lớn đang đối mặt mưa to đưa đến lũ lụt t hai hại lúc vẫn có thể đưa đến tương đối lớn tác dụng trừ lần đó ra hải ẩn thể ngưng kế t hoạch cũng cho các nước chuyên gia khí tượng mở ra một cái tân nghiên cứu con đường n à y có thể là nhánh đi thông khí tượng cuối cùng bí mật con đường nếu như có thể nắm giữ nó nhân loại có lẽ có thể làm được chinh phục thiên nhiên ánh mặt trời tươi đẹp trở lại đại địa chiếu sáng đang phi hành khí bên trên. Một trận mưa lớn, đem phi hành khí bên trên cho bụi đ ợ i vật ô nhiễm cọ rửa sạch sẽ lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản nên đón một vòng mới công việc 12 đài ít một hình công nghiệp người máy bổ nạm điện kỹ có thể sau tiếp tục công việc rung động ầm ầm máy bơm nước đem vũng nước trung nước động tống ra đi ngược lại đổi thành từ khu vực khai thác mỏ rút ra đục ngầu tan xâm dịch những thứ này tan xâm dịch trải qua suốt hai ngày hai đêm ăn mòn bên trong đã tràn đầy do ải ẩn thử ải ẩn silicon ải ẩn các loại ẩn cùng với đất xét đá vụn các loại tạp chất rút ra tan xét đá vụn đợi tạp chất lắng động xuống mặt ngoài dần dần trong suốt thông qua dẫn dắt những thứ này trong suốt bơi chạy hướng một người khác c ao nước bắt đầu tiến hành tiến một bước gia công mà đọng lại ở phần đáy tạp chất hàn nguyên cũng không lãng phí thu thập lại chất đóng ở một bên khác những thứ này đất xét đá vụ n đợi tạp chất bên trong cũng ngậm có không ít do có thể thông qua một ít kỹ thuật thủ đoạn giã luyện ra đương nhiên tạp chất chung do tiến hành chiên liệa cùng trước mặt trong suốt do dịch tiến hành chiên liệa áp dụng phương pháp nhất định là có chỗ bất đồng người trước trình tự phức tạp một ít người sau càng đơn giản hơn thấy hàn nguyên bắt đầu xử lý do dịch l a sợ trệ h m lúc đó cũng náo nhịt lên người xem thảo luận, trao đổi, rất là kích nhìn xong mỏ h u gia ni khai thác lại nhìn do tinh luyện hay h a hh ắ c ắ chờ c ta học xong sau là được rồi hh ắ c ắ c trước đào mỏ h u gia ni đánh lại phan sau đó nhiệt năng máy ly tâm sau đó ngươi liền có thể được do hai trăm ba mươi năm rồi các ngươi nói cái này hao nước nếu như nhảy xuống đi tắm sẽ như thế nào kiếm người cả thôn đều có thể đi nhà ngươi ăn t ư ợ c rồi người tốt ta muốn ngồi lão bà ngươi một bàn kia ta ngồi tiểu hài bàn kia ta ngồi thiếu phụ bàn kia đi tây giang không phải có mỏ h u gia ni mà ta chính là tây giang hơn nữa đang ở phụ cận cho nên ta có một cái ý tưởng lớn mật trên lầu tuy nhưng đã ở bị ly bị ly nhìn lên quá hơn trăm lần do tinh luyện nhưng ta còn là muốn nghe một chút sở t h ệ ạ mẹ là thế nào tinh luyện do nói cho ngươi biết thế nào tạo đầu đạn hạt nhân đều vô dụng do cũng cấm chỉ giao dịch ngươi chân trước mua chân sau quốc gia liền tặng ngươi một bộ mân chúng tôi kim thủ vòng tay huynh đệ mục ra máy may yêu cầu loại người như ngươi mới nhìn những thứ này loại loại đạn mạc hàn nguyên không nhịn cười được mọi h u gia ni tinh luyện thực ra tương đương đơn giản vừa nói hàn nguyên rối ngón tay một chút lắng động lọc sau trong suốt do thủy t ỷ như loại này thông qua tan xâm dịch để luyện ra do dịch bên trong chứa số lớn do ải ẩn thông qua tăng thêm đối ứng chất lọc dược t ề là có thể đem lắng động xuống rồi lần này ta sử dụng tan xâm dịch là toan tính ngâm gia dịch nó bên trong không chỉ có chứa do ải ẩn cũng n g ầ m có nhất định chủng loại còn lại kim loại ẩ n cùng tạp chất nay toan tính ngâm gia dịch lấy ra công nghệ bao gồm tinh luyện lắng động thứ tự làm việc mà ta trước tính đưa những thứ này tan xâm dịch chính là trước hết để cho bên trong đất xét đá vụ đợi không hòa tan được tạp chất lắng động、xuống. v ề p h ầ n đã lắng động sau tan xâm dịch như thế nào đem bên trong do hẩn chia l i ệ n cũng rất đơn giản dừng lại một chút hà nguyên nói tiếp bước này thực ra cùng còn lại kim loại tỷ như hoàng kim tinh luyện không có gì khác nhau quá nhiều chỉ bất quá hai người dùng chất lọc dược tề bất đồng mà thôi giống như độ kim dịch bên trong hoàng kim có thể hút kém tia trước nhất dạng những thứ này tan xâm dịch bên trong do hẩn cũng có thể hút nhựa cây bên trên dĩ nhiên loại cây này mỡ là đặc chế là một loại ẩ n trao đổi hình nhựa cây thông qua để cho ngâm g i a dịch cùng ẩn trao đổi nhựa cây đầy đủ tiếp xúc nhựa cây liền có thể đem ngâm g a dịch chung do bám vào đợi nhựa cây bá lại dùng phân tích dược tề đem nhựa cây trung do phân tích đi xuống tạo thành chứa do thuần độ so với cao giải tích dịch phân tích dịch tiến thêm một bước tinh luyện cùng lắng động liền có thể được do rồi những thứ này do đề luyện ra sau liền có thể dùng đến chất lọc trong đó do hai trăm ba mươi năm rồi hà nguyên giới thiệu tóm tắt giới thiệu một chút do tinh luyện toàn bộ quá trình đối với hắn mà nói do tinh luyện thực ra tương đương đơn giản thậm chí so với nhôm tinh luyện còn đơn giản hơn nhôm còn phải thông qua tinh thể băng thạch điện phân đợi chương trình do ngược lại mà không cần thông qua chất lọc cùng lắng động liền có thể đem lấy ra mặc dù lai、like、sở t r ệ ả m lúc đó bộ phận người xem đối với hàn nguyên nói nhựa cây có thể dùng đến chất lọc do cũng không thế nào tin tưởng cùng coi trọng nhưng rất nhanh sự thật liền chứng minh cho bọn hắn nhìn số lớn trước đó chuẩn bị xong ẩn bám vào hình nhựa cây một hình công nghiệp người máy đầu nhập lắng động đi qua tan xâm dịch bên trong nhất thời vốn là coi như trong suốt tan xâm dịch bên trong liền b ư ớ c lên đem rồi m i ệ n g tiểu tiểu bọt khí đây chính là ẩn hình nhựa cây đang hấp thụ tan xâm dịch trung do ẩn biểu hiện kiểm tra một chút tan xâm dịch cùng nhựa cây trạng thái hàn nguyên chỉ huy ít một hình công nghiệp người máy từ trong phi hành khí rời ra ngoài một cái to lớn tụ chỉ nhựa tợ lạ bên trong thùng là một loại màu đen nhạt dung dịch x e n h xệch độ một dạng nhìn giống như là sen lẫn hắc mặc thủy thuần tịnh thủy như thế mà mở nắp trong nháy mắt một cổ có chút gây mũi mùi liền đồng bình ở trong không khí lai sở trệ ả m lúc đó người xem hiếu kỳ hỏi hàn g nguyên mở miệng giải thích này là dùng để xúc tiến lại ẩn hình nhựa cây bám vào tan xâm dịch bên trong do ẩn đồ vật ngay vậy lai sở trệ ả m lúc đó người xem lập tức hỏi thăm tới loại vật này tên cùng thành phần cùng với như thế nào phối trí nhìn những thứ này quan tâm đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng nói nó thực ra liền là một loại phổ thông tính tẩy dựa dung dịch dùng để điều chỉnh tan xâm dung dịch rất nhiều thứ cũng có thể thay thế để cho ít một hình công nghiệp người máy dựa theo tỷ lệ đem trong thùng điều chỉnh dịch đợi so với làm loãng quay ngược lại vào tan xâm dịch c h u n g trong nháy mắt toàn bộ vũng nước c h u n g tan xâm dịch liền kịch liệt phản ứng vốn là toát ra m i ệ n g tiểu khí phao này sẽ trực tiếp thì trở nên thành l o n g mắt to tiểu b ằ n biển giống như lúc dùng g ộ t rửa tinh ở rửa chén như thế lớn như vậy vũng nước tất cả đều là lớn lớn nhỏ nhỏ bọt màu trắng ở ánh mặt trời chiếu xuống chết xạ ra tới thất thải quang mang sau lại nhanh chóng biến mất giống như xà bông thủy như thế lò lì vui vẻ thủy tám tám ma đản giải thích một trận sở chệ hạ mẹ ngươi vẫn là không có nói đồ chơi này tên cùng thành phần a trên lầu ngươi hỏi cặn kẽ như vậy ngươi nghĩ làm gì do tinh luyện thực ra rất đơn giản loại này chất lọc pháp dùng nạ trí hí rô xin nào liền có thể thay thế sở chệ hạ mẹ đồ trong tay ra tốc do hờn bám vào tốc độ bằng hữu ngươi đây là phạm pháp ngươi biết không ngươi phạm pháp kéo ra ngoài bắn chết nửa giờ o、oh. lai sở chệ hạ lúc đ ó nhà báng đùa dỡn hàn nguyên nhìn những thứ này đạn mặc cười một tiếng cũng không có nói gì nhiều dùng nạ trí hí rô xin n à làm do kim loại chất lọc chua kiểm điều chỉnh dực tề đúng là có thể Like, c hơn ỉ bất q u nữa số ít do cùng do nguyên thạch cũng không có tác dụng gì dù sao có thể sinh ra liên tức phản ứng dùng để chế tạo vũ khí nguyên tử do hai trăm ba mươi lăm ở thiên nhiên do chung hàm lượng chỉ có bảy phần trăm còn đó hàm lượng cứ thấp ở hoàn mỹ tinh luyện do hai trăm ba mươi lăm kỹ thuật dưới điều kiện ít nhất cũng cần mười bốn sáu kg u hai m a mươi n m ớ i có thể tiến hành hạch bạo nổ đương nhiên đây là đang không có t r u n g tử phản xạ tầng không tiến hành đặc thù áp xúc xử lý dưới điều kiện tới hạn chất lượng điều kiện nếu như đồng thời sử dụng dây phản xạ tầng cùng khoa trương thuốc nổ lượng chỉ cần năm giờ hai n g h n khắc do 235 liền có thể tới hạn tinh tiến đi nổ nhưng gần đó là tăng thêm dây phản xạ tầng cùng khoa trương thuốc nổ lượng năm giờ hai n g h n khắc do 235 cũng không phải dễ dàng như vậy liền để lượt ra không phải sở hữu mỏ h u j a ni đều có dưới chân hắn cái này phẩm vị cao như vậy mọi u g a ni phẩm vị một loại là không năm mươi lấy ca rắc sở tân làm thí dụ hiện đã mở hái 18 cái mỏ ưu da n i chung phẩm chất thấp nhất vị là không ba phần trăm cao nhất phẩm vị đạt đến không hai trăm linh bốn b ắ t cấp phóng tăng số một mỏ mà dựa theo cao nhất phẩm vị không hai trăm linh bốn phần trăm tới tính toán đề luyện ra một trăm kg thiên nhiên do yêu cầu bốn mươi chín ngàn tấn khoáng thạch rưu da n i ù -um. mà một trăm kg thiên nhiên do chung gần liền đem bên trong do hai trăm ba mươi lăm toàn bộ đề luyện ra cũng chỉ có không bảy kg vẫn chưa tới một kg nếu như yêu cầu đi đến năm hai kg điểm giới hạn như vậy yêu cầu vượt qua 700 kg thiên nhiên do chú ý nơi này là thiên nhiên do mà không phải đã trải qua tinh luyện do kim loại trên thị trường sở hữu bán ra do kim loại đều là trải qua chất lọc đại bước bên trong do 235, 233 đợi nguyên tố cơ bản đều bị chất lọc đi ra ngoài bên trong còn thừa lại do 235, 233 những thứ này có thể dùng đến chế tạo vũ khí nguyên tử nguyên tố cũng không nhiều mà 700 kg thiên nhiên do yêu cầu đại khái 3 5 0 r ă m n g à n tấn thiên nhiên khoáng thạch lưu dạng bị ùn -um. nếu như nói một cái mỏ u g a n y bị mất ba trăm năm mươi ngàn tấn khoáng thạch còn không biết rõ lời nói vậy chỉ có thể nói này cái quốc gia sớm muộn biến thuốc cho nên hàn nguyên cũng không lo lắng sẽ có người từ hắn lai sở chế ám lúc đó học tập đến đầu đạn hạt nhân chế tạo kỹ thuật so sánh do hai trăm ba mươi lăm tinh luyện cùng cô động đợi kỹ thuật mà nói như thế nào chuẩn bị đến lượng lớn do mới là khó khăn nhất bây giờ mười tám tuổi thẻ đại tá ở đời trước đã từng ra khỏi một tỷ usd hướng có hạch quốc gia mua một ngàn khắc khoảng đó chín mươi lăm do hai trăm ba mươi lăm cũng không có người nào chịu bán đương nhiên cái này cũng cùng thẻ đại tá đem ngũ đại thiện nhân đắc tội hết sạch có quan hệ dù sao hắn mua do hai trăm ba mươi lăm chính là dùng để chế tạo đầu đạn hạt nhân ai cũng sợ hắn nổi điên đem đầu đạn hạt nhân ném trên đầu mình đem xúc tiến dược tề giao cho ít một hình công nghiệp người máy sau hàn nguyên liền không xen vào nữa từ dưới đất mỏ u g a n i trung rút ra tan xâm dịch tan xâm dịch lắng động xúc tiến dược tề thả ra những công việc này đều có thể do những thứ này công nghiệp người máy hoàn thành mà động lại sau đất xét đợi tạp chất cùng với bám vào rồi do hẩn nhựa cây lạt sẽ bị trồng chất vào những thứ này sẽ ở tan xâm dịch lấy ra toàn bộ hoàn thành sau đó lại do hắn tới tiến hành tinh luyện tan xâm dịch rút ra lắng động xúc tiến dược tề thả ra cùng với do ẩn bám vào đây là một cái quá trình khá dài chờ đến những bước này toàn bộ hoàn thành thời điểm thời gian đã qua suốt nửa tháng đúng như hàn nguyên d ự liệu như thế q u a n chú vào khu vực khai thác mỏ tan xâm dịch cũng không có toàn bộ đều có thể bị rút lấy đi ra hàn nguyên tính toán một chút rút ra đi ra tan xâm dịch không sai biệt lắm đến gần bốn chục ngàn tấn so với trước hắn đánh giá một phần ba hay lại là nhiều hơn một chút thời gian nửa tháng những thứ này tan xâm dịch bên trong do đã toàn bộ để lượt ra hoặc có lẽ là biến thành bám vào rồi do ẩn nhựa cây cùng bên trong động lại có do tạp chất kế tiếp công việc chính là đem do từ ẩn hình nhựa cây cùng với tạp chất bên trong để l ư ra bước này cũng cũng không khó từ tạp chất chung lấy ra do hơi chút phức tạp một chút nhưng từ ẩn hình nhựa cây trung tinh l u y ệ n do tương đương đơn giản ở ẩn hình nhựa cây bám vào do ẩn đi đến lớn nhất sức chứa b a o hòa sau lại dùng phân tích dược tề đem nhựa cây trung do phân tích đi xuống tạo thành chứa do t h u ầ n độ so với cao giải tích dịch lấy được phân tích dịch sau tiến hành cô động cô động sau phân tích dịch trùng trộn lẫn vào lắng động dược tề liền có thể đem bên trong do ẩn lắng động đi ra mà cái gọi là lắng động dược tề thực ra ở sinh hoạt hàng ngày trung phi thường thường gặp ăn tức hoặc là dung dịch a mô nhắc hà tính nạ chi nạ trì hị dô xít dữ h h 2 o 2 a đợi trong cuộc sống thường gặp vật phẩm liền có thể làm được nay thực ra chính là lợi dụng hóa học chất lọc pháp tới tiến hành lợi dụng do ở đặc định hữu cơ tướng cùng thủy tương dung dịch giữa độ hòa tan bất đồng cùng hai người lẫn nhau bất tương tàn tính từ đó làm được sử do cùng tạp chất chia lịa thực hiện do dung dịch tinh luyện cùng lắng động bước cùng yêu cầu vật phẩm đơn giản làm người ta tức lột ruột ngay cả lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem đều tại n ổ nước bọt ma đản thật không nghĩ tới do tinh luyện lại đơn giản như vậy dung dịch oxy giả h h o h là có thể tự do dung dịch chúng tướng do lắng động đi ra ta là thật không nghĩ tới Đồ chứng ơ ngươi. i đại phải kiềm nhiều cái đi ngoài già, tới già, cái, giác này trong nhà của ta cũng còn có hai đại bình. Nạ không ăn trong này. này dung động, ông chủ, tới bình dung dịch oxy già, H2O2, ông chủ nhướng mày một cái, cảnh giác nhìn là dày oxy oxy mày ta trì xịt Rất một ra sao. H2O2, H2O2, hì dịch khử chủ, dịch chủ h của có dược có c Sau mua 2 đều dạ dồ minh nhân dân trình một chút đồng chí do tinh luyện thật không phức tạp này không có gì đẹp đẽ do thực ra chính là loại kim loại m à t h ô i do hai trăm ba mươi năm tinh luyện cùng cô động mới là chế tạo hạch vũ quán kiện do hai trăm ba mươi lăm tinh luyện cùng cô động cũng không phức tạp trên tay ta thì có toàn bộ chế phẩm phương pháp lúc trước sạch lưới hành động trước người tốt p h ạ ta t trên lầu cho ta tới một phần ta ra mười đồng tiền ta ra một trăm khối đừng cãi cọ ta ra một v ạ n tệ mười đọc sáu chương bốn trăm năm mươi mốt tinh luyện do hai trăm ba mươi lăm biện pháp chất đống thành t i ể u sơn một loại hờn bám vào hình n h ự cây một hình công nghiệp người máy đưa vào trước đó chuẩn bị xong trong ao nước phối trí tốt phân tích dược tế rút vào thức màu trắng nhựa cây mặt ngoài lần nữa toát ra mịn bọt khí đây là ẩn bám vào hình nhựa cây đang bị phân tích dược tề hòa tan biểu hiện giống như cường toàn có thể hòa tan hoàng kim như thế phân tích dược tề ở hòa tan nhựa cây thời điểm sẽ lưu lại không hòa tan phân tích dược tề t ắ t chất làm được tiến một bước nhất t u ầ n l n do bước này giống vậy tiêu hao thời gian bất quá so với trước kia tinh luyện muốn ngắn không ít hao tốn đến gần sáu giờ k h o ả n g đó đang giải tích dược tề ăn mòn sở hữu ẩn bám vào hình nhựa cây toàn bộ hòa tan ở là trong ao nước đến nơi này biết trong ao nước do ẩn độ dậy đã tương đối cao rồi thật muốn có người nhảy vào đi t lai sở chệ ám lúc đó bộ phận người xem đối với phân tích dược tề thành phần tương đối y ế u kỳ hàn nguyên không có giảng giải những người này ngay tại lai sở chệ ám lúc đó hỏi không ngừng sở chệ a mẹ sở chệ a mẹ phân tích dược tề kêu tên gì ạ thành phần là cái gì thế nào phối chi a có thể nói tường nhỏ một chút không dù sao chúng ta đều là thích học tập học sinh giỏi điểm mấu chốt không nói cái này cùng lao sư giờ học không hoa trọng điểm có khác nhau sao còn một tháng ta liền muốn thi vào trường cao đẳng bây giờ hẳn là ta cả cuộc sống chung kiến thức hàm lượng thời điểm tốt nhất ta hy vọng có thể tiến hơn một bước cho nên nhờ cậy sở chệ a mẹ nói một chút rồi ma cái cầu cầu các ngươi hỏi cặn kẽ như vậy làm gì có phải hay không là muốn trả sát đầu đạn hạt nhân nói đến đầu đạn hạt nhân sợ chệ hạ mẹ đừng quên ta trước chế tác riêng à gửi qua biêu điện ta đều phát ngươi còn có thể chế tác riêng đó là dĩ nhiên một trăm siêu hỏa là có thể tìm cái này sợ chệ hạ mẹ chế tác riêng một quả một cái siêu hỏa năm nghìn khối một trăm cũng chính là năm trăm ngàn ngoa tạo dễ dàng như vậy sao thiền nghi thật xin lỗi ta là năm trăm ngàn cũng không lấy ra được nhà bức làm tờ mặc dù ta cũng không lấy ra được năm trăm ngàn nhưng năm trăm ngàn mua một quả đầu đạn hạt nhân xác thực rất tiện nghi năm trăm n g à n xác thực rất tiện nghi đáng tiếc ta không có tiền nếu là có tiền ta muốn chế tác riêng cái một trăm hai năm mươi mai đưa cho cuộc sống gia đình tạm ổn sinh sống tốt tiểu quỷ tử ngoài ra năm mươi mai đưa cho cái gì cũng là bọn h ắ n vũ trụ quốc l a i s ở trệ ám lúc đó nhà bán g khi nhìn đến những thứ này chế tác riêng đầu đạn hạt nhân lời bản sau hàn nguyên có chút dở khóc dở cười phân tích dược tề thực ra chính là nhờ cây hòa tan dược tề giống như đồng loại chỉ loại acid loại mê thuận loại lục đại hĩnh các loại đợi dung môi đều có thể coi là phân tích dược tề những thứ này đối nhờ cây đều có rất tốt hòa tan năng lực nó rất nhiều loại cũng rất bình thường cho nên ta sẽ không nói lắc đầu một cái hàn nguyên giản dịch đáp lại một chút liên quan tới phân tích dược tề phương diện vấn đề phương diện này đồ vật s ắ c thực không phải là cái gì hạch tâm kỹ thuật chỉ cần là đối nhựa cây có lý giải nhân cũng biết rõ gần đó là đặc chế ẩn bám vào hình nhựa cây cũng có thể bị thường gặp acid hòa tan chỉ nói là dùng bất đồng phân tích dược tề cuối cùng sản vật cũng bất đồng mà thôi tiến tới yêu cầu lắng động dược tề cũng bất đồng lại lắng động đi ra do hóa chất cũng bất đồng cái địa phương này cần phải chú ý một chút hao tốn một ít thời gian đem phân tích dược tề lọc ra lọc xuống bên trong không tan tính tạp chất sau hàn nguyên hướng bên trong trộn lẫn vào rồi lắng động dược tề lần này hắn sử dụng lắng động dược tề chính là phổ thông nạ trì hỉ rô xịt số lớn nạ trì hỉ rô xịt đầu nhập trong ao nước sau phân tích dược tề trung do ẩn lập tức kịch liệt phản ứng màu vàng xám lắng động vật không ngừng rơi vào đáy ao những thứ này lắng động vật chính là trọng do acid nỉ trịt na hai u hai o bảy dầu mạ rụt nặng acid nỉ trịt đi ngang qua chất lọc ngược lại chất lọc kết tinh ba pha chia lịa cùng lọc đợi thao tác sao liền có thể dùng đến tinh luyện trong đó do hai trăm ba mươi lăm rồi để cho nạ chi hỉ rô xịt ở trong ao nước hòa nước hòa tan lắng những thứ này đất xét là từ tan xâm dịch t r u n g cách ra từ lòng đất rút ra tan xâm dịch bên trong bao hàm rồi số lớn do hạ ẩn nhưng là bao hàm đất xét đã vụn các loại tạp chất mà những tạp chất này bên trong cũng tương tự chứa số lớn do số lượng không có tan xâm dịch bên trong nhiều nhưng cũng không ít rồi nay một bộ phận do hàn g nguyên cũng cần đề luận ra nếu không thì như vậy chất đ ố n g ở chỗ này thời gian lâu dài sẽ đối với chung quanh môi trường sinh thái tạo thành cực lớn phá hư dù sao trước những thứ này do thổ nhưng là trôn dưới đất hơn nữa còn có một tầng kết dính lịch mỏng đá làm cô lập bây giờ trần lộ ra rồi dù là phóng xạ thấp hơn thời gian lâu dài cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng từ trong đất bùn tinh luyện do cùng từ tan xâm dịch trung tinh luyện do phương pháp bất đồng đối với cái này nhiều chút đất xét hàn g nguyên chỉ huy ít một hình công nghiệp người máy đem rời đi tới một cái hố toa chung sau đó hướng bên trong rót vào số lớn hy acid ni trịt cho đến bao trùm sở hữu tạp chất mới thôi acid ni trịt sau chính là khoáy mười hai đại ít một hình công nghiệp người máy phụ trách hoàn thành nhiệm vụ này khoáy mục đích là để cho đất xét đ á vụ n đợi tạp chất trung nhị dưỡng hóa do hòa tan acid ni trịt c u n g đem nguyên lý ở chỗ hai dưỡng hóa do có thể ở acid chung hòa tan nó có thể cùng hí rộ sợ lộ d ị acid chậm chạm phản ứng. hơn nữa hòa tan mà so với h í rổ sơ lộ d ị ệ acid mà nói acid ni chỉ hòa tan tốc độ nó nhanh hơn đây là một loại rất cổ xưa do tinh luyện biện pháp ở bom nguyên tử lần đầu tiên bị chế tạo ra thời điểm các nước gần như đều là sử dụng loại phương pháp này nhắc tới luyện mỏ ujani trung do lai sở chệ ảm trong phòng hàn g nguyên tinh luyện do quá trình để cho ngồi thủ ở lai sở chệ ảm trong phòng các nước chuyên gia cũng hơi xúc động đặc biệt là bân quốc đang xây quốc sơ kỳ khi đó thật là một nghèo hai trắng hơn nữa còn cái gì cũng không biết đừng nói chế tạo bom nguyên tử rồi chính là cả nước nơi nào có mỏ ujani cũng không rõ ràng cũng may lúc ấy lao đại ca còn là một hảo đại ca phái tới một ít chuyên gia tiến hành hướng dẫn nhân vì thời gian gấp cuối cùng phía trên quyết định mỏ u g a n i thăm dò cùng khai thác muốn toàn dân tới làm động viên truyền đạt mệnh lệnh sau hơn hai vạn nhân địa chất đội ngũ ở cả nước tiến hành diện tích lớn tổng điều tra cuối cùng mới xác định mấy cái mỏ u g a n i khai thác căn cứ mà gian khổ là như thế nào khai thác mỏ u g a n i cùng chọn lọc cái này ở năm mươi niên đại thời điểm là cái vấn đề lớn khi đó mỏ u g a n i chọn lọc và xử lý khoáng thạch hữu g i nhi nhà máy cũng không có xây xong mà nghiên cứu đơn vị vừa vội cần số lượng khổng lồ hai d ư ỡ hóa do tới làm thí nghiệm. dù s a o khi đó xúc tích nhỏ bé yếu lần đầu tiên chế tạo đầu đạn hạt nhân cái gì cũng không biết yêu cầu từng điểm từng điểm thử cuối cùng chọn lựa biện pháp giống như cái này sờ chệ a mẹ như thế hố đất khai thác dùng vải túi đậu hủ bao lọc dùng nấu cơm dùng nồi sắt lớn hoặc là những vật khác làm phản ứng khí sau đó rót vào acid cùng acid đ i trịch từng điểm từng điểm thuần nhân tạo đem khoáng thạch rũ dạng nhị hùng trung do để luyện ra sợ rằng rất nhiều người cũng không biết do dựng nước sơ kỳ chế tạo đầu đạn nhị hùng trung do để l u y ê n ra mà là tới từ phổ thông lão bách tính khi đó vì đề luyện r a hoàng b á n h một nông thôn nông dân thật là hy sinh rất nhiều không chỉ không có khẩu trang tiếng an toàn bao tay những thứ này trang bị phòng vệ hơn nữa vì nghiền nát cùng chọn lọc mỏ ư u gian nghi dùng hay lại là l ã o bách tính chính mình nghiền lương thực cái loại này c ố i say nghiền nát sau đó còn phải lọc không có chuyên nghiệp lọc không làm sao bây giờ cần làm đậu hủ vải bố bao lọc một đạo một đạo lọc mà những thứ này đối với lúc ấy lão bách tính tới nói là không có khả năng vứt nhưng tiếp tục sử dụng hậu quả có thể tưởng tượng được cứ như vậy thông qua toàn dân lựa do ở ngắn ngủi thời gian hai ba năm bên trong tổng cộng đạt được phương pháp dân gian tinh luyện trọng do chu an một trăm sáu mươi ba tấn vì bom nguyên tử thí nghiệm nhiên liệu hạt nhân sinh sản cung cấp nguyên liệu tiến tới là thứ nhất viên bom nguyên tử chế tạo dành được thời gian cũng để cho vân quốc lần đầu tiên ở quốc tế trong xã hội thẳng tắp sương sống không hề sợ uy hiếp ở lắng động dược tề đem phân tích dược tề bên trong do toàn bộ t ụ y lấy ra sau hàn nguyên lại hao tốn ngũ này đem tạp chất t r u n g do toàn bộ để luyện ra cuối cùng từ bốn mươi tấn t ă n xâm dịch cùng với tạp chất trong tổng cộng để luyện ra một thức khối khoảng đó trọng do acid n h ỉ trịp cùng acid ni trịp do tiên ở không có bất kỳ công nghiệp cơ sở trong hoang、dã. có thể làm đến bước này không sai biệt lắm đã là cực hạn những thứ này rộng lượng đi ra trọng do acid n ỉ chịp cùng acid n ỉ chịp do tiên sẽ bị trở về amazon r ừ n g mưa nhiệt đới căn cứ làm tiếp tiến một bước xử lý nếu như dựa theo do kim loại mật độ mười chín không năm khắc thức khối cm để tính như vậy này một thức khối do hóa chất thì có đến gần hai mươi tấn dĩ nhiên bởi vì không phải tỉ mỉ kim loại kết cấu nguyên nhân trên thực tế này một thức khối trọng do acid n ỉ chịp cùng acid n ỉ chịp do tiên chỉ có mười bốn bảy mươi ba tấn ở công nghiệp người máy phụ trợ hàn nguyên thuận lợi đem này một thức khối trọng do acid nỉ t r ị p cùng acid nỉ t r ị p do tiên chuyên trở trước đó liền chuẩn bị song trì trong dương trở về amazon rừng mưa nhiệt đới căn cứ ở chỗ này hắn đem đối với mấy cái này trọng do acid nỉ t r ị p cùng acid nỉ t r ị p do tiên làm tiến một bước chất lọc ngược lại chất lọc kết tinh ba pha chia l i a cùng lọc hơn nữa đem bên trong do hai trăm ba mươi lăm cùng do hai trăm ba mươi ba chất đồng vị để l u y ệ n ra phi hành khí bên trên trọng do acid nỉ t r ị p cùng acid nỉ t r ị p do tiên một hình công nghiệp người máy dọn vào nhà máy chất lọc ngược lại chất lọc kết tinh ba pha chia liệ cùng lọc đợi một hệ liệt xử lý sau Trọng do acid n g h trịt cùng acid n g h trịt do tiên toàn bộ lục phất hóa do cuối cùng hàn nguyên lấy được mười chín mươi bảy tấn lục phất hóa do lục phất hóa do ở nhiệt độ bình thường thường đẻ xuống vì vô sắc hoặc màu vàng nhạt tinh thể nhưng nó cực kỳ dễ dàng khí hóa cùng phát huy ở năm mươi sáu bốn c sẽ thăng hoa cho nên những thứ này lục phất hóa do ở một cái nhiệt độ ổn định trong dương trong dương duy trì không độ nhiệt độ phòng ngừa lục phất hóa do khí hóa cùng phát huy mà nhiệt độ ổn định dương lại đang trì trong dương tránh khỏi phóng xạ vấn đề cứ việc cấp bậc này lục phất hóa do phóng xạ như cũ không cao lắm nhưng nên có các biện pháp để phòng hàn nguyên thì sẽ không thiếu thực ra nghiêm chỉnh mà nói lục phất hóa do loại vật này hẳn đang giận thể can bên trong mà không phải ở nhiệt độ ổn định trong dương bởi vì nó rất không ổn định đang cùng ở mức không khí tiếp xúc lúc gần sẽ phản ứng sinh thành cực dễ hòa tan thủy hơn nữa độc tính rất lớn phất hóa do tiên u ho h f 2 cùng hy d o dẹn thơ lục ho ỉa bất quá đối với hàn nguyên mà nói loại này chỉ là tạm thời rất nhanh những thứ này lục phất hóa do cũng sẽ bị xử lý xong Lai sở liền đã biết tên này sở chệ ạ mẹ biết sử dụng biện pháp gì tới tiến hành chia liệu do hai t i n m rồi mà mấy chục triệu người xem ở một ít h i ể u công việc nhân dưới sự nhắc nhở cũng r ồ i dít tỉnh nộ lại lục phất hóa do nguyên lai là dùng chất khí k h u y ế t tán pháp tới chia liệ do hai trăm ba mươi lăm a ta nhớ được lục phất hóa do không phải chất khí sao sơ chế ã mẹ cái này tại sao là c ố thể nhiệt độ bình thường thường đẻ xuống là c ố thể nhiệt độ lên cao đến năm mươi sáu độ liền sẽ biến thành chất khí do hai trăm ba mươi lăm tinh luyện không phải dùng k i a cái gì máy ly tâm tới chuẩn bị sao máy ly tâm chia liệ do hai trăm ba mươi lăm yêu cầu thời gian quá dài loại biện pháp này đã sớm ô ước rồi hiện tại thế giới các quốc chế tạo nồng độ cao do hai trăm ba mươi lăm cơ bản đều là sử dụng lục phát hóa do thông qua chất khí khuyết tán pháp tới chế lịa ta trường học thì có do hóa chất là một cái đội khảo sát lưu lại thực ra do không ly kỳ đất xét cầm thạch trung thì có bởi vì do có thể tinh luyện do hai trăm ba mươi lăm tạo đầu đạn hạt nhân cho nên cảm giác cách sinh hoạt rất xa thực ra liền ở bên người hơn nữa lượng còn không ít n g ư ờ i mỗi ngày uống nước còn có thể lấy ra làm bom hy dô đ â u rồi nói cách khác n g ư ờ i mỗi ngày đều đang uống nhiên liệu hạt nhân cho nên đây chính là uống qua h hai o nhân đều chết hết nguyên nhân sao không, không. do ta vốn là một cái màu trắng kim loại nhưng mà bởi vì xảy ra nhiều chút không nên phát sinh phản ứng ta liền x a n h biết hơn nữa ở mọi người trong lòng vĩnh viễn xanh biết đi xuống mật ong do t ử trà uống ngon thận tám o tám ha, ha ha ha cả đời chỉ có thể uống một lần thức uống đột nhiên nghĩ tới một câu nói dùng qua do không muốn ném chúng lên trung tử đại truy tám mươi tới một chút cách vách tiểu hài cũng thăng khóc không đúng là hôi phi yên d i ệ t thấy lục phát h ó a do sau lai sở chệ ảm lúc đó người xem không ngừng thảo luận nạo báng đừng nói bọn họ ngay cả ngồi thủ ở lai sở t r ệ ảm lúc đó hạch chuyên nghiệp chuyên gia cũng cho là trước mắt tên này sở t r ệ ạ mẹ biết sử dụng chất khí k h u y ế t tán pháp tới trên liệu do 235, cho đến bọn họ tiếp nhìn xuống trong nhà xưng ơ hàn nguyên cười tủm tỉm nhìn những thứ này thảo luận đạn m ạ c cũng chưa từng làm giải thích thêm chất khí k h u y ế t tán pháp đúng là từ lục p h ấ t hóa do trung tinh luyện do 235 b i ệ n pháp loại biện pháp này lợi dụng là do 235 chất đồng vị cùng do 238 phân tử chất lượng bất đồng hai người chất lượng xê xích nhiều nhất loạt có đến gần phần trăm chi Cứ việc m ộ thông p ầ n con số này nghe rất nhỏ, nhưng sự thật chứng minh, cái này khiến chúng nó trăm rất thật biệt t mấy cái khác cho chia số sự h đã đủ để lịa. qua đối lục phân hóa do chất khí tiến hành r a áp khiến chúng nó thông qua một cái đặc chế nhiều lỗ cách mô liền có thể làm được chia liệt do 235 cùng do 238. chứa do 235 phân tử bởi vì chất lượng càng nhỏ một chút cho nên thông qua nhiều lỗ cách mô hơi nhanh một chút mỗi thông qua một cái nhiều lỗ cách mô sau t ầ n g kế tiếp l ụ c phân hóa do tức trong cơ thể do 235 hàm lượng sẽ hơi tăng thêm một chút như vậy không ngừng thông qua nhiều lỗ cách mô loại i chiến ề n có được thể làm lĩa d là là phương, phương pháp này cũng có không nhỏ chỗ thiếu hụt đầu tiên là hao tổn điện lượng cực lớn cái thứ hai là hao tổn thời điểm tương đối dài hở một tí chính là bốn năm tháng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 Gặp Đỉnh, Đỉnh. t hơn ủ y nữa loại này tử vong không phải lập tức giống như là uống bách thảo khô như thế chậm chạp vừa thống khổ đang hấp thu lục phát hóa do sau sẽ kích thích đường hô hấp người tội nặng đưa tới xứ phổi phổi có nước cùng đan bệnh thận các loại thân thể khí quan tập bệnh không chỉ có hút vào Ngay cả ra cả thì tiếp xử ú c được lục phân hóa do cũng cách Cho cũng đả động thương, phát hóa thối không Hàn không mình thủ tu tự ra giữa, do nào nên Nguyên muốn sẽ bị đả thường, ra thối giữa, không cách nào bổ. x lý những thứ này, gần thứ đó lục à hắn phất hóa do nhà máy an trí ở căn cứ p h ầ n đôi ở sân đôi không chỉ có cách xa con sông còn cách xa chỗ ở dù sao một khi xảy ra vấn đề chính là trí mạng nếu như lục không chạy vào nước sông chỉ là ở biển kín trong nhà sương bộ tiết lộ lời nói hàn nguyên vẫn có biện pháp xử lý lục phát h o a do mặc dù đáng sợ nhưng tất lại không phải độ cao cô động sau do 235. nếu như là nồng độ cao lại đã bắt đầu phản ứng do 235 t i ế t lộ lời nói hắn sẽ cút xa chừng nào tốt chừng ấy chờ nộp bin thai nạn sở dĩ tạo thành như vậy nghiêm trọng ảnh vang cũng là bởi vì đang ở lò phản ứng tâm nổ đầy trời trong bụi bậm cũng chưa đã bắt đầu liên tức h phản ứng do 235, m à đây đối với bất cứ sinh vật nào đều là trí mạng hà nguyên lục xoát qua trong đầu kiến thức tin tức nhưng cũng không có tìm được đối ứng biện pháp xử lý rất hiển nhiên muốn an toàn xử lý hạch tiết lộ lời nói đoán chừng trung cấp kiến thức tin tức mới có thể làm được điều này cũng làm cho hắn nghĩ tới rồi thế giới hiện thực bân quốc thần nông giá cái kia gì chỉ ở ban đầu gì chỉ lúc xuất hiện kèm theo xuất hiện xương trăng có thể hấp thu và xử lý phóng xạ tính bất có thể thấy vẫn có biện pháp xử lý hạch tiết lộ ít một hình công nghiệp người máy mang theo lục phất hóa do đi hạng chế biến hàn nguyên là ngồi ở trong phòng điều khiển xuyên tấu qua căn cứ theo dõi dụng cụ nhìn chỉ huy từ lục phất hóa do trung tinh luyện do hai trăm ba mươi lăm dụng cụ cùng tài liệu đang không có đi khai hoang mỏ uzani trước hắn cũng đã bị chuẩn bị xong bao gồm công nghiệp người máy trí năng trong cốt lõi khuôn mẫu c h ỉ n h tự cùng đối ứng kho số liệu mặc dù cũng không phải mười phần hoàn thiện nhưng cũng may hắn ngồi ở trong phòng điều khiển tùy thời có thể căn cứ tình huống hiện trường tiến hành điều chỉnh cùng sửa đổi nếu như sóng điện não cảm ứng dụng cụ chế tạo ra lúc đó càng đơn giản hơn hắn có thể lựa chọn ngồi ở trong phòng điều khiển mang theo sóng điện não cảm ứng dụng cụ trực tiếp tiếp thu cùng chuyển đổi người máy chuyển trở lại hình ảnh cùng tin tức sau đó sẽ thông qua đại não trực tiếp khống chế người máy hành động như vậy liền tương đương với một cái thân ngoại hóa thân như thế lấy ít một hình công nghiệp người máy độ linh hoạt trên căn bản phần lớn nhân loại có thể làm được sự tình nó cũng có thể làm được. lai sở chệ ảm trong phòng đến ngàn vạn tính toán người xem đứng ở màn hình trước người vây xem lai sở chệ ảm trong tấm hình màn hình ở hàn g nguyên d ư ớ i sự chỉ huy ít một hình công nghiệp người máy mở ra tầng tầng phòng vệ trang bị lục phất hóa do dương đem bên trong màu vàng nhạt tinh thể lấy ra ngoài rồi sau đó đưa vào một máy quái mô quái dạng dụng cụ chung cái này dụng cụ giống như một cái cầu như thế cũng có chút giống nhân loại tạo ra thứ một viên vệ tinh tương đối so với vệ tinh cái này dụng cụ lớn hơn nhiều đường k í n h đạt tới kinh người mười lăm thước bị hợp kim sắt thép chết vững vàng cố định ở giữa không trung dụng cụ mặt ngoài ngân bạch t r ò n t r ị a mang theo mấy cây tương đối mà nói lộ ra rất là nhỏ dài vượt trội được ống l a i sở t r ệ ám lúc đó người xem đối cái này dụng cụ rất là tò mò thật là lân cầu làm gì vậy dùng này lúc nào tạo thế nào ta một chút trí nhớ cũng không có rất lâu rồi hay là ở tạo cái tia cái gì ra mang lại ẩn trước chuẩn bị lúc ấy sở t r ệ a mẹ cũng không nói làm gì dùng bây giờ nhìn lại là dùng để tinh luyện do ta nhớ được đồ chơi này kết cấu cũng không phải rất phức tạp dáng vẻ tới đúng bên ngoài cái này chính là một cái thiết vỏ bọc chỉ bất quá bên trong giống như luyện thiết lò cao dụng cụ như thế mới vừa bãi đu một cái hạn chất khí k h u y ế t tán pháp tinh luyện do 235 sử dụng dụng cụ không phải như vậy tinh luyện do 235 sau còn thừa lại do cặn b ã không muốn vẫn áp súc tới tới hạn thể tích lại dùng trung tử tiến hành đánh cách vách tiểu hài cũng t h ă n g khóc người tốt này sợ là cách vách tiểu hài đều chết sạch không có thể luận nguy hiểm do 235 t h ậ t là so ra kém lôi 226, lôi c ù n g nhiệt thời điểm hàng này giết chết hơn ngàn người ba c ta tương đối quan tâm sở trệ a mẹ rốt cuộc dùng biện pháp gì tới chia liệ do 235, dù sao trước mắt cái này dụng cụ nhìn căn bản cũng không muốn chất khí quyết tán pháp sử dụng, dụng cụ Quái quái mô quái dạng dụng cụ đưa tới、like、sở trước đưa tên này sở trệ ả mẹ tinh luyện lục phất hóa do để cho tất cả mọi người đều cho là biết sử dụng chất khí k h u y ế t tán pháp tới chia liệu do 235 trăm ba mươi năm nhưng hiện tại xem ra tựa hồ tình huống có biến hàn nguyên nhìn trước mắt màn hình lại nhìn hạ lơ lửng ở góc trên bên phải màn ảnh giả tưởng cười nói ta cho tới bây giờ cũng không có nói qua ta biết sử dụng chất khí quyết tán pháp tới tinh luyện chia liệu do hai trăm ba mươi năm vậy cần thời gian đối với ta mà nói quá dài ngay vậy lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem lập tức hiếu kỳ hỏi thăm hàn nguyên mặc dù chất khí khuyết tán pháp ly dị tâm pháp hai loại phương pháp này tương đối đơn giản cũng có thể công nghiệp hóa nhưng chia liệu do 235 cùng còn lại sản phẩm vẫn có không ít thủ đoạn đều có thể làm được tỷ như bây giờ ta sử dụng biện pháp quan mê hóa chất chia liệu pháp nó lợi dụng là do 235 cùng do 238 này hai loại chất đồng vị rất nhỏ tính chất hóa học khác biệt sử dụng là vòng hai đã cơ hai m ư n c giờ cơ hai m c t cùng vòng hai đã cơ một m ư n s cơ mười tám c sáu một hai mươi hai hệ tỉn h cờ lọ dù này hai loại bất đồng chất khí dừng một chút hà nguyên nhìn về phía trước mắt màn hình bên trong thể tích khổng lồ chia liệc khí nói tiếp này hai loại hóa chất đối ứng chính là chia liệc khí mặt ngoài đông đảo đường ống rồi chia liệc khí đem lục phát hóa do b ứ c hơi sau đó thông qua bất đồng đường ống đầu nhập vòng hai đã cơ hai mươi b ố quan tám cùng vòng hai đã cơ mười tám quan sáu một hai hai hệ tỉn h cờ lọ dù thông qua khống chế chia liệc khí bên trong ép mạnh cùng nhiệt độ lợi dụng tương tự với chứng cất tháp kết cấu các tầng có thể thôi hóa do hai trăm ba mươi lăm cùng do hai trăm ba mươi tám bất đồng phản ứng t i ế nhưng tới làm được c i n cùng lịa lục cao do do 235 cùng do 238. tốc đục Và khí thể khuyết thể pháp, tốc độ cao lục đục pháp tán t độ ớ so với, loại với, này quan mê hóa mê h c ấ tương chiên pháp, chiên do 235 cùng do 238 cần pháp thời không h gian muốn ngắn lịa lịa do do 235 238 ít. n g t ư đối mà nói loại phương pháp này kỹ thuật độ khó cao hơn nữa bởi vì phải khống chế lục p h á n hóa do cùng quan mê hóa chất chất khí chất lượng so với cũng phải khống chế bất đồng cách mô giữa bất đồng ép mạnh cùng nhiệt độ mới có thể làm được từng bậc từng bậc cô đ ộ n g do 235. t r ừ lần đó ra nguyên liệu thuần độ cách mô tính năng v v cũng đều sẽ ảnh hưởng toàn bộ sinh sản quá trình hàn nguyên vừa dứt lời lai、like、sở trệ ảm lúc đó liền sôi trào lên quả nhiên không phải chất khí khuyết t à n pháp quan mê hóa chất chia liệu pháp lại là một loại toàn bộ kỹ thuật mới a không trên lầu ngươi sai lầm rồi quan mê hóa chất chia liệu pháp chia liệu do chất đồng vị cũng không phải là cái gì kỹ thuật mới đây là đã sớm có chỉ là cũng không c h í n h chắn vòng hai đã cơ hai mươi b ố quan tám cùng vòng hai đã cơ mười tám quan sáu một hai hai hệ tình cờ lọc dù hh ắ này hai loại chất khí ta nhớ kỹ rồi cái này thì đi xin độc quyền trên lầu ngươi đang ở đây muốn về ăn ta nhớ được có liên quan cái này s ở chệ a mẹ liên quan kỹ thuật mới đều bị thế giới các nước xin độc quyền rồi còn giống như có cái gì độc quyền quỹ tổ chức đặc biệt tới xử lý những thứ này thân xin sử dụng chuyên lợi phí dùng còn có loại sự tình này cái này s ở chệ a mẹ ở thế giới song song lại không lấy được chuyên lợi phí không nói rõ rồi khi dễ lao bách tính à cái gì gọi là khi dễ lao bách tính cái này gọi là tài nguyên cùng chung chỉ cần ngươi có thể sao chép đóng nhất bút chuyên lợi phí cho quốc gia liền có thể sử dụng cái này s ở chệ a mẹ kỹ thuật kiếm tiền nghe sở t r ệ ạ mẹ giảng giải ta đột nhiên phát hiện do hai trăm ba mươi lăm chất đồng vị chia l i ệ tựa hồ cũng không có khó khăn như vậy d i á n vẻ nghe đơn giản đã không khó ngươi đang làm gì mộng ban ngày cái này sở t r ệ ạ mẹ nói hết rồi loại này kỹ thuật ứng dụng độ khó so với chất khí khuyết tán pháp còn phải càng khó hơn đối với hàn nguyên sử dụng quan mê hóa chất chia l i ệ pháp lai、like、sở t r ệ ạ lúc đó phổ thông người xem cũng không có gì quá lớn cảm xúc cứ việc loại phương pháp này có thể rút ngắn chia l i ệ do hai trăm ba mươi lăm thời gian đối xã hội cách cục thay đổi ảnh hưởng ý nghĩa trọng đại nhưng dù sao do 235 l o ạ i chuyện này cách người bình thường thực sự quá xa xôi hết cả đời cơ bản cũng tiếp xúc không tới loại vật này nha cuộc sống gia đình tạm ổn sinh sống tốt tiểu mân quốc tuyển thủ ngoại lệ người xem nhiều lắm là cảm khái một chút các nước cao tầng tâm tư lại hoàn toàn bất đồng rồi ngũ vị tạp trần cái gì tâm tình đều có ngay từ đầu thấy lục phất hóa do cũng cho là đối phương biết sử dụng chất khí khuyết tán pháp tới c h i ê n liệu do 235, này để cho tất cả mọi người đều bông xuống treo lê tâm dù sao chất khí quyết tán pháp cũng không phải là cái gì độ bảo mật cực cao đồ vật gần đó là rất nhiều vô hạch quốc gia đều có nắm giữ chỉ bất quá đám bọn hắn không có nắm giữ cái loại này trên l i a do 235 cùng do 238 nhiều lỗ cách mô thôi mà cho dù nhiều lỗ cách mô chế phẩm kỹ thuật bị t h ẳ n g phát hình ra ngoài rồi chất khí quyết tán pháp chế bị do 235 phương thức yêu cầu đầu tư rất cao hao tổn điện lượng cũng rất lớn chất khí quyết tán pháp yêu cầu một tòa cung có thể khổng lồ nhà máy tới tiến hành hơn nữa để luyện ra đủ do hai cũng cần tiêu hao ít nhất thời gian mười tháng nay đủ còn lại quốc gia u Mà q u a nếu mê hóa chất chia Pháp lịa i như i nhiên đối n trí ớ n g phần lớn quốc gia cũng có rồi vũ khí nguyên tử bắt trước bên trong không gian nhằm vào do hai trăm ba mươi năm chia liệt chương trình đang tiến hành tôn t h ữ ở trong dương lục phân hóa do từng nhóm lần bị đầu nhập do chia liệt khí chung rồi sau đó nhiệt độ lên cao thăng hoa thành chất khí số lớn vòng hai đã cơ 24 quan tám cùng vòng hai đã cơ 18 quan sáu một hai hai hệ tỉn cỡ lọ d ụ thông qua bất đồng đường ống đồng bộ đưa vào chiên lệ khí chung mà ít một hình công nghiệp người máy ở chiên lệ khí ngoại k h ô n g chế chiên lệ khí nội bộ ép mạnh cùng nhiệt độ ở pha trộn cho cân đối thích hợp sau đem ổn định ở một cái hàng số chờ đợi một thời gian ngắn sau chiên lệ khí chuyển trở lại đường cong độ bắt đầu dần dần vững vàng đi xuống đến bước này một mực nhìn c h ầ m c h ầ m màn ảnh h à n nguyên rốt cuộc thoáng thở phào nhẹ nhõm mặc dù sở hữu thao tác bước cùng đủ loại tài liệu thuận độ pha trộn cho cân đối đều theo chiếu kiến thức trong tin tức đến nhưng chỉ lúc trước hắn cũng không phải là không có thất bại qua bất quá đường cong đồ vững vàng l i ê n đại biểu bên trong chia liệ phản ứng đang tiến hành mà còn lại chính là chờ đợi nay đồng dạng là một cái tương đương quá trình khá dài chờ đợi giá luyện ra lục phất hóa do toàn bộ chia liệ hoàn thành thời điểm thời gian đã qua đến gần hai tháng khoảng cách cuối cùng tinh liên nhiệm vụ hoàn thành thời hạn cũng chỉ còn lại không tới ba tháng một mươi chín mươi bảy tấn lục phất hóa do cuối cùng tách ra rồi một trăm hai mươi ba điểm bệnh ngán khắc do hai trăm ba mươi năm những thứ này để luyện ra do hai trăm ba mươi năm còn cũng không phải thuần khiết do hai trăm ba mươi năm chỉ là nó hóa chất còn cần làm tiến một bước chất lọc tinh luyện công việc mới có thể biến thành có thể chế tạo vũ khí nguyên tử do 235 kim loại chỉ bất quá bước này đối với hàn nguyên mà nói cũng không khó thậm chí đều có thể không cần hắn tự mình đ ộ n g thủ ít một hình công nghiệp người máy liền có thể hoàn thành hao tốn thời gian ba ngày để luyện ra 1 2 3 t điểm b ệ n n g à n k h ắ c do 235 t r ả i qua lần nữa hòa tan chất lọc tinh luyện đợi thao tác cuối cùng chuyển biến thành chân chính do 235 kim loại tổng trọng lượng 7 5 y m n điểm tam hai ngàn k h ắ c nay 75 kg do bên trong do 235 độ dày đi đến 95%, thuộc về chân chính nồng độ cao do hai những thứ này do 235 kim loại bị phân chia mấy khối phân biệt cất giữ có ở đây không cùng trong phòng thí nghiệm đối với lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem mà nói 99% lấy thượng nhân vẫn là lần đầu tiên thấy vũ khí cấp bậc do 235 đây chính là do 235 à. nhìn chân bình bình không có gì l ạ a màu sáng bạc mặt ngoài có có một chút điểm kim loại sáng bóng vẻ ngoài nhìn còn không bằng do kim loại thậm chí không bằng một khối thuần thiết liền đồ chơi này nổ mạnh sau có thể đổ thành thật không dám tin tưởng sở trệ ạ mẹ sở trệ ạ mẹ những thứ này do hai m b không ta ra một triệu khối mua một khối bảo đảm chị là cất giữ k h một khối này do hai trăm ba mươi lăm là một cái hình l ậ p phương liếc mắt đường k í n h ở ba cm dựa theo do hai trăm ba mươi lăm mật độ một n g chín trăm l n h năm gcm ba cũng chính là năm trăm m ư ơ i bốn ba mươi lăm khác mà vũ khí cấp cô động do thành phẩm thuần độ siêu chín mươi lăm giá thị trường vượt qua năm trăm l i n thước kim mỗi kg cũng chính là hai trăm năm mươi thước kim mỗi cân dựa theo giá thị trường một khối này do hai trăm ba mươi lăm giá cả không sai biệt lắm có một trăm sáu mươi lăm vạn một triệu mua một khối cũng còn chưa đủ giá thị trường giá cả không nói trước cất giữ đồ chơi này n g ư ơ i n g ạ i chính mình từ quá châm sao phóng xạ cũng có thể giết chết ngươi trên lầu ngươi suy nghĩ nhiều không có bắt đầu liên thức phản ứng trước do 235 t h ự c ra rất an toàn mang một ngựa cờ l ạ t tiệc bao tay ngươi đều có thể trực tiếp vào tay cầm nguy hiểm là bắt đầu liên thức phản ứng sau do 235. cái quỷ gì do 235 đối với thân thể con người không tổn thương gì lời nói đầu đạn hạt nhân lực s á t thương tại sao lớn như vậy đó là bởi vì nó đang nổ thời điểm sẽ tách ra tách ra sau sẽ sinh ra lượng lớn đường bắn cùng phóng xạ tính vật chất m ạ n h vụn những thứ này mới là nguy hiểm nhất ngươi có thể đơn giản hiểu thành yêu cầu tách ra mới có thể sinh ra đủ loại vật nguy hiểm chất mà không có tách ra trước chính là an toàn mời các bạn vào đọc biết đâu lại phát hiện một bộ chuyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 453, chế tạo hạt nhân do 235 trăm ba l chia liệc cùng tinh luyện đối với hàn nguyên mà nói là nước chạy thành sông sự t ì n h nếu như không có toàn cầu các nơi đủ loại tài nguyên tài nguyên khoáng sản tin tức cùng với ít một hình công nghiệp người máy yêu cầu hắn tự mình động thủ lời nói sẽ phiền toái một chút nhưng là chỉ là phiền toái một chút mà thôi đang nắm giữ rồi toàn cầu các nơi đủ loại tài nguyên tài nguyên khoáng sản tin tức sau nguồn nguyên liệu vấn đề liền bị giải quyết triệt để rồi đổi lại là trước đi khai hoang nội mông cái tia mỏ ujani lời nói so với bây giờ cũng phải làm phiền hơn nhiều cái kêu mỏ ưu giang y phẩm vị mặc dù tương đối mà nói cũng coi như không tệ nhưng cùng tây giang siêu cấp mỏ ưu giang y so sánh liền phóng hông rất nhiều do phẩm vị chỉ có một con số m u ố n từ loại này phẩm vị mỏ ưu giang y trung tinh luyện đến đủ do 235 yêu cầu nguyên thạch số lượng có thể không phải ba năm vạn tấn dung dịch có thể làm được số lượng ít nhất cũng phải lật gấp mười lần sẽ đối khổng lộ như thế tan xâm dịch tiến hành xử lý yêu cầu chính là hãng mà không phải mấy cái ao nước cùng máy bơm nước mà vốn có rồi trí năng công nghiệp người máy sau sức lao động vấn đề cũng được giải quyết nếu không chỉ là do hai t i n h luyện là có thể hao hết hắn số lớn thời gian dùng cho chế tạo vũ khí nguyên tử do 235 t á c h ra sau hàn nguyên cũng không chỉ h o á n thời gian trực tiếp liền bắt đầu chế tạo dùng cho hoàn thành nhiệm vụ đầu đạn hạt nhân tuy nói tinh liên nhiệm vụ còn dư lại hơn hai tháng thời gian nhưng vẫn là muốn lưu một chút thời gian lấy phòng ngựa vạn nhất để luyện ra 7 5 y n điểm tam hai n g h n khắc do 235 t o à n bộ dùng cho chế tạo một quả vũ khí nguyên tử hàn nguyên cũng không có không có chuẩn bị cho mình chứa chút văn minh thủ h ộ chi liên nhiệm vụ yêu cầu là chế tạo ra một viên phản ứng phân hạch nổ cỡ lỡ phở xỉ ẩn vũ khí hoặc phản ứng nhiệt hạch vũ khí yêu cầu nổ mạnh uy lực không nhỏ hơn một mươi tấn tờ nở tờ đương lượng. 1 0 t m ư ơ tấn tờ ntơ đương lượng vũ khí nguyên tử đối với do 235 số lượng yêu cầu không coi là nhiều nhưng hắn để luyện ra 75 kg do 235 t h ả vào vũ khí nguyên tử chung cũng cũng không tính nhiều thuộc về thấp đương lượng t r u n g đương lượng trung gian tầng thứ cấp bậc năm đó usa ở tiểu mân quốc đầu phóng tiểu nam hải đầu đạn hạt nhân đương lượng ước là 1. 2. 1. hai m t năm vạn tấn tờ ntơ thuốc nổ sử dụng 65 kg do đây đối với hàn nguyên mà nói là một cái khá vô cùng tham khảo số liệu văn minh thủ hộ chi liên nhiệm vụ yêu cầu là nổ mạnh uy lực không nhỏ hơn một m ư ơ tấn t ntơ cho nên hàn nguyên sẽ tạp cái này tấn lượng tới chế tạo sẽ không k h ô n g n h ỏ h ơ n 10.000 tấn tờ nở tờ đương lượng bảo đảm hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng cũng sẽ không vượt qua rất nhiều bởi vì đầu đạn hạt nhân nổ mạnh đi qua sẽ tạo thành nghiêm trọng bức xạ hạt nhân gần đó là ở hoang tàn vắng vẻ sa mạc cũng vẫn có môi trường sinh thái hơn nữa sa mạc môi trường sinh thái so với rừng rậm thảo nguyên những chỗ này càng n h i ề u ớt bất quá từ đạo hữu bất tử bần đạo so với những địa phương khác mà nói sa mạc không thể nghi ngờ là thích hợp nhất nổ đầu đạn hạt nhân địa phương hàn nguyên cũng không thể không nghĩ tới ở trong không gian nổ đầu đạn hạt nhân, dù sao quá hồng chung không có ở không tức không có ở không tức cũng không sẽ sinh ra mây nấm hiện tượng cũng sẽ không sinh ra to lớn không khí sóng trùng kích như vậy thì không cách nào dùng không khí sóng trùng kích tới phá hủy hết thảy mà vũ khí nguyên tử bị nổ sau đó đem sinh ra h uy lực tương đối mà nói sẽ giảm bớt nhiều nhưng sau khi suy nghĩ một chút hắn vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này một mặt là bây giờ hắn mặc dù có năng lực đem vũ trụ phi thuyền đưa lên vũ trụ nhưng lại không có cách nào rời đi địa cầu quá xa mặt khác là là bởi vì đầu đạn hạt nhân nổ mạnh sau đó sẽ sinh ra vô số mang hạt lệ lẹt trò những thứ này mang hạt lệ lẹt trò sẽ nhiễu loạn địa cầu từ trường nổ hạt nhân sở sinh sinh rất nhiều mảnh vụn đặc sẽ ảnh hưởng địa cầu t ầ n g khí quyển rất có thể sẽ đối sinh hoạt tại trên địa cầu giải sinh vật tới rất nhiều ẩn nút tính tổn thương hơn nữa ở gần đất quỹ đạo nổ đầu đạn hạt nhân nói sinh ra số lớn a đường bán đường bán y đường bán trung tử cùng với điện tử quấy nhiêu các loại đặc tính sẽ đối với số không vệ tinh cùng với vận chuyển hạt nhân trời cao số không hàng không phi thuyền tạo thành ảnh hưởng cực lớn lúc này đưa đến treo ở gần đất quỹ đạo vệ tinh nhẹt h ì không nhạnh n hàn nguyên còn muốn để cho người xem h i ể u một chút vũ khí nguyên tử uy lực chân chính cho nên tổng hợp cân nhắc hắn vẫn lựa chọn ở sa mạc nộp như vậy đầu đạn hạt nhân vốn có rồi đủ do 235 t ư giới tình huống chế tạo một quả đầu đạn hạt nhân đối với hàn nguyên mà nói cũng không khó rất nhanh nổ trang bị thuốc nổ trung tử phản xạ tầng định hướng trang bị do trụ đợi một hệ liệt linh linh tiện liền hoàn thành gia công những thứ này với đã có đủ loại công nghiệp dụng cụ hắn mà nói gia công đứng lên cũng không khó bản vẽ số liệu mô hình cùng với liên quan số khống trình tự trong đầu đều có k ắ t lại biên soạn vào trung ương máy tính là được lai sở trệ hạng lúc đó người xem nhìn đang ở lắp ráp đầu đạn hạt nhân rồi rít ở đạn m ạ c bên trên biểu diễn quan điểm mình ta biểu thị sở trệ h mẹ là ta bái kiến vô dụng nhất lao sư dạy cái gì ta cũng không học được học được cũng vô dụng hoan nghênh mọi người thưởng thức dưới đây tiết mục bom nguyên tử từ nhập môn đến tinh thông từ đi lang thang điệu đến ở tủ mỗi ngày một cái ở tủ tiểu kỹ xảo nhìn sở trệ h mẹ tạo đầu đạn hạt nhân cảm giác khó khăn l ắ m à, nếu là có nguyên liệu ta cũng muốn thử một chút nếu như chế tạo ra ta bên trên đường lừa bán cảm tình ngài chính là bán đầu đạn hạt nhân cô bé a chế tạo đầu đạn hạt nhân cần số lớn máy ly tâm cùng điện lực cho nên một loại quốc gia chuẩn bị vật này cũng sẽ bị nước lớn nói đúng ra là bị usa phát hiện sau đó chế tài bất quá bây giờ có sở chế a mẹ kỹ thuật mà tựa hồ cũng thế nào yêu cầu điện lực cùng máy ly tâm rồi làm không tốt sau này đầu đạn hạt nhân mỗi cái quốc gia đều có nhìn không không có ý nghĩa à sở chế a mẹ nói một chút chi tiết đi t h như những cơ phận này đều là làm gì dùng à trên lầu thật phạt ta tia đứa bé trai không muốn một cái nam hài đây chúng chúng ta năm này không cho đổ bom hy rồi rồi chỉ có thể thả bom nguyên tử rồi uy lực nhỏ rất nhiều rồi cũng không có năm lùi một quả lấy do hai trăm ba mươi lăm làm trụ cột cơ sở bom nguyên từ chúng chủ yếu có nổ trang bị dẫn thuốc nổ trung tử phản xạ tầng do hai trăm ba mươi lăm vào đạn đường hướng cái máng này mấy đại chủ muốn linh kiện những cơ phận này ngoại trừ trung tử phản xạ tầng cùng do 235 ngoại còn lại bộ phận cùng phổ thông mỹ sẽ sử dụng linh kiện không có bao nhiêu khác nhau chế tạo cũng rất đơn giản hơi chút phiền thoái một chút trung tử phản xạ tầng cái gọi là trung tử phản xạ tầng chỉ đầu đạn hạt nhân trung tâm một loại phòng ngừa trung tử tiết dốc lòng ông cho tầng tầng này tài liệu do phi t h a n chỉ cùng với do 238 các loại tài liệu chế thành nó chủ yếu mục đích là phản xạ trung tử ở phản ứng hạt nhân trong quá trình trung tử phản xạ tầng có thể đem h ạ c h giả bộ vật liệu tham dự phản ứng thả ra mà cũng có thể bị tiết lộ trung tử phản xạ hồi phản ứng、khu. khiến cho tham gia phản ứng hạt nhân lấy đề cao phản ứng hiệu suất từ đó có thể làm cho hạch giả bộ vật liệu tới hạn chất lượng rõ ràng giảm nhỏ cho nên tầng này kết cấu là đầu đạn hạt nhân nổ mạnh hạch tâm linh kiện một trong nó tồn tại dính đến đầu đạn hạt nhân có thể hay không thuận lợi bị nổ b o n g nguyên tử nguyên lý thực ra rất đơn giản do nguyên tử tách ra thả ra năng lượng đồng thời lại thả ra t r u n g tử t r u n g tử phân biệt lại đánh chúng do hạt nhân nguyên tử lần nữa thả ra năng lượng cùng chúng tử theo thứ tự suy ra đây chính là cái gọi là liên thức phản ứng nhưng nơi này có một vấn đề bỗng nhiên dừng lại hàn nguyên nói tiếp trung học bài thi trung liền nói qua, nếu như đem một viên do 235 nguyên tử so sánh một cái sân bóng đá như vậy nguyên tử trung hạt nhân nguyên tử chỉ có hạt vườn lớn nhỏ mà một viên trung tử đại thi đấu một viên cho bụi còn nhỏ ở nguyên tử rộng rãi như vậy trong không gian như vậy một viên trung tử cho bụi muốn đánh trúng sân bóng đá trung hạt vườn hạt nhân nguyên tử độ khó có thể tưởng tượng được một trong số đó lần đánh trúng sát xuất chỉ sợ sẽ không cao vô ức một phần vạn nếu như trung tử không cách nào đánh trúng hạt nhân nguyên tử lời nói liên thức phản ứng cũng sẽ không sinh ra do hai căn bản cũng sẽ không nổ mạnh cho nên ở đầu đạn hạt nhân chung nếu để cho liên thức phản ứng tiến hành thuận lợi là nổ đầu đạn hạt nhân y Biện pháp giải quyết có hai cái. Biện pháp q u y ế t có h a i cái. b i ệ n pháp t h ứ nhất là a n bài b cũng đ h i ề u b ó n đá, khiến c h ú n g nó c h ặ t chẽ xếp h à n do hai trăm u n g cho ộ t đường ba mươi ộ năm h hạt đánh n nguyên tử r bản thân tới hạn chất lượng ít hơn tới hạn chất lượng có nghĩa là sân bóng đá không đủ nhiều phần lớn trung tử không đánh trúng hạt nhân nguyên tử liền bay đến do khối bên ngoài phản ứng không cách nào tăng lên gấp bội do khối chỉ biết nóng lên sẽ không nổ mạnh mà lớn hơn tới hạn chất lượng cho bụi liền sẽ không ngừng đánh trúng hạt vừng năng lượng nhanh chóng tăng lên gấp bội sinh ra h ạ c bạo nổ do 235 t ớ i hạn chất lượng là 48 kg nếu như ngươi có thể để luyện ra đủ nhiều do 235, nhớ lấy không muốn đem nó môn cũng chất đến đồng thời nếu như trồng chất vào do 235 chất lượng vượt qua 48 kg lời nói ngươi đem thể nghiệm một trận kịch liệt phản ứng hạt nhân ta trước để luyện ra đủ do 235 sau đem phân chia miếng nhỏ phân biệt cất giữ chính là vì phòng ngừa do 235 b bởi vì vượt qua tới hạn chất lượng mà tự đi sinh ra liên thức phản ứng mà một cái khác phương pháp chính là chế tạo đủ nhiều trung tử hoặc là giữ lại trung tử rồi trung tử phản xạ tầng chính là giữ lại trung tử nó bọc lại ở do 235 b ê n ngoài toàn diện bao trùm cứ như vậy gần đó là t r u n g tử ở xuyên việt do 235 t r o n g quá trình không có đụng đến bất kỳ một viên trung tử như vậy nó cũng sẽ bị vào ngoài trung tử phản xạ tầng phản xạ trở lại lần nữa tiến vào do 235 b ê n trong quá trình này giống như là đánh b a như thế trung tử chính là một viên gần như có vô tuyến động năng b a chỉ cần b a trung tử xa suốt túi cùng hạt nhân nguyên tử phản ứng như vậy nó thì sẽ một thẳng ở trên cầu trường vận động cho đến cuối cùng đụng vào trên bản còn lại b a hoặc là lạc túi ngay vậy lai sở chệ hạm lúc đó nhất thời liền náo nhiệt cũng thì nói ta chỉ cần đề luyện ra đủ do hai trăm ba mươi năm sau đó thả đồng thời chính nó là có thể nổ mạnh có thể nói như vậy nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi được có đầy đủ do hơn nữa loại mô thức này cũng sẽ không nổ mạnh hoặc có lẽ là nổ mạnh uy lực rất nhỏ chỉ có thể thả ra số lớn phóng xạ ta nhớ được lúc trước trong sách giáo khoa thật giống như viết rồi một cái khoa học ra tay không đẩy ra bom nguyên tử sự tích ngươi tên gì phong diệp quốc chứ danh nhà vật lý học tư la đạt bác sĩ không phải đẩy ra bom nguyên tử mà là chia lịa hai khối đang ở thí nghiệm dùng do khối nhưng là vì vậy bị cao tể lượng trí mạng phóng x ạ không tới mười ngày liền qua đời cho nên khoa học gia nói cho chúng ta biết tay không đẩy ra bom nguyên tử là sai lầm thao tác mọi người không nên học uy không ngươi tờ mở bài ta bom nguyên tử đúng không đừng làm rộn chuyện này nhưng thật ra là bị xào đứng lên hiện đang giáo khoa thư cũng xóa câu chuyện này rồi nhưng thật ra là chính là tư la đặt đến chính mình tìm đ ư ờ n g chết phạm quy thao tác sau đó muốn bổ t ú c thôi hình như là bởi vì lúc ấy có cái khoa học gia ở thí nghiệm thời điểm uống cà phê kết quả ly xuống trên đất rồi đem tư la đặt đến sợ hết hồn kết quả tay run một cái tốp nơ vịt liền trượt ra ngoài rồi người khác chơi game chân nhắn đập phải đầu khoa học gia chơi đủa bom nguyên tử chất nổ vì nghiên cứu khoa học hiến thân sự kiện đừng nói dẫn bất kể như thế nào khoa học g i a đều là đáng giá học tập đùa gì thế học tập cái thuê n g ư ờ i hiểu được chân tướng của sự tình sao tư la đ ạ t đến loại này ở phòng thí nghiệm không tuân thủ quy củ vì đồ bất chuyện cuối cùng gây thành r ồ i đại họa khoa học g i a có cái gì tốt học tập an toàn quy trình mỗi một nhánh phía sau đều mang mạng người tất cả đều là huyết g i a o hấn nhìn đạn mạng hàn nguyên lắc đầu một cái có liên quan tay không bài đầu đạn hạt nhân cố sự hắn tự nhiên biết rõ vật này tại hắn lúc trước lúc đi học đều còn ở tài liệu giảng dạy bên trên chỉ bất quá đối với chuyện này chi tiết hắn cũng biết rõ bất quá hắn có thể nhất định là gần đó là lúc ấy thí nghiệm dùng hai khoản nửa do không có bị đẩy ra thí nghiệm cũng sẽ không sinh ra nổ mạnh như đơn giản như vậy va chạm liền kích động hạch bạo nổ khoa học g i a chế tạo lên thuốc nổ n g o à i nổ các thứ khởi không phải vẽ rắn thêm chân cho nên trước hắn nói siêu tới hạn chất lượng do là sẽ sinh ra phản ứng hạt nhân mà không phải nổ hạt nhân trên thực tế cũng đúng là như vậy do 235 ở vượt qua tới hạn chất lượng sẽ tự động tiến hành liên t ứ c tách ra phản ứng bất quá ở một loại trong hoàn cảnh sẽ bởi vì nhiệt độ cao hòa tan cuối cùng đưa đến thể tích bành trướng mà dừng lại liên t ứ c phản ứng bất quá trong quá trình này do khối sẽ thả ra số lớn bức xạ hạt nhân là khẳng định về phần phạm vi là căn cứ sử dụng do chất lượng tới chắc chắn bất quá cái phạm vi này dưới bình thường tình huống sẽ không vượt qua 2 0 m m à bom nguyên tử phóng xạ phạm vi sở dĩ vượt qua vài chục km đó là bởi vì nổ mạnh sinh ra mãnh liệt đánh vào đầy ra ngoài cho nên nếu như ban đầu tiến hành thí nghiệm vài tên khoa học ra ở do bán cầu tiếp xúc trong chớp mắt không phải đi vén lên bảo vệ bán cầu trí nắp n ồ i mà là trực tiếp chạy lời nói sau chuyện này trở lại đi ra phòng thí nghiệm này lời nói bọn họ cũng có thể còn sống sót chính là bởi vì tư la đặt đến v é lên bảo vệ trí nắp nổi mới đưa đến chính mình chúng siêu t ề lượng bức xạ hạt nhân mà chết cũng đưa đến còn lại khoa học gia giống vậy bị một ít phóng xạ bất quá loại chuyện này ở lúc ấy tư la đ ạ t đến làm ra quyết định như vậy cũng có thể nói là có thể thông cảm được dù sao khoa học phát triển đều là mạn mạn mầy mò ở lúc ấy khoa học gia đã tính toán ra do 235 t ớ i hạn chất lượng biết rõ vượt qua tới hạn chất lượng sẽ phát sinh phản ứng hạt nhân nhưng không biết rõ cái này phản ứng hạt nhân cũng sẽ không n ổ mạnh cho nên ở lúc ấy mọi người cho là chỉ cần siêu tới hạn chất lượng sẽ xuất hiện nổ hạt nhân để không để cho lẫn nhau tiếp xúc nhau do bán cầu sinh ra nổ hạt nhân mà tạo thành lớn hơn nguy hại tư la đặt đến mở ra bảo vệ cái cũng tay không đẩy ra rồi hai khối do bán cầu đây là thời đại giới hạn đưa đến nhưng loại vũ khí này là đáng giá bất luận kẻ nào khâm phục dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí một tay nâng lên một đám siêu tâ n tinh linh bài hát đầy đủ chương 454, n ổ đầu đạn hạt nhân hạch trong nhà xưng mấy đại ít một hình công nghiệp người máy đang ở đều đâu vào đấy lắp ráp sinh sản vũ khí nguyên tử tương đối với lúc trước hàn nguyên lắp ráp quá siết lạc tam giác phi hành khí hoặc là số không tàu con thoi thậm chí là số không vệ tinh mà nói đầu đạn hạt nhân lắp ráp đơn giản hơn hơn nhiều một quả vũ khí nguyên tử không liên quan t ấ n số lượng nhiều tiểu nó cần thiết linh kiện chỉ mấy cái như vậy mặc dù lắp ráp linh kiện có hơi phiền thoái cần phải cẩn thận một chút nhưng dù sao linh kiện số lượng thiếu rất nhiều hào t ố n mấy ngày hàn nguyên điều khiển ít một hình công nghiệp người máy thuận lợi hoàn thành quả thứ nhất đầu đạn hạt nhân lắp ráp nay cái đầu đạn hạt nhân tổng trọng lượng ở ba kg còn đó phần lớn sức nặng bắt nguồn ở vòng ngoài thuốc nổ cùng với trung tử phản xạ tầng đợi linh, linh kiện. Mà do 235 hai ạ vật liệu trọng liệu lượng là i 75.82 2 phân. Bộ phận bộ thứ nhất là c hình hộp chữ nhật. bộ phận thứ này rông hình nhật do khối phân biệt an trí ở chế phẩm đi ra đầu đạn hạt nhân lưỡng đoạn trung gian thông qua một đạo tương tự với thanh trượt như thế trang bị liên tiếp mà ở hình hộp chữ nhật phía sau có một cái do nồng độ cao c ô động cl 2 0 thuốc nổ chế tạo mà thành đặc thù liệu đạn định giờ cái này quả bom bị nổ sau đem phần lớn lực trùng kích sẽ tập trung ở hình sợi dài do khối bên trên đem khối này do khối đẩy về phía quả cầu hình do khối để cho hai người hợp nhất cùng lúc đó chỗ lỗ hổng trung tử phản xạ tầng sẽ hạ xuống đền bù lỗ hổng hà nguyên không biết do hiện đại hóa vũ khí nguyên tử bên trong có hay không cái này thiết kế loại này tự động phong bế hóa trung tử phản xạ tầng lỗ hổng thiết kế là hãn động linh cơ một cái c ọ u vào mục đích dĩ nhiên là tăng cường trung tử phản xạ tầng trung tử năng lực phản xạ vi than chỉ cùng với do hai trăm ba mươi tám lợi không nói xa cách đồ chơi này thiết kế thực ra còn rất khó khăn c l hai mươi quả bom nổ mạnh sau hình sợi dài do khối sẽ ở m ộ ư ơ i phần trăm dây bên trong đánh tới quả cầu hình do khối ở tiếp xúc trong né mắt hai người phù hợp sức nặng vượt qua tới hạn chất lượng rồi sau đó sẽ ở ngắn ngủi một phần nghìn dây bên trong phát sinh vượt qua hai mươi triệu lần liên tức phản ứng trong quá trình này sẽ thả ra nhất định lực trùng kích lực trùng kích mặc dù không lớn nhưng là đủ đem hình sợi dài do khối đẩy ra ngoài rồi mặc dù này cũng sẽ không ảnh hưởng đầu đạn hạt nhân nổ mạnh nhưng là sẽ lãng phí do khối tách ra tính năng chỗ lỗ hổng trung tử phản xạ tầng yêu cầu ở hình sợi dài do khối bị đẩy ra ngoài trước đem điều này lỗ hổng đóng lại quá trình này có thể dùng phản ứng thời gian không cao hơn hơn nữa chỗ lỗ hồng trung tử phản xạ tầng còn phải có nhất định v ắ t đánh vào năng lực có thể đối phương tối sơ giai đoạn liên thức phản ứng này nhất thiết tính toán thật ra thì vẫn là thật để cho người nhức đầu hàn nguyên cũng là muốn rồi rất lâu mới lấy ra chủ yếu là dùng cho chế tạo trung tử phản xạ tầng phi t h a n chỉ, do 238 những tài liệu này tính năng cũng thật một dạng không đại năng kháng trùng kích lực gần đó là liên thức phản ứng sơ kỳ tương đối yếu hơn lực trùng kích cũng gánh không được đây cũng là tại sao trên thực tế các nước thiết kế bom nguyên tử trùng tử phản xạ tầng cũng tương đối dày nguyên nhân hạt nhân chế tạo hoàn thành hàn g nguyên thông qua vệ tinh internet để cho tiểu thất đem số không hàng không phi thuyền mang đi qua hàng không phi thuyền dùng cho vận chuyển hạt nhân mà chính hắn là người lái xiết lạc phi hành khí theo ở phía sau bảy mươi năm điểm tam hai ngàn khắc do hai trăm ba mươi năm chế tạo vũ khí nguyên tử nếu như ở chuyển vận trong quá trình xuất hiện chút ngoài ý mớn vậy thì bẫy c h a rồi cho nên kỳ an toàn gian hàn g nguyên để cho tiểu thất tới lái hàng không phi thuyền vận chuyển vũ khí nguyên tử mình thì giữ một khoảng cách đi theo cứ như vậy gần đó là ở chuyển vận trong quá trình xảy ra vấn đề cũng không sợ ngược lại tiểu thất là một cái ai c h í n h tự hàng không phi thuyền coi như là bị nổ thành đống cặn bã nó cũng sẽ không bị tổn thương nhưng muốn là chính bản thân hắn ở hàng không trên phi thuyền vậy thì xong đời người tùy tùng tàu con trôi một đường hướng đông vượt qua đại tây dương hàn nguyên lần nữa đi tới phi châu đại lục vô biên vô hạn màu vàng sa mạc đập vào m ỹ mắt một mảnh hoang tịch nơi này là trên địa cầu tối đại sa mạc sa mạc sa ha ra điều kiện phi thường tồi tệ là trên địa cầu tối không thích hợp sinh vật sinh tồn một trong những địa phương mặc dù trước đã tới phi châu rồi nhưng hàn nguyên vẫn là lần đầu tiên tiến vào sa mạc khu vực trung tâm vốn là hắn cho là ở không có loài người quấy nhiều dưới tình huống sa mạc sa ha ra diện tích cùng với hoàn cảnh điều kiện nếu so với trên thực tế khá hơn một chút nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không khá hơn chút nào khắp sa mạc vô biên vô hạn khắp nơi đều là mịt mở cắt vàng căn bản là không thấy được bất kỳ một chút xíu sinh vật tồn tại vết tích đối với hàn nguyên mà nói lợi ích duy nhất liền là không cần lo lắng đến khí trời ảnh hưởng đến thí nghiệm hơn nữa lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời bạc mô phát điện hiệu suất so với những địa phương khác cao hơn nhiều dù sao thân ở sa mạc sa h a chung một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày cũng không thể sẽ mưa một lần Chủ nhân, đã đến mục đích nơi, có nhân, hay không tiến hành đầu phóng đầu đạn hạt nhân. Phi hành khí thất thanh đến nơi, tiến đạn bên trong, tiểu thất âm đã đầu đầu tiểu vừa n lên. Hàn Nguyên nói chỉnh g lập lời chờ chút, thất, chờ tiểu điều tức trả một ta trí. cái vị v nói hàn nguyên ở màn hình trước đặc chế trên b à n g õ hơn mấy cái một tấm bản đồ nhất thời ở trên màn ảnh biểu hiện rõ r a mặt trên còn có ba cái tản ra sóng gợn điểm sáng n à y ba cái điểm sáng theo thứ tự là tiểu thất lái số không hàng không phi thuyền h ắ n l á i xiết lạc tam giác phi hành khí cùng với xem hạch bạo nổ tốt nhất vị trí dù sao cả thế giới 99,999% ư c ự u lấy thượng nhân là không có may mắn như vậy có thể tận mắt thấy vũ khí nguyên tử nổ mạnh hắn cũng chưa có xem qua cho nên được tìm một cái tốt nhất thưởng thức vị trí thứ nhất có thể tránh cho hạch bạo trùng đánh thứ hai còn có thể thấy vũ khí nguyên tử nổ mạnh toàn bộ quá trình mà theo hàn nguyên đến sa mạc lai sở t r ệ ảm lúc đó người xem cũng kích động tới tới đợi s u ố t sáu năm rốt cuộc đã tới hôm nay mỗi ngày hỏi một chút lúc nào trà sát đầu đạn hạt nhân một quả đi xuống thế giới hạch bình đáng tiếc sơ chệ ã mẹ tạo đầu đạn hạt nhân tấn lượng có chút nhỏ tổng cộng mới không tới tám mươi kg ân ân ân ân ân ân đáng khen trên lầu mang đến một ngàn tấn liền không sai b i ệ t lắm một ngàn tấn địa cầu mụ mụ sẽ vỡ ra sẽ không đầu đạn hạt nhân uy lực thì có hạn mức tối đa ta nhớ được nhiều nhất hình như là năm trăm ngàn tấn tờ nợ tờ lượng đầu đạn hạt nhân uy lực có hạn mức tối đa năm trăm ngàn tấn người đang ở đây tán gấu một quả đại uy văn liền vượt qua năm mươi triệu tấn tờ nợ tờ rồi bom nguyên tử uy lực đúng là có hạn mức tối đa đại uy văn đó là bom hydrô bom nguyên tử cùng bom hydrô là hai loại bất đồng đồ vật bom hydrô không có hạn mức tối đa a mang đến một trăm triệu tỷ ước tấn đều được liếp nhìn màn ảnh hàn g nguyên sửa một chút phi hành khí hướng bay hướng một người trong đó điểm sáng bay đi mà theo phi hành khí chuyển hướng trên màn ảnh một điểm sáng đang thong thả hướng một người khác điểm sáng áp sát rất nhanh ba cái điểm sáng chung thì có hai cái trọng điểm đến cùng một chỗ điều này đại biểu hắn đã tới tốt nhất thưởng thức vị trí dựa theo tính toán ra tới số liệu hàn g nguyên đem phi hành khí kéo đến độ cao nhất định rồi sau đó ngừng lại từ góc độ này lấy hắn thị lực còn loáng thoáng có thể thấy số không tàu con toi bóng dáng bất quá đã là một cái rất mơ hồ điểm nhỏ nơi này cách s ắ p bị nổ đầu đạn hạt nhân có một mươi ba cây số khoảng cách cũng phải thua thiệt là sa mạc x a ha ra trung hơn nữa khí trời rất tốt đẹp không có bất kỳ mưa gió tầm mắt cùng với rõ ràng đem phi hành khí kéo đến chỉ định độ cao sau hàn nguyên đứng dậy đi tới lái tầm thủy tinh một bên mở ra một cánh cửa nhỏ đem bán trong suốt quay t r ụ quả cầu t ặ n g ra ngoài vì để cho lai、like、s ở trệ ám lúc đó người xem đối vũ khí nguyên tử uy lực có đủ h i ể u hắn quyết định đem quay t r ụ dụng cụ đưa đến khoảng cách đầu đạn hạt nhân nổ mạnh hai công bên trong khoảng đó địa phương ở khoảng cách này gần như có thể hoàn bị xem đầu đạn hạt nhân nổ mạnh sau tráng lệ quan cảnh ngược lại đồ chơi này là hệ thống xuất phẩm đồ vật không cách nào hư hại cũng không cách nào cắt đứt tín hiệu liên tiếp kiểm tra một chút phi hành khí trạng thái lại liên lạc một chút tiểu thất xác nhận đầu đạn hạt nhân cùng tàu con t o y không có khác thường sau hắn nguyên hít một hơi thật sâu hạ chỉ thị tiểu thất đầu phóng đầu đạn hạt nhân nhận được chủ nhân tiểu thất thanh âm từ thao túng giữa đài âm hưởng trung t r u y ề n ra ngoài cùng lúc đó số không tàu con t o y bụng máy cửa mở ra một quả mặt ngoài đen nhánh đầu đạn hạt nhân rơi xuống sau đó tạo ra đỉnh đầu to lớn đại bạch sắt dù đ ẩ nhảy chỉ hoán đầu đạn hạt nhân rơi xuống tốc độ cùng lúc đó tàu con t o y phần đôi động cơ lừng lánh lam màu trắng con mang nhanh chóng trốn rời hiện trường mà hết thẻ này đều bị hàn nguyên an bài ở hiện trường nổ cách đó không xa b á n trong s u ố t bay t r ụ quả cầu thật sự đi xuống chuyển đến lai sở trệ ả m lúc đó thời gian một giây một giây trôi qua phi hành hết tốc lực tàu con t o y ở nửa phút khoảng đó cũng đã thoát khỏi khu vực nguy hiểm mà lúc này mang theo lớn như vậy đầu đạn hạt nhân trắng tinh dù để nhảy như cũ ở trên trời trôi d ạ t có dù để nhảy hóa hoãn đầu đạn hạt nhân rơi xuống đất không có nhanh như vậy bây giờ cách mặt đất còn có một m khoảng đó nhưng giờ phút này như vậy đầu đạn hạt nhân、chung. dùng cho khống chế cl 2 0 cao thuốc nổ nổ đồng hồ đã đã xong không có gì một hai ba nổ mệnh lệnh lai、like、sở chệ ả m lúc đó người xem tựa hồ thấy được chậm rãi hạ xuống đầu đạn hạt nhân run run một chút ngay sau đó tầm mắt liền bị mịt mở bạch quang tràn ngập lai、like、sở chệ ả m lúc đó người xem cũng không kịp cảm khái hoặc là phát biểu lời bản giống như thấy được cái thứ nhì thái dương hơn nữa cái này thái dương còn giống như một tinh mang theo tinh hoàn chỉ bất quá đó là nổ hạt nhân đưa tới đợt tấn công thứ nhất sóng mà thôi mà theo nổ mạnh tiến hành khu nồng cốt vượt quang mang càng ngày càng sáng ngay từ đầu còn mang theo một chút xíu màu vàng nhạt mà một giây đồng hồ sau đã biến thành sáng ngợi đèn chân không chưa tới một giây đèn chân không thì trở thành một cái khác thái dương nhưng lại giống như có người đem thái dương gần hơn mấy chục lần như thế q u o n g mang lộ ra đặc biệt nước mắt bên cạnh đám mây đều rất giống bị hỏa tắng rồi cũng biến mất được vô ảnh vô tung lai s ở chệ ảm lúc đó người xem ngơ ngác nhìn lai s ở chệ ảm hình ảnh trước mắt nổ mạnh cảnh tượng để cho bọn họ ngay cả hô hấp đều quên mặc dù phần lớn người xem cũng không có tận mắt quá đầu đạn hạt nhân nổ mạnh nhưng ít ra ở hàn nguyên bắt đầu chế tạo vũ khí nguyên từ thời điểm Cũng vào Internet vào q u mặc dù có hệ thống n n gia trì quay chụp dụng cụ sẽ không hư hại nhưng đối mặt hoạch bạo trùng đánh bán trong suốt quay t h ụ p quả cầu trực tiếp lăn lộn bay ra ngoài để cho lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem thể nghiệm một cái thân lâm kỳ cảnh cảm giác phản phất mình tựa như đặt mình trong hoạch bạo nổ hiện trường như thế cũng may hà nguyên n g phản ứng nhanh chóng nhanh chóng thao túng quay t r ụ p trang bị lần nữa ổn định lại nếu không như vậy lộn xuống lai sở trệ h m lúc đó người xem vách đá dựng đứng bên trong đôi mắt đều là n h a n h c h ố n g với vòng theo quay t r ụ p trang bị ổn định lai sở trệ h m lúc đó người xem cũng tỉnh táo lại tới ngọa tảo ngọa tảo đây chính là hạch bạo nổ sao quá nguy nga quá đáng sợ vũ khí nguyên tử quả nhiên là nhân loại dùng để hủy d i ệ t chính mình nghệ thuật chính là nổ mạnh ta lại cảm thấy thật là đẹp cảm giác đây chính là dùng mối điện thoại của tinh hậu quả lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát đầu đạn hạt nhân nổ mạnh t hù dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh nhân loại quả nhiên đang làm tử về thiên phú điểm đ ầ y ma đàn mỗi điện thoại của tinh nếu là có lớn như vậy uy lực ta vách đá dựng đứng mua bên trên nó một trăm bộ sau đó mang tới tiểu mân quốc chỉ có tiểu mân quốc mới xứng như vậy sáng lạ n g pháo hoa rực rỡ tơi ư đẹp pháo hoa chỉ xứng tiểu quỷ tử như vậy bom h i r ổ đây bom h i r ổ đương nhiên là xứng nhất núi phú sĩ rồi đúng làm niềm mai đại biểu tuyệt đối hủy diệt vũ khí nguyên tử lại thành toàn cầu hòa bình trọng yếu nhất trọng lượng làm mễ đến nói ngươi có vũ khí nguyên tử lúc. ngươi thật có nếu như nắm giữ năm trăm một nghìn viên trợ lên vũ khí nguyên tử ngươi liền có thể ngăn được cái địa khu này thậm chí còn toàn cầu tồn tại thật là lớn mây năm a từ nơi này thị giác đến xem thật cảm giác mình thật nhỏ bé ta tương đối y ế u kỳ sợ trệ ã mẹ dùng là bài gì từ máy bay không người hoặc là quay t r ộ dụng cụ khoảng cách gần như vậy ngạnh cương rồi sóng trùng kích lại một chút chuyện cũng không có thật sự muốn mua một cái đúng a như bức máy chụp hình này lại còn có thể công việc bình thường ngoại tinh khoa học kỹ thuật nói không chừng sau này sẽ thẳng phát hình ra ngoài hàn nguyên cố ý an bài để cho lai sợ trệ ãm lúc đó người xem trực tiếp thoải mái lật hai công bên trong khoảng đó khoảng cách đối với một quả tấn lượng hơn mười ngàn đầu đạn hạt nhân mà nói thuộc về siêu khoảng cách gần vị trí nay cái vị trí dâng lên mây nấm ở lai sở trệ ám lúc đó người xem xem ra giống như là đứng ở mấy trăm tầng nhà trọc trời bên dưới ngưỡng vọng lâu đỉnh như thế khổng lồ mây nấm chiếm cứ sở hữu tầm mắt mà nổ mạnh trong nháy mắt dâng lên ánh sáng p h ả n phất ở dạ xuất hiện trậm thái dương như thế nước mắt trói mắt rõ ràng là ban ngày t r u n g quanh một mảnh quang đẳng lại trong nháy mắt p h ả n phất trở trời rồi như thế so sánh mới tại phía xa hơn mười cây số bên ngoài hàn nguyên cũng chưa có sâu như vậy cảm thụ cách x vô luận là sóng trùng kích đối với hắn tạo thành ảnh hưởng hay lại là đầu đạn hạt nhân nổ mạnh lúc qua mang cũng hoặc là mây nấm thị giới lớn nhỏ đều bị suy yếu rất nhiều đương nhiên vấn đề cũng vẫn có t h như bị sung kích trong nháy mắt phi hành khí cùng vệ tinh truyền tin liên tiếp trực tiếp liền cắt đứt đến bây giờ cũng còn không có khôi phục bị hạch bạo nổ ảnh hưởng bất quá cũng may xiết lạc tam giác phi hành khí bản thân cũng không phải rất lệ thuộc vào vô tuyến truyền tin ban đầu lần đầu tiên lái nó bay vọt toàn cầu thời điểm vệ tinh internet cũng còn chưa có đi ra cũng như thường có thể làm việc hàn nguyên cũng không có quản mất đi internet liên tiếp phi hành khí hắn nhìn c h ầ m c h ầ m bầu trời xa xa c h u n g không có tản đi mây nấm như mày từ mây nấm thể tích đến xem n à y cái đầu đạn hạt nhân uy lực tựa hồ có điểm không đúng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí một tay nâng lên một đám siêu tâ n tinh linh bài hát đầy đủ